chương 518, t r a n h phong tương đối chương 518, t r a n h phong tương đối vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn toàn cơ pháp sư chỉ là đơn giản quan sát một phen sau đó thì mặt mũi tràn đầy không hiểu về tới tam đại mụ trong phòng h ứ a mẫu cái thứ nhất mở miệng hỏi người xem ra đây cái gì không có đó là một cái quái gì thể biến toàn cơ pháp sư lông mày chăm chú nhăn lại đối h ứ a mẫu lắc đầu khó mà nói nhà t r u n g quanh ta tất cả đều nhìn qua không có gì không sạch sẽ chỗ cũng không có người được cái gì yêu khí chiếu ta nhìn xem chỉ có thể chờ đợi đến hắn hiện hơn ta tự mình giữ cửa ải mới thành hớ đại m ẫ phụ họa gật đầu một cái đối hứa mẫu nói ra mẹ ngày trước ra đi thôi nhường kinh như nhiều xào vài món thức ăn lại nhiều trưng hai bánh bao tối hôm nay cơm này chúng ta đặt tam đại gia ra ăn hứa mẫu chậm rãi đứng lên trên mặt lo lắng nói ra đại mẫu nha đợi lát nữa bắt x o a chủ lúc ngươi nhưng phải cách hắn xa một chút mẹ cùng cha ngươi coi như ngươi như thế một đứa con trai mội mội của ngươi còn nhỏ lại không trông cậy được vào ngươi nhưng phải làm nhìn một chút tâm nam vô a di đà phật toàn cơ pháp sư chắp tay trước ngực trực tiếp đứng lên đối hứa mẫu nói ra lão nhân ra không cần lo lắng nếu kia hả vũ trụ thật là cái gì yêu tả biến Bần Nhi muốn bắt nghi muốn ờ ta nói hôm nay sao náo nhiệt như vậy nguyên lai、like、là có khách quý đến nhà nhà tam đại gia cười hì hì đi đến vào cửa thì đối toàn cơ pháp sư được rồi cái chắp tay trước ngực lễ pháp sư mạnh khỏe lao phu diêm phụ quý lễ độ toàn cơ pháp sư cũng đoan chính ráng người đối tam đại gia chắp tay trước ngực đáp lễ lại tiếp lấy màn cửa lại vẫn lên nhị đại gia mặc quần áo bảo hộ phía trên còn dính nhìn chút ít chẳng dầu cũng đi theo đi vào hắn đầu tiên là liếc nhìn toàn cơ pháp sư một cái sau đó một bên thoát bắt đầu bộ vừa hướng tam đại gia nói ra lao diêm nha ta để cho chúng ta ra kia nhị tiểu tử q u a n thiên cưới xe đặt nửa đường thượng c h ầ m c h ầ m vào đâu vừa có động tĩnh ta nhường hắn lập tức liền quay về báo tin các ngươi bên này tất cả an bài xong sao hứa đại mậu tiến lên một bước chỉ vào toàn cơ pháp sư đối nhị đại gia nói ra nhị đại gia ngài cứ yên tâm đi ngài nhìn hôm nay chúng ta đơn môn đi mời cao nhân tại bảo đảm không có sơ hở nào không quan tâm xoa trụ là cái quái gì thể biến ta hôm nay thì gọi hắn triệt để mắt trọn nhị đại gia lập tức vui vẻ đối toàn cơ pháp sư gật đầu một cái sau đó thì đối tam đại gia hỏi lao diêm nha chuyện này ngươi không có nói với lão dịch lên qua à. tam đại gia diêm phụ quý lập tức lắc đầu nhìn ngươi nói ta lại không đốc chuyện xưa nhi nói rất hay quân không mật thì mất thần thần không mật thì thất thân tiết lộ bí mật thì hại thành kia lao dịch cặp vợ chồng luôn luôn cùng x ò a trụ một cái lỗ mùi mắt chút giận ta năng nói cho hắn biết sao vậy ta không thể so với x ò a trụ còn choáng tiếp lấy liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến xe đạp phanh lại âm thanh đúng lúc này lưu quang thiên thì lỗ mãng chạy vào cha tam đại gia x o a trụ đến cửa hàng cung tiêu lao đ ạ o khẩu bên cạnh còn đi theo hai người các ngươi làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận một bên toàn cơ pháp sư nghe xong quanh thân khí thế trong nháy mắt biến đổi nhanh chóng theo trong túi lấy ra chiếu yêu kính tay trái nắm vớt phật c h â u do lưu quang thiên vén nhìn mảng cửa x à i bước đi ra ngoài nhị đại gia lập tức chào hỏi lên chạy ngay đi chạy ngay đi đừng để x o a trụ có phòng bị chúng ta mọi người cùng nhau đi và cao nhân bắt được x o a trụ chúng ta liền biết hắn là nhường yêu quái gì cho hại một đám người khí thế hung hăng ra phòng sau đó mọi người ngẩng đầu một cái trực tiếp nhìn nhau xưng sở tập thể t ì ngồi nhất đại gia dịch trung hải chạm trong sân ở giữa đi theo phía sau lao thái thái điếc cùng ô m hải tử nhất đại mụ bên cạnh là hà vũ trụ nhạc mẫu vưu phượng anh còn có đánh lấy độc thân lục căn vịn hắn ốm yếu lao nương giờ phút này bọn hắn đang đứng cùng nhau vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhị đại gia đám người bọn họ nhất đại gia trước tiên mở miệng ta nói lao lưu còn có người lao diêm nay hứa đại mẫu làm loạn thì cũng thôi đi hai người các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì đâu nhị đại gia trực tiếp đi về phía trước mấy bước đối nhất đại gia khoát khoát tay lao dịch chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi đợi ta nhóm cái này đem cái đó hại xóa trụ y quay về ta lại giải thích với ngươi ngươi trước tránh ra đừng chậm trễ chúng ta bắt yêu quái nhất đại gia trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái há một mắng ngươi nói bậy bạn này giữa ban ngày từ đâu tới yêu quái hiện tại quốc gia mới đều đã tạo dựng lên các ngươi còn ở lại chỗ này nhi làm những thứ này phong kiến mê tín hai người các ngươi thực sự là sống vô dụng rồi các ngươi nhất đại gia rõ ràng bị tức không nhẹ hắn quay đầu về lục căn dặn dò m ộ t câu lục căn nhi chân ngươi chân nhanh vội vàng đến đồn cảnh sát báo h n đi liền nói có người làm loạn tại chúng ta trong sân làm phong kiến mê tín ta ngược lại muốn xem xem các ngươi hôm nay muốn làm sao kết thúc nhìn lục căn gật đầu một cái đang định ra bên ngoài chạy nhị đại gia trực tiếp mở miệng đem hắn cho gọi lại lục căn nhi n g ư ơ i trở lại cho ta ta nói cho ngươi tiểu tử ngươi hôm nay nếu dám đi báo cảnh sát ngươi cẩn thận từ nay về sau ta cùng ngươi không qua được lục căn xem xét chỉ có thể vẻ mặt làm khó nhìn phía nhất đại gia nhất đại gia n g ư ơ i xem này ta có phải không dám đi ngài hay là biến thành người khác đi nhị đại gia cười lạnh đối nhất đại gia nói ra lão dịch ta nói cho ngươi hôm nay chuyện này ngươi làm muốn ngăn cũng ngăn không được ngươi nhìn thấy sao là cái này còn c h ú n g lực lượng chúng ta nhiều người như vậy đã sớm đặt cùng một chỗ thương lượng xong nói thật cho ngươi biết đi mặc kệ ngươi sao che chở x o a trụ ngươi hôm nay cũng ngăn không được chúng ta hôm nay không bắt được yêu q u á i này chúng ta là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ không sai h ứ a đại mậu từ phía sau hô một tiếng sau đó trực tiếp liền đi tới nhất đại gia trước mặt ta nói nhất đại gia ngài hiểu rõ hôm nay việc này vì sao đem ngài viết ở một bên không có báo tin ngài sao cũng là bởi vì ngươi lão là cùng xoà trụ một cái lỗ mũi con mắt chút giận cho nên nói hôm nay mọi người chúng ta hỏa nhi tập thể bắt yêu việc này không quan tâm ngươi có đồng ý hay không chúng ta nhất định phải nghiêm tra tới cùng ngươi hôm nay nếu là dám bao che ngươi chính là yêu quái đồng bọn nhi thả ngươi mãi mãi cái dám lão thái thái điếc chống gậy chống đứng ra cầm gậy chống đối mọi người chỉ một vòng h ứ a lại mẫu còn có các ngươi những người này hôm nay ta giả phu nhân đem lời đặt xuống chỗ này các ngươi n g h ị xuống tay với xoa trụ ta giả phu nhân cái thứ nhất không đáp ứng có bản lĩnh các ngươi thì theo ta trên người lão thái thái dâm lên các ngươi muốn đối phó xoa trụ có ta giả phu nhân tại các ngươi thì khỏi phải nghĩ đến hứa đại mậu biết miệng c h ậ t trắng mắt nhìn một chút lao thái thái điếc nói hồi lâu các ngươi không phải liền là t r ộ t dạ sao nay xòa trụ trên người nếu không có quỷ các ngươi làm gì che giấu không cho thấy muốn ta nói không chừng các ngươi đã sớm cùng yêu quái thông đồng tốt muốn hại ta nhóm tất cả mọi người đâu thấy mọi người bắt đầu trâu đầu ghé thai lao thái thái điếc lập tức phát giác được bầu không khí không đúng đành phải đối hứa đại mậu mắng hứa đại mậu ngươi cái đổ dê con mất dịch ta đánh chết ngươi lao thái thái dẫm lên chân nhỏ cầm gậy chống hướng về hứa đại mậu chào hỏi quá khứ toàn cơ pháp sư khẽ vươn tay nhẹ nhàng thoải mái liền tóm lấy lao thái thái điếc gậy trống nàng chậm rãi đem gậy trống lại thả lại đến lao thái thái điếc trong tay còn cố ý đưa tay giúp đỡ nàng một cái phòng ngừa lao thái thái mất trọng lượng té ngã nam vô a di đà phật lao nhân ra ngài trước bất giận chúng ta hôm nay chỉ là tới bắt yêu không có ý định làm hại hà vũ trụ nếu này hà vũ trụ là trong sạch ta tự nhiên cũng sẽ không oan hồn hắn tự sẽ cho hắn một cái công đạo ngài nói ngài còn có cái gì thật lo lắng cho đây này lao thái thái điếc nghe xong lời này câu câu đều có lý đành phải vẻ mặt làm khó gật đầu một、cái. toàn cơ pháp sư nói tiếp chẳng qua lời nói này quay về hắn muốn thật là làm cho yêu quái gì cho lên thân bần y cũng đúng thế thật vì dân trừ hại mà ngài l a o làm gì không phải ngăn đón a ta nhìn xem ngài cũng là vị thông tình đạt lý lao nhân gia sẽ không bỏ mặc yêu quái tiếp tục hại người nữa a này lao thái thái điếc cũng tỉnh ngồi nàng quay đầu xem xét nhất đại gia một chút sau đó mặt lộ vẻ khó khăn thở dài xoa trụ a ta là không cách nào lỡ như ngươi muốn thật là yêu quái gì biến vậy ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a ngươi nếu hết rồi vậy ai cho ta lao thái bà dưỡng lao tống trung h chương năm trăm mười chín thủ đoạn chương năm trăm mười chín thủ đoạn hà vũ trụ tiếp vào s ư ở n g trưởng vương điện thoại lúc kỳ thực trong lòng vẫn là có chuẩn bị tư tưởng hoàng thư ký trước đó cùng bọn hắn này kỳ học viên xuyên t h ấ u qua đáy nếu bọn hắn trong những người này có ai thành tích cuộc thi tương đối vượt trội lời nói trong nhà máy sẽ tính toán nhường hắn xử lý chính trị giáo dục phương diện công tác nói cách khác cũng là sẽ bước vào phòng chính trị công nhận hoàng thư ký lãnh đạo trực tiếp kỳ thực vốn phải là do hoàng thư ký tự mình tìm hắn nói chuyện có thể s ư ở n g trưởng vương mới là hà vũ trụ tổ chức người tiến cử đem hắn viết ở một bên không thích hợp với lại là trong nhà máy một cái cùng người đứng thứ hai Hoàng thư、ký、cùng sưởng trưởng ký về ư người tương thường, người ơ n trung đụng vẫn tương đối hòa hợp đây đối với nhà máy vận chuyển bình thường, chỗ tốt vẫn là vô cùng rõ ràng. g hai hòa hợp chỗ Hai đối đối với tốt rõ đây vô máy là u là nhân thành i n thuận nước đẩy thuyền sự việc, tội nước việc, đẩy sự gì m k h ô g trong làm. là Bất đô vì n à máy được rồi. Về thành tích h h à n t cuộc thi hà vũ trụ ngược lại là cũng không lo lắng mặc dù học tập của hắn thời gian cũng không dài chẳng qua hắn đã sớm cùng trường tổ chức vài vị dạy thay lao sư thân quen với lại vài vị lao sư còn nhiệt tâm truyền thụ hắn một ít kiểm tra kỹ xảo có thể nói nhận qua hậu thế dự thi giáo dục hắn đối với làm sao khoa học học tập cùng bản thân dung hội quan thông hắn cảm thụ xa so với người khác phải sâu khắc nhiều lắm hà vũ trụ mới từ xưởng t r ư ở n g vương văn phòng ra đây quay người lại đi lý chủ nhiệm văn phòng bang bang gõ hai lần môn giọng lý chủ nhiệm thì chuyển ra ngoài cửa là đồng chí hà vũ trụ sao vào đi đồng chí hà vũ trụ này l a o lý đây là náo loạn đến cái nào m ư ợ màn hà vũ trụ nghi ngờ gãi gãi đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền thấy lưu lam đang đứng tại lý chủ nhiệm bên cạnh bàn làm việc trận mắt nhìn một đôi mắt to giờ phút này chính trực ngóc ngóc chằm chằm vào lý chủ nhiệm hắn trong nháy mắt liền hiểu lưu lam lão công không học tốt cả ngày liền biết uống rượu đánh bài chuyện trong nhà hết thể đều chẳng qua hỏi ba đứa hài tử tất cả đều cần nhờ lưu l a m một người nuôi sống nàng trong lòng cho ý l ệ n h phía dưới lại gặp phải lý chủ nhiệm uống nhiều quá hai người thì đã xảy ra không đứng đắn quan hệ nam nữ nàng ngược lại là cạo đầu gánh một đầu nóng thế nhưng này lý chủ nhiệm là ai đó là thỏa thỏa cận bã nha hai người vừa vặn m ấ y tháng lý chủ nhiệm thì đã s ớ m chơi chán lúc này nhìn trong nội tâm nàng thì phiền ước gì nàng vĩnh viễn biến mất mới tốt lý chủ nhiệm đầu tiên là đối h ạ vũ trụ hơi cười một chút sau đó tượng đuổi rồi hướng phía lưu l a n khoác khoác tay được rồi được rồi người đi ra ngoài trước đi ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng hà phó chủ nhiệm nói một chút về phần sự t ì n h của ngươi chờ thêm mấy ngày lại nói lưu lam m u ố n nghĩ tại lý chủ nhiệm nơi này dây d ư a nữa một lát nhưng là bây giờ hà vũ trụ ở đây nàng cũng có chút không hào phóng là xong nàng đầu tiên là lung túng đối hà vũ trụ cười cười sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó vẻ mặt mở mịt đối lý chủ nhiệm hỏi không phải ngươi vừa n ã y kêu cái gì hà phó chủ nhiệm hà chủ nhiệm chính là hà chủ nhiệm khi nào thành phó đúng không lý chủ nhiệm mất hứng chừng nàng một chút sau đó đôi nàng giải thích nói ngươi còn không biết t đồng chí vũ trụ tham gia tổ chức bộ tư tưởng giáo dục kiểm tra cầm cái đặt song song thứ nhất sưởng lãnh đạo đã họ p quyết định chuẩn bị sắp đặt hắn đi phòng chính trị công làm phó chủ nhiệm ngày mai buổi sáng rồi sẽ công bố chính thức kết quả thật hay giả lưu lam nghe xong có chút khiếp sợ nhìn về phía hà vũ trụ hồi lâu không có lấy lại tinh thần theo chủ nhiệm nhà ăn đến chủ quản tư tưởng giáo dục phó chủ nhiệm phòng chính trị công n à y đã không chỉ là thuộc về là vợ ư t cấp hơn nữa là cảng bộ môn đề bạn đối với kết quả này không còn nghi ngờ gì nữa đã vượt ra khỏi nàng nhận biết ơ hà chủ nhiệm không phải hà phó chủ nhiệm đây chính là đại hị sự a vậy ta cái kia trước giờ chúc mừng ngài hà vũ trụ chỉ là gật đầu cười không hề có biểu lộ ra cái gì đắc ý nét mặt nói vui vẻ là có chút nhưng mà muốn nói đặc biệt vui vẻ thế thì cũng chưa nói tới phòng chính trị công là hoàng thư ký thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đơn vị chủ yếu chức trách chính là phụ trách nhà máy tư tưởng giáo dục phương diện công tác chủ nhiệm đồng đẳng với mười ba cấp chính sứ đừng nhìn địa vị không thấp kỳ thực không có gì chứng d ụ n g đã làm xong công lao tất cả đều là lãnh đạo làm không tốt không có chất béo có thể kiếm không nói có khi còn dễ đắc tội với người cho nên nói có rất nhiều cán bộ cũng đem phòng chính trị công nhìn xem thành là xuất lực không có kết vì vào phòng chính trị công trên cơ bản sẽ cùng tại thì tuyệt hướng lên đường đánh mất tấn thăng cơ hội tỷ như nói phòng chính trị công hồ chủ nhiệm nhị đến đều nhanh về hưu một thẳng cũng không có chuyển ổ làm dòng dã mười năm chủ nhiệm phòng chính trị công hách xuân phong phó chủ nhiệm lưu lại sáu năm nhiều cũng đã bốn mươi mấy sắp chạy năm mươi không còn nghi ngờ gì nữa sĩ đồ của hắn cũng coi là trên cơ bản chấm dứt nguyên lai bành thư ký ở lúc vẫn muốn đem hai người họ cho đội đi lý do chính là hắn hai không làm những người lãnh đạo nghĩ rất rõ ràng tục ngữ có câu ở tại vị ngữ hàn chính các người đem phía dưới tư tưởng giáo dục làm càng tốt những người lãnh đạo tự nhiên cũng liền càng thoải mái càng b ấ t lo trong nhà máy chính trị tư tưởng công tác làm tốt không chỉ có thể vì quốc gia tổ chức chuyển vận nhiều hơn nữa nhân tài ưu tú với lại mình làm ra thành tích lãnh đạo cấp trên nhóm là tuyệt đối có thể thấy được kỳ thực không riêng hoàng thư ký nghĩ như vậy lý chủ nhiệm cũng nghĩ như vậy Hắn luôn luôn có trước đây hắn còn muốn nhìn mượn hà vũ trụ kiểm tra được thứ nhất cơ hội này đem hắn để bạt làm trợ thủ của mình tiện thể hảo hảo ở trên cấp những người lãnh đạo trước mặt lộ lộ mặt tranh thủ lại hướng lên động một chút thế nhưng không ngờ rằng hoàng thư ký lại không để ý đến thân phận trực tiếp liền đem tốt như vậy lộ mặt cơ hội đ o ạ t đi thậm chí còn đến rồi chiêu rút tuổi dưới đ á y nổi đem hạ vũ trụ từ sau cần bị điều đến phòng chính trị công lý chủ nhiệm ngoài miệng không nói thế nhưng trong đầu đã sớm ghi hận hoàng trí hồng người cái lao tiểu t ử khỏi phải đắc ý tục ngữ có câu phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây tương lai sẽ như thế nào ai cũng khó mà nói ngươi về sau tốt nhất khát phạm đến trong tay của ta nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi chịu không nổi lý chủ nhiệm tâm tình không tốt tự nhiên cũng liền chưa nói tới có cái gì tốt tâm trạng làm hạ hắn hơi không kiên nhận đối với lưu lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái lưu lam nhìn thoáng qua biết rõ được tính tình của hắn bản tính từ trước là trở mặt không quen biết cũng liền đành phải vẻ mặt không tình nguyện đi ra ngoài đưa mắt nhìn lưu lam đi ra ngoài lý chủ nhiệm kéo ra ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc sau đó trực tiếp đem còn lại hộp thuốc lá hướng về hà vũ trụ thả tới nếm thử nhìn xem hàng nhập khẩu hà vũ trụ nhận lấy xem xét nguyên lai、like、là tại xinh đẹp quốc m ư ơ i phần nổi danh thuốc lá hiệu l ạ đà bởi vì hiện nay hai quốc còn không có khôi phục bình thường thiết lập quan hệ ngoại giao. cho nên hiện tại cái đồ chơi này thuộc về có tiền m à không mua được không có một chút thủ đoạn đặc thù căn bản ngay cả n g h ĩ cũng khỏi phải nghĩ đến cái đồ chơi này hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng dựa vào hắn ổn thỏa tính cách hắn thật là có điểm không lớn thế nhưng nếu như hôm nay hắn không thu như vậy hắn cùng lý chủ nhiệm quan hệ sẽ xuất hiện vết rách cái này hiển nhiên không phải hắn bây giờ muốn kết quả hà vũ trụ cầm gói thuốc lá lên thử dùng tiếng trung nhiệm một chút hộp thuốc lá nội dung phía trên Dê quòng, Western, Singapore. Lý n ă n g văn năng v õ đáng tiếc bị họ hoàng đầu kia heo cho ta gửi đi rồi làm hạ hắn có chút ảo nao nói ta ngược lại thật ra quên ngươi còn có thể nói ngoại quốc lời nói tới hà vũ trụ hơi cười một chút cầm gói thuốc lá lên đặt ở cái mùi đ ấ y thật sâu ngửi một chút sau đó giả bộ như vẻ mặt say mê cười nói tự vả ta còn không bao giờ rút qua tốt như vậy thuốc lá đâu lý chủ nhiệm lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười h ú t xong còn nhớ tới t ì m ta người k h á c m u ố n ta một cái cũng không có có thể chỉ cần là ngươi thích ta chỗ này còn nhiều dựa vào chúng ta huynh đệ giao tỉnh đây đều là việc nhỏ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nói chuyện nghệ thuật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nói chuyện nghệ thuật hà vũ trụ vẻ mặt cảm khái gật đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ kích động nét mặt ta hồi nhỏ nến quá khổ nhận q u a tội cũng đã gặp một số người nhưng muốn nói là người ta tối chịu phục chính là ngài ngài vĩnh viễn cũng là ta kính trọng nhất lao đại ca lý chủ nhiệm vẻ mặt ý cười k h o á t k h o á t tay không còn nghi ngờ gì nữa hà vũ trụ lời nói này nói nhường hắn rất được lợi không đến mức không đến mức không phải liền là một gói thuốc lá m à ta chỗ này còn nhiều chẳng qua nói câu lời trong lòng vũ trụ a tương lai ngươi nếu phát đạt đến lúc đó cũng đừng quên kéo ca cả một cái n g h e được lý chủ nhiệm lời nói hà vũ trụ lập tức vẻ mặt tự rêu k h o á t khoác tay nhìn ngài lời nói này ngài có thể là xong đi ta ngài còn không minh bạch không thích nhất chính là giao tế xã giao ngược lại là ngài tương lai đợi ngài làm lãnh đạo cao cấp ngài cũng đừng ghét bỏ ta là được đến lúc đó nếu là có người hỏi tới ta thì nói với hắn nhìn thấy bên ấy vị kia đặc thù khí chất đại lãnh đạo không có đó là anh ta nhìn hà vũ trụ nết lên tay trái ngón tay cái lý chủ nhiệm c ư ờ i ha ha một tiếng theo phía sau bàn làm việc đi ra một phát bắt được hà vũ trụ tay lôi kéo hắn ngồi xuống trên ghế salon kéo xa vũ trụ a k ỳ thực phó chủ nhiệm phòng chính trị công công tác thế nhưng không thế nào nhẹ nhõm ta nói cho ngươi ngươi nhất định phải đ ề phòng một chút họ hồ lao g dạ kia hắn còn không phải thế sao người hiền lành cẩn thận hắn cho n g ư ơ i tiểu hải xuyên còn có hách xuân phong ngươi chớ nhìn hắn suốt ngày cười hết mắt nhìn thấy như cái người hiền lành dường như kỳ thực hắn nhất không là đồ vật đó chính là một lao hoạt đầu một bụng tâm địa gian xảo a đúng rồi còn có một cái chính là nguyên lai tuyên truyền khoa khoa trưởng h ứ a phóng tiểu tử này tương đối khó giải quyết còn có cái tính xấu chẳng qua hắn không quản sự nhi ngươi thì khỏi phải coi hắn làm người liền xong rồi muốn cùng mấy người bọn hắn cộng sự công việc này cũng không nhẹ nhõm chẳng qua muốn đổi thành ngươi nhà ta làm một chút cũng không lo lắng thì bọn hắn mấy cái kia vớ va vớ vẩn ở trước mặt ngươi vậy thật là không đáng chú ý lý chủ nhiệm cười cười tiếp lấy thì vẻ mặt t i ế t hận nói đáng tiếc kỳ thực cho dù không có lúc này kiểm tra ta cũng dự định để bạn ngươi làm phó chủ nhiệm của ta tới ta đầu này vừa nhường tiểu trần đem điều lệnh văn kiện viết xong thằng mõ này liền bắt đầu động thủ cướp người、ngươi、nói hắn hoàng trí hồng là cái thá gì ngươi thế nhưng chúng ta hậu cần người hắn lại đem ta người được coi trọng nhất mới cho ta cướp đi ngươi nói ta thua thiệt không lỗ lời này có chút không tốt tiếp hà vũ trụ chỉ là tượng trưng cười cười một câu cũng không nói kỳ thực muốn nói lên hà vũ trụ nhiều lắm là cũng là ngẫu nhiên cho hắn ra chủ ý căn bản không dạy được bao lớn tác dụng có khách nhân đến hắn cho thu được cả bản thức ăn ngon nhường tới khách nhân ăn thỏa mãn cái khác so với mời khách ăn cơm chuyện này mà nói đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn hay là ước lượng nhẹ lý chủ nhiệm vốn cho rằng hà vũ trụ sẽ khiêm tốn một phen tỏ vẻ chính mình còn trẻ còn cần nhiều lịch luyện không ngờ rằng hắn lại không có nhận lời nói ngược lại lộ ra một bộ phong khinh vân đạm không quan tâm hơn tua nét mặt này tâm tính chắc chắn không giống như là cái hai mươi tuổi tiểu tử thực sự là gặp quỷ tiểu tử này hồi nhỏ rốt cục trải qua cái gì sao so với lao cầu còn ổn đâu lý chủ nhiệm thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa hắn đem trong tay tàn thuốc bóc tát chờ ngươi không vội vào lúc còn nhớ đến theo giúp ta tâm sự tiện thể cho ta x à o chút thức ăn mấy ngày nay không ăn ngươi x à o thái ta thì toàn thân đều không được sức lực ngươi nói nhà mãy chúng ta muốn nhiều như vậy đầu bếp có làm được cái gì ngay cả cái thái cũng sẽ không xảo bọn hắn phàm là nếu là có người cái kia tay n g h ề một phần trình độ ta liền đã cảm ơn trời đất nhìn lý chủ nhiệm thuốc lá hướng trong miệng vừa để xuống đang muốn dự định sờ sờ túi láo tìm diêm hà vũ trụ bận bịu lưu loát lấy ra trong túi diêm tự tay giúp lý chủ nhiệm thuốc lá cho đốt hô lý chủ nhiệm phun ra một điếu thuốc lại đ ố i hà vũ trụ nói ra đúng rồi ngươi đi rồi về sau còn phải lại lần nữa tuyển người đi lên tiếp t r a làm phòng ngăn này chủ nhiệm ta nhìn xem nếu không liền để láo tiền tạm thời định trước lên đi hắn công tác e n cũng luôn luôn tương đối nghe lời ngươi cứ nói đi không ngờ rằng hà vũ trụ lắc đầu đôi lý chủ nhiệm đề nghị ngài nếu hỏi ta ý kiến ta nghĩ lao tiền không hợp thích lắm hắn mặc dù tại nhà ăn bên này tương đối quen với lại trước kia cũng đã từng làm chủ nhiệm nhà ăn nhưng mà hắn người này lập trường không k i ê n định bệnh vật không ngừng cũng rất dễ dàng tại trong vấn đề nam nữ phạm sai lầm ngài nếu dùng hắn vậy thì phải làm tốt thay hắn chuẩn đi chuẩn bị lý chủ nhiệm đầu tiên là hơi kinh ngạc chẳng qua nghĩ lại cũng không thể không nhận đồng gật đầu một cái cũng là làm sơ cũng là bởi vì hắn có làm loạn quan hệ nam nữ manh mối cho nên ta mới rút lui trước của hắn kia nếu không để ngươi đổ đệ cái đó gọi mã trung hoa n h ư n g hắn làm đi hà vũ trụ vẫn là lắc đầu mã hoa cũng không thích hợp hắn tuổi c ò n rất trẻ kinh nghiệm cũng không đủ chấn không được dưới tay đám này đ â b ế p lý chủ nhiệm đột nhiên cười ha ha một tiếng tiếp lấy liền đem tàn thuốc ép đến trong cái gạt tàn thuốc nhìn tới ngươi đã có nhân tuyển thích hợp người kia là ai a nói đến ta nghe một chút h à vũ trụ ngầm đầu đối lý chủ nhiệm cười cười thì lê nhuệ đi n h ư n g hắn đến làm phòng ăn này chủ nhiệm ta nghĩ tương đối phù hợp đầu tiên người này tương đối giả nguyên tắc làm việc không nề tình không dễ dàng xuất sai lầm còn nữa hắn chủ nghệ cũng, cũng không t h lắm tại nhà ăn cũng làm đi tầm m ư ơ i năm để hắn làm phòng ăn này chủ nhiệm n ă n g nhanh chóng vào tay ta ban đầu công tác những người khác cũng sẽ không có cái gì quá lớn ý kiến lý chủ nhiệm theo bản năng nuốt nuốt cằm của mình mới đầu hắn còn có một chút hoài nghi khó hiểu sau đó giống như đột nhiên đạ nghị thông suốt lập tức vẻ mặt chế nhạo đối với hà vũ trụ cười nói ta ngược lại thật ra bắt hắn cho quên vũ trụ ngươi nói thật với ta lê gia tiểu nha đầu kia ngươi đ á p thủ không có hà vũ trụ âm thầm thở dài lý chủ nhiệm người này làm công tác không được vai đầu góc ngược lại là có không ít vấn đề gì cũng có thể kéo tới trên quan hệ nam nữ đi dạng này người nhất định không làm được cái đại sự gì làm hà hắn cười khổ lắc đầu ta này kết hôn cũng mới hơn một năm nay nóng hổi sức lực còn chưa qua đây ta hiện tại thì hiếm có vợ ta với lại cái đó lê tiểu thúy đi há miệng một cố nàng nhóm quê kia mọi ngóc ngách sắp đại cha t ử mùi vị ta thật sự là không thích lý chủ nhiệm đầu tiên là xứng sở tiếp lấy lập tức cười lên ha hả còn không ngừng gật đầu một cái tỏ vẻ hắn cũng mười phần đã hiểu ta ngược lại thật ra đem này gốc dạ đem quên đi trách ta trách ta suy tính không chu toàn chúng ta h ạ phó chủ nhiệm đau lau bà đó là toàn nhà máy đều biết sự việc còn nữa nói chúng ta hà phó chủ nhiệm là ai đó là thỏa thỏa văn nghệ thanh niên a chú trọng nhất chính là tinh thần cấp độ giao lưu tiểu này nông thôn nha đầu tự nhiên không thể cùng trong thành cô nương so nhìn một chút hà vũ trụ nét mặt lý chủ nhiệm phát hiện hà vũ trụ cũng không có bởi vì hắn t r e o chọc mà lộ ra một tia vẻ mặt ngượng ngủng y nguyên vẫn là một bộ bộ dáng cười mị mị lý chủ nhiệm trong lòng có chút tối từ khó hiểu nhịn không được trong lòng thì thầm m ắ g dậy rồi nương hắn đã không chỉ một lần tại hà vũ trụ chỗ này đụng vách mỗi lần ngôn ngữ giao phong hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì đây con mẹ nó tiểu tử này không phải là bị cái quần quẹ gì vậy trò trên người a lý chủ nhiệm đành phải cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi、cười. đề nghị của vậy liền lê nhuệ đi tìm hắn nói chuyện này tốt ta phải lưu cho ngươi rốt cuộc n g ư ơ i là ngươi đề cử với lại hắn người này năng lực vẫn phải có nhường hắn tới làm phòng ngăn này chủ nhiệm ta cũng tương đối yên tâm hà vũ trụ lúc này mới lộ ra một tia hiểu ý m ỉ m cười vậy ta đại biểu lê nhuệ cảm ơn ngài hai người sau đó hàn huyên một phen hà vũ trụ liền cáo từ đi ra ngoài lý chủ nhiệm sắc mặt âm tình bất định nghĩ nửa ngày đột nhiên vẻ mặt cắn răng nghiến lợi thầm nói hoàng trí hồng ngươi cái lao vương bắt đản thật không dễ dàng bắt được một lần cơ hội lộ mặt tất cả đều để ngươi cho ta quấy nhiễu ngươi chờ đó cho ta chuyện này hãy đợi Trưng trục người hà ô không n nghe khuyên trưng người nghe khuyên g h lời lời bảo, bảo. trục vũ trụ vừa về đến văn phòng nhà ăn đã nhìn thấy lê tiểu thúy vẻ mặt lo lắng đem lời ống đưa cho hắn ngài xem như quay về vừa n ã y có một trận lam hà tỉnh bên kia điện thoại đánh tới nói là có chuyện khẩn yếu tìm ngài ta chờ lúc này hắn cũng đánh qua hai trở về lam hà hà vũ trụ cảm thấy hiểu rõ n à y nhất định là đảng b á c sơn cho hắn treo điện thoại hà vũ trụ tiếp lời ống sau đó dựa theo lê tiểu thúy ghi chép số điện thoại trực tiếp đánh qua uy xin chào ta tìm một cái đồng chí đảng bắc sơn xin cho hắn tiếp một chút điện thoại lập tức m i c r o bên ấy liền chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc là vũ trụ sao ta đảng bát sơn a nghe m i c r o đầu kia giọng nói rõ ràng năng nghe ra đảng bát sơn kia thân mật mà tâm tình kích động hà vũ trụ cũng là lòng có cảm giác vẻ mặt t ân cần thăm hỏi nói đảng đại ca gần đây trôi qua thế nào thân thể ngươi làm sao có nghe hay không ta đi bệnh viện kiểm tra một chút cơ thể đúng lúc này đảng bát sơn đạo kia đặc biệt giọng nói thì chuyển tới ha ha tiểu từ ngươi ta cũng không phải già bảy tám mươi tuổi kiểm tra cái gì kiểm tra thân thể ta tốt đây còn có t hà ể l m mười mấy hai mươi năm một cái chút hai vũ ấ n không Yên đề đều không có à? Yên tâm đi. Ta tốt đây. Hà có à. tâm Ta tốt v trụ cảm thấy hiểu rõ tình cảm hắn này một lời quan tâm đối diện căn bản liền không có để ở trong lòng cũng hoặc là có thể nói đảng bác sơn biết mình cơ thể ra một vài vấn đề chỉ chẳng qua hắn không có làm chuyện gì tận lực né tránh hắn cái đề tài này hà vũ trụ trong lòng biết hắn tính cách chính là như thế luôn luôn là tốt khoe sâu tre có chuyện gì đều là lựa chọn tự mình một người c h ư t khiêng so với sinh thể muốn đoạt lại trung nguyên g a các khổng minh còn muốn liều mạng dạng n à y người cơ thể năng tốt mới là lạ hiểu rõ hắn không muốn nghe khuyên hà vũ trụ đành phải đổi một cái trọng tâm câu chuyện lưu dương bên ấy sao an bài cho ngươi có phải hay không để cho ta cho đòn chúng số mấy đi cưỡi ngựa nhậm chức ca vừa nhắc tới cái này đảng bát sơn thay đổi vừa nay thái độ lập tức trở nên hoài nghi không hiểu n à y trong kinh thành r a tới phần tử trí chí thức chính là không giống nhau ngươi biết của ta lão lãnh đạo tìm ta nói chuyện lúc ta có nhiều kinh ngạc sao h ả o gia hỏa đem ta sợ tới mức kém chút không có nhảy dựng lên ngươi nói ngươi kia đầu góc là thế nào lớn lên làm sao lại thông minh như vậy non hà vũ trụ cười ha ha nhìn tới ta là đòn chúng ngươi mới đến khẳng định không thể để cho ngươi làm người đứng đầu là bí thư thứ hai huyện ủy a ngươi bây giờ là ở nhà hay là đã đến cốc thành đối diện đảng b á c sơn lại là s ứ n sở lập tức nhớ ra hà vũ trụ kia kinh khủng năng lực phân tích cảm thấy cũng liền hiểu rõ ta đã lớn như vậy đầu hồi gặp được ngươi dạng này ta bên này còn cái gì đều không có nói ngươi liền toàn bộ đều đ o á n được vậy ngươi đo á n xem ta hiện tại là ở nhà hay là tại cốc thành a thì này hà vũ trụ hơi cười một chút đối mịt rồi nói ra nghe ngươi g ọ n nói nhẹ nhàng rõ ràng còn chưa thấy tận mắt cốc thành tình huống bên kia a nếu không ngươi cũng không cần là bộ này giọng nói nói thật với ngươi đi tình huống bên kia lại so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn nhiều lắm ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt hôm nay là ba ngày đầu tháng t r ạ p ngươi dự định số mấy đi cốc thành số năm hay là số sáu đối diện đột nhiên thì trầm mặc uy đảng đại ca đại ca hà vũ trụ hô vài tiếng bên ấy hồi lâu đều không có tiếng động đang hà vũ trụ cùng lê tiểu thúy lẫn nhau trừng mắt công phu đảng bắc sơn mới ung dung chuyển tới ta nếu không phải trước giờ gia nhập tổ chức học tập khoa học lý thuyết tri thức ta đều muốn hoài nghi ngươi là coi số mạng bán tiên nhi ngươi này thông minh quá phận quá đáng hở à à à cái gì ngươi cũng n ă n g đoán về sau hai ta còn có thể hay không hào hào ở tại cùng một châu ngược lại hà vũ trụ nghe hắn nhịn không được bật cười tốt tốt tốt ta không nói vậy được ta nghe ngươi nói mặc dù vô dụng tận mắt nhìn thấy hà vũ trụ cũng có thể não bổ đến đảng bát sơn nhất định tại đối diện chứng mắt hạt châu dáng vẻ ta nói cái gì ta nói ta muốn nói đều bị ngươi cho nói xong kia cái gì tướng tài chúng ta nói cái gì tới hà vũ trụ lập tức nhắc nhở nói đến ngươi lão lãnh đạo nói cho ngươi cho ngươi đi cốc thành làm bí thư thứ hai sự việc đem ngươi dọa cho giật mình đúng đúng đúng chính là cái này sự việc ta dự định hậu thiên liền lên đường sớm một chút đi trong đầu cũng an tâm nếu không này không có thực tế tìm hiểu tình huống ta này trong lòng không có xuống dốc ngay cả mới ra nồi bánh n ô g ặ m cũng không thơm nghe được câu này hà vũ trụ đ ố n g nhiên lại nhắc nhở hắn một lần đảng đại ca rượu kia là thật không thể uống nữa món đồ kia thương lá gan còn có cốc thành công tác nếu khai triển không thuận lợi ngươi được trước giờ có một chuẩn bị tư tưởng còn nhớ nghị thoáng điểm chớ tự mình một nhân sinh ngột ngạt n ă n g sắp đặt người khác đi làm công tác tận lực cũng đừng có tự thân đi làm muốn người tận kỳ tài mà cho người khác một ít cơ hội ngươi không an bài hắn đi thử xem làm sao ngươi biết hắn không thích học chứ đảng bác sơn đột nhiên khó được phát một câu cảm khái huynh đệ cảm ơn ngươi quan tâm ta biết ngươi là tốt với ta bất quá ta thân thể chính mình c h í n h ta nắm chắc không có cái vấn đề lớn hơn gì đều là bệnh vật nếu thật là quá mệt mỏi c h í n h ta sẽ chú ý nghỉ ngơi tốt cũng không có cái gì chuyện k h ẩ n yếu đúng là ta nhớ ngươi cùng ngươi nói một chút thì trách tốt ngươi vội vàng bận bịu đi tôi không thể ảnh hưởng công việc của ngươi ta c ú t trước hở à a a đô đô đàng đô. đại ca pi uy hà vũ trụ để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn nhìn một chút chính vẻ mặt s ư n g sờ nhìn chăm chú hắn lê tiểu thúy thu thập tâm tình một chút đ ố i nàng nói ra ngươi đi một chuyến nhà ăn đem ngươi cha kêu đến ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn lê tiểu thúy ngẩng đầu nhìn đối hắn cười cười đột nhiên cùng đồ thần kinh dường như cho hà vũ trụ n é o n é o cánh tay có phải hay không cha ta lại gây ngài tức giận hắn người này đi kỳ thực hà vũ trụ lập tức liền đem cánh tay của mình rút trở về đối lê tiểu thúy trừng mắt liếp ngươi cái tiểu nha đầu m ọ mâm cân nhắc cái gì đâu ta tìm ngươi cha là bởi vì chuyện làm ăn yên tâm cha ngươi làm việc nhi không sai lần này tìm hắn là công việc tốt nghe được hà vũ trụ lời nói lê tiểu thúy lập tức thì đổi một bộ khuôn mặt tươi cờ ư i nhi thật là công việc tốt vậy ta hiện tại liền đi hà vũ trụ lại chừng nàng một chút ngươi này không nói nhảm sao ngươi rốt cuộc có đi hay không ta đi ta đi ta hiện tại liền đi lê tiểu thúy đem chính mình vừa to vừa dài bím tóc về sau q u ă n g một chút sau đó thì mượi phần lưu loắt chạy ra ngoài nhìn qua rộng mở môn hà vũ trụ nhịn không được lắc đầu nha đầu này liền sợ kẹp cái đôi hà vũ trụ không thể không đứng dậy đóng cửa lại qua không đầy một lát lê nhuệ thì thở hồng hộc chạy tới văn phòng bang bang hà chủ nhiệm đi vào lê nhuệ đẩy cửa ra liền thấy đang đọc báo giấy hà vũ trụ hô chủ nhiệm ngài tìm ta hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ bên cạnh hắn tấm t i a ghế ra hiệu hắn ngồi xuống lại nói lê nhuệ lòng tràn đầy thấp phỏng nhìn thoáng qua hà vũ trụ sau đó kéo qua ghế ngồi xuống bởi vì là một đường chạy trước tới cho nên còn có một chút thở hổn hển hà vũ trụ nhìn hắn một cái sau đó bất động thanh sắp nói ra hôm nay gọi ngươi tới là có một kiện chuyện quan trọng muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi ta nhớ được ngươi nói ngươi đọc qua cao t r u n g như vậy đối với biển thủ cùng tư nặng tài vật quốc gia ngươi có ý kiến gì không lê nhuệ mang trên mặt một chút hoài nghi có chút làm không hiểu nhiều hà vũ trụ gọi hắn tới mục đích chẳng qua hắn hay là tình hình thực tế hồi đáp ích lợi của quốc gia nên cao hơn tất cả mặc kệ người có bất kỳ danh mục cùng lý do đều không nên tự mình vận dụng quốc gia cùng tập thể tài vật chỉ cần có người trái với tuyệt đối không nhẹ lượt quanh nhẹ thì hình phạt nặng thì xử bán hà vũ trụ nghe xong gật đầu một cái sau đó đem ý kiến của mình nói cho hắn nói không sai Tài vật là quốc gia, cũng là tập t là là gia, quốc cũng hà ể ngươi Trưng bằng n xưa lời trả rất tốt.、Chứng、522, xưa đâu y này. trưng xưa đâu bằng 522, đâu Hà vũ trụ nói tiếp ngày mai ta muốn đến phòng chính trị công báo đến đi ta cùng lý chủ nhiệm đề nghị qua tại ta từ nhiệm về sau do ngươi tới đảm nhiệm nhà máy cán thép hồng tính tân nhiệm chủ nhiệm nhà ăn lý chủ nhiệm đã đồng ý cái gì ngài nói là sự thật để ta làm chủ nhiệm nhà ăn ta thích hợp sao lê n g u ệ có chút mắt t r ò n tròn ta hôm nay sợ không phải đang nằm mơ chứ còn có này công việc tốt đâu chẳng qua rốt cục là hơn bốn mươi tuổi người rất nhanh hắn thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình hắn v ẻ mặt trịnh trọng đối hà vũ trụ biểu d ậ y rồi trung tâm ngài yên tâm ta về sau cũng nghe ngài ngài để cho ta thế nào chơi ta thế nào làm ngài chế định quy chế xí nghiệp ta nhất định nghiêm túc quán triệt xung ố d ư ớ i về sau ta có chỗ nào làm không đúng còn xin ngài tùy thời phê bình chỉ chính không ngờ rằng hà vũ trụ chỉ là lắc đầu ta để cử ngươi tới làm phòng ă n này chủ nhiệm chính là nhìn chúng ngươi người này không làm việc thiên tư tỉnh làm việc nghiêm túc với lại năng lực làm việc cũng không tệ hy vọng ngươi về sau dụng tâm công tác có can đảm sáng tạo cái mới về phần ta chế định chế độ nhà chính là cái tham chiếu chỉ cần có thể là nhà máy chúng ta công nhân viên chức đi ăn cơm cung cấp nhiều hơn nữa tiện lợi nhường lãnh đạo cùng công nhân viên chức nhóm cũng thỏa mãn ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi từ nha lê nhuệ n g h e xong đối h ạ vũ trụ nặng nề g gật đầu nhìn thấy hắn vì kích động hai tay giờ phút này chính nắm chắc tập rể hà vũ trụ hơi cười một chút đ ố i hắn hỏi có phải hay không có chút ngoài ý muốn hiểu rõ ta vì sao ta không đề cử lao tiền hay là đồ đệ của ta mã hoa làm phòng ngăn này chủ nhiệm sao lê nhuệ vội vàng lắc đầu thực tế là bởi vì hạnh phúc tới quá đột ngột hắn lúc này cảm giác chính mình có chút mộng căn bản không có cách nào bình thường tự hỏ ngươi làm nhà ăn phó chủ nhiệm trong lúc đó mặc dù cùng ta vì tính cách phương diện nguyên nhân dạy rồi một ít ma sát nhỏ nhưng mà ngươi nghiêm túc phong cách làm việc ta còn là vô cùng thưởng thức tiếp theo hà vũ trụ nghiêm mặt vẻ mặt nghiêm túc nói là nhà máy cán thép ban nấu ăn trường ngươi nhất định phải móc nhìn điểm sống qua ngày quốc gia cung ứng những thứ này lương thực không dễ dàng trách nhiệm của ngươi rất nặng có thể nhất định phải đem tốt quan nếu ngươi chỗ này ra cái sọn đến lúc đó lý chủ nhiệm sắc mặt cũng không tốt nhìn xem lê nhuệ liên tục không ngừng gật đầu một cái từ nha mời ngài cùng lý chủ nhiệm yên tâm ta về sau nhất định hảo hảo làm ta hướng ngài bảo đảm ở ta nơi này nhi tuyệt đối không ra được đ ư ờ n g rẽ hà vũ trụ gật đầu một cái tiếp lấy dặn dò có ngươi những lời này vậy ta an tâm ngươi ngày mai buổi sáng đến làm tốt giao tiếp nhưng mà có một cái vào ngày mai tuyên bố kết quả trước đó không cho ngươi lộ ra bất kỳ thông tin cũng bao gồm ta muốn tới phòng chính trị công công tác thông tin đợi lát nữa ngươi lúc trở về chú ý thu lại nhìn một chút đừng để người nhìn ra cái gì đến lê nhuệ mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn là nặng nề gật đầu ngài yên tâm ta bảo đảm không lộ ra nữa chứ người chủ nhiệm kia nếu không ta về trước đi hà vũ trụ gật đầu một cái đi thôi nhớ kỹ lời ta nói tại tuyên bố kết quả trước đó nhất định phải chịu được tính tình đừng cho người phát giác cái gì ừm nha ngài không cần dặn dò ta đều hiểu trở về ta tuyệt đối bất luận nói nhìn lê nhuệ vẻ mặt cung kính ra cửa hà vũ trụ cầm lấy nước n ó n g ấm cho mình ngâm một bình yến t r à sau đó khoe miệng của hắn hơi vệnh đối cửa nói ra khúc tiểu nha đầu tránh phía sau cửa vừa nghe đã nửa ngày cho là ta không biết là a vội vàng cho ta đi vào tiếp theo lê tiểu thuy thì lộ ra nửa cái đầu sau đó quệt miệng đi đến hà vũ trụ gặp nàng tâm trạng không cao tựa hồ có chút không quá cao hứng d á n vẻ đành phải t r e o chọc nàng nói theo như ngươi nói là công việc tốt ta cái này tốt cha con các người về sau có thể cùng nhau đi làm nào biết được lê tiểu thúy cũng không mua t r ư ớ n g nàng b ể n h lên q u y ế t miệng đối h ạ vũ trụ nói ra ta không muốn cùng hắn một viên đi làm khi ta tới liền theo ngươi làm ngươi nếu đi chỗ đó cái gì cái gì công chỗ ta cũng đi theo ngươi đi thôi nghe được nàng h ạ vũ trụ mắt chợ trắng được rồi ta đến nhà máy cán thép là tới làm còn không phải thế sao đến xem hải tử nhất là mười tám mười chín tuổi tiểu cô đường chuyện t h u ề n thoái nhiều nhất n g ư ơ i đi theo cha người tốt bao nhiêu chờ hắn làm đi chủ nhiệm nhà ăn cũng có thể cả ngày hướng ra mang một ít đồ ăn thừa cơm thừa về sau ngươi cũng không thiếu ăn ngon chờ thêm mấy năm ngươi lấy trong lúc nuôi trắng trắng mập mập rất dễ nhìn lê tiểu thúy nhét miệng ta mới không có thèm đâu trong nhà hắn nữ nhân kia nhìn ta không vừa mắt nàng đứa con kia cũng đãi nếu không phải mẹ ta đi sớm ta mới không có thèm nhận hắn cái này ba ba đâu hà vũ trụ cười ha ha một tiếng ngươi nhà đầu này khẩu thị tâm phi phải không nào vừa nãy ngươi còn lo lắng cho ngươi chạ tới làm gì lúc này ngươi lại không lo lắng dù sao ta không cùng hắn làm ta còn làm muốn cùng ngươi làm nhìn nàng quật cường ánh mắt hà vũ chủ k h ẽ thở dài một cái không có mẹ nó hài t ử s á t thực số khổ a vừa không chiếm được phụ thân yêu cũng không chiếm được mẹ kế thích càng thêm không cách nào dung nhập vào một cái gia đình xa lạ và nói là người một nhà ở cùng một chỗ chẳng bằng nói là ăn nhờ ở đậu thích hợp hơn nhưng này là chuyện nhà của bọn hắn hà vũ chủ cũng không xem bảo làm hạ hắn trực tiếp khuyên giải nói lại không tốt vậy cũng đúng cha ngươi đều là đại cô nương cũng nên hiểu chuyện hảo hảo đi theo cha ngươi làm mấy năm nếu ngươi thực sự không nghĩ tại cha ngươi nhà ở loại kia ngươi lại lớn điểm để ngươi cha cho ngươi tìm tiểu từ tốt như gà ngươi không thì có nhà sao lê tiểu thúy trận mắt nhìn một đôi mắt to vẻ mặt quật cường nói ra ta mới không muốn gả người những nam nhân kia đều không phải là người tốt từng cái nhìn ta cũng sắp bị mị, mị ta ai cũng không muốn gả liền theo ngươi đang nhà máy làm cả đời hà vũ trụ vẻ mặt bất đắc dĩ nay thế nào còn ỉ lại vào ta ta muốn đi phòng chính trị công làm phó chủ nhiệm ngươi đi theo làm gì k h á c hồ đồ nghe lời hà vũ trụ chừng nàng một chút ai mà biết được tiểu cô nương lại vành mắt tường đỏ không nói câu nào chỉ là vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn nhìn ă n g hai từ khí phản ứng hà vũ trụ lại chừng nàng một chút dạt dò ngươi đi chuyến nhà b ế t đem láo tiền cho ta gọi trở về ta tìm hắn có việc nha lúc này nàng ngược lại là rất lưu thuận thành thành thật thật đi ra cửa hà vũ trụ lắc đầu xuất gia nhập hàng bản ghi chép bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra nhìn còn chưa vài trang hắn n g ẩ n đầu một cái đã nhìn thấy lao tiền rụt cổ lại đi đến tiểu thúy nói ngươi tìm ta chuyện gì nha còn không thể chờ lấy phân phối hết lại nói bên ấy vẫn chờ đối s ố đâu hà vũ trụ chỉ nhẹ nhàng nói một câu lao tiền thì ngây ngẩn cả người hôm nay buổi sáng sưởng trưởng vương tìm ta nói chuyện lao tiền trầm mặc một hồi mới quay về hà vũ trụ hỏi hắn tìm ngươi chuyện gì có phải hay không là ngươi cao hơn thăng lên hà vũ trụ gật đầu một cái không sai sưởng lãnh đạo quyết định để cho ta đến phòng chính trị công đi, đảm nhiệm phó chủ nhiệm công tác lao tiền có chút nôn nóng gãi đầu một cái phát sau đó đối hà vũ trụ hỏi vậy ta làm sao xử lý hà vũ trụ r ố i ra hai cái đầu ngón tay ta đã thay ngươi nghĩ kỹ một cho lê nhuệ trợ thủ làm phòng ngăn phó chủ nhiệm ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút lao tiền thở dài lập tức ngẩng đầu hỏi t i ê hai đâu hai chính là xuống xe ở giữa ta có thể giúp ngươi cùng trịnh chủ nhiệm t r à o hỏi an bài cho ngươi cái thoải mái chút công việc làm đi công chép chép khi áp kế xem xét t h ủ y vị m à tính phóng phóng v ă n an toàn loại hình lao tiền lại gãi đầu một cái phát không còn nghi ngờ gì nữa tin tức này tới quá đột ngột hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được hắn nghĩ nửa ngày đột nhiên cảm giác chính mình l ì n h quan nói lên lập tức thì cảm thấy liêu ám hoa minh lên p h ò n g chính trị công phó chủ nhiệm thấp nhất cũng phải là hành chính cấp mười lăm mười sáu đi hà vũ trụ gật đầu một cái không sai phó phòng hành chính cấp mười lăm lao tiền vẻ mặt kinh ngạc nhìn hà vũ trụ cảm giác giữa bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo khó mà vượt qua danh sâu vắt ngang trong bọn hắn ở giữa rốt cuộc khó mà vượt tới chương năm trăm hai mươi ba dương cung bạc kiếm chương năm trăm hai mươi ba dương cung bạc kiếm lao tiền đột nhiên cảm thấy mình trong lòng có chút chua chua tâm trạng dường như khó mà thao túng đành phải lên dây c ố t tinh thần đối h ạ vũ trụ cười cười ngay cái đó phòng chính trị công phó chủ nhiệm ta nhớ được làm muốn phối hai vị nhân viên a a đúng rồi còn có hai vị chính thức khoa viên nhìn hắn vẻ mặt hy vọng ánh mắt hà vũ trụ không thể không đem tàn khốc chân tướng nói cho hắn biết vâng danh sách ta đã định tốt chẳng qua khoa viên trong đó một vị đã dự định tốt là lý phân đường đệ lý vệ vị nào xử lý đã sắp xếp xong xuôi về phần là ai tên gọi là gì ta hiện tại cũng không rõ ràng vậy vậy hai vị khoa viên đâu hà vũ trụ nhìn thẳng ánh mắt của hắn giọng nói nhẹ nhàng nói ra là ngô đại trí cùng hề phượng lan lao tiền sắc mặt đột nhiên giống như khô héo lá vàng trong n g á y mắt mất đi ngày xưa sáng bóng hắn vẻ mặt thất lạc liếc nhìn hà vũ trụ một cái lập tức đôi hắn cười khổ nói vậy chúc mừng ngài hà vũ trụ cười cười. Liếc, liếc mắt một cái đối sổ sách hạng mục chi tiết đối hắn trả lời con trai của ngươi đến nhà bếp đi làm chuyện này đợi ngày mai giữa trưa về sau ngươi có thể tìm mới nhậm chức lê chủ nhiệm thương nghị một chút cụ thể nghe hắn sắp đặt đi nhìn hà vũ trụ không n g ầ n đầu lao tiền vẻ mặt không thôi nhìn hắn vài lần lập tức khổ khuôn mặt đi ra ngoài hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn một chút hắn có chút thất lạc bóng lưng trong lòng cũng nhìn không được hơi xúc động có người tương t ạ i nhân sinh giao lộ nẫu n h n gặp cũng từng có qua tín nhiệm cùng hòa hợp nhưng đời này lại nhất định không cách nào lại tiếp tục cùng đi xuống đi đều nói thiên hạ không có yến hội nào không tan chỉ có những kia một thằng kiên định quay trúng quanh ở bên cạnh hắn những người kia tin tưởng bọn họ tương lai cũng nhất định đều sẽ có được rất phong phú hồi báo buổi chiều tan tầm về sau vì vội vàng kiểm kê vật tư hà vũ trụ vẫn bận đến đã khuya mai đến khi trời có chút tối xuống. hắn mới cơi ư lấy xe đạp theo trong nhà xưởng chạy ra đây xế chiều hôm đó phong có chút lớn hà vũ trụ cưỡi một lúc liền phát hiện cưỡi xe có chút tốn sức dứt khoát liền xuống xe đẩy xe đạp đi rồi lên đi rồi không bao xa hà vũ trụ liền thấy cửa hàng thực phẩm bắc tân k i ề u cửa q u â n mình ngồi một vị tiểu cô nương nhìn xem bộ dáng rất như là hệ phượng lan ra nhị nữ nhi trần quân lan thời tiết nói chuyện nhạt nhẽo tiểu nha đầu mặc hạ tiểu kỳ đưa cho nàng cũ áo đông co quắp tại cửa hàng môn giới mái hiên trong gió rét c ó n đến run lời bẫy cũng không biết nàng là lúc nào chờ ở nơi đó đoán chừng nên đợi thời gian không ngắn giờ phút này nàng đang thỉnh thoảng lấy tay đọc bôi nước muối của mình hà vũ trụ chạy ngay đi mấy bước tại trần quân lan bên người lối thoát ngừng lại nhị nha thiên lạnh như thế ngươi đặt chỗ này làm gì vậy trần quân lan mở mịt ngừng đầu qua hồi lâu mới phản ứng được ra sao vũ trụ làm hạ nàng đột nhiên kích động nhảy dựng lên tóm lấy hà vũ trụ cánh tay bắt đầu xô đẩy lên hà thúc thúc ngài hay là vội vàng chạy mau đi trong sân nhị đại gia g i a cùng tam đại gia g i a tìm cái lao cô tử chính thương lượng muốn bắt yêu đâu bắt yêu hà vũ trụ xứng sở lập tức vẻ mặt không hiểm hỏi bọn hắn muốn bắt yêu để bọn hắn đi dạy võ tốt ta vì sao muốn、chạy? trần quân lan trên mặt lộ ra một bộ vội vàng nét mặt nhìn hà vũ trụ đều nhanh g ấ t khóc hà thúc thúc ngài chạy mau đi lao m ạ i mãi điếc nói cái đó lao cô tử có thể lợi hại nếu để cho cái đó lao cô tử nhìn thấy ngài liền chạy không được nữa hà vũ trụ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng lại cởi găng tay giúp tiểu nha đầu che che tay nha nguyên lai là nhị đại gia liên thủ với tam đại gia muốn bắt ta cái này yêu đ ầ u yên tâm đi ta không sợ ngươi hà thúc thúc cũng không phải yêu cái gì ta có gì phải sợ a đúng rồi cái đó lao cô tử sao lợi hại trần quân lan lắc đầu ta cũng không hiểu dù sao nàng rất lợi hại chính là nếu không hà thúc thúc ngài hay là chạy mau đi hà vũ trụ cười ha h a đem găng tay đeo ở bàn tay nhỏ của nàng bên trên lại đem trên cổ khăn quẳng cổ lấy xuống tại trên cổ của nàng lượn quanh hai vòng người tiểu nói này ta ngược lại thật tò mò ta còn gặp qua hiện trường bắt yêu đâu hôm nay vừa vặn trải nghiệm một cái đi ta về nhà hà vũ trụ một tay lấy trần quân lan ôm lấy đặt ở xe đạp chỗ ngồi phía sau hà thúc thúc ngài thật không phải yêu quái nhìn tiểu nha đầu một mặt lo nghĩ nét mặt hà vũ trụ trong lòng vẫn rất cảm động ngươi thấy ta giống yêu quái sao Nhiều nha đầu nghiêng đầu đầu suy nghĩ một c h ú trận sau đó đối hạ vũ t ụ trụ nụ nghiêm trắng nói. Tượng! nhất nhịn không nở ngay nước Phúc! Ha ha ha! Hạ thời tiếp cười, mắt trực được, cả cũng vũ b t Một t cười. r ậ cùng phong thổi qua nhường hắn trong nháy mắt thì ngầm miệng hắn vội vàng rủi rủi con mắt đối trần quân lan hỏi ta chỗ nào lớn lên giống yêu quái trần quân lan không chút nào né tránh ánh mắt của hắn trực tiếp thoát ra mẹ ta nói trên đời liền không khả năng có n g à i dạng ngài người nào có cái gì đều hiểu còn cái gì đều biết nàng nói ngại không phải thần tiên truyền thế chính là yêu cải biến hà vũ trụ vẫn rất kinh ngạc mẹ ngươi nàng thực sự là nói như vậy trần quân lan thành thành thật thật gật đầu một cái không riêng mẹ ta ngay cả một đại n ã i n ã i còn có hậu viện l a o n ã i n ã i điếc đều là nói như vậy hà vũ trụ tự d ê u cười cười nhưng cũng không có cảm thấy có gì không ổn cũng thế mặc dù hắn đã r ấ t điệu thấp sống qua ngày nhưng mà linh hồn của hắn rốt cuộc đến từ hậu thế hắn một ít nói chuyện quen thuộc cùng làm việc ý nghĩ cũng cùng đương thời người có sự bất đồng rất lớn tương đối hắn và hà vũ trụ ở chung thật lâu đám hàng xóm láng giềng mà nói muốn nói hắn vẫn là ban đầu xoa trụ ngay cả trong sân hai tuổi bút bê đều không tin làm hạ hắn đối trần quân lan hỏi trong sân người đều nói ngươi hà thúc thúc là yêu quái ngươi chẳng lẽ không sợ sao trần quân lan kiên định lắc đầu không sợ hà thúc thúc là tốt yêu quái mẹ ta nói chờ ta cùng t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i trưởng thành phải thật tốt hiếu thuận ngài cùng hạ a di mỗi ngày bán thịt cho các ngươi ăn mẹ ta nói chúng ta người một nhà ngày tốt lành tất cả đều là ngài cho là người không thể quên tội n g u ồ n nàng để cho chúng ta phải giống như đối đại chính mình thân c h a như thế lợi ngài hà vũ trụ khỏe miệng hơi vệnh cũng không có nói cái gì chỉ là đưa tay vuốt vuốt trên đầu nàng đôi xăm nhỏ sau đó đẩy xe đạp đi về nhà chờ hắn đẩy xe đạp vào sân liền phát hiện tiền viện trong đã sớm chia làm hai nhóm người nhóm một đội là vì nhị đại gia cùng hứa đại mậu là tổ một nhân số chiếm đại đa số một cái khác đội là vì nhất đại gia cùng lao thái thái điếc cầm đầu chỉ có sáu bảy người bọn hắn phân thuộc tại riêng phần mình trận danh o giờ phút này đối mắt nhìn nhau hơi có chút đối trọi gây gắt kiếm bạt n ộ i trương ý nghĩa gặp hắn nhất tiến việt tử nay hai đội người đều vẻ mặt vội vàng hướng phía hắn đi tới sau đó liền đem chính đẩy xe đạp hắn cho vây ở hai nhóm người ở giữa nhất đại gia biên sắc lập tức đi về phía trước mấy bước đưa tay đem hắn ngăn cản tại phía sau mình lúc này hắn còn quên không được oán trách vài câu một bên nhìn đối diện một bên n g h i ê n g đầu đ ô i hắn nhỏ g i ọ n g mắng không phải sắp xếp người cho người mật b ả o sao n g ư ơ i làm sao còn dám quay về đâu lập tức nhất đại gia lại thật dài thở dài được rồi n g ư ơ i đến cũng đến rồi nói những thứ này cũng không có gì dùng đợi lát nữa cái đó lao cô tử nếu ra tay với n g ư ơ i ngươi cũng đừng quên chạy mau còn nhớ cũng đừng khắp nơi đi ngươi trực tiếp chạy nhà máy nếu bọn hắn truy ngươi ngươi liền để bảo vệ ngăn cản bọn họ bọn hắn vào không được nhà máy tự nhiên cũng liền không có cách nào đối phó ngươi nhất đại gia chính tận tình giúp đỡ nghĩ kế bên này là lao đối đầu Hứa đại mộ cái thứ nhất đứng ra. Giờ phút này hắn chính hạ Hôm nay ngươi chính là chắc cánh, ngươi cũng khỏi phải nghĩ Hiểu anh đứng ra. đưa tay, ra. Ta xỏa nay bay ra ngoài. Hiểu rõ anh em đại đối đến đại cái Giờ nói nói với ngươi ngươi ngươi ngoài. mộ em trụ trụ. này ngón cũng rõ là vũ sau ư bên cạnh vị này vị là i Nói ra trên ngươi. 524, đại đại chăng? hù chết Trưng long, trưng 524, đại long. ra a ô ô s đó hứa đại mậu liền đắc y rào rạt xem xét h ạ vũ trụ một chút sau đó xoay người v ẽ mặt cung kính đối toàn cơ pháp sư nói ra đại sư ngài mời đi hắn chính là ta cùng ngươi ngài nói kia xỏa trụ a di đà phật Toàn cơ pháp sư tiến lên một trụ thận quan sát. Nhất đại cũng sợ chóng váng, hay là lao thái thái điếc túng nàng một trụ hậu hậu trước. lao là nàng nàng Này! lên cẩn quan cũng chóng váng, chắn cơ bước, điếc cái, chi rắc pháp phía hạ hay hậu hậu hạ sư sau sợ đối đại mới mụ đó vũ vũ xem xét hồi lâu toàn cơ pháp sư khó được nổi lên nói thầm trước mắt cái này h ạ vũ trụ thấy thế nào cũng không giống là cái yêu q u a hà có phải hay không là bọn hắn đem người cho tính sai nàng v ẹ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại đối hứa đại mậu nhỏ giọng dò hỏi hứa thí chủ đối diện vị kia thí chủ thật sự chính là ngươi nói cái đó hà vũ trụ hứa đại mậu liên tục không ngừng gật đầu một cái còn đưa tay đối hà vũ trụ chỉ trì không sai chính là hắn người xem hắn tặc mi thử nhãn như thế nhi ta hiện tại mười phần hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là hồ ly tình biến nhìn lên tới càng giống là chỉ trộm lương thực háo tự tinh toàn c ơ pháp sư vừa cẩn thận nhìn một chút như cũng lắc đầu ta nhìn không như hứa t h í chủ có phải hay không là ngươi nhận lầm người hứa đại mẫu nghe xong trong lòng thì không hiểu bắt đầu phiên não này cũng đến lúc mấu chốt này lao cô tử làm sao còn như xe bị tuột xích đâu làm hạ hắn vẻ mặt mất hứng nói đại sư ta mời ngài đến là đơn môn nhường ngài tới bạc yêu ngài không quan tâm hắn đúng hay không kia không được thử mới biết được ca ngài trong tay không phải có chiếu yêu kính sao chiếu một chút hắn chẳng phải xong rồi mà toàn cơ pháp sư có chút mở mịt gật đầu một cái sau đó cơ lấy chiếu yêu kính đối hà vũ trụ soi quá khứ c h ụ tử người chạy mau nàng muốn đối người di chuyển pháp khí nhất đại gia lập tức liền bắt đầu kích động lên hắn một bên lớn tiếng hô hào một bên chắn hà vũ trụ trước mặt chỉ có lao thái thái điếc phát hiện một ít mánh khỏe đối mặt với toàn cơ pháp sư chiếu yêu kính hà vũ trụ căn bản cũng không có cái gì phản ứng dường như căn bản cũng không làm mà thay đổi nhất đại gia ngài tránh g a liền để hắn chiếu ta nhìn xem bọn họ có phải hay không năng soi sáng ra bông hoa đến thấy hà vũ trụ muốn lên trước nhất đại gia vội vàng liều mạng chắn trước mặt hắn nhỏ giọng đối hắn thầm nói c h ụ tử người cũng không thể khinh xuất đây cũng không phải là đùa giỡn người nghe ta một lời khuyên trước về nhà máy đối phó một đêm và đến mai trở lại nàng một người xuất r a lại không thể lao tại chúng ta trong sân đợi qua mấy ngày liền không sao nhi ai nha ngài cứ yên tâm đi trên đời này từ đâu tới yêu quái ngay tại nhất đại gia vẻ mặt thời điểm do dự hà vũ trụ nhẹ nhàng đẩy hắn ra đối hứa đại mậu nói ra hứa lại mậu hôm nay việc này lại là ngươi dẫn đầu t h o á n l ầ m bẩm cổ động a không sai là ta lên đầu đại sư ngài đem tấm gương cho ta mượn dùng dùng thôi ta nói với ngươi xỏa trụ ngươi có bản lĩnh đứng yên đừng núp đích ra ra ta hôm nay liền để ngươi hiện nguyên hình h ứ a đại mộ hừ hừ cười một tiếng theo toàn cơ pháp sư trong tay tiếp nhận chiếu yêu kính đối h ạ vũ trụ trên mặt liền trực tiếp nói móc đi lên mọi người vây xem lập tức vẻ mặt giật mình xì xào bàn tán lên nay xỏa trụ sẽ không đột nhiên thì biến thành một con đại háo từ a tam đại mụ có chút cảm thấy không đành lòng đối tam đại ra hỏi cha hắn ngươi nói xòa trụ hắn thực sự là yêu quái biến tam đại gia theo bản năng lắc đầu hắn lúc này đang vẻ mặt khẩn trương quan sát đến hà vũ trụ phản ứng khó mà nói thánh nhân nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma q u ỷ quái hôm nay chuyện này ta nhìn xem treo n g ư ờ i không có nhìn thấy hứa đại mậu soi đã nửa ngày xòa trụ từ một chút phản ứng cũng không có sao tam đại mụ đầu tiên là xứ sở sau đó bận bị vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái không sai ta nghĩ ngươi phân tích có đạo lý nói như vậy hôm nay chúng ta nhiều người như vậy coi như là toi công bận rộn xòa trụ hắn căn bản cũng không phải là yêu quái gì không ngờ rằng tam đại gia lại đ ố i tam đại m ụ nói ra trước chớ vội có kết luận chúng ta xem trước một chút lại nói tam đại m ụ nhận đồng gật đầu một cái sau đó đứng ở một bên quan sát lên trong sân h ạ vũ trụ nhìn kỹ một chút trong tay hắn tấm gương đôi hứa đại m ậ u nói ra hứa đại m ậ u n g ư ơ i này chiếu yêu, yêu kính cũng mất linh nha nếu không ngươi đổi lại đem thử một chút hứa đại m ậ u lúc này có chút mắt t r ầ n tròn nay chiếu yêu, yêu kính soi có một hồi sao đến nay còn chưa phản ứng gì đâu hắn quay đầu lại vẻ mặt vội vàng đối với toàn cơ pháp sư hỏi đại sư ngài này chiếu yêu, yêu kính sao không có tác dụng a có phải hay không ngày hôm nay lúc ra cửa cầm nhầm ra hỏa cái đây toàn cơ pháp sư vẻ mặt lạnh nhạt lất đầu sau đó theo hứa đại mậu trong tay đem chiếu yêu kính lại tiếp tới không có tấm gương này là sư phụ ta để lại cho ta là c h ấ n tông chi bảo sở dĩ sẽ không có phản ứng cũng không phải chiếu yêu kính sai mà là bên cạnh ngươi vị thí chủ này căn bản thực sự không phải yêu cái gì nghe được toàn cơ pháp sư phán đoán hứa đại mậu còn có một chút chưa từ bỏ ý định phí hết tình cảnh lớn như vậy lại dựng công phu lại dự n g tiền cuối cùng lại nháo cái đại ô long đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hắn túi đầu suy nghĩ một chút thế nhưng vội v à n g tròn g lại sao có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay đang hắn vô kế khả thi lúc trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái hắn thì p h i ế t đến đứng bên người nhị đ ạ i g i a nhị đ ạ i g i a đến này khẳng tiết mấu chốt bên trên ngài lão ngược lại là đứng ra nói câu công đạo n h à không ngờ rằng luôn luôn vì đại nhân vật tự cho mình là nhị đ ạ i g i a lại lựa chọn đánh lên chống nuôi quân ta nói cái gì ta nói ta không có gì có thể nói cái này vị pháp sư này nói rất đúng xoa trụ là ta từ nhỏ nhìn lớn lên hắn làm sao có khả năng là yêu cái đâu không thể nào đây tuyệt đối không thể nào Thế nhị đại đầu gia quay lập i phiết đại ề n chính mình đem m sạch sẽ. hứa sẽ, h á tức tác, thể t chỉ có thể tức giận tam liết lấy cái, tiếp một hắn v ừ nhìn về phía về a t đại gia Tam đôi gia. k khoát khoát bên người tam đại mụ hỏi một câu bạn già nhà ta trong phòng cơm chín rồi không tam đại mụ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liên tục không ngừng đối tam đại gia gật đầu một cái cơm sống tốt ta hay là vội vàng trở về phòng đi ăn cơm đi tam đại gia nhận đồng gật đầu một cái sau đó đem chính mình bốn hải tử cũng gọi lên mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy vội vàng cho nhà ta đi c h ơ mắt nhìn tam đại gia dẫn người một nhà trực tiếp né hứa đại mậu phổi đều muốn tức nổ tung đám này lao vương bắt đản thì không có một cái là đồ tốt hắn cường tự lấy lại bình tĩnh đối toàn cơ pháp sư hỏi ngài trên người không phải còn có một cái pháp khí sao ngài lấy thêm ra đi thử một chút a di đà phật không ngờ rằng toàn cơ pháp sư lắc đầu ngược lại đối hứa đại mậu khuyên giải lên không cần hứa thi chủ ngươi nhìn xem vị này hà thí chủ ánh mắt thanh tịnh thần thái tự nhiên hiển nhiên là vị làm người ôn hòa chính nhân quân tử tại đây cái tuổi tác vị này hà thí chủ còn có thể có phần này nhi tâm tính cùng khí độ thật sự là mười phần khó được nói xong toàn cơ pháp sư v ẹ mặt ý cười đối hà vũ chủ thi lễ một cái hà thí chủ bần n h i lễ độ hà vũ chủ cũng chắp tay trước ngực đối toàn cơ pháp sư đáp lễ lại pháp sư tốt toàn cơ pháp sư đối hà vũ chủ cười cười sau đó xoay người đối sau lưng mọi người giải thích nói chư vị thí chủ trải qua phán đoán của ta vị này hà thí chủ cũng không phải yêu cái gì là các ngươi mọi người tính sai nghe được toàn cơ pháp sư lời nói nhị đại gia cái thứ nhất mở miệng nói ta nói cái gì tới trên đời này từ đâu tới yêu ma quỷ quái ta đều đã nói với các ngươi qua đến mấy lần các ngươi mọi người còn không tin lần này tốt người ta pháp sư chính miệng nói xòa trụ hắn không phải yêu quái các ngươi mọi người còn có cái gì dễ nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm tôi không bận rộn một hồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm tôi không bận rộn một hồi hứa đại mậu thật sự là nhịn không được gặp qua mượn gió bẻ măng trốn tránh trách nhiệm nhưng là không còn gặp qua tượng nhị đại gia không biết xấu h ầ như vậy làm hạ hắn trực tiếp nói móc nói nhị đại gia k h ô nhìn nhà mình bạn già một chút đối nàng hỏi ta nói qua lời này sao ta sao không còn nhớ a nhị đại mụ hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn nhị đại gia một cái bất quá vẫn là theo lời nói của hắn tiếp tới không có không có ngươi chừng nào thì đã từng nói lời này này trụ tử cùng nhà ta quan hệ tốt đây ta nhớ được rất rõ ràng ngươi tuyệt đối chưa nói qua lời này nhị đại gia lập tức đối hứa đại mậu nói ra hứa đại mậu người nghe rõ chưa ta thì ta căn bản là không có đã từng nói câu nói như thế kia ngươi cũng đừng v u người tốt hứa đại mậu có chút nghẹn họng nhìn chân chối liếc nhìn nhị đại gia một cái lập tức quay đầu hướng toàn cơ pháp sư hỏi pháp sư ngài giúp ta làm nhân chứng nhị đại gia chính là hắn có hay không có đã từng nói muốn đối phó xoa trụ lời nói toàn cơ pháp sư liếc nhìn nhị đại gia một cái trực tiếp lắc đầu đối hứa đại mậu nói ra hứa thí chủ các ngươi quê nhà ở giữa chuyện ta trước đó cũng không hiểu rõ bất quá chúng ta người xuất gia không nói dối vị thí chủ này xác thực chưa nói qua nói như vậy từ lúc ta tới đều là chính ngươi một người đang nói chuyện hứa đại mậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn toàn cơ pháp sư sau đó cẩn thận hồi tưởng một chút hình như nhị đại gia xác thực không có trước mọi người đã từng nói nói như vậy đây thật là tình cảm suy nghĩ cản đường này nguyên lai、like、toàn bộ hành trình đều là chính hắn vớ vẫn bận rộn làm hạ hắn thở dài nhận bệnh dường như gật đầu một cái được ta nhận thua nhị đại gia ta hôm nay lại cùng ngài học một chiêu ngài này trốn tránh trách nhiệm trở mặt không nhận nợ câu chuyện thật ta là hoàn toàn p h ụ lúc này tần kinh như không biết từ chỗ nào xông ra nàng đi đến toàn cơ pháp sư trước mặt há mồm liền bắt đầu hoán trách lên hay ta nói là chúng ta đại mậu tự mình đem ngươi mời đến lại tốt rượu thuốc xịn hầu hạ ngươi ngươi làm sao còn hướng về ngoại nhân nói đâu ngươi còn hiểu không hiểu quy củ toàn cơ pháp sư nghe xong lắc đầu đối tần kinh như có hơi thi lễ một cái vị này nữ thí chủ vần n h i nói đều là lời nói thật không hề có thiên vị tại ai ta nói chỉ là sự thực thần kinh như nghe xong tại chỗ liền bắt đầu mắng lên người đến này ngươi cái lao ni cô ngươi có biết nói chuyện hay không ngươi thần kinh như hứa đại mậu giọng nói kích động hô một tiếng sau đó tức giận chừng nàng một chút đưa tay thì đối cánh tay của nàng vỗ một cái không hiểu quy củ chính là ngươi ngươi sao cùng pháp sư nói chuyện đâu vội vàng nói xin lỗi ta thấy hứa đại mậu rõ ràng đang nổi nóng thần kinh như tuổi thân ba ba vớt ư vớt ư bị đánh đau cánh tay đành phải đối toàn cơ pháp sư có hơi mái cái kia pháp sư ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua là ta không hiểu chuyện ta cho ngài chịu nhận lỗi a di đà phật toàn cơ pháp sư bận đ i ệ u theo trả cái lễ thí chủ ngài nói quá lời ta mới vừa nói đều là lời nói thật ta chỉ là đem ta nhìn thấy cùng nghe được nói ra mà thôi mặc dù là hứa thí chủ gọi ta tới không sai nhưng chuyện nào ra chuyện đó ta nhìn thấy cái gì nghe được cái gì ta không thể trái lương tâm ta nếu nói lời nói dối phật tổ nhất định sẽ trách ta hứa đại mậu mộ một cái liền đem tần kinh như cho lôi đến một bên sau đó c ư ờ i theo đ ố i toàn cơ pháp sư cười cười pháp sư ngài chớ trách ta này vợ chính là cái nông thôn nha đầu chưa từng thấy cái gì về đời cũng không bị qua cái gì ra giáo ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng toàn cơ pháp sư cười cười xấu hổ nàng cũng đã nhìn ra trong nội viện này yêu quái là không có ủy ngược lại là có không ít nhiều người như vậy đứng ở chỗ này đều có chính mình tiểu tính toán ta còn là sớm chút điên nhi đi đường được hứa thi chủ ngươi nhìn xem chúng ta trước đó thương lượng xong ngươi cho chúng ta am quên tặng mười cân lương thực sự việc hứa đại mậu nghe xong gật đầu theo trong túi lấy ra mấy tờ vụ m ậ t phiếu lương thực đặt ở toàn cơ pháp sư trong tay toàn cơ pháp sư cẩn thận một chút một chút phát hiện tất cả đều là hai lượng bản đ i ệ phiếu lương thực còn có một tấm năm hảo tiền liền giấy cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong còn kém rất nhiều đâu không phải hứa thí chủ chúng ta thế nhưng thương lượng xong ngươi cho chúng ta am quyên tặng mười cân lương thực sự việc ngài cái này cho ít như vậy phiếu lương thực còn có này năm lao tiền n à y còn kém rất nhiều đâu hứa đại mậu thay đổi lúc trước cung kính đối nàng chỉ chỉ đứng một bên nhị đại gia ngài nhìn thấy vị kia ra không còn lại ngài quản hắn muốn đi ta chỗ này cứ như vậy nhiều ngài muốn hay không hẹn gặp lại đâu ngài nha chờ một chút hà vũ trụ mới mở miệng liền đem hứa đại mậu cho gọi lại、hay、ta nói hứa đại mậu ngươi như thế cân nhắc kiệt lo muốn đối phó ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thể đem ngươi làm gì đúng không được tiểu tử ngươi khỏi phải đắc ý đến mai ta liền để ngươi mất mặt h ứ a đại mậu nhìn một chút vây xem hàng xóm láng giềng nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn thấy nếu là hắn nhận sợ kia về s ó c nhưng là không còn mặt gặp người mặc dù hôm nay nào cái ô long nhưng mà tối thiểu nhất có một dạng làm rõ ràng vậy liền là xoa trụ hay là nguyên lai、like、kia xoa trụ căn bản cũng không phải là yêu quái gì biến vậy hắn còn có cái gì có thể lo lắng làm hạ hắn vẻ mặt thoải mái đối với hà vũ trụ nói ra xoa trụ tiểu tử ngươi khỏi phải đắc ý đã ngươi không phải yêu quái vậy chúng ta anh em về sau coi như có trò chuyện đi được rồi ngươi khỏi phải nhiều lời có cái gì chiêu số ngươi mặc dù xứ ta tận lực b ồ i tiếp thần kinh như cùng ta về nhà hứa đại mậu lôi kéo tần kinh như lắc lắc ung dung thì chạy hậu v i ệ n đi nhị đại gia có chút t r ộ t dạ liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó sắc mặt đỏ lên vẫn như cũ cứng cổ nói ra xoa trụ cái đó không phải hà chủ nhiệm ngươi có thể tuyệt đối đừng tín hứa đại mậu ta cùng chuyện này hắn không hề có một chút quan hệ chuyện này toàn bộ là hắn hứa đại mậu mộ một người chơi đùa cùng ta kia thật là không có gì quan hệ nhị đại gia ta khuyên n ủ ngài một câu n à y chuyện cũ kể tốt người đang làm trời đang nhìn chuyện này ngài tham không có tham dự ngài bản thân trong lòng cuối cùng hiểu rõ cái khác ta cũng không nói ngài bản thân ước lượng nhìn xử lý đi hà vũ trụ nghiền mẫm dường như nhìn một chút hắn lập tức chào hỏi nhất đại gia cùng hắn nhạc mẫu một tiếng vị lao thái thái đếp i hồi h ậ u việt đi nhìn hà vũ trụ rời đi thì nhìn hắn ánh mắt kia nhị đại gia ruột đều nhanh hối hận thanh này êm đẹp ngươi nói hắn đi theo mỏ mẫm lẫn vào cái gì nha nay xòa trụ nhường hắn đắc tội không nói hứa đại mẫu cũng làm cho hắn đắc tội này hai đầu hắn đều không có mỏ lấy tốt ngươi nói hắn rốt cục đ ổ cái gì t h ả g hại hơn là hắn vừa nghe bọn hắn ra lão hai lưu q u a n tiền h tại bọn hắn quản đốc phân xưởng c h â ấy nghe được một tin tức cũng không biết thông tin là thật là giả giả ngược lại cũng dễ nói coi như sợ thông tin là thực sự nếu như thế vậy hắn chắc chắn phải xui xẻo nhìn mọi người một cái phản ứng toàn cơ pháp sư cảm giác chính mình lần này có thể là toi công bận rộn nàng còn có một chút chưa từ bỏ ý định lại đối n h ị đại gia hỏi một câu l i u thí chủ người xem ta này nhị đại gia nhìn t u y ể n pháp sư một chút ít nhiều có chút ngượng nghịu mặt mũi trực tiếp theo trong túi lấy ra mấy tờ giấy tệ hướng phía toàn cơ pháp sư thì ném tới cầm tiền đi nhanh lên người hôm nay chuyện này tất cả đều trách ngươi không có bọ cánh cam ngươi cũng đừng ôm đồ s ứ này việc ngươi nói chuyện này náo lợt đến ta này không ngã huyết môi mà đi về nhà theo nhị đại gia một tiếng chào hỏi còn lại người xem náo nhiệt tất cả đều đi rồi sạch sẽ toàn cơ pháp sư mở mị tứ phương lúc này mới phát hiện người tất cả đều đi hết to lớn tiền viện cũng chỉ còn lại có nàng bản thân nàng vẽ mặt bất đắc gì lắc đầu xoay người từ dưới đất đem nhị đại gia vung tiền cho một tấm một tấm nhặt lên một cân hai lượng phiếu lương thực tăng thêm này một viên năm mao tiền được ra đây một tiên ta coi như là toi công bận rộn trở về sư huynh lại cái kia phạt ta chép kinh thư Hạch phụ hiếu chương phụ hiếu nhà, nhị đại mụ liền không nhịn được hỏi nhị Hạch hôm chút không đúng đâu? Ta sao cảm thấy, ngươi thấy trụ hình như ch đại đại cùng cùng được câu. có cảm có trương từ tử, từ tử. một ta tử, Ta trụ ngươi ngươi liền nói nay đúng gia Vừa mụ đầu đâu. vào lao sao sao xòa ngồi bên cạnh lưu quang thiên nhìn một chút cha hắn đối nhị đại mụ giải thích không phải mẹ đó là ngài không hiểu rõ tình huống cha ta hôm nay còn liền phải sợ hãi cái này đ â u xòa trụ hiện nay đã xưa đâu bằng nay không riêng cha ta về sau nhà ta thấy hắn đều phải đi vòng qua vì chúng ta đã đắc tội không nổi hắn thấy nhị đại mụ vẻ mặt khó hiểu nhị đại ra lời ư phải giải thích hắn túi đầu suy nghĩ một lúc sau đó đối lưu quang thiên nói ra quang thiên a ta vừa nãy cũng liền nghe cái khoảng ngươi đem ngươi theo các người chủ nhiệm c h â ấy nghe được thông tin lại kỹ càng nói một lần để ngươi mẹ cũng cùng một c h â nghe một chút lưu quang thiên bật đầu sau đó đem hắn nghe được thông tin nói ra hôm nay buổi chiều nhanh lúc ta việc ta liền phát hiện chủ nhiệm chúng ta hình như không quá cao hứng ta hỏi một chút hắn vẫn rất phiền mới đầu hắn còn không vui nói sau đó hắn lại muốn nói còn chủ động đề cập với ta dạy rồi xòa trụ sự việc ta nghe xong ta liền nói chuyện này ta q u ò n a vậy ta cùng xòa trụ là ở một cái viện nhi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên hắn thì hỏi ta nhà ta cùng xòa trụ quan hệ làm sao ta nói xòa trụ cùng nhà chúng ta luôn luôn cũng không đối phó chủ nhiệm chúng ta thì đánh với ta nghe xòa trụ chuyện trước kia còn nói với ta ngươi còn không biết ta xòa trụ cầm cố phòng chính trị công phó chủ nhiệm hắn còn la h ế t nói hắn sau này tháng ngày nếu không tốt hơn nhị đại mụ cảm thấy có chút không thể tin không phải quan g thiên ngươi thật hỏi thăm rõ ràng xòa trụ muốn làm phó chủ nhiệm nha lao đầu tử kia về sau ngươi không được quy xòa trụ quản nhị đại gia vẻ mặt buồn b ự c n ó i ngươi thiếu nói hai câu được hay không ta lúc này chính phiền đây nhị đại gia chân t r ư ớ c vừa nói xong bên ngoài lưu quang lộc đi theo thì đi vào trong phòng ơ đây là ai không có mắt như thế chọc chúng ra lão ra từ tức giận chứ ngài nói cho ta biết hắn là ai nhìn ta không q u c t hắn nha nhị đại gia thấy đi vào là hắn gia con lớn nhất sắc mặt mới qua loa dễ nhìn chút ít chẳng qua trong miệng cũng không nói ra cái gì tốt lời nói đi đi đi một bên mát mẹ đi ngươi láo t ử lúc này chính phiền đây nhị đại mụ thở dài đối lưu quang lộc nói ra quang lộc ngươi vừa tới ra không biết xòa trụ muốn bọn họ làm nhà máy cán thép phó chủ nhiệm cha ngươi chính đặt này phụng t h i ị u đâu Phúc. lưu quang lộc vừa uống xong một ngụ thủy trực tiếp thì phun đến lưu quang thiên trên mặt lưu quang thiên vẻ mặt tức giận lau mặt một cái vỗ bàn một cái đối lưu quang lộc liền mắng lên không phải ngươi đây là ý gì một thiên không tìm cớ nhi ngươi thì không t h o ả i mái đúng không lưu quang lộc giả bộ g á n g thức v ô vỗ lưu quang thiên bà vai đối hắn vẻ mặt ngượng ngùng đạo lên xin lỗi đến nha xin lỗi xin lỗi minh đệ ca ca thật không phải cố ý nói xong hắn bỏ qua một bên lưu quang thiên lại đối nhị đại mụ hỏi không phải ngài nói ai xòa trụ không phải cầm cố bọn hắn s ư ở n g chủ nhiệm nhà ăn sao sao lúc này mới không đến một năm công phu hắn liền muốn làm cái gì phó chủ nhiệm nhị đại mụ hầm hừ nói còn không phải sao ngươi nhìn xem cha ngươi này cũng năm mươi tuổi người mấy ngày nữa cũng cái kia về hưu kết quả cha ngươi còn không có làm thượng cái này phó chủ nhiệm này xòa trụ d ấ t đi ngươi nói này nhà máy cán thép lãnh đạo đều là những người nào đâu để đó cha ngươi không cần không nên trọng dụng một cái ngu đ ồ t xuất đâu b ế p này không đem nhân khí phát hỏa không lưu quang lộc lòng có bất bình gật đầu một cái nghe là có chút phát hỏa bất quá ta nói cha n à y xòa trụ có làm hay không cái này phó chủ nhiệm cùng ngài cũng không có gì quan hệ à chẳng lẽ lại hắn hiện tại làm là ngài phân xưởng bộ kia chủ nhiệm nhị đại gia trực tiếp lắc đầu đó cũng không phải lưu quang lộc trực tiếp vỗ một cái đùi vậy ngài còn tức cái gì nha hắn cầm cố phó chủ nhiệm lại không xen vào ngài ngài đặt này tức cái gì nha nhị đại mụ nghe xong đưa tay ngay tại nhị đại gia trên đ u ổ i trụ một cái cha hắn quan lộc nói rất đúng ngươi hảo hảo thượng ngươi ban không phải hắn lại không xen vào ngươi cùng l ắ m thì về sau nhà ta không cùng hắn l u i tới chính là thấy nhị đại gia gật đầu sắc mặt cũng dịu đi một chút nhị đại mụ vẻ mặt ý cười nhìn một chút hắn sau đó vừa nghi hoặc đối với lưu quan lộc hỏi ngươi hôm nay không phải đi ngươi nhạc mẫu nhà sao sao cái giờ này nhân huynh lại quay về lưu quang lộc hơi cười một chút theo tùy thân mang trong bọc lấy ra một quyển quyển sổ nhỏ ta hôm nay đến là báo lại hỉ cha mẹ ngài nhìn cái này quyển sổ nhỏ là cái gì nhị đại gia lấy tới xem xét thấy bên ngoài thượng in một hàng chữ cục lâm nghiệp cán bộ cương vị chức trách và chú ý h à n g mục nhị đại gia tiện tay mở ra sau đó có chút không hiểu hỏi không phải lão đại này quyển sổ nhỏ là làm gì dùng lưu quang lộc khuôn mặt vui vẻ nói ta hôm nay là đến cho nhị lao báo tin vui không được bao lâu thời gian ta cũng muốn làm lãnh ạ o nhị đại gia cùng nhị đại mụ qua lại liếp nhau một cái sau đó vẻ mặt vội vàng đối với lưu quang lộc hỏi không phải lão đại n g ư ờ i nói là sự thật là cái gì cán bộ a so với xòa trụ bộ này chủ nhiệm còn lớn hơn sao lưu quang lộc khoe miệng có hơi d ư ơ n g lên đ ố i cha mẹ của hắn thổi lên châu đến hắn một cái đầu bếp lấy cái gì cùng t a so ta đây chính là đường đường chính chính cán bộ quốc gia chỉ muốn ta làm thượng phó khoa trưởng lập tức có thể tăng một cấp so với hắn xòa trụ có thể mạnh hơn nhiều hừ hừ có người thổi lên châu đến ngay cả mặt cũng không cần đối mặt với vẻ mặt nóng bỏng nhị đại gia lưu quang thiên vô cùng không đúng lúc phát ra một tiếng trào phúng nhị đại gia lập tức hầm hừ trừng mắt liếc hắn một cái n g ư ơ i chó đồ vật ta chính cùng ca của ngươi bàn bạc đại sự đâu n g ư ơ i đang chỗ này phát cái gì quái khoang quái g ọ n g n g ư ơ i cút ra ngoài cho ta lưu quang thiên vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn ca một chút sau đó đối phụ mẫu giải thích nói cha mẹ ngài nhị lão cũng đừng làm cho anh ta l ừ a g ạ t hắn vừa mới đến lâm nghiệp bộ môn đi làm lúc này mới thời gian mấy ngày cái này muốn làm lãnh đạo thật coi cán bộ quốc gia đều là cho không theo ta thấy hắn lại nghĩ đưa tay đòi tiền mới là thật ngoài ra nhắc nhở ngài một câu đồng chí lưu quang lộc nhà máy cán thép hồng tinh thế nhưng cấp quốc gia trọng điểm đơn vị so với ngài k i a lâm nghiệp bộ môn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ngài k i a khoa viên mới hai mươi tư cấp người x o a trụ thế nhưng phòng chính trị công phó chủ nhiệm đường đường chính chính phó sử cấp ngươi cùng x o a trụ vẫn đúng là không có gì có thể so thấy lưu quang lộc chỉ là sắc mặt không gốc cười cười nhị đại mụ lập tức thì giận đùng đùng t r ừ n g lưu quang thiên một chút quang thiên ngươi lại khinh s u ấ t đúng không sao cùng ngươi c à n ó i chuyện đâu vội vàng cho ngươi c à xin lỗi l i u quang thiên cổ cứng lên ta dựa vào cái gì xin lỗi ta lại không nói sai cái gì hay ta nói mẹ ta liền tiếp nhận khó chịu đều là sinh ra cùng một mẹ ngày sau luôn luôn hướng về anh ta nha nhìn trước mắt vẻ mặt không phục con thứ hai nhị đại gia cầm rượu lên trùng đối mặt đất dùng s ứ c một ném trung rượu trực tiếp liền bị n ã vỡ nát mảnh vỡ băng khắp nơi đều là tại chỗ liền đem trong phòng lao bà nhi tử nhóm cũng cho chấn c h o rồi ta đánh chết ngươi cái bất thành khí c ầ u vật thấy nhị đại gia bị tức đứng lên nhị đại mụ xem xét b ậ n điệu vẻ mặt kinh hoàng ngăn cản sẽ phải bạo tàu nhị đại gia quan tiên ngươi còn không chạy không sợ ngươi cha đánh ngươi nha ngươi cái hồn tiệu từ một trời cũng không cho mẹ ngươi bớt lo a lao đầu tử ngươi đừng nổi giận ngồi xuống giảm nhiệt lưu quang thiên thấy tình thế không ổn vội vàng hấp tấp tông cửa s u n g ra ngay cả đang trong phòng làm bài tập lao tam lưu nghĩa phúc cũng bị cha hắn sợ tới mức có quắp tại buồng trong run lầy bẫy lưu quang lộc lúc này mới đứng lên vị nhị đại gia lại ngồi trở xuống sau đó quay người lại từ trong tủ quầy cầm một con rượu mới trung ra đây hắn nâng cốc trung hướng nhị đại gia trước mặt vừa để xuống sau đó cầm rượu lên b ì n h cho nhị đại gia đổ tràn đầy một chén cha ngài nhìn g à i nổi giận như thế làm gì quang thiên tiểu từ này từ nhỏ thì đ ụ ngài cũng không phải không biết ngài giảm nhiệt nhi cũng đừng chấp nhặt với hắn nhị đại khí lại phải thể con lớn nhất nhị đại mụ vẻ mặt vui mừng cười cười quan g lộc a hay là ngươi tối không chịu t h u a kém hai ngươi đệ đệ nếu là có ngươi một nửa thiên đ ô ta cùng ngươi cha nhà nằm mơ đều muốn cười tình rồi chương năm trăm hai mươi bảy hoặc là cũng không tới hoặc là thì tụ tập chương năm trăm hai mươi bảy hoặc là cũng không tới hoặc là thì tụ tập hạ tiểu kỳ lúc về đến nhà trời đã hoàn toàn tối ngươi nhà đầu này không biết vũ trụ một mực ra chờ ngươi sao ngươi sao cái giờ này mới trở về mẫu thân của nàng v u phượng anh hỏi một câu hạ tiểu kỳ mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trả lời một câu khỏi phải để t a người tầm về sau, nhạc l không phải cho thường nói cái này nhạc lao sư bình thường rất bận sao sau này vô duyên vô cớ mời người ăn cơm làm gì đây không phải hạ tiểu kỳ vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy đối diện chuyển đến hà h i ể u tiếng khóc giống v u phượng anh thở dài nói ra được đứa nhỏ này chuẩn là lại đói bụng nay h ồ n g anh cũng thế nói tốt hôm nay trở về nhìn tới lại phải và đến mai các ngươi ăn cơm trước đi ta đi xem xét hải tử đi v u phượng anh đem khăn quàng cổ hướng trên cổ khẽ quấn đẩy cửa ra đi ra ngoài hạ tiểu kỳ hướng cạnh bàn ăn ngồi xuống cầm nắm đấm một chút một chút gõ lên chân của mình đến nhìn lên tới nàng hôm nay cũng không thiếu đi đường hà vũ trụ thả tay xuống bên trong giấy bút đứng dậy lại gần nàng thuận tay giúp nàng đem con quân dụng bao cho cầm tiếp theo đói bục không trong nổi còn có cho ngươi lưu thái ngươi trước nghỉ một lát ta cho ngươi hâm nóng đi hạ tiểu kỳ kéo lại cánh tay của hắn đối hắn lắc đầu trước chờ đã nhi ta có chuyện muốn nói với ngươi hà vũ trụ gật đầu trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng vô vô bắp đ u ổ i của hắn ra hiệu hạ tiểu kỳ ngồi lên hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng cắn môi một cái sau đó hai tay vòng lấy hà vũ trụ cổ rón rén ngồi ở trong ngực của hắn hà vũ trụ gặp nàng hai đầu lông mày lộ ra vẻ không thích dường như gặp phải việc khó gì nhi thế là rán mặt của nàng hỏi một câu làm sao vậy đây là đụng phải việc khó gì nhi hạ tiểu kỳ nhìn một chút hà vũ trụ con mắt lập tức trên mặt lộ ra một bộ chủ trứ nét mặt vũ trụ ngươi với các ngươi s ư ở n g lãnh đạo quan hệ có quen hay không hà vũ trụ rất bình thường gật đầu một cái quan hệ cũng không tệ lắm làm sao vậy ngươi sao đột nhiên quan tâm tới sự tình của ta đến rồi có phải hay không nhạc lão sư cùng ngươi há muộn muốn cho ta cho bọn hắn ra thân thích tại nhà máy cán thép sắp đặt cái công tác hạ tiểu kỳ khẽ gật đầu ừng chẳng qua chuyện này có chút khó làm nhà bọn hắn nhi từ khuê nữ cũng có công tác chính thức chỉ còn lại nhà bọn hắn tiểu khuê nữ tốt nghiệp trung học cũng hơn nửa năm luôn luôn ở nhà nhà n rỗi nhạc lao sư có ý tứ là muốn cho nàng tìm rời nhà gần một chút công tác thế nhưng nàng vai không thể chịu tay không thể nâng lại không thể làm gì trọng việc tốn thể l ự c nhi cho nên muốn cho ngươi với các ngươi s ư ở n g lãnh đạo giàn xếp một chút cho nàng sắp đặt cái thoải mái việc cũng không biết có được hay không hà vũ trụ nghe xong cảm giác còn có một chút kinh ngạc bằng nhạc lao sư giao thiệp cùng quan hệ muốn cho hắn khuê nữ sắp đặt cái công tác chính thức này có cái gì khó thực sự không được vào đài phát thanh thành phố không phải cũng rất tốt hạ tiểu kỳ lắc đầu đối hà vũ trụ giải thích nói ngươi không biết chuyện này đặt một năm trước ngược lại là không có gì khó khăn nhưng bây giờ không được vì nhà của nhạc lao sư đình thành phần không tốt cho nên hắn đã bị liệt là trọng điểm quan sát đối tượng hắn khuê nữ đại học lên không được cũng là bởi vì gia đình thành phần nguyên nhân không phải sao bởi vì cái này duyên cớ hắn trước kia những người kia mạch cũng không được hiện tại cũng không ai bằng lòng phản ứng hắn hắn hôm nay mời ta ăn cơm chính là muốn cho ngươi đi một chút các ngươi s ư ở n g lãnh đạo con đường tốt cho hắn khuê nữ sắp đặt cái công tác hà vũ trụ nghe xong qua loa một cân nhắc thì đối nàng gật đầu một cái thành không phải liền là sắp đặt cái công tác mà ngươi đáp lại là được ngươi đến mai thì nói với nhạc lao sư hắn khuê nữ công tác không sao hết ngươi nhường nàng sáng ngày mốt đến nhà máy cán thép cổng nam bảo vệ khoa tìm ta ta cùng chúng ta lãnh đạo nói một chút cho nàng sắp đặt cái dễ dàng một chút việc là được hạ tiểu kỳ trên mặt còn có một chút lo lắng cái k i a có thể thành sao ngươi không trước tiên cần phải với các ngươi xưởng lãnh đạo lên tiếng kêu gọi hà vũ trụ mỉm cười lắc đầu không cần chuyện này không cần kinh động xưởng lãnh đạo ta thì cho hắn làm yên tâm đi hạ tiểu kỳ n g h e xong trong lòng thì có phổ trực tiếp hướng hà vũ trụ trong ngực ủi ủi sau đó ôm chặt lấy hắn hà vũ trụ nhìn một người đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng nhìn xem ngươi buồn thành như vậy không chỉ chuyện này à. có phải hay không còn đang ở lo lắng cha ngươi đâu hắn đem cái này nguyện tiền lương t ô n cái đáy nhi chỉ lên trời lại thêm nhà các ngươi cái đó không mất việc thiết đản còn có bảo lai ta đoán chừng này ra tam ở nhà chỉ có thể uống gió tây bắc đi hạ tiểu kỳ tại trong ngực của hắn lắc đầu sau đó hờn d ố i nói không có ta mới không lo lắng hắn đâu chết đói hắn được rồi tình hắn cả ngày làm giận nhìn nàng cái kia khẩu thị tâm phi d á n g vẻ hà vũ trụ cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn biểu cũng đã trễ thế như vậy ta đi cấp ngươi cơm nóng đi hà vũ trụ vỗ vỗ cánh tay của nàng muốn đứng dậy đi chuẩn bị cho nàng cơm tối liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến bang bang bang tiếng gõ cửa hạ t i ể u kỳ đứng dậy mở cửa chỉ thấy h ạ vũ thủy c h e phủ nghiêm nghiêm thật, thật từ h ậ t t bên ngoài đi vào hôm nay trời lạnh cho ta đông lạnh quá sức hai d tàu tử trong nhà còn có cái gì ăn sao ta còn chưa kịp ăn cơm tối đâu h ạ vũ trụ hướng bếp nấu trong thêm một xúc cục than đá sau đó đối hạ vũ thủy trả lời một câu ngồi chỗ ấy đi uống trước bát nước nóng ấm áp ấm áp vừa vặn tàu tử ngươi cũng không ăn trong nhà có, có sắn hâm lại có thể ăn nay vừa đem đang còn nóng đồ ăn bưng lên bàn ngoài cửa lại chuy cái lại ai này nha? Hà vũ trụ sư phụ ngài ăn hay chưa nghe xong thanh nhâm này hà vũ trụ mới biết được nguyên lai tới là du học lượng đệ đệ du học mẫn là học mẫn đây này tối như bưng người còn chưa thấy rõ ràng ngược lại trước nhìn thấy ngươi trước kia đại bà ạ c nhà hà vũ trụ vội vươn tay đem tôn hồng anh con gái phùng tiểu ngọc cho nhận lấy cũng cái giờ này các ngươi còn hướng này đổi cái gì được nha đến mai trước kia lại đến cũng không m u ộ n mà nhìn cho hải tử còn đến vội vàng đi vào ấm áp ấm áp hà vũ trụ đem hải tử hướng trên giường vừa để xuống sau đó xoa xoa đôi bàn tay chót u tay vớt vớt lỗ thai của nàng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu kỳ ngươi cho bọn hắn hai ngược lại bắt nước nóng không phải trong n ồ i vừa vặn có đang còn nóng canh chứng cho bọn hắn hai một người tới trước một bát học mất a ngươi khỏi phải khách khí với ta a đến chỗ này ngươi thì theo tới bản thân gia giống nhau n g ư ơ i đem lò kia tử thượng ấm nước lấy xuống trước tiện tay sấy một c h ú t hỏa du học mẫn vội k h o á t k h o á t tay sư phụ n g à i trước khỏi phải bận rộn ta lần này đến cho ngài kéo mấy giỏ rau dưa cùng thịt dừng cái gì ngài vội vàng giúp ta phụ một tay chúng ta trước tiên đem thái kéo vào được lại nói hà vũ trụ vừa nghe liền hiểu ban ngày nhiều người nhãn tạp bọn hắn ca nhi ba nghị đối với mình bày tỏ một chút thật có chút không hào phóng liền vừa vạn mượn lần này tôn hồng anh vào thành công phu ngay cả người mang đồ vật cùng nhau kéo qua chương năm trăm hai mươi tám tay thiếu tam đại gia chương năm trăm hai mươi tám tay thiếu tam đại gia hà vũ trụ đi vào cổng sân liếc mắt liền thấy được kia thất thường đi nhà máy đưa đồ ăn đại h ắ c la tử hắn đầu tiên là quan sát bốn phía một cái sau đó rất tự nhiên xốc lên phía trên bao trùm thảo t r ă n g chiên lấy tay đèn tin chiếu chiếu quan sát vừa xuống xe thượng kéo thứ gì đó trên xe chủ yếu trang chính là rau cải trắng đủ để chứa có sáu giỏ nguyên một giỏ cà chua dưa chuột cùng đồng hao trang một giỏ khoai tây cùng cả tím tiếp cận một giỏ ngoài ra còn trang một túi lớn phơi khô cây đậu c ổ vợ sừng cùng mấy cái lao bí ngô trừ da ra da d dưa bên ngoài tay lái thượng còn treo nhìn bà con nửa chết nửa sống vỏ hoang cộng th hà vũ trụ đóng lại đèn tin sau đó c a o mày l i ế c nhìn du học mẫn một cái thường ngày tùy tiện mang mấy k h o a b ắ c cải ý tứ ý tứ là được rồi lần này sao kéo nhiều như vậy còn có mấy cái này cà cá chua dưa chuột cái gì không phải tiểu tử ngươi trộm đạo nhìn kéo tới à? vậy ta cũng không dám m u ố n du học mẫn cười hắc hắc đem đầu thượng mang mũ ra hai xuống đặt ở trong tay vỗ vỗ nhìn ngài nói chúng ta cũng không cái đó gan dám cầm công ra thứ gì đó tặng người hiểu rõ ta hôm nay muốn lên ngài này đến chúng ta đại đội hồ thư ký cùng lý đại đội cố ý sắp xếp người cho trang nhiều như vậy thái bọn hắn nói để cho ta thay bọn họ hướng ngài gửi lời thăm hỏi còn nói ngài nếu là có thời gian vì thời chào mừng ngài đi chúng ta chỗ ấy chỉ đạo công tác hà vũ trụ nghe vậy gật đầu một cái ngầm đầu nhìn đối du học mẫn nói ra ngươi cũng thay ta hướng hồ thư ký cùng lý đại đội bọn hắn gửi lời thăm hỏi l i ê n nói ta một thẳng cũng nhớ muốn đi xem đáng tiếc gần đây công tác bật quá thật sự là đằng không ra thời gian chờ thêm đoạn thời gian không vội ta nhất định bất thời gian đi một chuyến nói xong hà vũ trụ gỡ ra bên trong một cái sọn từ bên trong rút hai con cà chua ra đây nay thị tử là loại sản phẩm mới a nhìn rất đẹp đáng tiếc ra quá dày chỉ sợ cảm giác kém chút ít chẳng qua cái này cũng không cách nào tránh rốt cuộc chúng ta là đầu một năm n h a trồng kinh nghiệm cùng độ phì không chế cũng có rất nhiều chỗ không đủ trồng miêu cũng không có thật sự xác định tiếp theo tuy nói áp dụng chính là hữu ích u ò n làm sâu sắc cầy đủ phân phương pháp trồng trọt nhưng mà rốt cuộc chiếu sáng cùng nhiệt độ cũng không đạt được yêu cầu có thể có dạng này thành quả liền đã rất tốt du học mẫn vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái, cái này đã rất h á hiện tại nơi khác nhi rau nhà kính đã sớm không người kế tục chỉ có đội chúng ta g a o dưa còn có sản xuất đây đều là nhờ ngài phúc nếu không phải ngài dạy ta nhóm sao xây cái này nhà kính sao trồng rau bận điệu tứ phía nhiều như vậy thiên còn giúp chúng ta đại đội giải quyết rau dừa tiêu thụ vấn đề lớn để cho chúng ta còn có thể trì h o ã n khẩu sức lực theo trong huyện đổi một chút lương thực ăn nếu không chỉ là thiếu lương này một hạng năm nay đội chúng ta xã viên tất cả đều được u ống gió tây bắp đi hà vũ trụ động tác dừng lại cầm trong tay cà chua hướng sọt trong vừa để xuống sau đó không thể tưởng tượng trường du học mẫn một chút ta nói cho ngươi ngươi mới vừa nói mấy câu nói đó về sau có thể không cho phép nói hở à, à à cái gì gọi là ta giúp các ngươi đại đội giải quyết vấn đề ăn cơm ta làm gì ta k h ô người nhớ kỹ các n g ư ơ i đại đội xã viên năng ăn được cơm no chủ yếu là bởi vì các n g ư ơ i hồ thư ký cùng lý đại đội lãnh đạo có phương pháp các cương vị cán bộ tận chức tận trách giữa lẫn nhau phối hợp hòa hợp toàn đại đội xã viên nhóm tranh nhau chen lớn cần cụ chịu làm lúc này mới có các n g ư ơ i hồng tinh nhất đại đội hiện nay tinh thần diện mạo về phần nhà kính trồng rau nhà ta chỉ là tiện tay dạy các người trồng gọi món ăn mà thôi không tính là cái gì cống hiến lớn hắn những lời này nói du học mẫn giống như thân ở như lọt vào trong sương ngủ, căn bản thì nghe không hiểu hắn là nghĩa là gì làm hạ du học mẫn gãi đầu một cái cảm giác đầu g ó c có chút quá tải đến thầm nghĩ không phải liền là bởi vì này mấy gian nhà kính trồng rau sản xuất hiệu quả và lợi ích khiến cho trong huyện các lãnh đạo coi trọng lúc này mới giúp bọn hắn đại đội giải quyết đại bộ phận qua mùa đông lương thực vấn đề nếu không thì năm nay cái thời tiết mắc t o i này lại là hạn lại là ứng lụt cũng chỉ có thể hướng quốc gia đưa tay môn u cứu tế lương chẳng qua tất nhiên lời này ra sao sư phó nói vậy khẳng định thì không sai được dù sao chỉ cần gật đầu là được rồi thành vậy ta nghe ngài a đúng rồi này con thỏ cùng gà rừng là quách liên t r ư ở n g tặng kia đào một bao làm đậu r i á c là chúng ta đội trưởng cho chỉ có trên đầu xe ba dọ bắc cải mới là nhà chúng ta đất phần trăm trong t r ồ n g hà vũ trụ nhìn thấy này một xe thái phạm và bờn không phải nói tặng đồ không tốt chỉ là này tặng cũng quá nhiều căn bản không đợi ăn xong quan g phóng muôn phóng làm hư thấy hà vũ trụ có chút không quá cao hứng d ù học mẫn dứt khoát thì đùa dẫn dậy rồi vô lại dù sao ta kéo tới đều tới ngài cũng không thể để cho ta lại kéo trở về a cái khác còn dễ nói thì kia thị từ mềm không kéo mấy nếu lại giày vò một chuyến tốt vậy coi như tất cả đều vô dụng ư hà vũ trụ nhìn này một xe r a u dưa rất thẳng thắn lắc đầu vậy cũng không thể lưu tại ta chỗ này chúng ta này trong đại viện nhiều người phức tạp như thế một xe t h á i nếu vào trong sân để người nhìn thấy nên nói chuyện phiếm hà vũ trụ hướng trên xe đánh giá một phen sau đó tuyển một giò bắc cải rút mấy k h o ả lớn ra đây lại đi đến mặt thả một ít dưa chuột cùng c à tím còn có mười mấy con cà chua tiếp cận nguyên một giò hai người dơ lên này giò thái vừa đi vào tiền viện thì gặp phải tại cửa ra vào tản bộ tam đại gia nha trụ tử nay mùa đông khắc nghiệt nơi đây là đặt chỗ nào tìm tòi đến như vậy nhiều cà chua n h ư n vẫn đúng l à mới mẹ này nhớ ra xế chiều hôm đó tam đại gia cùng hứa đại mộ bọn hắn pha trộn cùng nhau thương lượng muốn bắt hắn cái này yêu hà vũ trụ làm nhưng không có gì sắp mặt tốt làm hạ hắn cười ha h a đối tam đại gia nói ra ngài hỏi cái này cả c h a nha này đơn giản nha ta ở nhà đọc v à i câu chú ngữ tùy tiện sứ cái tiên pháp lại lỗi thổi tiên khí này cả c h a chẳng phải biến ra mà tam đại gia hai tay cất ở trong tay áo đối hắn miết miệng cười cười ngươi nhìn ta cái này cùng ngươi nói chuyện đ ừ n g đắn bắt ngươi tam đại gia trêu đùa đúng không là cái này hôm nay một chiều nay hứa đại mộ cùng lão lưu cùng nhau thương lượng muốn bắt yêu tới nhưng hắn là nhị đại gia ta là một ba đại gia ta không phải không quản được hắn sao lại nói chúng ta hai cha con bình thường cũng không có gì khúc mắc bọn hắn bắt yêu món nợ này ngươi cũng không thể tính tại ngươi tam đại gia trên đầu tam đại gia trong lòng một chút kia tiểu toán bản hà vũ trụ năng không biết không phải liền làm muốn mấy cái cá chua sao ta còn thực sự không có ý định cho làm hạ hắn chỉ là qua loa giường như cười cười thì vứt xuống tam đại gia cùng du học mẫn cùng nhau d ơ lên sọt hướng trung viện đi đến tam đại gia trơ mắt nhìn kia dọ thái cách hắn càng ngày càng xa lần này l i n biết này cả c h u hắn là ăn không được hắn lập tức sốt u ruột bận bị u h o ả n g chạy đến cửa đang muốn đưa tay đi vén xe kia thượng t h á o c h ă n chiên đầu kia bốn tuổi lớn đại hắc la tử thì không vui lập tức kéo động xe chạy ra đến mấy mét xa sau đó quay đầu miệng mở rộng đối với hắn kêu lên tam đại gia xem xét thật là có chút ít ra ngoài ý định bên ngoài x u ấ t sinh này thế mà còn thông nhân tính so với chó giữ nhà khá tốt xứ hắc người cái mang hào x u ấ t sinh ta lại không cầm ta liền tùy tiện xem xét thấy một lần hắn lại muốn đưa tay đầu kia con la túi đầu xuống vậy mà liền theo xe mặc lên tuần ra sau đó vung ra móng trực tiếp thì hướng về hắn chạy vội tới khôi nhi tam đại gia vốn là nhắc gan xem xét trận thế này lập tức thì tóc g á y dựng đứng hơi kém sợ vỡ mật tại chỗ có c ẳ n g liền hướng trong sân chạy tới một bên chạy còn đang ở một bên gọi thanh âm kia nghe quả thực không giống người khoang cứu mạng a mạo tới người nha đại hắc la tử chạy vào muốn giết người ta thích mẹ a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín trả đũa chương năm trăm hai mươi chín trả đ u a vừa nghe đến ngoài viện truyền đến đại hắc la tử tiếng tê du học mẫn lập tức liền biết đây là có người động đến hắn xe hắn lập tức đối h ạ vũ trụ gật đầu một cái sau đó đem trong tay xỏ phóng nhấc chân liền hướng bên ngoài chạy tới hà vũ trụ nói một tiếng n h ư ờ n g tôn hồng anh đem thái cửa thái cũng cầm tới trong phòng đi hắn cũng đi theo du học mẫn hướng về bên ngoài bước nhanh chạy ra ngoài lúc này không biết hai phía trước viện ai hô một câu tất cả mọi người mau đến xem n h a một con ngựa chạy đến chúng ta trong sân đến rồi theo kêu một tiếng này lập tức ngay cả ở tại trung hậu viện các bạn hàng xóm đều bị tiếng la hấp dẫn chính ăn cơm quẳng xuống b ắ t cơm giặt quần áo ném trong tay trang phục sách tạp dề liền hướng tiền v i ệ n chạy vừa kết hôn cô vợ nhỏ đẩy ra trước mặt mình hầu cấp gầy còm nam nhân đông đảo ăn dưa các bạn hàng xóm tất cả đều tranh nhau chen lấn chạy tới tiền viện nhìn xem náo nhiệt. Tiền viện trong. tam đại gia đang cùng đại hắc la tử g i ả n g co một người một xúc cùng nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chung quanh đã vây quanh bảy tám cái tiền viện láng giềng đang đứng tại bên cạnh chỉ chỉ t r ò t r ò tam đại mụ c h ơ mắt nhìn bạn già thân hàm trong nguy hiểm có thể nàng lại không dám phao tin chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú nhà mình bạn già liền sợ kích thích đến này thất thân cao mã đại x ú c vật lại làm ra cái gì tổn thất không thể vãn hồi đến mắt thấy bên người láng giềng càng ngày càng nhiều tam đại gia cảm thấy mình có chút bẽ mặt thế mà bị một đầu xúc sinh cho nhìn kỹ mấu chốt là hắn còn không dám di chuyển bởi vì hắn phát hiện chỉ cần h ắ n không động đậy kia con la cũng liền bất động n à y đen con la thông nhân tính đụng người là không có khả năng đụng người chỉ là đem tam đại gia dọa cho quá sức hắn thấy này đại hát la tử đi theo hắn vào trong sân một thẳng cách hắn cách có hơn hai mét cũng không có cái gì cáu kỉnh cử động chỉ là không ngừng theo dõi hắn hắn cũng liền qua loa thả chút ít tâm tiếp lấy du học mẫn đến hắn chỉ nhìn một chút liền biết là có chuyện gì vậy thế là hắn chia tay rồi huýt sáo tử k i a thất đen con la lập tức thì nện bước bước nhỏ hướng về du học mẫn chạy tới tam đại gia cặp vợ chồng thấy là du học mẫn đến đây một thẳng nỗi lòng lo lắng lúc này mới chậm rãi thả lại đến trong bụng trí hoan quá mức nhi tới tam đại gia cảm giác mình đã bị khuất n h ụ hắn đông chốc thì nhớ thương dậy rồi bên ngoài trên xe kéo những vật kia lập tức cái kia khỏa yêu tính toán tiểu tâm tư lại hoạt phím lên hắn ta nói đồng chí n g ư ơ i bản thân mang tới x u ấ t sinh không bộ tốt cứ như vậy r ừ n g r ừ n g đặt xuống tại cửa chính ta một màn n à y môn trực tiếp đem ta dọa cho gần chết n g ư ơ i bản thân nói có người dạng này sao n à y xúc vật lỡ như làm bị thương người có thể làm sao xử lý n g ư ơ i cái này thực sự quá không ra gì tam đại mụ vẻ mặt nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực cũng ở một bên hết đ ị n là được cao như vậy như thế tráng một thất đại hắc mã lỡ như đụng phải nhà chúng ta lao diêm có một không hay xảy ra ta nói với ngươi t i ể u tử đến lúc đó chúng ta cả nhà đều lên nhà các ngươi đi ăn cơm du học mẫn bình thường nhìn rất có thể nói nhưng này chỉ là cùng mình quen thuộc người đụng phải người lạ kỳ thực hắn có phải không sao giỏi về biểu đạt chính mình ý tứ hắn thấy tam đại gia cặp vợ chồng lúc này chính vẻ mặt tức giận theo dõi hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình có chút khiết đảm hắn nhẫn nhịn hồi lâu không đúng trả lời một câu ngươi không động vào ta xe nhà chúng ta đại hắc có phải không sẽ cùng theo ngươi tam đại gia cười ha ha vẻ mặt xem thường xem xét du học mẫn một chút lập tức vì hắn bình thường khi đi học giọng điệu nói ra vì lòng tiểu nhân con người thì trong mắt người tất cả đều tiểu nhân hôm nay ngay trước tất cả mọi người cũng tại chúng ta các hàng xóm láng giềng cũng cho ta phân xử thử ta này vừa cơm nước xong xuôi đang muốn đi ra ngoài đến cái đó trên đường lớn đi linh lợi chỗ c o n g đi không có nghĩ rằng một màn này môn đã nhìn thấy nhà bọn hắn này đại hát xúc sinh ta còn chưa cái gì động tác đâu xúc sinh này liền trực tiếp chạy ta liền đến thì ta này thân thể gây khọng lỡ như nhường xúc sinh này cho đụng như vậy một chút các ngươi mọi người nói cái này cần bị bao lớn tội đi mắt thấy du học mẫn ấy ấy không nói gì đứng ở đằng kia gấp đến độ thẳng xoa tay tam đại ra trong đầu lại cười nở hoa nhiều như vậy một đôi mắt c h ầ m chằm vào ta cũng không tin tiểu tử ngươi hôm nay năng v ắ t chảy ra nước hắn cùng chỗ này đang đắc ý đâu thình lình có người sau lưng nói một câu nói lập tức tam đại gia cũng có chút chỗ dạng h ắ n ta nói tam đại gia đây là sao gốc dạng nha sao cũng cùng chỗ này vây quanh ta đồ đệ này làm gì tam đại gia nghe xong â m thanh liền biết là hà vũ trụ hay trụ tử ngươi tới vừa vặn ta đang muốn đi tìm ngươi đây ta này đang chuẩn bị đi ra cửa linh lợi chỗ c o n đâu vừa ra khỏi cửa này đen xúc sinh liền trực tiếp chạy ta đến, đến rồi ngươi nói này gọi cái gì sự việc hà vũ trụ trên mặt trên dưới ở dưới quan sát hắn một phen còn đưa tay méo méo tam đại gia cánh tay làm cho tam đại gia cặp vợ chồng đầu g ó c b ù mịt hà vũ kiểm tra xong m ặ t không thay đổi nói ra đụng ngài chỗ nào rồi đụng ngài cánh tay hay là làm bị thương ngài chân ta coi ngài đây không phải không có việc gì như sao tam đại gia lập tức kích động vỗ vỗ chính mình khô các ngực Hà như không thích nghe này, à trụ tử. tam thương? Người nói người không gia có lời là làm đại coi Cái gọi bị h à ngài h n ư ơ i bởi không thể bởi vì hắn vì l n g ư ơ đồ đệ, ngươi tới h h ì ư n hắn n g về ó chuyện、à. Hà vũ thật r ụ có c đúng hái n lúc tam đại gia nói học mẫn đại hát vô duyên vô cớ hù dọa hắn đem cho hắn dọa quá sức ta nghĩ chuyện này chúng ta không thể chỉ nghe tam đại gia lời nói của một bên vẫn là đem chuyện này chân tướng điều tra hiểu rõ tương đối tốt ta hôm nay mời nhất đại gia cùng tất cả mọi người cùng nhau làm chứng xem xét những người khác là như thế nào dày cái mặt già này lật ngược phải trái nói bậy bạn thấy hà vũ trụ vừa nói chuyện một bên tại vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn rõ ràng trong miệng hắn lao không biết xấu hổ nói đúng là hắn r i ê n g phụ quý tam đại gia lúc này không thể tin nhìn hà vũ trụ chỉ vào hắn nói ra không phải trụ tử ngươi ngươi sao mắng chửi người đâu hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn tam đại gia một cái mắng chửi người ta mắng sao tam đại gia ngài nhìn ta mắng cũng không phải ngài ta mắng là cái đó lao không biết xấu hổ nói lời bịa đặt ngài nói ngài đặt chuyện này đối với hào n h ậ p tọa làm gì ngươi ngươi thấy tam đại gia vẻ mặt nóng n ả y bị hà vũ trụ một câu cho chặn nói không ra lời nhất đại gia có chút hiểu được đánh giá hà vũ trụ một chút sau đó đưa tay kéo tam đại gia cánh tay một cái bắt hắn cho kéo sang một bên ta nói lao diêm ngươi này không có đụng lại không làm bị thương ta nhìn xem chuyện này coi như xong đi ngươi không nhìn mặt mũi của người khác cũng phải nhìn xem trụ t ử mặt mũi phải không nào nay cả ngày t ú i đầu không thấy ngẩng đầu thấy trụ tử cái gì tính tình người cũng không phải không biết thật muốn bắt hắn cho làm phát bực đến lúc đó coi như không tốt thu tràng tam đại gia ngẩng đầu liếc nhìn nhất đại gia một cái trong miệng không phục nói ra nay chuyện nào ra chuyện đó ta thế nhưng cái viện này n h ì bên trong tam đại gia mặt mũi này ta phải mớn hắn nghĩ không so đo cũng được ta nhìn hắn xe tia thượng kéo không ít r a u dưa nhường hắn bổ ta mấy món ăn là được nhất đại gia lập tức thì nhìn ra tam đại gia tiểu tâm tư hắn hơi c ư ờ i một chút lộ ra khỏe miệng hai bên lún đồng tiền nhỏ hắn tam đại gia ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng c h ụ tử hắn cũng không phải bình thường người ngươi đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy thật muốn so sánh lên thật đến ngươi có thể chưa hẳn có thể là c h ụ tử đối thủ nếu thật là nhường hắn xuất ra chứng cơ gì đến đến lúc đó thanh danh của ngươi chỉ sợ muốn thối lượn đại v i ệ n nhi thối lượn tất cả la cổ ngõ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tam đại gia ngay còn có gì để nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tam đại gia ngay còn có gì để nói tam đại gia túi đầu suy nghĩ một lúc lập tức lắc đầu không được chuyện này không thể cứ tính như vậy hắn đi đến đám người trước mặt đối hả vũ trụ nói ra trụ tử chuyện này dù sao cũng là cái ngoài ý mớn hắn một cái trong đất kiếm ăn cũng không dễ dàng ta cũng không khó vì hắn ngươi nhường hắn tượng trưng bồi hai ta k h ỏ a b ắ p cải chuyện này cứ như vậy đi qua ngươi nhìn xem có được hay không hà vũ trụ hơi cười một chút tam đại gia vừa thở phào không ngờ rằng hà vũ trụ nói lại là không thành tam đại gia mở to hai mắt nhìn đối hà vũ trụ vươn hai bàn tay đầu ngón tay c h ụ tử ngươi nhìn xem ngươi ta không cần nhiều ngươi nhường hắn bồi hai ta k h ỏ a b ắ p cải là được và ngươi như thế đại một chủ mặt cho ngươi tam đại ra mặt mũi này thì không đáng này hai viên bắc cải hà vũ trụ trên mặt dần dần không có nụ cười hắn trực tiếp đối mọi người nói mọi người tất cả đi theo ta đi chúng ta cũng đi nhìn một chút xem xét tam đại gia nói rốt cục là thật là giả thấy một lần hà vũ trụ nhấc chân liền hướng bên ngoài đi nhất đại gia lập tức thì đổi sắc mặt hắn hầm hư chừng tam đại gia một chút vội vươn tay kéo hà vũ trụ một cái trụ tử ngươi nghe ta nói một câu chúng ta cũng tại một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy này nếu chơi cứng về sau người đó trên mặt rất khó coi hôm nay việc này ngưng không quan tâm ai đúng ai sai ngươi thì nhìn ta mặt mũi bên trên để ngươi đổ đệ kia t i ế n ngươi tam đại ra hai viên bắp cải được ngươi yên tâm này hai viên bắp cải không cho không tiền ta ra du học mẫn nhìn hồi lâu cũng cảm thấy vì hai viên bắp cải nhường h ạ vũ trụ là khó náo loạn đến hàng xóm láng giềng không thoải mái thật sự là không đáng thế là hắn trà sát chính mình c ò n đến hơi chóng mặt cũng tiến tới h ạ vũ trụ trước mặt sư phụ vị đại gia này nói rất đúng không phải liền là hai viên bắp cải mà ta không muốn tiền cho hắn chẳng phải hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy h ạ vũ trụ giờ phút này đang lường hai trong mắt chực câu câu theo dõi hắn nhìn hà vũ trụ ánh mắt du học mẫn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút run r u y tiếng nói càng ngày càng nhỏ sau đó thì túi đầu không lên tiếng hà vũ trụ nhẹ nhàng liếc nhìn nhất đại gia một cái nhất đại gia hiểu rõ chuyện không thể làm đành phải đem tóm lấy hắn cái tay kia cho vông lòng ra tại đây cái giải trí thiếu thốn thời đại có đẹp mắt như vậy tiết mục cũng không thể không nhìn chúng hàng xóm sôi nổi cũng chen đến cửa đi xem náo nhiệt hô hô ủng ủng vây quanh xe đứng nửa vòng lớn vì trên xe che kín thảo trăng chiên cũng không biết trăng chút ít cái gì có chút hàng xóm thì đưa tay xốc lên nhìn một chút thấy bên trong lại trăng là tươi mới cà chua cùng dưa chuột loại chi dao dưa tất cả mọi người hơi kinh ngạc lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người tất cả đều nhìn nhau xứng sở trên mặt lộ ra một bộ không thể tin nét mặt thực sự là không ngờ rằng n à y mùa đông khắc nghiệt thế mà còn có như thế tươi mới trái cây rau dưa này du học mẫn nhìn trung thực không ngờ rằng lại có bản l á n h này thế mà năng tại mùa đông khắc nghiệt trồng trồng ra cà chua trước hết nhất đưa tay mấy người bận điệu ba chân bốn cẳng đem thảo chăn trên cho đắp kín này mùa năng ăn vào cái đồ chơi này không phú thì quý lỡ như cho người ta làm hư bọn hắn có thể không tưởng nổi hà vũ trụ quay đầu liếc nhìn du học mẫn một cái dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói nói ra họ mẫn nhường đại hắc đem xe mặt lên lại để cho nó đem xe dừng ở ngưỡng lúc đến đợi vị trí bên trên du học mẫn gật đầu đưa tay chụp đại hát một cái lập tức đối xe chỉ chỉ đại hát đi đến t r ư ớ c xe thành thành thật thật đem đầu một thấp sau đó chân trước q u ỳ xuống dùng miệng vung lên hướng hàm t h i ế c và dây cương trong vừa chuối chính mình liền đem hàm t h i ế c và dây cương cho mặt lên theo du học mẫn lại một chỉ đại hát theo trong lỗ mũi phun ra một ngụm bạch khí sau đó thì mở ra bước chân lôi kéo xe đi tới cửa mọi người thấy đại hát đi tới sôi nổi đem đường cấp cho mở cuối cùng tại đại hát c h i c xe lại lần nữa lại vây quanh nửa vòng trong đám người ngũ đại gia khương phúc sinh hai mắt tỏa sáng lập tức thì thở dài nói này ra xúc g i á o hơn tốt thông nhân tính còn nghe lời cha ta cha chụp vào cả đời xe nhà ta nguyên lai、like、kia thất lao h ắ t mã cũng cùng này đại h ắ t la tử giống nhau ngươi tùy tiện một cái thủ thế một ánh mắt nó đều có thể đã hiểu năng nghe hiểu ta lúc ấy còn nhỏ chỉ toàn tinh lịch cả ngày gây chuyện thị phi bố của ta liền nói tiểu tử ngươi rồi sẽ cho ngươi lão tử gây chuyện nhi còn không bằng nhà ta đen câu h i ể u chuyện nhi mọi người thấy khương đại gia một hồi cởi vang lập tức hả vũ trụ liếp nhìn tam đại gia một cái đối tam đại gia nói ra ngay trước mọi người cũng tại tam đại gia ngày mới vừa rồi là sao trải qua cho ta mọi người biểu thị một lần đi nhìn nhiều người như vậy cũng tại tam đại gia trên mặt mất tự nhiên cười cười lập tức vẻ mặt kinh sợ xem xét đại hắc một chút thận trọng theo nó bên người đi tới đại hắc nghiêng mặt liếc nhìn tam đại gia một cái chẳng qua nó cũng không có cái gì động tác chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác hà vũ trụ đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng đôi chúng hàng xóm nói ra vì phòng ngừa tam đại gia khắc phục chúng ta mời nhất đại gia cũng đi một lần xem xét nhất đại gia phiền p h ư ớ ngày cho chúng ta mọi người cũng đi một chuyến đi nhất đại gia quay đầu xem xét hà vũ trụ một chút gặp hắn ánh mắt bên trong để lộ ra thái độ mười phần kiên nghị đành phải chậm rãi thở dài sau đó cũng theo xe la trước a n an ổn ổn đi qua hà vũ trụ quay đầu nhìn một chút trong đám người nhị đại gia đột nhiên đ ố i hắn cười cười nhất đại gia cùng tam đại gia cũng đi rồi một chuyến cũng không thể rơi xuống chúng ta nhị đại gia nhị đại gia ngài cũng tới một chuyến đi nhị đại gia đẩy ra đám người đi ra chẳng qua hắn cùng hai vị đại gia không giống nhau hắn không hề có theo chiếc xe trải qua ngược lại trực tiếp đứng ở đại hát trước mặt thấy đại hắc không có gì phản ứng nhị đại gia rất hưởng thụ nhìn chung quanh một vòng ánh mắt của mọi người lập tức cười híp mắt vươn tay thướng về trên xe thảo chăn trên chỗ tới thấy một lần có người lạ đưa tay đại hắc lập tức thì có phản ứng nó phun ra một ngụm mặc khí dắt lấy xe về sau đổ mấy bước lập tức túi đầu cơ cơ đem đầu theo h à m t h i ế t và dây cương trong kiếm ra đây sau đó đứng thẳng lên cổ đối nhị đại gia hí hí kêu lên du học mẫn vội vươn tay chỉ đại hắc một chút đại hắc lập tức thì thành, thành thật, thật đem đầu cho cưới xuống nhị đại gia đầu tiên là bị đại hắc dọa cho giật mình lập tức che giấu ho khan hai tiếng sắc mặt thì khôi phục bình thường. hắn v ẻ mặt ý cười chắp tay sau lưng quay đầu nhìn tam đại gia chỉ vào đại h ắ c nói với hắn lao diêm nha người xem đến không có cái này gọi sự thực thắng hùng biện người bây giờ nói cái gì đều vô dụng người không có đưa tay này r a súc có phải không sẽ đuổi theo người kê t tam đại gia vốn là trọn dạng nhưng hắn vẫn là quyết chống thay mình giải thích nói n à y có người ở một bên nhìn nó làm nhưng thành thật là ta cái đó vừa nãy ta là ra ngoài tò mò cho nên thì đưa tay bóc như vậy một chút nhưng mà ta cũng không phải tên trộm ta chỉ là nhìn một chút không phải cũng không ít cái quái gì thế sao nhất đại gia nhìn hắn hừ lạnh một tiếng trở ngại mặt mũi hắn cũng thật không có ý tứ nói tam đại gia không phải chỉ là đ ố i chúng hàng xóm k h o á t khoác tay để mọi người cũng trở về tốt tốt chỉ là một hồi hiểu lầm ngày n à y nhi cũng lạnh tất cả mọi người tất cả giải tán đi hà vũ trụ đứng ở bên cạnh cười lạnh cho rằng như thế là có thể quên đi vừa n ã y các ngươi bộ kia trưởng bối s ắ c mặt đâu ta hà vũ trụ không muốn mặt mũi sao mọi người trước chờ đã nhi hà vũ trụ vừa lên tiếng mọi người lập tức thì đã ngừng lại bước chân lập tức đồng loạt nhìn hắn hà vũ trụ đầu tiên là chừng tam đại gia một chút lập tức đối mọi người nói sự thực là cái gì ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chuyện này nếu là tam đại gia đã làm sai trước như vậy hắn vu hám đồ đệ của ta cùng đại hát chuyện này có phải hay không cũng phải mời tam đại gia cho lời giải thích ư nhất g k ó khó mà cơm mà cơm nuốt xuống Trưng nuốt xuống n tối. tối. h đại gia hai tay cất tay áo lặng lẽ đối hà vũ trụ hỏi ngươi còn muốn cái gì cách nói ngươi tam đại gia đã biết sai rồi ngươi không sai biệt lắm liền phải còn không phải để ngươi tam đại gia cho ngươi túi đầu nhận sai nha hà vũ trụ hơi cười một chút nhìn thấy nhất đại gia nói ra ngay lời này ta liền không lớn thích nghe này đã làm sai chuyện lẽ nào không cần gánh chịu hậu quả sao hắn diêm phụ quý nếu là không tham điểm này món lời nhỏ hắn có thể khiến cho đại hát dọa cho nhìn chuyện này ai đúng ai sai chúng ta mọi người con mắt đều là sáng như tuyết tam đại gia hôm nay chuyện này ngài nếu là không cho lời giải thích ít ác ý bắt nạt nông dân huynh đệ này c á i mũ chỉ sợ ngài về sau liền phải mang trước mắt bao người đối mặt với hàng xóm láng g i ề n g chỉ chỉ trò trò tam đại gia bất đắc dĩ chỉ có thể hết sức không được tự nhiên cho du học mẫn nói lời xin lỗi đúng xin lỗi nói vừa xong tam đại gia chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi đành cười cười. h luôn luôn p tiếp vẻ tiếp theo t hàn đôi du học mẫn nói ra học mẫn a n g ư ơ i cũng nhìn thấy xe này giao dưa phóng chỗ này quá không an toàn có lẽ có người nhớ thương a người thu thập một chút ta dẫn n g ư ơ i đi tìm đặt xe chỗ nói xong hà vũ trụ trực tiếp vào sân đẩy ra cái kia cỗ xe đạp cũng cùng hạ tiểu kỳ lên tiếng c h à o nói tối hôm nay đi ngô đại trí ra chịu được một đêm thì không trở lại rừng sau đó mang theo mấy bánh bao l i n h du học mẫn vội vàng xe la thẳng đến lạt ma ngao đi bọn hắn muốn đi là nhà của ngô đại trí vợ chồng trẻ ở cái độc viện nhi trong viện cũng có thể phóng một chiếc xe với lại tương đối b ấ t lo là không có nhiều như vậy l ù n g ta lung tung hàng xóm nhìn bọn hắn rời khỏi nhất đại gia lông mày chăm chú nhăn lại lập tức thở thật g i i cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì lạch một tiểu giỏ bánh ngô bảy ở trên mặt bàn hạ đông dương chép miệm đôi đứng ở một bên cháu hạ tiểu quân còn có cháu trai trình bảo lai nói ra ăn đi nhân lúc còn nóng này bánh ngô nếu phóng lạnh c ă n thì phí sức nói xong hắn dẫn đầu cầm lấy một cái bánh ngô cũng không để ý phòng tay tự mình bắt đầu ăn hạ tiểu quân v ẻ mặt ghét bỏ nhìn một chút trên bàn cho không lưu thu tạp hợp mặt m ù i bánh ngô còn có bên cạnh một bàn đèn xì dưa muối như nhữ mày đối hạ đông dương nói ra nhị thúc ta này gặp thiên nhi cũng ăn cái đồ chơi này này cũng thứ mới dừng ngài liền không thể nghĩ triệt cho chúng ta gia tam làm một chút bánh bao bột mì trắng đến cải thiện cải thiện đời sống cho dù là bột n ô bánh cao lương cũng thành A. cả ngày giới ăn này tạm hợp mặt m ù i bánh ngô ta là thực sự ăn không vô nữa nói xong hắn hướng thẳng đến trình bảo lai nhìn lại đối phương sợ tới mức một cái giật mình bận bịu khẩn trương lôi kéo hạ đông giường cánh tay nhị cứu thiết đản ca nói không sai này bánh ngô ta cũng không ăn được nếu không ta thượng tỷ phu của ta nơi đó đi tìm một chút ăn ngon a hôm nay ta còn đang ở trong trường học cùng tiểu bảo trò chuyện hồi lâu hắn nói bọn hắn hôm qua buổi tối ăn là bánh bao bột mì trắng cùng bắp cải thịt hầm nhưng làm ta cho thèm chết rồi ta cũng hơn một tháng không có mò lấy ăn thịt lần trước hay là đặt tỷ phu của ta trong nhà ăn nơi này nhìn c h í n h bảo lai bộ kia gầy yếu tiểu thất bản hạ đông dương nhẹ nhàng thở dài đối hai người nói ra các ngươi làm ta nghĩ như vậy a ta đây không phải đem ngươi mợ đắc tội mà nay đều tốt vài ngày nhi không để ý ta còn có các ngươi tỷ tỷ phu cũng cùng ta trở mặt ta đâu còn có cái đó mặt đi đăng nhà bọn hắn môn nhìn hạ đông dương vẻ mặt hối hận dáng vẻ hạ tiểu quân ở một bên tính toán hắn thực sự nhịn không nổi mỗi ngày đều là như vậy cơm nước càng không muốn cùng hắn cái đó g h é t tỷ tỷ của hắn tỷ phu liên hệ nhưng n à y cơm liên tiếp ăn ba ngày hắn là thực sự muốn ôn hắn con mắt hơi chuyển động cho hạ đông già cái chủ ý Nhị thúc. này đều đi qua đã mấy ngày n g à i thì không nghĩ ngài đứa con kia tiểu bảo còn có ngài kia bảo bối cháu ngoại này ngắt lời xương c ố t còn liên tiếp gần đâu húng chi ngài cùng ta nhị thẩm nhi lại không cái gì đại mâu thuẫn chỉ là cặp vợ chồng trộn lẫn cái mềm tôi ngài phục cái mềm chuyện này chẳng phải đi qua mà này mắt nhìn thấy đều nhanh qua tết i ngài vẫn đúng là không có ý định đi đón ta thẩm tử cùng tiểu bảo quay về nhà người một nhà này nếu không năng cùng nhau này còn như cái ra sao năm này còn thế nào quá nha vì ăn ra răng cơm hạ tiểu cân vượt xa bình thường phát huy lại còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến thế mà còn dẫn tới hạ đông dương đối với hắn có chút lao mắt mà nhìn hạ tiểu quân trong lòng rất rõ ràng dù sao cho dù hồi hắn bản thân ra cũng không có cái gì ăn ngon thúng chi thật không dễ dàng đi vào trong thành đế đến rồi hắn cũng không muốn lại tiếp tục về đến nông thôn hoặc hắn bậc cha c h ú cùng đám tiểu đồng bạn như thế trong đất kiếm ăn dãy một chút kia đáng thương công điểm tuy nói tỉ tỉ tỉ phu không chào đón hắn nhưng mà bọn hắn đối người nhà luôn luôn là rất hào phóng chỉ cần có thể nhường nhị thẩm cùng tiểu b ả o quay về đám kia ăn trình độ tự nhiên cũng liền đi lên tối thiểu nhất không cần cả ngày gặm này chua xót khó ăn banh c a o lương phải không nào nghe hạ tiểu quân đề nghị, hạ đông dương rơi vào trầm tư nhớ ra nhi tử tiểu bảo cùng hà h i ể u cái đó nhận người thích trẻ sơ sinh hạ đông dương trong lòng thật là có một chút nghĩ hoảng làm hạ hắn gật đầu một cái đối hạ tiểu quân nói ra thế đản người nói đúng người một nhà này nên chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau nhiệt nhiệt nào h nháo nếu không nhà này cũng không giống cái nhà thôi được ta nghe ngươi ta không thèm đếm x ỉ a đến mai ta liền tìm bảo nhi mụ chịu nhận lỗi đi dù sao đều là người một nhà cũng mặc kệ cái gì có mất thể diện hay không quyết định hạ đông dương âm thầm cho mình đánh đạo viên lập tức kêu gọi hai người trẻ tuổi nói ra ăn cơm đi nếu không chốc lát nữa cơm thì lạnh hạ tiểu quân cùng trình bảo lai lướt nhau mặt mũi tràn đầy không tình nguyện riêng phần mình sờ lên một con bánh ngô sau đó khổ một gương mặt đem bánh ngô nhét vào trong miệng vừa mới cửa vào một cỗ chua xót cảm giác buồn nôn bay thẳng trình bảo lai c n g họng lúc này hắn mí mắt lật một cái trực tiếp nôn mửa liên tu á c h hắn này một hệ không cần gấp ngay tiếp theo hạ tiểu quân trong lòng một hồi b u ồ nôn n cũng đi theo p h u n ra hạ đông dương nhìn hai người bọn họ một chút vẫn như cũ giữ im lặng chậm rãi gầm lên trong tay bánh ngô đến hắn ngược lại là không có cảm thấy này bánh ngô không cách nào nuốt xuống rốt cuộc cũng là đã từng qua qua thời gian khổ cực nhưng mà trong miệng kia cố chua x ó t c ò i cuốn họng cảm thụ thật sự là chưa nói tới dễ chịu nhớ ra trước kia cái kia con rể tốt hầm bắp cải thịt hầm ga cung bảo còn có cá sốt chua ngọt hạ đông dương nuốt nước miếng một cái cảm giác không riêng trong miệng chua chua trong lòng cũng đi theo chua xót t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai eo kiệt vợ chồng trẻ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai eo kiệt vợ chồng trẻ phanh phanh nô đại trí vợ chồng trẻ đang trong phòng ăn cơm liền nghe đến cửa chính tiếng gõ cửa chuyển tới cặp vợ chồng lướp nhau nô đại trí đối ngoài cửa hô bên ngoài ai nha là ta vội vàng khai、môn. ngày này n h i chắc chắn lạnh nghe xong thanh â m này nô đại trí lập tức liền mở ra môn đem hà vũ trụ cho đón vào sư phụ này trời đang rất lạnh ngày sau chạy ta chỗ này đến rồi hà vũ trụ một xe miệng trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái thế nào không chào đón a được không chào đón ta đi nô đại trí bước lên phía trước ôm chặt lấy đúng lúc này vu tử cầm cũng đi tới đối hà vũ trụ cười nói chào mừng chào mừng đâu còn có không chào đón ngày năm đến chúng ta cặp vợ chồng cao hứng còn không kịp đâu hà vũ trụ xem xét cái đôi này một chút sau đó cười hắc hắc nay con tạm được nói xong hắn đối sau lưng du học mẫn chào hỏi một tiếng học mẫn đem xe chạy vào đi nô đại trí cặp vợ chồng lúc này mới phát hiện phía sau đi theo cái du học mẫn hơn nữa còn vội vàng một cỗ xe la nô đại trí há miệng hỏi một câu nhị ca này đại trời lạnh nhi người sao cũng tới du học mẫn bình thường hay là rất có thể nói nhưng mà hắn thấy ở tử cầm ở đây hắn cũng có chút ngại quá làm hạ hắn chỉ là thật thà cười cười sau đó dưới chân không dừng lại nắm đại hắc vào trong sân hà vũ trụ đem xe đạp hướng trong sân dừng lại sau đó cầm xuống tay lái thượng treo lấy bánh bao đối n ô đại trí chỉ huy nói đi thượng nhà bếp cho ta xào hai nóng hội thái đi ta cùng học m ẫ n còn chưa ăn cơm tối đâu nô đại trí bận bịu gật đầu một cái sau đó quay người vào nhà bếp xào rau đi vũ tử cầm cười lấy tiếp nhận hà vũ trụ trong tay túi kia bánh bao sau đó đôi hắn nói ra sư phụ cái đó nhị ca ngày hai vị vào nhà ấm áp ấm áp thái một hồi liền được đợi lát nữa đợi lát nữa không đ ổ i hà vũ trụ nói xong khởi ra trên xe dây thừng sau đó xốc lên hai tấm thảo trăng chiên đôi vũ tử cầm nói ra nay mắt nhìn thấy sắp hết năm ta suy nghĩ các ngươi vợ chồng trẻ cũng không có đặt mua cái quái gì thế không phải sao ta trước hết cho các ngươi kéo một chút thái đến vu tử cầm đục lỗ nhìn lên trực tiếp thì ngây ngẩn cả người nay đại trời lạnh nhi ngài đặt chỗ nào làm ra nhiều như vậy mới mẹ r a u dưa nhị ca đây là ngài kéo tới ừng du học mẫn tháo cái nó xuống gật đầu cười hà vũ trụ hướng bên cạnh xe thượng vừa đứng chỉ vào sọt nói với vu tử cầm nay mấy giỏ bắt cải hai chúng ta ra một nhà một nửa giữ lại lúc sau tiệc ăn ngoài ra cho mã hoa cũng lưu một g i Còn n lại hà ữ n g kia c chua cùng c dưa vũ trụ cái cười ha ha nói ra vậy trước tiên đặt ở ngươi chỗ này và muốn ăn lúc ngươi lại ăn mấy người vào phòng hà vũ trụ liếc mắt một cái trong phòng trừ gia sư phụ hắn chu cựu gia lưu lại tấm kia ghế thái sư còn có một cái hình tròn trống chất bàn cùng mấy cái ghế đầu bên ngoài hoàn toàn là nhà chỉ có bốn bức tường mà đồ chơi không có nhìn chắc chắn keo kiện hà vũ trụ cao mày nói có dành ta cho các người đánh cái thái thụ thêm nữa cái bàn bắt tiên v ớ i mấy cái ghế trong nhà này nếu không có mấy thứ đồ dùng trong nhà thì không có ra dáng vẻ vũ tử cầm cười cười xấu hổ trong nhà chỉ có hai ta người cũng không dùng đến lớn như vậy cái bàn và sang năm tốt nghiệp ta có thể tham gia công tác đến lúc đó mỗi tháng còn có thể lĩnh mười tám đồng tiền lương trong nhà cũng có thể dư giả một chút hà vũ trụ lắc đầu cũng ta còn khách khí cái gì lễ mừng năm mới trước sau mấy ngày nay không đội ta thì cho các ngươi đem cái bàn đưa tới các ngươi trước dùng đến thái thụ nhà phải đợi đến năm sau vũ tử cầm cười cười đối h ạ vũ trụ nói ra vậy ta cảm ơn trước n g à i n à y ghế đầu quá thấp ngồi không dễ chịu n h ì nếu không ngài thượng tọa h ạ vũ trụ vẻ mặt cảm khái liếc nhìn tấm kia ghế thái sư có hơi ngẩn ra một chút n h ì sau đó quay đầu đối vũ tử cầm lắc đầu vị trí kia ta cũng không dám ngồi nói xong hắn kêu gọi du họ mẫn ở sau cửa bên cạnh trong chậu rửa mặt rửa tay một cái sau đó hai người rời cái băng ngồi nhỏ tại bên bàn ngồi xuống vũ tử cầm thuận tay từ trong phòng bếp cầm đem ấm t r à đối hà vũ trụ cười nói không biết ngài muốn tới trong nhà liên tục điểm nhi t r à lã đều không có ngài trước ngồi ta thượng hàng xóm đi mượn một chút đến hà vũ trụ trực tiếp khoát khoát tay không cần pha t r à đến hai b á t nước sôi là được nơi này không có ngoại nhân không cần đến những cái này nghi thức xã giao vũ tử cầm thuận tay đem chính mình bên thai một đám tóc cho vớt đến sau thai sau đó vừa cười vừa nói vậy được vậy ta cho ngài để ấm nước sôi đi nhìn nàng ra phòng hà vũ trụ cảm giác sau khi kết hôn vũ tử cầm thiếu chút thoải mái cũng không có lần đầu tiên gặp mặt khi đó rộng rãi nhìn tới hôn nhân thật có thể khiến người trở nên thành thục làm nhưng cũng không b à i trừ là du học mẫn ở đây nguyên nhân thấy du học mẫn ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhìn lên tới nhìn có chút cẩn thận hà vũ trụ cười cười đôi hắn nói ra ta nhớ được ngươi so với đại trí còn lớn hơn một tuổi A. lễ mừng năm mới thì hai mươi bốn cũng nên lập gia đình du học mẫn sắc mặt lập tức thì đỏ bừng lên sau đó có chút ngượng ngùng cười cười anh ta còn chưa thành ra đâu ta không n ộ i chờ thêm hai năm rồi nói sau hà vũ trụ nhận đồng gật đầu một cái sau đó đối du học mẫn nói ra ra ca cho cái cô cũng chính cạnh có nhìn không ngươi tượng, nương người bên dưới đối tìm rất tốt, tệ, mắt là vậy i ngươi đi về hỏi hỏi ngươi kia tới ngươi hai người hai ê duyên n không lớn không. Nếu hắn không ngày ăn đến chuyến, trông không thì nhìn hắn thèm thấy hay thì h lúc, bớt, trước một mặt, đưa được để để đồ để về ca ca có ý ý, p n mẫn nghe xong, Du đầu. học chút trực tiếp điểm một tiếp v ậ được trở về ta thì cùng ta ca nói n h ư n g hắn trước đặt ra h ả o h ả o đào sức đào sức hả đúng ngài nói cô nương kia là cái nào thôn hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không phải cái nào thôn hai người còn chưa kịp nói nô đại trí vừa vặn bưng lấy hai đĩa đi đến thái đến đi nóng hổi nhân lúc còn nóng ăn hà vũ trụ trực tiếp nói với du học mẫn không nội ngươi không phải đói bụng mà ăn cơm trước chúng ta đợi buổi tối lại nói vu tử cầm đi tới cho hai người đổ b á t nước sôi còn cố ý đem bánh bao tất cả đều xếp tại trong âm đặt ở trên mặt bàn tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới bánh bao đã sớm bụng đói kêu vang du học mẫn lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn hà vũ trụ cầm lấy đua ăn một miếng thì cười lấy lắc đầu đối ngô đại trí trêu chọc nói học lâu như vậy ngươi này xào g a o trình độ không gặp có biến hóa gì h ngô đại trí ngượng ngùng gãi đầu một cái phát ta cũng không biết chuyện gì xảy ra n à y xào rau nhìn rất đơn giản nhưng ta chính là học không được ta cũng tại bếp lò thượng xào qua có thể cùng mã ca xào kia thái so ra hay là kém không ít về sau còn phải lại cùng xin chào hiếu học học hà vũ trụ để đua xuống đối ngô đại trí cặp vợ chồng nói ra ta hôm nay đến trừ ra đến đem cho các ngươi đưa đồ ăn bên ngoài còn có vấn đề muốn trước giờ nói với các ngươi một tiếng ngô đại trí cùng vũ tử cầm liếc nhau một cái nói ra ngài nói chúng ta đang nghe đâu hà vũ trụ cười cười cũng tiện thể nhìn thoáng qua dù học mẫn cũng không có gì đại sự chính là đánh đến mai giữa chưa bắt đầu Ta thì không đây ư là vì sao hà vũ trụ cười cười ta nói chừng hẳn là đoạn thời gian trước ta đi tổ chức bộ học tập cầm khảo hạch đặt song song thứ nhất liên quan đến trừ ta ra chúng ta nhà máy cán thép bị phái đi học tập vài nhóm nhân viên tạ vụ dường như không có lấy đến cái gì thứ tự sưởng lãnh đạo cấp bách s ợ giáo dục ti châu tư lệnh trách tội xuống chê bọn họ hợp tư tưởng của người ta giáo dục chưa đủ tích cực bởi vậy lúc này mới đem n g h ị đến đem ta nhấc lên để ta làm cái này phòng chính trị công phó chủ nhiệm đến giúp bọn hắn thu hút vừa đưa ra từ phía trên áp lực nô đại trí đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi phó chủ nhiệm phòng chính trị công chiếu nói như vậy nga y hiện tại cùng cho ta chứng hôn cái đó hách phó chủ nhiệm hiện nay là một cái cấp bậc về sau là một cái văn phòng đúng không hà vũ trụ gật đầu một cái ừng ta nghĩ hẳn là đi chẳng qua cấp thượng nha đoán chừng hẳn là không hẳng cao rốt cuộc h á c h xuân phong là có tư lịch trong công tác kinh nghiệm tương đối phong phú với lại tại phòng chính trị công nợ i thời gian cũng không ngắn không sai biệt lắm cũng phải có năm sáu năm không có công lao còn có khổ l a mà trong nhà máy những người lãnh đạo làm gì cũng phải chiếu cố một chút tâm tình của hắn du học mẫn cũng nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện dứt khoát vùi đầu ăn lên đổ vật đến nô đại trí như nhữ mày vẻ mặt sầu muốn nói ta nhớ được ngài từng nói với ta cái này hách phó chủ nhiệm nhìn thấy tướng mạo trái ngược với người tốt chẳng qua người này lòng dạ không thế nào rộng lớn với lại làm người yêu tính toán chi ly là t i ế u diện hổ này về sau nếu mỗi ngày đi cùng với hắn lầu không thấy ngầm đầu thấy vậy ngài coi như không lớn đến mức sức lực hà vũ trụ quay đầu xem xét nô đại trí một chút có chút không yên lòng g i ặ n dò n g ư ơ i nhớ kỹ hôm nay ta nói với n g ư ơ i lời nói chúng ta bản thân trong âm thầm nói thế nào đều thành chẳng qua ra cái cửa này n g ư ơ i nhưng phải bao ở miệng về sau chúng ta phải cùng người một cái trong nồi ăn cơm không duyên cớ đắc tội người sự việc ta nhưng không thể làm nô đại trí chỉnh t r ọ n gật g đầu một cái ngài cứ yên tâm đi ta lại không ốc lại nói người ta dù sao vẫn là của ta chứng hôn người gặp mặt nhi làm gì cũng phải đối với hắn rất cúng kính phải không nào hà vũ trụ gật đầu một cái người nhớ kỹ là được thi p h ò n g chính trị công đám người này cũng không một cái nhân vật đơn giản chúng ta chỉ cần làm xong bản thân trong tay công tác đặt đến các lãnh đạo thỏa mãn là được đừng nói trông cậy vào bọn hắn có thể giúp đỡ không cho ngươi sau lưng chơi n g a n g chân vậy coi như song thắp nhang cầu nguyện nô đại trí gật đầu một cái lập tức lại mặt giãn ra cười nói này quản hắn có được hay không ta một mực trong nhà bếp chịu đựng của ta tháng này cùng lũ khốn kiếp này có cái gì quan hệ tốt đánh hà vũ trụ không nói chuyện chỉ là ngầm đầu nhìn một chút vu tử cầm bên miệm thượng hiện ra mỉm cười vu tử cầm nghe được hà vũ trụ ý ở ngoài lời nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua hà vũ trụ sau đó đối ngô đại trí nói ra ngươi còn chưa nghe được sư phụ ý tứ này là muốn để ngươi cùng hắn cùng đi phòng chính trị công về sau ngươi muốn trong nhà bếp tiếp tục sống cho qua ngày chỉ sợ là không thể ngô đại trí đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình vợ một chút tiếp lấy quay đầu vẻ mặt hỏi nhìn phía hà vũ trụ hà vũ trụ gật đầu một cái cười nói t ử cầm nói không sai vẫn trong nhà bếp sống cho qua ngày kia cái nào thành khỏi cần phải nói thì ngươi này chủ nghệ lại để cho ngươi luyện hai mươi năm cũng là cho không vừa vận ta chỗ này có hai cái khoa viên danh lạch do đó ngươi hay là đi theo ta đi phòng chính trị công lắc lư lắc lư đi nô đại trí mặt lộ vẻ khó xử vẻ mặt không tự tin nói ta đi thích hợp sao dường như ngài nói chỗ nào bên cạnh từng cái đều là nhân tinh ta đi phòng chính trị công còn không cho người bán đi ngài vẫn là để ta tiếp tục trong nhà ăn đợi được không ngờ rằng hà vũ trụ lắc đầu nghiêm trang nói ngươi không rõ ta này chủ nhiệm nhà ăn một phát ra ngoài mảnh đất kia nhi thì không về ta quản nay đ è n nhà ai nơi sáng có ta ở đây lúc ngươi còn có thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới mỏ mậm sống cho qua ngày nhưng ta vừa đi ngươi kia thắng ngày đã không tốt qua p h ò n g bếp này quy củ dù sao cũng là ta định kia lê nhuệ thế nhưng cái nhận lý lẽ cứng nhắc người nô đại trí túi đầu suy nghĩ một lúc sau đó gãi đầu một cái ta không phải là không muốn đi theo ngài đi ta là sợ ta không học được chỗ nào đầu từng đạo ta cũng không hiểu cái gì tư tưởng giáo dục cái gì thì ta này đầu vóc phản ứng lại c h ậ m đến lúc đó vẫn cho ngài thêm p h i ề n phức phải không nào hà vũ trụ kẹp một ngụm t h á i ăn sau đó hời h hờ ợ nói thêm cái gì p h i ề n phức ta để ngươi làm gì ngươi thì làm gì ngươi năng phạm sai lầm gì ngươi vẫn đúng là nghĩ cả đợi đợi trong nhà bếp trông coi ngươi kia hai mươi hai đồng tiền tiền lương sống hết đợi a nghe được vu tử cầm lời nói hà vũ trụ đối nàng cười cười sau đó trực tiếp chừng ngô đại trí một chút ngươi nhìn một cái vợ ngươi này rất ngộ so với ngươi không biết cao hơn ra bao nhiêu các ngươi lão ngô ra thực sự là mộ tổ thượng búc lên khói xanh để ngươi cưới tốt như vậy một vợ một câu nói vu tử cầm nhào cái đỏ chót mặt nàng vội vàng vẻ mặt ngượng c r ố n đến ngô đại trí sau lương đi Thấy nói lén là xét chính mình một chút, hà vũ trực tiếp mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cho rằng là ta cầu ngươi Cùng nhiều xem một hiếm chút, trụ trực tiếp tiểu tử thối ta ta cho cầu c hà vũ đi đâu. n g ư ơ dường như thật í c còn cầm học h hay không. Ta còn không hà thôn hổ hết h đi đi đến đắp đâu. Nói xong, hà vũ đối đăng giữ lại Nói ra. nói Nói Ta lang ra. lấy bằng xong, mẫn trụ t du vũ nay phòng chính trị công công tác s ắ c thực không dễ làm chẳng những muốn ba không năm thời ngồi xe hơi ra ngoài họp học tập tiện thể đi theo nhìn xem cái phong cảnh lữ cái du cái gì người ta còn không quản tới a n ba ở với lại đi Một mới thêm mẫn miệng một tháng trừng tiền tiền thấy trong nhét trực tiếp nhìn không không khoa chế khỏi phải nhiều khổ học hướng bánh nghe cho nghẹn lửa một cái cái cái này đồng lương, còn ăn đến biên đang xong này, nhì, bận bịu dùng gì gì lại lời biểu để lửa có cấp có cực. bao, Du sau ứ c ngực, trước nước cả vô vô vào sôi ngụm tràn trong bụng. một đem mắt tất đều s đó hắn vẽ mặt kinh ngạc nói thì n à y còn vất vả vậy chúng ta hộ nông dân thì khỏi phải sống mỗi ngày có xe hơi ngồi n g h e so với huyện trưởng còn khí phái nô đại trí khiếp sợ cùng vu tử cầm liếc nhau một cái lập tức thì không bình tĩnh hắn dứt khoát hướng hà vũ trụ bên cạnh một ngồi s ổ n sau đó cười đùa tí t ư ở n g cho hắn gõ gõ bà vai sư phụ ngài nói nay phòng chính trị công cái này cái gì khoa viên năng ngồi lên xe hơi còn có thể đi theo ra xem xét phong cảnh còn có cái gì cấp biên chế cùng ba mươi đồng tiền tiền lương thật hay giả hà vũ trụ bưng lên bắt uống một hớp nước lại thuận tay cầm cái bánh bao sau đó liếc ngô đại trí một chút nói ra đúng vậy à nhưng mà cái này cùng ngươi có quan hệ sao ngươi hay là tiếp t r a thượng ngươi kia nhà bếp đi được quay đầu ta nhìn xem nếu là không được ta thì sắp đặt tổ năm trưởng n ô hữu khánh đi thôi làm gì hắn cũng là trải qua tư thuộc người còn có thể nhận ra vài cái chữ to nô đại trí nghe xong thì cấp bách chương năm trăm ba mươi b ố quả phụ khó chương năm trăm ba mươi b ố quả phụ khó nô đại trí từ lúc vào nhà bếp thì không có an tâm đã làm gì đường đường chính chính công tác không phải giúp đỡ thuần thái chính là giúp đỡ rửa rau nhặt rau nếu không phải là tận làm chút việc tốn thể lực nhi cả ngày thích hợp sống cho qua ngày hắn căn bản thực sự không phải khối kia vật liệu xào ra tới thái ngay cả hắn bản thân cũng không vui ăn chớ nói chi là bán năng có một nghiêm chỉnh nghề nghiệp làm lấy ai nguyện ý làm lưu mạnh a nô đại trí vẻ mặt hối hận ôm lấy hà vũ trụ cánh tay biệt giới a sư phụ cơ hội này ngài được lưu cho ta nha nô h ư u khánh cái nào được ca hắn viết chữ nhi nhưng so với ta kèm xa hắn đầu tiên là ôm lấy hà vũ trụ cánh tay quơ quơ lại gõ chân lại v ò vai lộ ra vẻ mặt lấy lòng d á n vẻ có thể làm sao sư phụ hắn thì c ũ n g không nhìn thấy hắn như vậy thế mà nhai kỹ nuốt chầm ăn lên đồ vật đến nô đại trí thấy hà vũ trụ thờ ơ đ à n h phải vụng trộm đối vô tử cầm t r á c miệng vô tử cầm đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái sau đó cười lấy nói với hà vũ trụ sư phụ ngài đại đại nhân thì khỏi phải chấp nhận với hắn nếu là hắn không nghe lời ngài cái kia đánh thì đánh cần mắng cứ mắng ai bảo hắn không nghe ngài lời nói tới nô đại trí lập tức cười đùa t í từng b u lại cho hà vũ trụ gõ lên chân đến sư phụ hh ắ c ắ c người xem đổi lấy ra sao vũ trụ nhấc trần một cước tên tiểu tử thối nhà ngươi nguyên lai kia thông minh sức lực cũng đi nơi nào cúp nhanh lên đi một bên nhìn ngươi thì phiền trong viện một hồi trò k h ô i h à i theo tam đại gia một câu xin lỗi mà chung kết tần hoạy như tại bên cạnh nhìn hồi lâu đám người nhóm tàn đi vừa vào cửa nàng thì há miệm đố nàng mẹ chồng phàn nà nói h ạ i mẹ ngài nói này xỏa trụ trước kia tốt bao nhiêu một người vì sao hiện nay tính cách này đ ạ i biến dạng đâu giả trương thị hừ hừ một tiếng nói ra biến dạng kia căn bản thực sự không phải một người kỳ thực n g ư ờ i ta trong lòng đều hiểu nguyên lai kia xỏa trụ đã sớm không biết nhường hắn cho đặt xuống đến đâu cái xó xỉnh đi hiện nay này xỏa trụ có thể rất tinh minh đó cũng không phải là thế năng người chịu thua t h ệ t nhi tần hoài như vẻ mặt làm khó thở dài tam đại gia già thời gian trôi qua khó khăn căn bản là không có dự định lựa bịp hắn cái gì kỳ thực liền muốn hỏi hắn muốn hai viên bắc cải trong nhà hắn giàu có như vậy cả ngày ăn ngon uống sướng ngay cả hai viên bắp cải hắn cũng không nỡ cho ngài nói biến hóa này cũng lắp bắp a nay hàng xóm láng giềng một chút mặt mũi cũng không cho giả trương thị kinh ngạc quay đầu phủi nàng một chút khỏe miệng cười lạnh nói ra chuyện quy sự việc này chuyện nào ra chuyện đó lúc này vẫn đúng là không oán người xỏa trụ hắn tam đại gia muốn bắp cải há mồm hỏi xỏa trụ muốn mấy khỏa không phải nhưng hắn là thế nào làm không có kinh người ta đồng ý trộm đạo nhìn liền muốn hướng ra thuận một chút như vậy một xe lớn thái hắn liền lấy hai viên bắp cải ai tin đâu cũng đua lô đầu kia ra xúc thông nhân tính nếu không không phải chết người không thể cái này hắn tam đại g i a chơi hiện n h ư đi nghĩ ngoa nhân không có lửa bị thành phản chọc một thân tao lớp vải lót mặt mũi tất cả đều vứt đi sạch sành xanh ngươi nói một cái làm lao sư tay chân còn không sạch sẽ mà người như vậy còn tưởng là đ ồ n g ngạch lao sư đâu ta nhổ vào tần hoài như ngẩng đầu nhìn nàng mẹ chồng muốn nói lại thôi nàng gắng g ư ợ n g đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở về giả trương thị đục lỗ nhìn lên liền biết tần hoài như trong lòng nghĩ là cái gì nàng không ngẩng đầu chỉ là chuyên tâm công việc trong tay đáy dày có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng khỏi phải vòng vo ngươi có phải hay không muốn hỏi Ta t sao đổi í người h h ư ớ n về xòa trụ đầu một cái, nhà t đầu, bên cạnh nạp nhìn đế vừa nói nói, ngươi ó i n n g ư ơ i n giống ư ơ g i như nhất đại gia căn bản thì không hiểu được này xòa trụ mặc dù không phải nguyên lai kia xòa trụ thế nhưng hắn cũng không phải cái gì người xấu ngươi chỉ cần không chủ động đi t r e o c h ọ c hắn hắn có phải không sẽ cùng ngươi không qua được nói câu không dễ nghe lời nói cùng ta tức khí người ta không đáng thở dài giả trương thị tiếp tục nói nhà ta này năm thanh người c o như chỉ vào ngươi chút tiền lương kia sống qua ngày nhà hiện nay hắn nhưng là các ngươi trong nhà máy lãnh đạo nếu bắt hắn cho đắc tội nhà ta về sau muốn uống gió tây bắc ta năng không hướng về hắn nói chuyện sao nay gọi địa thế còn mạnh hơn người không phải do ngươi không túi đầu nói đến đây giả trương thị tựa như liền nghĩ tới cái gì không tốt chỗ sau đó vẻ mặt bất đắc d ĩ khởi s ư ớ n g bực tức đến、Hả? cũng không biết đây là thế nào hắn nhìn thấy nhà ta này ba hải tử thì phiền một chút hỏa nhã nhi đều không có ta nguyên lai tưởng rằng là hắn không thích hải tử nhưng hắn nhìn thấy cách vách tiểu quả phụ mấy cái k i a tiểu nha đầu lúc hết lần này tới lần khác hay là một khuôn mặt tươi cờ nhi cho nên trong lòng ta liền hiểu hắn đây là đối nhà ta có thành kiến đâu v ề sau thấy hắn ta hay là vòng quanh một chút đạo nhi đi được nhìn tân hoài như gật đầu lộ ra một bộ đầy bụng tâm sự dán g vẻ giả trương thị thở dài khuyên n ủ ngươi một chút kia tiểu tâm tư hay là nhận lấy đi người ta hải tử cũng lớn như vậy ngươi còn đang ở chỗ ấy suy nghĩ gì chuyện tốt đâu tân hoài như lập tức cười cười ngài nhìn ngài nói cái gì đó ta còn có thể suy nghĩ gì công việc tốt ngài suy nghĩ nhiều giả trương thị ngẩng đầu nhìn nàng một cái khinh miệt cười lạnh hai tiếng thôi đi ai cũng là đánh trẻ tuổi lúc ấy đến ngươi nghĩ như thế nào trong lòng ta cùng gương sáng giống như nghe mẹ một câu ngươi thì khỏi phải si tâm v ọ n g tưởng xòa trụ bây giờ là bay lên đầu cành biến phượng hoàng xưa đâu bằng nay không phải ta nhà như vậy có thể được nhìn tần h o a i như lắc đầu ngài thực sự là hiểu lầm ta vâng ta thừa nhận trước kia đúng là có loại đó ý nghĩ nhưng bây giờ ta đã sớm đoạn mất kia n i ệ m tưởng người trong phòng đã có sắn sinh viên vợ lại trẻ tuổi lại xinh đẹp trả lại hắn sinh cái con trai m ậ p m ạ p ta lấy cái gì cùng người so với giả trương thị ngẩng đầu ngắm nàng một chút vậy ngươi đây là làm gì mặt mày ủ rũ với ai thiếu ngươi tiền dường như tần hoay như cười khổ một tiếng không phải người ta thiếu ta tiền là ta còn thiếu nhà máy lao dương phiếu lương thực đâu ta là sầu mượn a n à y mắt nhìn thấy muốn đến cuối năm có thể nhà ta lương thực lại muốn gặp đấy này cần lương phiếu không có phiếu lương thực đòi tiền không có tiền nhà ta năm này còn thế nào qua nhà ta còn tìm nghĩ nhìn cho ngài cùng ba hải tử một người đặt mua một thân quần áo mới đâu giả trương thị nghe vậy dừng tay lại bên trong công việc qua loa trầm mặc một hồi lập tức trên mặt lộ ra một bộ nước c h ả y bẻo trôi bất đắc dĩ nét mặt thở dài nói chậm dài nấu đi va bồng ngạnh trưởng thành này ngày tốt lành cũng không xa tân hoài như dùng dư quăng nhẹ nhàng p h ủ nàng mẹ chồng một chút trong lòng nghĩ đến va bồng n ạ n h trưởng thành ta đã sớm tuổi già sát suy ta hiện tại vẫn chưa tới ba mươi tuổi chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta mẹ chồng giống nhau thủ cả đời công việc quả hay sao chỉ về phía nàng chút tiền lương này người một nhà sớm muộn gì không phải chết đói không thể được chứ nam nhân tìm không ra chẳng lẽ lại liền tìm cái kém chút nhớ ra trong nhà xưởng những kia cậu thả hán tự tử nàng vẻ mặt không cam lòng lắc đầu cầm lấy trên bàn đã sớm lạnh thấu bột mì x a y lẫn ngô và đậu tương bánh ngô chậm rãi gặm tới gần buổi trưa nhà máy cán thép hồng tinh phát sóng loạt r ò n truyền đến mc đâu ra lấy thông báo âm thanh phía dưới phát ra báo tin kinh thượng cấp tổ chức phê chuẩn sưởng lãnh đạo họp biểu quyết t a sưởng chủ nhiệm nhà ăn đồng chí hà vũ trụ làm người phẩm đức cao thượng dám đánh giám l i ề u tại sản xuất trong lúc công tác nghiêm túc phụ trách an tâm chịu làm đoàn kết nhân viên tạp vụ các phương diện biểu hiện đồng đều m ộ ư ơ i phần vượt trội đương nhiệm m ệ n h như sau bổ nhiệm đồng chí hà vũ trụ là nhà máy cán thép hồng tinh phó chủ nhiệm phòng chính trị công nguyên nhà ăn nhà máy cán thép hồng tinh tổ hai lớp phó lê nhuệ mặc cho nhà máy cán thép nhà ăn tân nhiệm chủ nhiệm nhà ăn phía dưới phát ra báo tin kinh lãnh đạo cấp trên chương năm trăm ba mươi năm một cái đầu có hai cái đại chương năm trăm ba mươi năm một cái đầu có hai cái đại nhà máy thông báo vừa mới kết thúc mới nhậm chức chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ liền bị hà vũ trụ cho gọi vào trong văn phòng tầng này là n h ậ p h à n g đơn bên trên cũng có ngọn này cũng chia môn khác loại làm đánh dấu bên cạnh đây là tiêu hao ghi chép còn có lui tới khoản bao gồm xưởng lãnh đạo tiếp đ ạ i ghi chép dùng bao nhiêu vật liệu cái khác có không hiểu hỏi lao tiền cùng ngươi khuê nữ tiểu thúy đều thành ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu chân thật làm xong bản chức công tác muốn xử lý sự việc công bằng tranh thủ nhường xưởng lãnh đạo thỏa mãn nhường nhân viên tạp vụ nhóm thỏa mãn lê nhuệ vẻ mặt trịnh trọng gật đầu một cái mời lãnh đạo yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hà vũ trụ cười cười theo t h ủ y thân túi láo trong rút một c h ù n chìa khóa ra đây ta hiện tại đã không phải là lãnh đạo của ngươi từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu ngươi mới là nhà máy cán thép chủ nhiệm nhà ăn đây là nhà kho chìa khóa không có vấn đề gì lời nói chúng ta vậy liền coi là là giao tiếp xong rồi ngươi còn có cái gì vấn đề sao lê nhuệ gật đầu một cái ừng ta là có một sự việc muốn hỏi một câu hà vũ trụ hơi cười một chút gật đầu ra hiệu một chút lê nhuệ hơi trần trờ nói ra một câu nhường hà vũ trụ cảm giác không thể tưởng tượng lời nói ngươi cảm thấy ta khuê nữ tiểu thúy tiểu gì hà vũ trụ hơi có chút kinh ngạc lập tức sắc mặt bình tĩnh nói rất tốt một h ả i tử có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng khỏi phải quanh coi lòng vòng lê nhuệ thở dài nói ra nha đầu kia đêm qua ngay cả cơm tối cũng không ăn buổi sáng hôm nay lúc làm việc cũng là hiệu x s u đầu đạp não ta hỏi nàng một câu có thể nàng cái gì cũng không chịu nói ta tìm nghĩ có phải hay không nàng nói với ngài gì hà vũ trụ gật đầu một cái là có như thế việc sự việc nàng nói nàng không muốn cùng ngươi một viên làm ta cảm thấy nhìn có thể nàng đối ngươi còn có một chút tâm tình mâu thuẫn có thể lý giải rốt cuộc từ nhỏ cùng ngươi tiếp xúc thiếu ngươi nhiều thông cảm thông cảm nàng thấy hà vũ trụ muốn đi lê nhuệ bận b i ể u đối hắn nói ra chủ nhiệm ngài đợi lắm nữa hà vũ trụ đành phải quay đầu đối hắn nói ra có lời gì ngươi thì thông thông khoái khoái che giấu này cũng không giống như tính cách của ngươi lê nhuệ gật đầu một cái đối hà vũ trụ nói ra ta nghĩ phiền phức ngài sự kiện nhi xin ngài giúp ta cùng lý chủ nhiệm cầu x i n tha cho tiểu thúy đổi cái công tác hà vũ trụ lúc này trả lời chuyện này ngươi bản thân có thể xử lý ngươi đi tìm lý chủ nhiệm cầu s i n tha không phải là được rồi dù nói thế nào ngươi cũng vậy tại dưới tay hắn làm việc về sau nhà bếp tiệm này còn phải trông cậy vào ngươi đây cái này mặt mũi hắn nên được cho ngươi lê nhuệ có chút nóng n ả y trực tiếp thức ra lý chủ nhiệm cái dạng gì như người ngươi cũng không phải không rõ ràng ta nếu cùng hắn nhấc lên lỡ như hắn trực tiếp đem tiểu thúy cho lưu lại vậy ta không phải đưa dê vào miệng có sao hà vũ trụ lắc đầu chuyện này ta không giúp được ngươi muốn thực sự không được ngươi vẫn là để nàng tại ngươi trước mặt trước thích hợp đi chờ thêm cái mấy năm cho nàng tìm một nhà khá già gà chuyện này chẳng phải thỏa mà lê nhuệ nhẫn nhịn hồi lâu xuất hiện một câu chủ nhiệm nếu không ngài cho nàng sắp đặt cái công tác đi thấy hà vũ trụ mặt không thay đổi nhìn hắn lê nhuệ cắn r ă n g nói ra nói ra không sợ ngài chê cười hôm qua nhà đầu kia cùng ta vợ ở mỹ một trận cũng trở mặt hiện tại p h à m nhân không để ý tới ta thật sự là không cách nào ta suy nghĩ ngài hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu đây là chuyện nhà của các ngươi ta không xem vào muốn thực sự không được ngươi giúp nàng tại bên ngoài thuê cái nhà đi hiện nay tiền thuê cũng không quý trong phòng ăn lại đói không đến nàng hai ngươi đầu cố lấy một chút là được cứ như vậy đi phòng chính trị công đầu kia vẫn chở ta đi báo đến đâu ta đầu này một trên trời ban hà vũ trụ nhéo nhéo, mới vừa vào phòng chính trị công văn phòng thì đã nhận ra tràn đầy cảm giác bài xích thấy hà vũ trụ đến rồi chủ nhiệm phòng chính trị công hồ hiếu kế chỉ là tượng trưng đối hắn gật đầu một cái sau đó thì vùi đầu tại tờ báo trong tay cũng không biết nội dung bên trong đến cỡ nào thu hút người ngay cả trợ thủ của mình đến rồi cũng bận quá không có thời gian đến ứng phó một chút hà vũ trụ không đồng ý chỉ là cùng hắn đơn giản lên tiếng c h à o lập tức liền thấy đứng ở phó chủ nhiệm cửa phòng làm việc hách xuân phong tương đối hồ chủ nhiệm cái này hách phó chủ nhiệm ngược lại là thật biết là người còn cô ý an bài hai tên cán sự tuyên truyền cùng hắn cùng nhau nên đón thấy hà vũ trụ theo văn phòng chủ nhiệm trong r a đây hắn thì lộ ra một bộ khuôn mặt tươi c ờ a nhi hà phó chủ nhiệm chào mừng chào mừng a trước mấy ngày ta còn cùng hồ chủ nhiệm phản hồi tình huống nói chúng ta phòng chính trị công công tác bật quá ta một người căn bản là bận không quan nổi ngươi nói có khéo hay không vừa vặn liền đem ngươi cho trông cái này ta có thể tỉnh sức lực nhiều tới tới, tới. mời vào mời vào lao tiểu t ử này tâm tư không ít vừa lên đến thì cho hắn một hạ mạ uy hợp lấy đúng là ta tới cho ngươi làm giúp đỡ hai ta đều là phó chủ nhiệm sao ta còn phải nghe ngươi chỉ huy đúng không còn xin v à o đây là coi ta là thành k h á t nhân hà vũ trụ hơi cười một chút cũng không nói lời nào đi theo hách xuân phong liền đi vào trong phòng tích không coi là nhỏ một trái một phải các b ả y bốn cái bản ở giữa là một loạt làm việc tủ bát phía trên t r ư n g bảy văn kiện đã rơi xuống một lớp bụi trên bảy cửa sổ đặt m ấ y b u ồ n làm chết khô thực vật thân gỗ phía sau cửa tủ bát bên trên bảy ba con có chút chút ít vết gỉ nước nắng ấm h á c h xuân phong chỉ chỉ một bên cái bàn đối hà vũ trụ cười cười hà phó chủ nhiệm bên ấy kêu mấy tờ bàn làm việc là cho ngươi dùng hai người chúng ta một người một nửa này năm tủ đều là dùng c h u n g tùy tiện sao bày ra đều được ngươi m ớ i đến có thể còn không minh bạch chúng ta cái này tình huống công tác ta còn có chuyện phải bận rộn ta n h ư ờ n g tiểu trần giới thiệu cho ngươi một chút tình huống ta chưa hết xin lỗi không tiếp được gặp hắn vươn tay tại trên vai của mình chụp hai lần hà vũ trụ hơi cười một chút đối h á c h xuân phong nói ra vậy ngài trước bận đ i ệ ta hôm nay chính là đến điểm cái mão đông chốc cũng không có cách nào khai triển công việc ta t r ư ớ c làm quen một chút tình huống lại nói h á c h xuân phong gật đầu cười lập tức dẫn hai tên làm việc bên trong một cái cầm lên trên bàn bao liền đi lưu lại trần cán sự mới chừng hai mươi nhìn văn văn nhược nhược trên nguôi c h ố n g một bộ kiếm cận nhìn lên tới tham gia công tác thời gian cũng không dài hắn cho h ạ vũ trụ nói rõ đơn giản một chút tủ hồ sơ trong trưng bảy văn kiện thuộc loại cùng với các loại công tác cụ thể tình huống vừa mới bắt đầu thái độ của hắn còn có một chút quá loa chẳng qua chờ hắn phát giác được hà vũ trụ ánh mắt bất thiện đành phải nuốt nước miếng một cái bắt đầu kỹ càng giới thiệu phòng chính trị công nội dung công việc đến nói lên công tác chức trách đến hơi có chút phức tạp chẳng qua thật sự chấp hành lên ngược lại cũng không phải q u á rừng giả công việc chủ yếu chính là vây quanh công nhân viên chức giáo dục huấn luyện cùng tư tưởng giáo dục tuyên truyền làm chủ hà vũ trụ nghe hồi lâu mới biết được nhất b à thủ hồ hiếu kế chủ yếu phụ trách bàn bạc thượng cấp các hạng giáo dục hoạt động cùng với tham gia các cấp hội nghị cùng chủ tính trung toàn cục phó chủ nhiệm hách xuân phong phụ trách quay t r u n g quanh công nhân viên chức tư tưởng cùng giáo dục làm chủ khai triển công việc còn có tuyên truyền cùng với tổ chức cùng dựng giáo dục sử dụng hội trường cùng các loại hoạt động chức trách của hắn thì càng rõ rệt rừng g i chẳng những muốn tổ chức tuyên chuyên c u n g khai triển giáo dục huấn luyện còn muốn phụ trách sàng chọn cùng thu nạp ủy ban tổ chức thành viên cùng ủy ban đoàn bộ thành viên cùng với nhà máy ủy ban phụ nữ tổ chức cùng giáo dục tuyên truyền hoạt động nói ngắn gọn nói cách khác trừ ra khai triển giáo dục dạy học huấn luyện thu nạp tổ chức ủy đoàn ủy thành viên mới bên ngoài hắn lại còn thành toàn nhà máy nữ công nhân viên t r ư ớ c tư tưởng quản lý nhất bà thủ nghe được kết quả như vậy hà vũ trụ không khỏi vẻ mặt cười khổ này cậu n ữ nói rất hay duy tiểu nhân cùng nữ từ khó nuôi vậy hắn ngược lại tốt trực tiếp thành phụ nữ đầu lĩnh lần này coi như có chút không ổn nghĩ tới một đống lớn phụ nữ vây quanh hắn lên lớp tình cảnh. hà vũ trụ đã cầm t cố phó chủ nhiệm thông tin thông qua nhà máy phát sóng loa bông chóc liền trở thành nhà máy cán thép hồng tính sốt dẻo nhất nghị luận trọng điểm một cái đầu bếp nay chủ nhiệm nhà ăn tính toán đâu ra đấy tài cán mới ngày như vậy liền thành chúng ta nhà máy cán thép phòng chính trị công phó chủ nhiệm ngồi hòa tiên a thăng quan thăng nhanh như vậy vậy làm sao nhìn không phục nha không phục ngươi cũng làm cái phó chủ nhiệm thử một chút ai bảo người ta tốt số đâu không có cách làm trông mà thèm đi n g à i nha ơ x o a trụ được a thật là có hai lần như vậy liền thành phó chủ nhiệm n h ì n tới hắn thật không có thiếu nhờ quan hệ đi cửa sau a này ta cũng không biết cụ thể tình huống thế nào vậy ngươi phải tự mình đi hỏi chúng ta hoàng thư ký không quan tâm nói thế nào vậy cũng coi như là người ta câu chuyện thật thì ta này cùng bệnh hay là thành thành thật thật làm chúng ta giai cấp công nhân đi mấy anh em khát trò chuyện ta hay là trước tiên đem ta điểm ấy việc làm xong lại nói cũng tóm lấy một chút gấp một lúc cái kia thượng nhà ăn mua cơm các phân xưởng trong nghị luận ở mỹ nói chuyện đều là hà vũ trụ cầm cố phó chủ nhiệm sự việc nhị đại gia nghe hồi lâu trong lòng càng nghe càng cảm giác khó chịu kết quả tâm tư này không nơi tay bên trên một cái vân tay món không xe tốt ngay tại trong tay hắn báo hỏng nhị đại gia vẻ mặt t i ế t hận đem báo hỏng linh kiện ném vào thứ phẩm đông trong lập tức giập máy khí ở trên tay thấm đầy dầu máy găng tay đông chắc tay sau lưng đi nhất đại gia dịch trung hải công tác phân xưởng sản xuất thấy nhất đại gia chính có người ở đâu vội vàng giữ gìn má nhị đại gia đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn sau đó trực tiếp ngồi ở bên tường trên ghế dài không nói một lời nhìn phía xa trên tường dán b i ể u ngữ nhất đại gia đứng dậy xem xét hắn một chút hai ba lần lấy xuống trên tay tuyến găng tay tiếp lấy thở dài ra một hơi cũng đi theo ngồi xuống nhất đại gia lấy ra áo trong túi khói đối nhị đại gia ra hiệu một chút nhị đại gia lắc đầu sau đó hai tay chống nhìn đầu gối không nói một lời nhìn cái khác công nhân viên t r ư ớ c nhóm bận rộn thấy nhị đại gia tâm tình không tốt nhất đại gia k h ỏ miệng hơi v ệ lên mở miệng trước đối nhị đại gia nói ra lao lưu a ngươi là vì trụ tử lên làm phó chủ nhiệm sự việc tới a nói thật trước đó vài ngày ta ngược lại thật ra nghe được một ít tiếng gió chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy nhìn tới chúng ta cái viện này nhi đây là muốn thời tiết thay đổi nha hắn dám nhị đại gia ngoài mạnh trong yếu hô một câu lập tức nhìn nhất đại gia vẻ mặt biểu tình bình tĩnh môi t r ộ t dạ nhuyễn động một phen chúng q uy vẫn là cũng không nói ra miệng trầm mặc hồi lâu nhị đại gia kìm nén không được vẫn là đúng nhất đại gia mở miệng nói ta nói l a o dịch này nhà máy quy nhà máy đại viện quy đại viện ta nghĩ chuyện này hắn không thể nói nhập là một chúng ta là cái này là cái viện này nhi bên trong trường gối ta được là chúng ta cái này đại viện nhi phụ trách nhiệm n à y xoa trụ không phải cái này trụ trụ tử tuy nói hắn cầm cố cái này phó chủ nhiệm thế nhưng này đại viện nhi truyền thống không thể ném không thể bởi vì hắn cầm cố phó chủ nhiệm chúng ta trước hết tự loạn trận c ư ớ c về sau này đại viện còn phải chúng ta lão ba gã định đoạt nhất đại gia cười lạnh một tiếng cười lấy nói với hắn ngươi nói thật dễ nghe có thể ngươi có thể làm trụ tử trụ sao n g ư ơ i ta thế nhưng nhà máy chúng ta phó chủ nhiệm với lại hắn này còn không phải bình thường phó chủ nhiệm nay phòng chính trị công l ạ ăn cái nào chén cơm ngươi không biết ta ngươi còn, còn hắn. hắn không đến con ngươi ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi ngươi nhị đại gia n g à người lập tức không tự tin nói vậy cũng không thể dễ dàng như vậy cái này liền đem chúng ta trong tay quyền lợi giao ra chúng ta trong nội viện này không thể không có người nói chuyện còn nữa nói này n ố c không phải này trụ tử hắn cũng không quản sự như nhà cho nên nói chuyện này ngươi được bàn bạc kỹ hơn buổi tối chúng ta trong âm thầm triển khai cuộc họp thảo luận một chút chúng ta phải xuất ra cái phương án ứng đối ra đây nhất đại gia khẽ gật đầu là không thể như thế vô thanh vô tức liền đem quyền lợi giao ra thế nhưng bất kể nói thế nào hiện tại trụ tử dù sao cũng là nhà máy chúng ta lãnh đạo về sau ngươi thấy hắn thu một chút bây giờ địa thế còn mạnh hơn người ngươi cũng không thể lấy thêm ngươi kia nhị đại gia diễn xuất tới dọa người ép không được thấy nhất đại gia ngữ trọng tâm trường dáng vẻ nhị đại gia nhận đồng gật đầu một cái được n g ư ơ i là lão đại ta nghe ngươi trước hết cứ như vậy đi ta về trước t a xe kia ở giữa còn có một đồng lớn việc đâu buổi tối ngươi kêu lên l ã o diêm thượng ta kêu phòng đi một chuyến chúng ta tại một viên mới h ả o h ả o bàn bạc bàn bạc nhất đại gia gật đầu đưa mắt nhìn nhị đại gia chắp tay sau lưng đi ra lập tức hắn nhũ mày đội lên găng tay chơi đùa hắn máy móc đi phòng chính trị công công tác mặc dù dường g thế nhưng hà vũ trụ cũng không phải hai mắt đen thui cái gì cũng đều không hiểu thông qua đọc qua một ít văn kiện cùng tài liệu thương quan còn có trong tay hắn nắm giữ tình huống không đợi nhà ăn nhà máy ăn cơm hắn liền đã đem làm sao khai triển công việc cho sở soạn cái b ả y tám phần đinh linh linh nghe được điện thoại trên bàn làm việc tiếng trung vang lên hà vũ trụ nhắm mắt lại trước một đại trồng chất tài liệu nhắm mắt lại vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương sau đó cầm điện thoại lên trong điện thoại truyền đến lý chủ nhiệm tiếng cười hà phó chủ nhiệm ta đã nhường nhà ăn chuẩn bị xong đồ ăn đơn môn vị ngươi làm tiết rượu người đều đến không sai bị lắm liền chờ ngươi ngươi có thể nhất định phải tới nhà hà vũ trụ vội vàng cười đáp chúng ta đại chủ nhiệm mời vậy cũng không có thể đi m u ộ n ngay chờ một lát ta bây giờ lập tức tự n g ồ i lửa cháy tiễn quá khứ lý chủ nhiệm nghe xong thì vui vẻ được vậy ta chờ ngươi hà vũ trụ vừa để điện thoại xuống đúng lúc này nhà máy hoàng thư ký điện thoại thì đánh vào tiểu hà nha hôm nay buổi chiều trong bộ có một công tác hội nghị ngươi chuẩn bị một chút chúng ta chốc lát nữa thì xuất phát hà vũ trụ cười khổ một tiếng lý chủ nhiệm vừa đã gọi điện thoại cho ta nói chúng bởi chưa muốn mời khách ăn cơm ta không tốt chối tử đành phải đáp ứng hoàng thư ký ở trong điện thoại đầu cười, cười. c ừ đi đi. Một, một tiếng、Bất. ta thưởng thức nhất chính là ngươi cái này làm việc hiệu suất cao không cần lãnh đạo nhiều quan tâm xế chiều hôm nay an bài cho người nhân viên văn phòng đã đến n g ư ơ i an bài trước một chút công tác cùng bọn hắn mở đơn giản hội nghị ta chỉ có một yêu cầu mau chóng cải thiện nhà máy chúng ta công nhân viên trước tinh thần diện mạo để cao công nhân viên trước công tác ý thức cùng tư tưởng giác ngộ tranh thủ tại lễ mừng năm mới trước kia hình thành một cái có thể khiến người ta cảm giác mới mẹ đại sửa đổi mới không khí có vấn đề hay không hà vũ trụ lập tức đáp mời lãnh đạo yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hoàng thư ký cười cười、Tốt. có khí phách ta quả nhiên không nhìn lầm người người yên tâm hiểu rõ người mới đến không dễ dàng ta sẽ trước tìm lão hồ nói một chút nhường hắn trong công tác tận lực hướng ngươi nghiêng ngươi t h ư n g khoái ta cũng không thể mập mờ phải không nào hà vũ trụ lúc này mới hơi cười một chút đa tạ lãnh đạo thương cảm thuộc h ạ khỏi phải nói nghiêng v năng thiếu cho ta chơi ngang chân ta thì cảm ơn đ á i đức trên đời này không thiếu có thể làm hiện t ừ n g người thiếu là tượng ngại như vậy nhìn rõ mọi việc lãnh đạo ta cho rằng lời còn chưa dứt hoàng thư ký thì cười nói được rồi được rồi ta cũng không phải không hiểu rõ tình huống ngươi thì khỏi phải cho ta mang n ũ cao tóm lại ngươi tận lực cân đối tốt giữa các ngươi quan hệ có thể hòa thuận ở chúng cúc ũ n đừng có náo loạn đến quan hệ căng thẳng, ngươi đừng có cái gì lo lắng, triển hảo hảo công việc của ngươi, nếu bọn hắn thực có can vụn ngang chân, trở ngại nhà g gì đảm có có cái việc của thực có chơi c lo hảo hảo khai hệ h trộm trở máy n triển, không g ta phát ầ n ngươi nói, ta cũng không tha cho bọn hắn. ta tha cho Cúc điện thoại hà vũ trụ tâm tình không hề có thoải mái bao nhiêu hắn xúc động thở dài sau đó gỡ xuống bên tường thượng treo lấy áo bông lớn hỏa tốc hướng về nhà ăn nhà máy phòng tiếp khách chạy tới tăng thêm vài vị phân xưởng chủ nhiệm phó chủ nhiệm đang vẻ mặt nên hợp nghe lý chủ nhiệm nói chuyện hà vũ trụ vừa lộ đầu đối mọi người liền bắt đầu làm lên vái trào đến chư vị đợi l â u trong tay còn có một chút công tác không có an bài tốt tới chậm thứ tội thứ tội phó chủ nhiệm lưu văn lượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái lập tức t r e o chọc nói chúng ta hà phó chủ nhiệm ngày hôm đó lý và cơ gánh nặng người a bận rộn công việc nói rõ xưởng lãnh đạo coi trọng mà đây là chuyện tốt người khác chính là nghĩ hắn cũng không có vận may này đâu a ha ha nghe hắn lời này có chút ngấm ngầm hại người ý nghĩa không còn nghi ngờ gì nữa có người cho là hắn không có thực học hoàn toàn là bởi vì hắn v ậ n khí tốt mới lên làm cái này phó chủ nhiệm một cái khác phó chủ nhiệm trần kiện khang cũng đi theo t r e o chọc nói lao lưu a ngươi nói lời này coi như không đúng ta hà chủ nhiệm thế nhưng có thực học k hỏi cần phải nói chỉ bằng hà phó chủ nhiệm này chủ nghệ xung quanh đây mấy cái này s ư ở n g ngươi đi hỏi thăm một chút có cái nào dám k h ô n g phục đổi lấy ngươi lão lưu ngươi được không lưu văn lượng lập tức cười lấy trả lời vậy ta còn thật không được bàn về hà phó chủ nhiệm chủ nghệ đến ta là một trăm cái chịu phục làm gì hà phó chủ nhiệm nếu không ngại cho chúng ta tất cả mọi người bộc lộ tài năng thêm nữa hai chuyên môn đến hà vũ trụ hơi cười một chút liền canh đều không có phản ứng bọn hắn chỉ cười cười thì rơi cái ghê chuẩn bị ngồi xuống hơn nửa năm lúc này hai cháu trai cũng bởi vì hắn không biết lãnh đạo phòng tắm mà cười lời nói hắn lúc này gặp hắn cầm cố phó chủ nhiệm leo đến trên đầu của bọn hắn đi trong lòng liền bắt đầu không thăng bằng tục ngữ có câu chính là đỏ mắt thấy hà vũ trụ không để ý hắn lưu văn lượng trong lòng cũng có chút cam t ứ c trực tiếp liền hướng bên cạnh phó chủ nhiệm vương tiến bảo bên cạnh ních lại gần quả thực là bắt hắn hà vũ trụ buông tay ra bên trong ghế cũng không giận chỉ là để mắt liếc nhìn lý chủ nhiệm một cái chỉ gặp hắn chính vẻ mặt nghiêm túc cùng trịnh chủ nhiệm trò chuyện cái gì hình như tại bàn bạc chuyện quan trọng gì lý chủ nhiệm nghĩ ngược lại là rất tốt trước hết để cho đám này đổ hôn c h ư ơ n g cho hắn hà vũ trụ thêm ngột ngạt tiếp lấy để ép hà vũ trụ nói hai câu mềm lời nói hắn lại thừa cơ nổi giận đem mấy người không đau không ngứa giáo hấn một lần thay hà vũ trụ ra cái đầu biểu hiện ra hắn đối hà vũ trụ c o i trọng đến nơi này đầu ý nghĩa rất rõ ràng mặc dù bây giờ ngươi không về ta hậu cần quản nhưng ta lão đại ta còn là sẽ giống nhau thường ngày bảo cái ngươi đáng tiếc hắn nghĩ lầm hay là a duân định hót nghe quá nhiều có chút lâng lâng q u ê n h ạ vũ trụ người như vậy mặc dù gặp mặt luôn luôn cười ha hả nhưng không có nghĩa là hắn không có c ố này cưỡng tính tỉnh làm hạ h ạ vũ trụ sắc mặt trầm xuống tất nhiên nơi đây không lưu ra kia tự có lưu ra chỗ các ngươi không chào đón ta vậy ta cũng không cần thiết lưu lại với các ngươi lá mặt l à trái lý chủ nhiệm gặp hắn biến sắc trong lòng lộn bột một tiếng chợt phát hiện sự việc có chút thoát ly hắn không chế không đợi hắn phản ứng giọng hà vũ trụ thì văng lên ta hôm nay muốn cảm tạ l Ta cảm c ơn ngại. hà ẳ n g qua ở đây v i vũ ị phó chủ nhiệm nhìn lên tới, hình như chút như có c lên kiến. tới, đối ta ta Đã ý vậy, vậy n không g trụ h ể quét tốt, đối lý chủ nhiệm ông quyền nói x o n g xoay người rời đi động tác gọi là một cái dứt khoát lưu loát lý chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt xanh xám lập tức đối tuyên truyền khoa vưu khoa trưởng cùng bảo vệ khoa trưởng nghiêm bảo hòa đưa mắt liếc già y qua một cái hai người lập tức như ở trong n g ộ n mới tỉnh vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài trong hành lang một tả một hữu kéo lại hà vũ trụ vưu khoa trưởng vội vàng q u y t n h vũ trụ a ngươi cũng không thể đi hôm nay lý chủ nhiệm cố ý mời ngươi tới chính là chúc mừng ngươi cao thăng ngươi đi rồi ngươi nhường lý chủ nhiệm mặt mũi đặt ở nơi nào n à y chuyện xưa nói như thế nào tới gọi nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu ngươi không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật liền xem như cho chúng ta ca nhi hai mặt mũi có được hay không nghiêm bảo hòa ô m chặt lấy cũng đi theo k h u y ê nhủ chính là huynh đệ ta không đang cùng mấy cái k i a tiểu nhân chấp nhận ngươi cứ ngồi bên cạnh ta ta xem ai dám cho ngươi tiểu hải xuyên nhìn ta không đánh gây răng hắn hà vũ trụ xem xét hai người vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đi theo hai người đi trở về trong nhà ăn lý chủ nhiệm sắc mặt không gốc trừng lưu văn lượng đám người một chút trong m i ệ n g mắng thành sự không có bại sự có dư ta để các ngươi tới là làm gì đến rồi a mấy người các ngươi ngược lại tốt tự tác chủ trương không tưởng nổi người xem một chút đem dưới tay ta tướng tài đắc lực cũng cho tức khí mà chạy ngươi nói một chút các ngươi để cho ta nói các ngươi cái gì tốt một đám hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy h ạ vũ trụ lại cùng hai người đi đến lý chủ nhiệm lập tức chừng bên cạnh mấy người một chút sau đó cười cười tự mình đi qua lôi kéo hà vũ trụ ngồi ở bên cạnh hắn vũ trụ a người xem một chút ngươi những người kia nhi đều tới liền chờ ngươi thức ăn này không ăn rượu cũng không uống ngươi sao không thanh không vang liền đi đâu hà vũ trụ cười cười đối lý chủ nhiệm nói ra vừa nãy vài vị phó chủ nhiệm không phải nói mà để cho ta lại cho mọi người thêm hai cái thái đi ta này chính suy nghĩ lui đâu liền để vư khoa trưởng cùng nghiêm khoa trưởng hùn vốn cho ta lôi trở lại lý chủ nhiệm cười ha ha nhắc tới bên cạnh bình rượu muốn cho hà vũ trụ rót rượu hà vũ trụ bận điệu n ắ m lấy đối lý chủ nhiệm nói ra người xem ngài đây là làm gì này tách ra mới một t i ê n ngài bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ ta sao có thể nhường ngài cho ta rót rượu đâu ta có thể tức giận hờ à à à lý chủ nhiệm cười cười giữ chặt hà vũ trụ nhiệt tình tay vỗ vỗ làm cho hà vũ trụ trong lòng một hồi ác hẳn người mô mô hai chúng ta đại lao ra tay này thô ra kéo cậu thả có cái gì tốt sở lý chủ nhiệm vẫn như cũ thật chặt lôi kéo hà vũ trụ tay biểu tình kia giống như tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình nhân hình như vừa bung lỏng hà vũ trụ liền sẽ bay đi dường như ngươi nói lời này ta thích nghe mặc kệ ngươi đi phòng chính trị công nhà máy vẫn là đi chỗ nào ngươi hà vũ trụ đều là dưới tay ta đi g a binh hay là ta lý ngạn qu đến chư vị chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng hà phó chủ nhiệm cao thăng chúc cái này hà phó chủ nhiệm tiền đồ rộng lớn từng bước cao thăng đến cạn ly mọi người lập tức bưng chén rượu lên đi theo nửa thật nửa giả chúc mừng một phen về phần bọn hắn trong miệng nói cái gì cắt t ư ờ n g lời nói quỷ mới biết lưu văn lượng đặt chén rượu xuống vẻ mặt không phục xem xét hà vũ trụ một lúc thấy ly chủ nhiệm đang ngồi ở bên cạnh hắn một bên cùng hắn nói chuyện còn vừa đang không ngừng hướng hắn trong chén đĩa rau trong lòng của hắn thì càng phát khó chịu bên cạnh hắn trần kiến khang xem xét hắn một chấm biếm nói nhìn thấy không người ta bây giờ xưa đâu bằng nay gà rừng bay lên ngọn cây đầu nha hoàn thành phương hoàng mẹ n ó một cái phá đầu bếp lại chạy đến chúng ta mấy anh em đằng trước đi ngươi nói chuyện này đi chỗ nào nói do lý lẽ đi lưu văn lượng hừ lạnh một tiếng cái rắm hắn là cái thá gì ngươi nhìn đi tư nếu hắn gọi ta đi họp ta một lần đều không đi nhìn hắn có thể đem ta làm gì phó chủ nhiệm vương tiến bảo t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tiện thể bật cười một tiếng không tới ngươi chắc chắn thành ngươi không thấy lý chủ nhiệm đối với hắn là cái gì thái độ sao ngươi làm hắn còn phải cầu ngươi đi đâu ngươi không tới là xong hiểu rõ người ta hiện nay là làm cái gì không người ta hiện tại thế nhưng chủ trào chính trị tư tưởng phó chủ nhiệm đơn môn bắt người đôi xăm nhỏ người dám không tới cẩn thận hắn đưa cho ngươi khảo hạch tư tưởng phê cái thất bại n g h e xong lời này lưu văn lượng lập tức cũng có chút sợ hãi đầu là hờ à à a ta sao đem này gốc dạ đem quên đi nhưng này nói ra dường như tắt nước ra ngoài chẳng lẽ lại ta còn phải cầu cùng hắn h ò a hoãn quan hệ tự đánh mặt của mình đang lúc hắn do dự công phu bốn người bọn họ tiểu đoàn băng bên trong phó chủ nhiệm vương p h ư c long cái thứ nhất hướng hà vũ trụ nhận sai đúng lúc này tổ bốn người bên trong cái khác hai vị c không không bị bị ũ bởi vì cái này bỗng nhiên rượu là ở chính giữa buổi trưa uống buổi chiều còn muốn tiếp tục làm việc cho nên mọi người chỉ là lướt qua liền thôi không dám uống nhiều chỉ là vội vã tụ một bữa ăn sáu bảy điểm no bụng thì sôi nổi hướng lý chủ nhiệm cáo từ uống đến cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại có hà vũ trụ cùng lý chủ nhiệm hai người lý chủ nhiệm bưng chén rượu lên đối hà vũ trụ nói ra đến vũ trụ cạn thêm chén nữa u ố n g xong ta cũng phải hồi văn phòng bận rộn đi năm này năm vừa đến cuối năm trong nhà máy sự việc chính là một cọc tiếp lấy một cọc không có một thiên y ê n t ĩ n h hà vũ trụ bưng chén rượu lên hai người đụng một cái n g ử a mặt lên cái cổ thì riêng phần mình nâng cốc thủy d ó t vào trong cổ họng lý chủ nhiệm cười cười tự mình kẹp lên một mảnh thịt đặt ở hà vũ trụ trong chén đến dùng nữa dùng nữa hà vũ trụ nghi ngờ liếc nhìn lý chủ nhiệm một cái nói ra k k i này cũng không có ngoại nhân có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi khỏi phải quanh coi lòng vòng hai ta ai cùng ai nha lý chủ nhiệm cười ha ha ta thì thích ngươi cái này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta có thể nói ta nhớ được các ngươi phòng chính trị công phó chủ nhiệm mỗi người trong tay cũng có hai tên cán sự văn hóa danh ngài ta hà vũ trụ cười lấy lắc đầu ngài nói không sai đáng tiếc ngài muộn một bước một cái danh ngạch nhường lý phân em họ lý vệ cho lấy được một cái khác danh ngạch đã sớm nhường hoàng thư ký đứng yên tốt chậm nhất ngày mai người nên đến lý chủ nhiệm ngay xong hơi nhịu nhữ mày cái kia còn có hai tên khoa viên danh ngạch đâu hà vũ trụ kẹp lên một n g ụ m thái nước vào thuận miệng trả lời n à y khoa viên đãi nộ g có thể so sánh không được cán sự văn hóa ngài cũng nhìn thượng nhãn lại nói danh sách này ta cũng định tốt không tốt lật lọng ngài trong tay nhiều như vậy công việc tốt tùy tiện cho sắp đặt một cái chẳng phải thành m à lý chủ nhiệm khẽ lắc đầu nâng trung trà lên một hơi uống hơn phân nửa gặp hắn không thế nào vui vẻ hà vũ trụ cầm lấy ấm trà cho lý chủ nhiệm đổ tràn đầy một chén nước trà sau đó đôi hắn hỏi ngài đây là cho ai ăn bài rất trọng yếu lý chủ nhiệm lông mày vẫn không có rán ra chỉ là cứng rắn đối hà vũ trụ cười cười sau đó đôi hắn nói ra nói quan trọng cũng không quan trọng t ẩ u tử ngươi không phải có một cháu gái mà nay đại học kinh thành không có thi đậu nàng lại không muốn học lại cũng không thể không có công việc đàng hoàng phải không nào theo t ẩ u tử ngươi ý kia muốn cho ta cho nàng sắp đặt cái dễ dàng một chút nhi công tác nhưng ta tay này đầu nào có cái gì công việc tốt đều là chút ít xuống phòng bếp xuống xe ở giữa việc nặng lý phân kia sạp hàng ta không còn được cái khác cương vị lại không thiếu người cũng không thể nhường một cái nhận qua giáo dục cao đẳng đại cô nương xuống xe ở giữa a ta tìm nghĩ hay vừa vặn ngươi không phải làm cái này phó chủ nhiệm mà vừa vặn phụ nữ đều thuộc về ngươi quản cũng đều không phải ngoại nhân không có nghĩ rằng được rồi được rồi chuyện này hoàn ta ta lại khác nghĩ biện pháp khác đi đến ta không tán câu nữa ăn cơm ăn cơm hà vũ trụ lập tức nói lại ngài đây là đánh ta mặt ngài muốn cảm thấy cái này khoa viên phù hợp kia vân cho ngài cháu gái chính là một cái khoa viên ta còn là có thể làm chủ được lý chủ nhiệm lập tức vui vẻ ra mặt thuận tay cầm qua tay hắn vỗ vỗ ta liền biết ngươi không sao hết không làm khó dễ a hà vũ trụ cười cười suy nghĩ ngươi một cái xưởng phó còn sắp đặt không được công tác sợ là muốn mượn người khác tri thủ t u t cho mình tránh hiểm n g thôi nhìn ngài nói vậy thì có cái gì thật khó xử đổi hai thượng không phải lên ngài cũng mở cái miệng này ta như là như vậy không có nhãn lực giới nhi người sao lý chủ nhiệm lập tức cười lấy đem một bàn ngư bưng tới đặt ở hà vũ trụ trong tay đến ngươi nếm thử con cá này lê nhuệ làm thái tự nhiên là không thể cùng ngươi so nhưng mà hắn làm ngư hương vị hay là không kém buổi chiều hoàng thư ký mang theo hồ chủ nhiệm ra ngoài mở cái hội kết quả không đến hai giờ rưỡi liền trở lại cũng không biết hoàng thư ký trên nửa đường nói với hắn cái gì và hồ chủ nhiệm tái kiến hà vũ trụ lúc thái độ rõ ràng khá hơn một chút cũng chủ động mời hà vũ trụ đi phòng làm việc của hắn cùng hắn giảng một chút về công tác phương diện đề nghị còn đưa hắn mấy bản tư tưởng mạ cỡ l ê n n h ì n phương diện sách vở nhường hắn mang về nghiên cứu một chút hà vũ trụ ôm một tiểu chồng chất theo tại chủ chỗ ấy lấy được sách vở cùng các loại tài liệu tăng thêm buổi sáng chỉnh lý tốt những kia ngồi ở trước bàn làm việc nghiên cứu hơn một giờ lại đem phụ nữ chủ nhiệm trương thu cúc gọi tới thì công tác phương diện hạng mục công việc nói chuyện hơn phân nửa buổi chiều hắn còn cố ý cầm cái vở đem các loại quá trình cùng chú ý hạng mục việc không lớn nhỏ một một đô ghi xuống khép lại trong tay quân sổ thuận tay hướng chính mình trong túi đeo quân dụng vừa để xuống trương thu cúc thở dài ra một hơi đối hà vũ trụ cười khổ nói hà phó chủ nhiệm ta đã lớn như vậy thì chưa từng thấy tượng ngài trong công tác như thế tích cực nhi vấn đề gì đều phải cân nhắc đ ấu cùng ngài kết nhóm làm công tác ta này đầu góc căn bản thì theo không kịp đều nhanh không xoay chuyển được đến, đến rồi hà vũ trụ đối trương thu cúc cười ha h a trong tay cũng không ngừng còn đang ở trong sổ nhớ k ỹ đồ vật vất vả vất vả hôm nay trước hết như vậy ngươi về trước đi mau lên về sau không thể thiếu làm p i ề n ngươi nhìn ngài nói là tập thể làm công tác có cái gì khổ cực hay không cái tiêu nhi trước hết như vậy có chuyện gì ngài nói chuyện vậy ngài mau lên ta trở về hà vũ trụ cười lấy đối nàng gật đầu một cái sau đó l ậ t xem một chút trong tay sách vợ tiếp tục vẻ mặt thành thật ghi chép lên trương thu cúc ngẩng đầu một cái liền thấy một vị trên người p h ụ lấy á o khoác quân đội nữ đồng chí đứng ở cửa phòng làm việc nàng đối nữ đồng chí cười cười sau đó đối hà vũ trụ nói ra hà phó chủ nhiệm có người tìm nói xong trương thu cúc thì đi ra cửa hà vũ trụ một bên tại vợ thượng thật nhanh ghi chép một bên tại trong đầu lại qua một lần chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hắn trên ghế đối diện ngồi một cái đã lâu không gặp người quen tiết ngọc mai sao ngươi lại tới đây hà vũ trụ có chút ngoài ý m ớ n trước mặt người đang ngồi thình lình chính là t à o quân trưởng con gái nuôi tiết ngọc mai một cái đi đứng có tật cô nương còn nhớ làm sơ t à o quân trưởng còn tự thân tìm hắn từng đàm thoại hy vọng hắn n ă n g suy tính một chút tiết ngọc mai chỉ là hà vũ trụ cũng không phải trần thế mỹ cho nên cuối cùng cùng t à o quân trưởng náo loạn đến tan giã trong không vui càng về sau cũng liền cắt đứt liên lạc hơn nửa năm không thấy tiết ngọc mai uy nguyên vẫn là bộ kia rộng rãi tính tình nàng lấy xuống trên đầu mũ vừa cười vừa nói sao không chào đón a hà vũ trụ vội lắc lắc đầu. nhìn ngươi nói nào có không chào đón đạo lý chỉ là cảm giác có chút bất ngờ thôi đúng lúc này hắn hình như có sở ngộ hỏi g i hoàng thư ký dự định cái đó văn hóa cán sự tuyên truyền không phải là ngươi đi tiết ngọc mai gật đầu một cái sau đó đứng vậy chân phải dùng sức hướng trên mặt đất dẫn một cái đối hà vũ trụ trào theo tiêu chuẩn q u â n lễ cùng sử dụng giống giặc giọng nói làm một phen tự giới thiệu nhà máy cán thép hồng tinh phòng chính trị công cán sự văn hóa tân binh tiết ngọc mai tới trước bảo đến xin thượng cấp lãnh đạo trò chỉ thị hà vũ trụ trên mặt lập tức lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nét mặt hắn để cây viết trong tay xuống mặt mũi tràn đầy bất đắc gì、nói. ngồi xuống đi và tiết ngọc mai vừa ngồi xuống hà vũ trụ thì không kiềm chế được cười cười ta chỗ này cũng không phải quân doanh ngươi này cả kinh một mới sớm muộn gì để ngươi cho ta dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến tiết ngọc mai nết môi cười cười lộ ra hai cái thật sâu lúng đồng tiền nhỏ đây là ai nha nói chuyện vui vẻ như vậy một cái hiện ra chút ít vị chua âm thanh đột nhiên tại cửa ra vào vang lên hà vũ trụ nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi lại chỉ thấy tiểu cúc vẻ mặt không gốc đi đến giờ phút này nàng trợn mắt nhìn một đôi mắt một mí mắt to chính tự sân tự oán nhìn qua hắn chương năm trăm ba mươi chín nhân sinh luôn có một chút không hòa mỹ chương năm trăm ba mươi chín nhân sinh luôn có một chút không hoà mỹ hà vũ trụ cũng nghĩ không thông hắn một cái đã kết hôn nam thanh niên sao luôn có chưa lập gia đình đại cô nương ở bên cạnh hắn đi dạo thậm chí không thiết phá hoại gia đình người khác liền thân là cô nương g i a thận trọng cũng không cần ngươi nhắc tới là thế kỷ hai mươi mốt thì cũng thôi đi có thể hiện nay mới thập niên sáu mươi sơ chẳng lẽ nói cao t ầ n g thứ gia đình xuất thân con cái đều là như thế hiện thực sao đối với tiểu cúc hành vi cùng diễn xuất hà vũ trụ là thực sự có chút phiền muộn không thôi hắn thì chưa từng thấy có như thế nhận lý lẽ cứng nhắc cô nương hắn lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ nói đồng chí kim vân xin ngươi chú ý một chút ảnh hưởng chúng ta bây giờ đang bàn công việc không có chuyện mời ngươi ra ngoài đi n g h e xong lời này tiểu cúc lập tức cau mày chừng mắt liếc hắn một cái sau đó đứng không nói một lời cũng không có quay người rời khỏi gặp nàng bộ dáng này hà vũ trụ vẫn đúng là không h ả o ý lại tiếp tục mở miệng rốt cuộc hai người trước kia cũng không bất tiếp xúc dường như có thể nói là mỗi ngày thấy với lại hắn cũng không ít phiền phức người ta cái gì phê điều t ử mua đồ bao gồm cũng không có việc gì xin phép nghỉ thậm chí là làm một ít phiếu đều là thông qua tiểu cúc cho hắn làm tuy nói hiện tại cơ bản không cần dùng nhưng này một lát nếu nói với nàng thứ gì lời nói nặng hà vũ trụ còn cảm thấy mình có loại qua x o n g đoạn cầu hiểm nghi tiểu này lúng túng chẳng cảnh không có kéo dài bao lâu mười mấy giây đồng hồ sau đó tan tầm tiếng trung t h ì vang lên không còn nghi ngờ gì nữa tiểu cúc là bóp lấy một chút tới vì cái gì mục đích đúng là chặn hắn tiết ngọc mai dẫn đầu đánh vỡ tiểu này yên tĩnh nàng cười khúc khích đối hà vũ trụ nói ra vừa vặn đến một chút các ngươi trò chuyện đi ta đối tượng còn đang ở nhà máy cửa chờ ta hà phó chủ nhiệm đến mai thấy hà vũ trụ có hơi lối nàng gật đầu một cái tại tiết ngọc mai vẻ mặt danh manh ý cười bên trong hắn cảm giác chính mình có chút không ngẩn đầu được lên Tiết ngọc mai xoay người cùng tiểu cúc nhìn nhau một chút tiểu cúc ánh mắt vẫn như cũ đứng mình giờ phút này vẫn vẻ mặt căm thủ nhìn qua nàng tiết ngọc mai khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên nàng đem mũ hướng trên đầu một mang sau đó chậm rãi từng bước đi ra ngoài tiểu cúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú nàng rời khỏi vừa quay đầu nàng thì s ố m rền gió cuốn hướng tiết ngọc mai vừa n ã y ngồi trên ghế ngồi xuống sau đó đem túi đeo vai ôm vào trong ngực cứ như vậy mắt không chấp nhìn qua đối diện hà vũ trụ hà vũ trụ cha sắp mặt vẻ mặt bất đắc di nói cha ngươi không phải cho ngươi tìm đối tượng mà ta nghe trình di nói ngươi đối tượng là bộ đội còn Tiểu Cúc vẫn n hà ư cũ cái không kẹo theo nói tiện trong mừng, trên lời, rơi tại một một mặt tay lấy bao ra đeo b n Hà vũ trụ sửng sốt một chút trong lòng lại có một loại không nói được cảm giác mất mát hắn nắm lên một khoả kẹo mừng cầm ở trong tay cẩn thận nhìn thoáng qua sau đó lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng chúc mừng ngươi thân hôn hạnh phúc không ngờ rằng tiểu cúc bình tĩnh nhìn hắn một cái lập tức cười lạnh một tiếng n g ư ơ i nghĩ hay lắm ta còn chưa kia nhanh lấy chồng đây là ta chị họ kẹo mừng ta còn không phải thế sao như vậy mà đơn giản thì đầu hàng người hà vũ trụ vừa ăn kẹo mừng bông chốc thì cắm ở trong cổ họng hắn mang thủ mang c ư ớ c loạn nắm lên tráng men b ạ c g rót mấy n g ụ m đã lạnh rơi nước trà mới gắng ngượng đem viên những tiêu kẹo cho tràn vào trong bụng hắn che giấu ho khan một tiếng sau đó cầm lấy sau lưng áo khoác quân đội hướng trên thân một bộ sau đó đối tiểu cúc cười cười người ngồi trước ta đi chuyến nhà vệ sinh tiểu cúc không lên tiếng cũng đi theo hắn đứng lên lập tức đôi hắn n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi tóm lấy túi đeo vai trực tiếp chặn ở hắn trước mặt làm cho hà vũ trụ dở khóc dở cười tiểu cô nãi mãi ngày đây là m u ố náo chỗ nào dạng đâu lần này ban ta phải về nhà ăn cơm vợ ta đang ở nhà chờ lấy ta trở về nấu cơm đâu tiểu cúc hử lạnh một tiếng ngươi khỏi phải bắt ngươi kia gầy tong teo con dâu làm bia lỡ đạn không ăn một bữa không n ó i chết nàng vũ trụ n g ư ơ i cho ta nói thật ngươi rốt cục có đánh hay không tính cưới ta ai c ứ ta tích cái đi đây đều là thứ gì hổ lang c h i tử ta rốt cục làm cái gì nghiệt trêu chọc như thế một cái cố chấp nha đầu p h ố c xích đúng lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tia cười khẽ hai người đồng thời hướng cửa nhìn lại hà vũ trụ mắt s á c trông thấy một bóng người h i ệ n lên dường như tựa như là ngô đ ạ i trí tiểu tự kia hà vũ trụ thở dài đưa tay vô vô tiểu cúc bà vai chỉ vào ghế đối nàng nói ra ngươi ngồi ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi ngừng ngươi nói tiểu cúc lập tức nghe lời ngồi xuống ghế trận mắt nhìn hai con xinh đẹp mắt một mí mắt to mắt không chấp nhìn hắn cái kia vừa mới nói hai chữ hà vũ trụ đột nhiên liền tựa như một chi tên rời c u n g co cẳng liền hướng bên ngoài chạy tới đúng lúc này hắn cảm giác phía sau x i ế t chặt hiển nhiên là trên người hắn áo khoác quân đội bị người từ phía sau lưng bắt được hà vũ trụ thân thể bưng lỏng theo áo khoác t r o n g thoát ra đây sau đó thật nhanh hướng về bên ngoài chạy tới chạy ra cửa trong chớp mắt ấy hắn liền thấy đứng ở phía sau cửa vẻ mặt kinh ngạc nô đ hắn căn bản không kịp nói cái gì như cũ bước chân không ngừng liền hướng bên ngoài chạy trong nhà máy công nhân viên t r ư ớ c đều biết hắn lên trước ven đường chào hỏi hắn người cũng không í t làm c h ễ mãi tốc độ của hắn tất cả đều nhường hắn qua loa hàm hồ cho q u a chuyện này một hơi liền chạy tới trong phòng ăn đối diện gặp được chính ôm bản ghi chép lê nhuệ hà vũ trụ trên người dép cam cam đang định hỏi lê nhuệ mượn một kiện áo khoác chỉ thấy tiểu cúc ôm hắn áo khoác từ bên ngoài đi vào lê nhuệ liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó tiện tay liền đem trong tay vợ đưa tới trước mặt hắn chủ nhiệm ngài kiểm tra một chút xem xét còn có cái gì bỏ su hà vũ trụ chột dạ nhìn cửa một chút sau đó đối lê nhuệ k h o á t k h o á t tay không cần hiện tại ngươi mới là chủ nhiệm nhà ăn ta đến không phải là vì công tác ta là tới cái đó tìm đại trí hắn đã đi chưa ta vừa vặn cưới xe tiện đường dẫn hắn trở về lê nhuệ kinh ngạc liếc nhìn tiểu cúc một cái sau đó nói ra đi rồi a đi rồi có một hồi ngài không nhìn thấy hắn sao hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái có thể là nhiều người không có chú ý đi được vậy ngươi mau lên ta lại đi tìm xem hắn đi quay đầu đón lấy tiểu cúc trông thấy đối phương chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn nha hà phó chủ nhiệm người đi quá mau quên xuyên áo khoác hà vũ trụ đầu tiên là chứng trạc đàng hoàng đối với lê nhuệ cười cười sau đó tiếp nhận áo khoác khoác lên người hai người cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến bên cạnh còn có mấy tên công nhân viên t r ư ớ c trải qua hai người cũng ngầm hiểu ý không nói gì vừa mới đi ra nhà bếp hà vũ trụ liền thấy nô đại trí trong tay sách một chồng bụi lưới hướng về hắn đi tới hà vũ trụ cảm giác chính mình b ỗ n g chốc thì dễ dàng ta chính tìm ngươi khắp nơi đâu tiểu tử ngươi thượng cái gì châu ngồi đi chơi nô đại trí vẻ mặt xước sở vội vàng chỉ vào sau lưng nói ra không phải vừa nãi n g ạ hít nhi nhà. Nhà t sư t m phụ người xem này hà vũ trụ bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy tiểu cúc đang đứng tại nguyên chỗ nhìn qua hắn hắn bận bịu cũng không quay đầu lại đi rồi tiểu cúc đứng đưa mắt nhìn hắn cơi xe rời khỏi trong miệng lẩm bẩm nói lại nhìn ngươi một chút ta cũng liền thỏa mãn ta nếu sớm chút gặp ngươi thật là tốt bao nhiêu chương năm trăm bốn mươi giai tầng danh sâu chương năm trăm bốn mươi giai tầng danh sâu lưu quang thiên theo trong nhà máy tan tầm về sau mang về một cái tin tức kinh người x o a trụ lên làm nhà máy cán thép phó chủ nhiệm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cái này kinh bạo thông tin không bao lâu công phu trong toàn viện hai mươi mấy hộ các bạn hàng xóm liền toàn bộ đều hiểu rõ tam đại mụ dương thụy hoa nghe cách vách từ đại đã từng nói về sau cảm giác cả người bốc chốc sẽ không tốt khương ỏ i kỳ, lời lời kỳ, kỳ, kỳ lương đang ngồi h ở trong phòng gặm bánh ngô vừa nhìn thấy mặt là tam đại mụ hắn lập tức một bên gặm bánh ngô một bên ngôn ngữ hàm hồ trả lời là thực sự hôm nay đầu buổi trưa cũng phóng loa phóng thanh sưởng chúng ta công nhân viên chức đều biết chuyện này mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng có thể thông tin một khi chứng thực tam đại mụ đã cảm thấy trong miệng có chút hiệp khổ thương kỳ lương mẫu thân chu đại thẩm nhi bưng lấy một bát nước dùng quả thủy cháo loãng cười lấy đôi tam đại mụ nói ra tam đại mụ đến cũng đến rồi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi tam đại mụ lập tức không yên lòng trả lời một câu không cần không cần nhà chúng ta lão diêm cái kia tàn việc ta còn phải trở về nấu cơm đâu các ngươi ăn các ngươi ăn ta cái này trở về thấy tam đại mụ vội vội vàng vàng rời khỏi và gặp nàng đi xa chu đại thẩm nhi thì cười nạo h một tiếng đối nhà mình bạn già nói ra tam đại mụ đây là cấp bách xòa trụ một lên làm cái này phó chủ nhiệm trong sân ba vị này lại ra tối hôm nay đều muốn ngủ không yên đi nàng bạn già khương phúc sinh đi theo n i t môi cười cười sau đó đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó trực tiếp đối nhi t ử khương kỳ lương chính là một cái tát ăn ăn ăn người thì cố lấy ăn người n g á n g á người xòa trụ a người ta cũng làm thượng phó chủ nhiệm người đây n g ư ờ i ngay cả tiểu tổ trưởng ngươi cũng không có lăn lộn đến ngươi khương kỳ lương ô n đầu vẻ mặt ủ y khốt nói xòa trụ một ư ơ i sáu thì vào xưởng làm học đồ ta tại nhà máy t ả i c á n mấy năm lại nói người xòa trụ cha hắn còn cho xòa trụ lưu lại căn phòng lớn đâu ngài đâu ngài băng hạt bụi không có còn không biết xấu hổ nói ta đây này ngươi cái danh con cánh cứng cắp rồi được đà lân tới đúng không còn dám mạnh m i ệ n g ngươi nhìn xem hôm nay lão tử không đánh ngươi nha khó khăn và tam đại gia đẩy xe đạp vào trong sân tam đại mụ liền chạy đến v ẻ mặt vội vàng đối với tam đại gia t r ầ m biếm lên ai nha láo diêm nha người trở lại rồi ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy tam đại gia ôm xe đạp hướng hành lang tiếp theo phóng vừa cười vừa nói này không hôm nay có học sinh hướng ta thỉnh giáo vấn đề ta nhất thời đến rồi hào hứng thì cùng hắn nhiều trò chuyện hai câu ngươi làm sao tam đại mụ vẻ mặt vội và nói ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm đâu ngươi chúng ta trong sân gia đại sự vừa nãy cho ta gấp đến độ ta đều muốn đi học giáo đi tìm ngươi tam đại gia nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi xem một chút ngươi an tâm chớ vội có chuyện gì ngươi từ từ nói này làm sao còn tức giận ngươi tam đại mụ trực tiếp thốt ra xoà trụ lên làm bọn hắn cái đó nhà máy cán thép phó chủ nhiệm tam đại gia lập tức vẻ mặt s ư ơ n g sở hắn thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không ngươi nói ai xóa trụ cái này làm sao có khả năng ta ta không tin tam đại mụ lập tức đĩu môi một cái nói ra ta cũng không muốn tín có thể chúng ta trong sân cũng nói như vậy không tin ngươi đi hỏi một chút lão lưu gia quang thiên còn có khương gia lão đại k ỳ lương ta nhìn xem nha chuyện này tám chín mươi phần trăm là thực sự phải không tam đại gia vẻ mặt hoài nghi vừa vặn lúc này nhị đại gia cưới lấy xe đạp thuận đường đem nhất đại gia cũng cho mang theo quay về hai đại gia cùng một chỗ vào trong sân tam đại gia hai mắt tỏa sáng lập tức liền nhanh chóng nên h đón tiếp lấy lao dịch a lao lưu các ngươi vừa tan tầm a nhị đại gia dường như không thế nào vui vẻ hắn gật đầu một cái sau đó đ ố i tam đại gia nói ra lao diêm nha n g ư ơ i đã ăn cơm rồi về sau không có chuyện gì thượng ta kêu phòng đi ngồi một lát ta cùng l ã o dịch hai chúng ta có chuyện gì tìm ngươi thương lượng một chút tam đại gia lập tức có hơi thấp túi người đ ố i nhị đại gia cười nói nhất định nhất định nhị đại gia mời ta sao dám không theo a người yên tâm đi ta đã ăn cơm rồi liền đi qua nhị đại gia gật đầu đôi nhất đại gia nói ra lao dịch a vậy mọi người trò chuyện trong nhà của ta còn có chuyện ta về trước ca nhất đại gia gật đầu một cái nhị đại gia lập tức đẩy xe đạp chạy hậu việt đi không giống nhau nhị đại gia đi xa tam đại gia lập tức cười lấy hỏi lao dịch a ta vừa nãy nghe ta bạn giả nói xoa trụ lên làm các ngươi s ư ở n g phó chủ nhiệm chuyện này có phải thật vậy hay không nhất đại gia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái người không nghe lầm chuyện này là thực sự hôm nay đầu bữa trưa trong nhà máy phát sóng trong tự mình tuyên bố chuyện này xưởng chúng ta bên trong công nhân viên chức đều nghe được tam đại gia lập tức lẩm bẩm nói vậy cái này cũng quá đột nhiên ta này trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có hắn làm sao còn nhất đại gia nhìn một chút tam đại gia cặp vợ chồng trong miệng cảm khái nói ra khỏi phải nói các ngươi ta lúc này không phải cũng nhất thời không có quay lại sao chẳng qua hắn tam đại gia về sau ngươi được cùng hắn tận lực giữ gìn mối quan hệ trụ tử hiện tại thế nhưng chúng ta trong sân quan lớn nhất hiện nay ngay cả ta đều phải nghe hắn ngươi cũng đừng cùng hắn náo cái gì không vui tam đại gia lập tức khoác khoác tay nhìn ngươi nói ta nào còn dám cùng hắn không qua được ra được rồi liền lên hồi ta n h ư n hắn kia con la cho ta được rồi được rồi không đề cập nữa không đề cập nữa có nhục nhã hổ thẹn hổ thẹn nhất đại gia ha ha một tiếng đối tam đại gia cặp vợ chồng gật đầu một cái sau đó nhấc chân liền hướng trong nhà đi đến mặc dù trên mặt hắn nét mặt cũng không rõ ràng nhưng nhìn tâm tình của hắn dường như cũng không phải quá tốt tam đại gia đột nhiên toát ra một câu ngươi nói chuyện này là sao ha này xoa trụ làm sao lại không chờ hắn nói xong tam đại mụ đột nhiên thì kéo hắn một cái đem tam đại gia dọa cho giật mình hắn đang muốn há mùm hỏi đúng lúc này đã nhìn thấy hà vũ trụ sách túi lưới theo ngoài cửa bên cạnh không nhanh không chấm đi đến tam đại gia lập tức liền lộ ra một bộ khuôn mặt tươi c ờ i nhi dưới cây cột b à n q u a y về ừ m đối mặt lo sợ bất an lão lương khẩu hà vũ trụ khẽ gật đầu sau đó bước chân không dừng lại nhấc chân liền hướng trung viện đi đến vừa vượt qua cánh cửa đối diện đã nhìn thấy em vợ hắn hạ tiểu bảo chạy xuống hoàng túi nước m u ố i thì hướng về hắn đón t h ì phu hà vũ trụ đưa tay gãi gãi tóc của hắn t h u ậ n tay theo trong túi lấy ra mấy k h ả cặp mừng đặt ở trong tay hắn hạ tiểu bảo lập tức hai mắt tỏa sáng nâng lấy kẹo trái cây liền hướng trong phòng chạy tới một bên chạy còn một bên reo lên mẹ tỉ thị, thị. p vũ trụ tàn a t tầm việc đói bụng không ta trưng một nồi lớn bánh bao bột mì trắng ngươi vội vàng vào nhà ăn nóng hổi h ạ vũ trụ nghi ngờ nhìn nhìn nhà mình mẹ vợ lại nhìn cô vợ hắn một chút sau đó đối hạ tiểu kỳ nháy n y mắt đổi lấy là hạ tiểu kỳ cười một tiếng sau đó đưa tay tiếp nhận trong tay hắn túi lưới còn đang ở ngang hông của hắn nhẹ nhàng đánh m ộ t quyền có lẽ là h ạ vũ trụ ảo giác hắn cảm giác nhạc mẫu hôm nay đối tốt với hắn tượng nhiều một tia k h á c h khí nói tới nói lui cũng không giống thường ngày như vậy tùy ý hẳn là cũng là bởi vì hắn cầm cố cái này đổ bỏ phó chủ nhiệm vào phòng đã nhìn thấy trên mặt bàn đã b à y một bàn cà chua trứng tráng mùa đông khắc nhiệt năng ăn được vật như vậy cũng thua lỗ hắn cùng anh em du r a dẫn đầu làm cái đó nhà kính trồng g a o đương thời bình thường gia đình đừng nói cái gì cả chua cùng bánh bao bột mì trắng chính là một con bình thường trứng gà t i ế p theo năm tháng đến cuối năm cũng thấy không được mấy lần mọi nhà đều là thích hợp gặp hai hiệp mặt bánh ngô sống qua ngày về phần rau dưa có bắp cải ăn n g à i thì thỏa mãn đi chớ nói chi là ngay cả bắp cải cũng không ăn nổi người ta hạ tiểu kỳ thời ra tối lưới cùng con của hắn nhũ ngẫu tôn hồng anh cùng nhau đem bốn cái hộp cơm tất cả đều mở ra một phần hồng gà một phần cá kho một phần tứ hỷ h o à tử còn có một phần ớt xanh xảo thịt này đãi ngộ trực tiếp liền đem mẹ vợ cùng tôn hồng anh cho sợ ngây người nhiều như vậy món ngon lễ mừng năm mới cũng ăn không được t lại nói là một cái phó chủ nhiệm thì có đãi ngộ như vậy cơ quan nhà nước thủ trưởng cũng không so bằng a đối mặt người nhà hỏi ánh mắt hà vũ trụ vừa cười vừa nói s ư ở n g chúng ta l ý chủ nhiệm không nên cho ta ăn mừng một trận ta từ chối không được giữa trưa liền bồi hăn uống hai chén các ngươi đừng nhìn thấy nhiều người còn chưa tới đủ đâu giữa trưa vũ thủy theo trường học đánh cho ta điện thoại nói buổi tối nàng mang theo đồng học quay về ở đợi lát nữa đại trí cặp vợ chồng cũng muốn đến hôm nay vừa vặn chúng ta tại cùng một chỗ náo nhiệt một chút buổi tối hôm nay tới hay không người hạ tiểu bảo không biết nhưng nhìn có nhiều như vậy ăn ngon nhưng làm hắn cho sướng đến phát rồi rồ. a a tối hôm nay có thịt ăn đi a a có ăn ngon đi hắn còn chưa hô hai câu liền bị hạ tiểu kỳ cho nắm chặt lỗ thai m ó mắt b ồn ào cái gì ngươi nhỏ dọn một chút cũng lớn như vậy ngươi sao một chút v i ệ t nhi cũng đều không hiểu đâu hạ tiểu bảo v ẻ mặt vị khuất hướng về lão mẹ vưu phượng anh nhìn lại không ngờ rằng lão mẹ không hề có hướng về hắn ngược lại cũng hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái ngươi nhìn ta làm gì t ỷ ngươi nói không sai viện này nhi ở đây nhìn nhiều người như vậy ngươi còn dám ồn ào còn dám nói bậy bạ ta đánh gãy chân ngươi ngươi nghe thấy được không đó hạ tiểu bảo lập tức tủi thân ba ba gật đầu một cái chỉ là trong hốc mắt dường như có mắt nước mắt đang đánh đi dạo hạ tiểu kỳ nhìn có chút không đành lòng tiện tay tách ra con gà cánh cho hắn lại đưa tay bắt hắn cho lôi đến trên ghế salon nhường hắn đàng hoàng ở chỗ nào khối ngồi một lát nữa đợi ăn cơm khúc khúc ử a đột nhiên vang một tiếng đột một tiếng ho khan trong phòng mọi người tất cả đều sửng sốt một chút lập tức hạ tiểu kỳ tựa như nghe ra cái gì nàng nhìn cửa giọng bình tĩnh nói đến cũng đến rồi còn giấu cái gì giấu ngài mau vào đi bên ngoài quái lạnh nói xong câu này không đầu không đôi lời nói hạ tiểu kỳ sắc mặt thì trở nên không hề tốt đẹp gì nhìn xem nhạc mẫu v i e w phượng anh sắp mặt thì có vẻ càng thêm khó coi tựa như trên mặt trong nháy mắt thì nhiễm lên một t ầ n g s ư ơ n g lạnh không chờ tôn hồng anh quá khứ khai môn hà vũ trụ đối nàng phất phất tay tự mình đi giữ cửa mở ra cha ngày sao lại tới đây tiến h nhanh phòng đi đứng ở cửa chính là hạ đông dương hắn đã sớm tại cửa ra vào đứng đầy một hồi luôn luôn thật không có ý tứ gõ cửa cảm thấy mình có chút không mặt mũi có thể trong phòng bay ra bánh bao mùi vị thật sự là quá làm người thèm nhỏ dãi chuyện này đối với bụng đói kêu vang hạ đông dương mà nói dụ h o c lấy thực không nhỏ hạ đông dương lung túng đối với hắn cười cười sau đó nhìn phía trong phòng. có đoạn thời gian không thấy bạn già gần đây tựa như trải qua không tồi khuê nữ nhìn lên tới thần sắc cũng rất tốt nhất là nhi tử hạ tiểu bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn thì nhận người thích nhìn lên tới hay là hà ra lương thực nuôi người a nhỏ mẹ tiểu kỳ hạ đông dương ngượng ngùng kêu bạn già một câu chẳng qua viu phượng anh không có phản ứng hắn còn tại nhẹ nhàng lung lay trong trứng nước tốt cháu ngoại hạ tiểu kỳ thì là hầm hừ chừng hắn một lúc chẳng qua như cũng đi qua đưa tay bắt hắn cho kéo đến lò bên cạnh còn đưa cái băng ngồi nhỏ cho hắn thuận miệm quẳn xuống một câu ngồi trước lò bên cạnh ấm áp ấm áp tối hôm nay còn có hải tử hắn cô cô cùng khách nhân muốn tới. một hồi liền ăn cơm hạ đông dương vừa ngồi xuống đ ỗ n g nhiên lại đứng lên chỉ vào bên ngoài nói ra tiểu kỳ hai n g ư ờ i đệ đệ còn ở bên ngoài đ â u đâu hạ tiểu kỳ được nghe đi ra ngoài nhìn thoáng qua chỉ thấy hạ tiểu quân cùng trình bảo lai đang chờ tại ly cạnh cửa cách đó không xa trong hành lang giờ phút này bọn hắn rụt cổ lại ngồi s ổ m ở khối kia run lầy bầy hạ tiểu kỳ thở dài vẻ mặt xoắn x ý t đối hai người nói ra hai người các ngươi cũng tiến vào đi nói xong nàng liền đem cửa mở ra cầm bên chân gạch giữ cửa trở lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phụ thân của mình sau đó cùng tôn hồng anh cùng nhau bưng lấy hộp cơm đến trong phòng bếp món ăn nóng đi. đi thợ ư ta tỉ ra ăn ngon uống sướng đi trong hành lang hạ tiểu quân nhét môi cười một tiếng đưa tay đối trình bảo lai gáy liền trụt một cái tát sau đó dắt lấy y phục của hắn cổ á o nhấc chân liền hướng trong phòng đi đến một cái t á t đánh trình bảo lai trước mặt v ú a ra kim tinh thậm chí cảm giác ý nghĩ tự ông ông tắc hưởng vừa đi đến cửa khẩu hà vũ trụ thì chắn trước mặt hắn hắn một cái t á t vớt vé hạ tiểu quân tay sau đó hướng phía trình bảo lai kéo một cái bắt hắn cho đẩy vào trong phòng mà hạ tiểu quân thì bị hắn ngăn cản tại ngoài cửa hạ tiểu quân thì bị hắn ngăn cản tại ngoài cửa hạ tiểu quân biến sắc đầu tiên là nh lập tức đổi một bộ nhu thuận ráng vẻ đối hà vũ trụ cười nói t ỷ phu hà vũ trụ lắc đầu nói ra ta không phải tỷ phu ngươi nơi này là nhà ta ta chỗ này không chào đón ngươi ngươi có thể đi rồi hạ tiểu q u â n ngượng ngùng cười cười bên ngoài lạnh như thế ngươi cái này khiến ta đi nơi nào lại nói ta còn chưa ăn cơm đây hà vũ trụ cười lạnh lập tức chỉ chỉ cửa phương hướng ngươi thích ăn không ăn có quan hệ gì với ta thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm mau cút cho ta xem xét hai người k h i lên hạ đông dương lập tức đối bạn già đưa mắt liếc ra u qua một cái không nở rằng vưu phượng anh đối hắn lắc đầu sau đó đưa tay chỉ nhà mình khuê nữ ý nghĩa h ạ vũ trụ thế nhưng cái t r ụ p tính tình chỉ có n g ư ơ i khuê nữ hắn mới chịu nghe hạ đông dương lập tức đứng dậy đi đến nhà bếp giúp hạ tiểu quân cầu lên t ì n h đến tiểu kỳ dĩ vãng đều là cha không đúng về sau ta nhất định tất cả nghe theo ngươi ngươi trước cùng vũ trụ nói một chút ngày này nhi lạnh như thế ngươi trước hết để cho tiểu quân đi vào à. rốt cuộc hắn là đệ đ ệ ngươi ngươi cũng không thể nhường hắn ở đây bên ngoài làm đông lạnh nhìn a hạ tiểu kỳ đầu tiên là dừng một chút sau đó nghiêng đầu đối làng cha nói ra nhà chúng ta đàn ông thì cái tính tình này nhắc tới h ể n cũng không tính là xạo nô đại trí cặp vợ chồng vừa đi đến cửa khẩu đã nhìn thấy một cái người trẻ tuổi đàn cùng sư phụ hắn ngôn ngữ tranh chấp nô đại trí không nói hai lời một cái liền đem hạ tiểu quân cho tùng đến trực tiếp nhấn tại bên tường trên cây cột người mẹ nó nói thêm một chữ nữa lao tử phế bỏ ngươi hạ tiểu quân cái nào gặp qua cảnh tượng như vậy hắn nhìn qua trước mặt giống như giống như cột điện ngô đại trí đông chốc thì sợ choáng váng hạ đông dương lập tức hoảng hốt lo sợ chạy đến cửa đối h ạ vũ trụ hô đây là làm gì nha vũ trụ người cũng không thể độc thủ hắn nhưng là đệ đệ ngươi nha chúng ta đều là người một nhà có chuyện gì không thể tốt thương tốt lượng nói xong hắn vẻ mặt kinh hoàng đối ngô đại trí nói ra vị tiểu huynh đệ này ngươi nhẹ nhìn một chút hai từ còn nhỏ ngươi cũng đừng dọa sợ hắn hà vũ trụ đầu tiên là không rên một tiếng lập tức đối ngô đại trí đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngô đại trí lập tức thu tay lại sau đó vẻ mặt bất thiện nhìn hắn có lẽ là chưa từng thấy cái gì loại người hung ác thời khắc này hạ tiểu quân trong ánh mắt dường như có nước mắt đang đánh chuyển hắn lập tức tránh sau lưng hạ đông dương dùng sức ôm hắn nhị thuốc cánh tay cơ thể run dậy dường như đang phát run cũng không biết có phải hay không là bị đông cứng hà vũ trụ cũng trận mắt nhìn hắn một cái hạ tiểu quân run lợi hại hơn lập tức vẻ mặt e ngại r á n tại hạ đông dương trên lưng liền nhìn cũng không dám lại nhìn hắn vô cùng đột ngột hà vũ trụ bỗng nhiên lại đổi một bộ khuôn mặt tươi đại trí cùng n g ư ơ i vợ vào nhà ấm áp ấm áp n ô đại trí gật đầu một cái đầu tiên là nhìn nhìn hạ đông dương sau lưng hạ t i ể u quân sau đó lôi kéo vu tử cầm đi vào nhà hạ đông dương vẻ mặt t h o não ngươi nói này gọi cái gì sự việc a trong lòng thở dài hạ đông dương ôn tồn nói đều là cha không phải vũ trụ ngươi nhìn ta trên mặt thì khỏi phải chấp nhận với hắn hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng ngài suy nghĩ nhiều ta cùng hắn có cái gì tốt tức khí hắn là tốt là xấu cùng ta lại có quan hệ gì dù sao ngài thì nhớ kỹ một cái tới nhà của ta đều là khách chỉ có hai loại người ta không chào đón một loại là tiểu nhân một loại khác chính là bạch nhã lang hai loại người không quan tâm hắn là ai có bao xa cút bao xa ta chỗ này vĩnh viễn cũng không chào đón hắn hạ đông dương xem xét điệu bộ này hiểu rõ hắn bất kể nói cái gì h ạ vũ trụ cũng sẽ không để hạ tiểu quân vào nhà lúc này hắn suy nghĩ một chút lôi kéo h ạ vũ trụ đi tới bên tường nhỏ giọng cùng hắn thương nghị hôm nay buổi sáng chúng ta ra tam nhi thì gặp một cái bánh n ô đến bây giờ cũng còn chưa ăn cơm đây hắn đến cũng đến rồi cũng không thể nhường hắn đói bụng a ngươi nhìn ta trên mặt cho hắn hai bánh bao ta đánh trước phát hắn về nhà được không hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái cái kia có thể nói xong hà vũ trụ thì vào phòng hạ đông dương đi đến hạ tiểu quân trước mặt đối hắn thở dài nói tiểu quân a chuyện này ngươi thật không thể oán tỉ ngươi cùng ngươi tỷ phu ngươi đứa nhỏ này cũng thế này bảo lai、like、cùng tiểu bảo tất cả đều do ngươi đệ đệ ngươi cùng bọn hắn trò đôi lúc ra tay thì không có nặng nhẹ hai cái này đệ đệ đều bị ngươi cho đánh khóc đặt ta ta cũng tức giận lần sau ngươi được sửa ngươi biết không hạ tiểu quân lập tức biết miệng nhị thúc ngài cũng không thể nghe hắn hai nói mỏ ta căn bản thì không có đánh bọn hắn ta lúc ở nhà Ta ta tỷ ta ca cùng cùng n đều là hạ ư ngươi người người người thế ta trong thành trẻ tuổi, cho không hắn hô chính nhiều. Hai họ không cũng các việc Sao đùa. đau đâu. đều bùn sự cũng bọn Muốn nói, bọn nặn gặp phải là là m thử đông ề u k h được Đông Hạ dương thầm nghĩ đứa nhỏ này vẫn là để cha hắn mẹ hắn cho làm hư ngay cả ta cũng không chịu nghe này c o n phải không được ta hôm nay nhất định phải giáo dục một chút hắn vừa nghĩ tới giáo dục hắn vài câu đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý、Hả? được rồi được rồi nay chuyện cũ kể tốt con cháu tự có con cháu phúc không nghe thì không nghe đi Ta tử của chính mình nhi tử nữ ta cũng không u nữ cũng ta k h còn đợi ư c còn ta quản n g ư ờ k hắn á c cha đâu. để Nhà ai sinh nhi tử, vẫn h là ai tử, mẹ c h í nghĩ h mình quan tâm đi thôi. tâm quan n Cuối đi c ù ta k ô Không n này người toàn cũng hắn n g g thể trẻ tuổi, đem ta toàn ra cũng đắc tội h bởi đợi vì đem đắc ra rõ ràng hà vũ trụ thì ra phòng đem hai con nóng hầm hập bánh bao đặt ở trong tay hắn h ạ đông dương xoay tay một cái liền đem hai con bánh bao nhét vào hạ tiểu quân trong tay ngay cả trong nhà cửa lớn chìa khóa cũng đưa cho hắn sau đó đôi hắn nhỏ r ộ n g dằn dò người trước về đi hai cái màn thầu cũng không ít chờ ta tôi về lại nghĩ biện pháp mang cho ngươi tốt một chút ăn nhìn hạ tiểu quân rất nhỏ gật đầu một cái hạ đông dương lập tức liếc nhìn hà vũ trụ một cái đối hạ tiểu quân nói ra còn không mau cảm ơn người tỷ phu hạ tiểu quân vẻ mặt e ngại liếc nhìn hà vũ trụ một cái cảm ơn tỷ dừng lại k h á c gọi ta tỷ phu ta không phải tỷ phu ngươi không ngờ rằng hắn mới nói cái mở đầu liền trực tiếp bị hà vũ trụ cắt đứt hạ tiểu quân đem bánh bao hướng trong túi một thăm dò sau đó vẻ mặt làm khó hướng hà vũ trụ hỏi vậy ta nên gọi ngươi cái gì hà vũ trụ mặt không thay đổi nói ra ngươi yêu gọi vì sao kêu cái gì dù sao đừng kêu tỷ phu là được về phần bánh bao sao ngươi không cần đến cám ơn ta cho ngươi bánh bao chính là ngươi nhị thúc cùng ta một phân tiền quan hệ đều không có ngươi chỉ nhớ kỹ một cái về sau không nên đến trong nhà của ta đến rồi ta chỗ này không chào đón ngươi nhà chúng ta cũng không có ngươi dạng n à y thân thích nói xong hà vũ trụ lại đối hạ đông dương nói ra cha thiên nhi lạnh như thế ngài vội vàng vào nhà đi trong phòng ta làm một bàn lớn thái k i a gà vị thịt cá mọi thứ đều đủ ta còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài hai bình rượu ngon hương vị gọi là một cái hương a ngài tuyệt đối không có h ư n g qua hôm nay ta hai cha con h ả o h ả o ở tại cùng một chỗ uống một chén vừa nghe nói có một bàn lớn thái gà vịt thịt cá mọi thứ đều đủ hạ tiểu quân hai mắt tỏa sáng cảm giác nước bọt đều muốn chảy ra hắn bận bị u v ẻ mặt cầu xin nhìn qua hạ đông dương hy vọng hắn có thể giúp đỡ chính mình lại văn bài hạ đông dương nghe s o n g hà vũ trụ nói như vậy liền biết hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tình nghĩa huynh đệ coi như là triệt để xong rồi vì bất kể thế nào giải thích hắn cũng tẩy không sạch rốt cuộc hắn là hạ tiểu con nhị thúc một mực chính mình tiêu dao khoái hoạt ăn ngon uống say ngược lại đem chính mình cháu ruột phơi ở bên ngoài này nếu để cho hắn lao hạ ra các ca ca đệ đệ hiểu rõ về sau không cùng hắn trở mặt mới là lạ không quan tâm ngươi giải thích thế nào ăn chính là ăn uống chính là uống ai quẳng có phải hay không là ngươi chủ ý dù sao nhà chúng ta hải tử ăn đói mặc rách ngươi ăn lại là thịt cá này muốn tất cả đều là ngươi con rể nghĩ ra được chủ ý nói ra cho ai t i n đâu cứ như vậy đi dù sao bây giờ đã ván đạ đóng tuyển nói cái gì cũng đã chậm không quan tâm nói thế nào một đầu là gia đình một đầu là huynh đệ thân tình hắn sớm muộn gì cũng chỉ có thể cố một đầu đem so sánh hay là của chính mình vợ còn quan trọng hơn nhìn hạ tiểu quân vẻ mặt cầu xin vẻ mặt chờ mong nhìn lấy mình hạ đông dương tâm tình vào giờ khắp này đặc biệt phức tạp hắn bực bội trừng hạ tiểu quân một chút trong miệng vô cùng khó được nói một câu kiên quyết lời nói người đi nhanh lên đi cơm nước xong xuôi ta liền trở về nói xong có lẽ là trên mặt không nhịn được cảm giác chính mình vứt đi mặt mũi hạ đông dương hai tay chắp sau lưng đẩy cửa ra vào nhà trong đi trơ mắt nhìn hắn nhị thúc biến mất ở trước mắt hạ tiểu quân bỗng chốc cũng cảm giác chính mình mất đi trưởng bối che chở thành không ai muốn hài tử. hắn bận bị vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hà vũ trụ chợ ở giữa phát hiện hà vũ trụ nhìn hắn ánh mắt tựa như không thế nào hữu hảo nhìn hà vũ trụ cười hì hì nhìn hắn chằm chằm hạ tiểu quân tâm lý thì hoảng sợ hắn lập tức lui về sau mấy bước sau đó giống như bay chạy trốn chương năm trăm bốn mươi ba nghiệp trứng a chương năm trăm bốn mươi ba nghiệp trứng a bữa cơm này ăn làm ấy nhà hoan hỉ mấy nhà b u ồ n nhìn hà vũ trụ giúp hắn đem cốc đổ đầy hạ đông dương bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái trong miệm nói ra n g ư ơ i một nhà tại một viên thật cao hứng ăn một bữa cơm ngươi than thở cái gì nha à nhìn thấy ngươi kêu bảo bối chất nhi không có mỏ lấy đi theo ngươi vào nhà đau lòng đúng không vậy ngươi hồi đi chúng ta nương mấy cái không cần ngươi chăm sóc ngươi bản thân trở về cùng ngươi kia thân ca ca thân đệ đệ còn có ngươi kêu bảo bối chất nhi cùng một chỗ đi qua đi đối mặt bạn già chắc cứ hạ đông dương vẫn đúng là cảm thấy có chút không mặt mũi hắn vẻ mặt lúng túng mạnh miệng nói này không phải cũng không chút nhìn sao ta nói câu công đạo thiết đàn đứa nhỏ này Các n g ư ơ i chính là cùng hắn tiếp xúc thiếu đối với hắn có thành kiến kỳ thực đứa nhỏ này hay là rất hiểu chuyện với lại cũng vô cùng thông minh bình thường hắn đối ta đều là vô cùng tôn tính hắn chính là tính tình đãi một chút nhi thật không có các ngươi nghĩ xấu như vậy nói xong câu đó hắn còn có ý vô tình liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái không còn nghi ngờ gì nữa cảm thấy hắn vừa n ã y cất làm dường như có chút quá mức hạ tiểu b ả o đột nhiên xen vào một câu thiết đảng ca không phải người tốt hắn lao đánh người ta không thích cùng hắn một viên chơi hạ đông dương lập tức trách mắng người yêu hay không yêu chơi hắn cũng là ca của ngươi này ngắt lời xương cốt liên tiếp gân dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà nói xong hạ đông dương cuối cùng là tìm được rồi điểm đột phá ta không dám nói các ngươi ta nói ta của chính mình như tử vẫn không ai có ý kiến à. lúc này sắc mặt hắn nghiêm đối hạ tiểu b ả o mắng ta bình thường đều là dạy thế nào dùng ư ơ i hô kính lẫn nhau yêu huynh hữu đệ cung hiểu không hiểu rõ những lời này là nghĩa là gì sao chính là muốn cầu ngươi muốn m ờ i trọng ca ca của mình bảo vệ đệ đệ của mình này thiết đ ạ n chính là ca của ngươi bảo lai chính là đệ đệ ngươi ngươi muốn bảo vệ bọn hắn kính trọng bọn hắn biết không đối mặt hạ đông dương trách cứ hạ tiểu bảo lập tức liền hết rồi ăn cơm tâm tư giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình t u ổ i thân rõ ràng chính mình ăn đòn nhưng này vị cha ruột làm sao còn tuổi trọ chỉ toàn ra bên ngoài gậy đâu lúc này trong miệng hắn ngậm một viên bánh bao nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng nhi v ư u phượng anh thấy vậy đau lòng ghê gớm lúc này kéo qua tiểu bảo đem hắn trong miệng bánh bao cho móc ra đây được rồi này chính ăn cơm đâu ngươi thiếu nói hai câu đi v ư u phượng anh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái trước mặt nhiều người như vậy thực tế chung quanh nơi này cũng đều là một ít bối phận ngươi làm sao có ý tứ lại nói cái này lại không phải tại nhà mình n g ư ờ i giáo dục hải tử cũng không phân cái trường hợp nơi này là n g ư ờ i giáo dục hải tử c h ỗ sao cảm nhận được nhà mình vợ lựa giận hạ đông dương cuối cùng là nhớ ra chính mình là người ở chỗ nào lúc này hắn hít một hơi thật sâu cố gắng đem cỗ này tâm trạng áp chế xuống bất quá trong lòng hắn rốt cục là có chút không thoải mái cho nên mượn đĩa rau công phu hắn ở đây trên bàn cơm đánh giá một vòng dự định làm cái câu chuyện đem v ừ a n ã y không thoải mái cho rời đi rơi hắn nhìn thấy trình bảo lai một bên gầm bánh bao một bên ở trên người sờ tới sờ lui hắn lập tức liền có mở miệu tư bản bảo lai a ngươi ăn cơm thì ăn cơm ngươi cào cái gì đâu trên người t r ư ở n g kiêu tảo hà vũ trụ cũng phát hiện ngược lại trình bảo lai có điểm gì l ạ lạ vừa vặn hắn ngồi ở bên cạnh thì đưa tay xốc hạ trình bảo lai phá áo đông dưới ánh đèn có chút tối tăm nhìn xem không nhiều cẩn thận hà vũ trụ dứt khoát cầm một tay đèn tin nhường trình bảo lai đem trang phục cho cơ ra ngay trước mặt mọi người trình bảo lai cảm giác có chút ngượng ngùng nhất là hắn áo đông còn có một chút phá không tốt làm ý nghĩa thoát chẳng qua cũng may trong phòng đốt lò sưởi đô cho nên còn tính là tương đối ấm áp hắn thấy hà vũ trụ đưa tay chỉ trong nhà rèm vải thế là liền theo hà vũ thời r a n ú t thắt đem chính mình áo đông cởi xuống hà vũ trụ chỉ nhìn một chút thì dừng một chút sau đó ngự a khí bình tĩnh đối với nhạc phụ nhạc mô hô cha mẹ ngài hai vị cũng tới đây một chút hạ đông dương cùng vưu vợ n g anh kinh ngạc liếc nhau một cái sau đó sôi nổi rời ghế làm cho hạ tiểu kỳ cũng là vẻ mặt khó hiểu cũng đi theo đến và hà vũ trụ sở trường đèn tin vừa chiếu tất cả mọi người theo quan g tuyến nhìn lại chỉ thấy trình bảo lai、like、phía sau lưng cùng trên cánh tay còn có trên eo đều có không ít bầm tím thanh nhất là cổ đến trên lưng bộ vị trí nghiêm trọng nhất dường như cũng nối liền cùng nhau nhìn lên tới thực sự là nhìn thấy mà g i ậ mình khiến người ta cảm thấy không thể tin thấy nhạc phụ nhạc mẫu nhất thời á khẩu không trả lời được hà vũ trụ lại lần nữa đem áo đông cho trình bảo lai mặt lên sau đó đối hạ đông dương ha ha cười nói nhìn một cái là cái này ngài nói cái đó thông minh h i ể u chuyện hảo hải tử chỉ là này cho đùa mở cũng quá mức điểm a nhỏ như vậy hải tử hắn cũng hạ thủ được ta hiện tại cảm thấy không có nhường kia lũ sói con đi vào thật là một cái quyết định vô cùng anh minh liền sợ ta nhất thời nhịn không được lại đem đầu của hắn cho thu hạ đến nói xong hà vũ trụ hư lạnh một tiếng trực tiếp vén rèm lên về đến chỗ ngồi của mình giống nhau bình thường kêu gọi một đám người trẻ tuổi ăn uống lên v u phượng anh vành mắt từng đỏ nhịn không được ngồi sổn người xuống đem trình bảo lai ôm vào trong lòng sau đó đôi hắn hỏi đau không trình bảo lai nước mắt lập tức tràn mi mà ra đối v u phượng anh gật đầu một cái ừ m、um. cái chữ này vừa ra khỏi miệng hắn thì im lặng ngưng n g ẹ n ủy khuất nói không ra lời v u phượng anh đầu tiên là giúp hắn xoa xoa nước mắt sau đó xoay người sang chỗ khác sở trường đọc lau lau khỏe mắt nước mắt tiếp lấy bỗng nhiên đứng dậy liền nhìn đều không có lại nhìn nhà mình bạn ra một chút liền trực tiếp lôi kéo trình bảo lai ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn、Đến. bảo lai ăn thịt mùi vị có thể thơm ăn n g o n không ừng ăn ngon nhìn ăn như do cuốn trình bảo lai nhìn lại mình một chút nhi từ bảo bối tiểu bảo vũ phượng anh thì cảm thấy từng đợt đau lòng hạ tiểu kỳ thì nổi giận đùng đùng trận mắt nhìn hạ đông dương sau đó cũng đỏ cả về mắt đối hạ đông dương mắng ngài thì làm đi sớm muộn gì đem hảo hảo người một nhà cũng cho làm tản ngài thì hài lòng đối mặt với đến từ lao thê cùng khuê nữ h o a n g khí hạ đông dương trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi giờ phút này trong đầu của hắn là hỗn loạn tưng bừng căn bản là không có cách bình tĩnh tự hỏi vấn đề hạ tiểu kỳ hít sâu một hơi nỗ lực bình phục một chút cơn giận của mình lập tức nhìn hạ đông dương nói ra n g à i cơm nước xong xuôi thì bản thân trở về đi mẹ ta cùng tiểu bảo cũng sẽ không cùng ngài trở về về sau nếu không có việc gì nhi ngài hay là ít đến tốt còn xuống một câu có chút nghiêm trọng lời húm u ác hạ tiểu kỳ cũng đi theo vén lên rèm thì lưu lại hạ đông dương một người một mình như cái cọc gỗ giường như sự ở đâu hạ đông dương ngây ngốc nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đầu tự đến chỉ là suy nghĩ một chút chính mình những thứ này t i ê n bị đau khổ cùng với người một nhà sụp đổ còn có làm sơ mọi mọi đem hải tử giao cho trong tay hát lúc cái này khiến hắn vừa đau khổ m u ô n phần lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi không có kết thúc hắn làm cứu cứu trách nhiệm có phụ mội mội nhắc nhở giờ phút này hắn lòng tràn đầy đau khổ lại thêm càng ngày càng tăng vọt l ử a giận thúc đẩy hắn trong nháy mắt thì đỏ trong mắt không nói hai lời v ậ y lên rèm liền hướng ngoài cửa đi đến thấy hạ tiểu kỳ vẻ mặt lo lắng hà vũ trụ vươn tay nhẹ nhàng vô vô nhà mình vợ bà vai lại đ ố i mẹ vợ gật đầu một cái ra hiệu n à n g nhóm yên tâm lập tức đứng dậy mặc vào áo khoác lại mang lên nhạc phụ áo đông rách cũng đi theo phía sau ra cửa đẩy xe đạp hà vũ trụ rất vẫn là bị tức giận hạ đông dương quay đầu nhìn hắn một cái trong miệng nhu nhu cảm thấy c ả lời hắn mặc vào h ạ vũ trụ đưa tới áo đông bỏ lên trên xe đạp chỗ ngồi phía sau nhường h ạ vũ trụ chở hướng về ra phương hướng chạy tới cách thật xa liền thấy tiểu viện nhi trong đèn đ u ố c sáng t r ư n g dường như trong nhà tất cả đèn cũng tại loay lên hai cha con đều là vẻ mặt xương sờ và vào nhà chính liền phát hiện trên mặt đất thế mà tản đầy đất bức ảnh cùng khúc ảnh còn có không ít miệng thủy tinh duy chỉ có chính là không thấy hạ tiểu quân thân ảnh không còn nghi ngờ gì nữa vị thiếu gia này không biết bị cái gì kích thích đem trong nhà bức ảnh cùng thủy tinh khúc ảnh t sau đó trốn mất chương khuyên, chương khuyên. đã trải qua nhiều như vậy đã kích hạ đông dương đầu góc hoàn toàn lộn xộn hắn mở mịt ngồi s ổ m trên mặt đất tại một đống bức ảnh cùng vỡ vụn thủy tinh cặn bã bên trong lật ra một tấm hình đó là hắn lao phụ thân còn sống suốt lúc trên đời này lưu lại duy nhất một tấm ảnh trụ cũng may mặt đất rất khô giáo bức ảnh trên cơ bản cũng hoàn hảo không chút tổn hại hà vũ trụ cầm nấu cơm dùng tạp dề bao hết tay lại tìm đôi đũa đem bức ảnh một tấm một tấm kẹp lên cuối cùng tất cả đều bậy tại ăn cơm trên h ế hạ đông dương cũng cùng theo một lúc thu thập và thu thập xong hắn v p phòng phòng hạ đông dương chán nản hướng trên ghế ngồi xuống đột nhiên nợ nụ cười khổ mặt mũi tràn đầy trên đều là tự rêu chi sắc hay là ngươi nhìn xem tấu triệt nói thật hôm nay buổi chiều ngươi không cho tiểu tử kia sau khi vào cửa ta còn đang ở trong lòng bán trách ngươi chê ngươi đối tiểu tử này quá tuyệt tình không có làm tỷ phu dáng vẻ kết quả ta là thật không nghĩ tới hắn lại năng đối với ta như vậy ngay cả ra ra hắn mãi mãi bức ảnh hắn cũng không công tha u ổ n g công ta những ngày này cầu ra ra nói với mãi mãi an bài cho hắn công tác đứa nhỏ này làm ta quá là thất vọng hà vũ trụ vô cùng hợp thời nghi theo trong túi lấy ra một hộp khói đưa tới hạ đông dương trước mặt hạ đông dương lập tức rút ra một chi đặt ở trong miệng lập tức hà vũ trụ vạch lên một cái diêm rút hắn thuốc lá cho đốt hạ đông dương hít một hơi lập tức đột nhiên kinh ngạc nói n g ư ờ i không tới một cái hà vũ trụ lắc đầu ta hút thuốc cũng là vì xã giao bình thường ta có phải không hút thuốc ngài bản thân hút đi nói xong hắn liền đem t i ê m một hộp khói bậy tại hạ đông dương trước mặt t h u ậ n tay cây bốc tủi cũng đặt ở phía trên hạ đông dương đầu tiên là bực bội rút một lát khói lập tức lại vẻ mặt không h i ể u cùng hà vũ trụ ngược lại dậy rồi nước đắng ngươi nói đúng là ta nghĩ không thông người một nhà này không phải liền là được giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau sao vì sao ta này một lòng một ý đối bọn họ cái này lại cho bọn hắn đưa tiền lại cho bọn hắn t i ễ n lương thực tiễn thịt ngay cả ta bản thân cũng ăn không được một n g ụ m ngươi nói bọn hắn làm sao lại không niệm nhìn ta tốt một chút đâu hà vũ、trụ、ngẩm đầu xem xét nhạc phụ một chút tiếp lấy kh hạ đông dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng vấn đề này đã khốn nhiều hắn đã bao nhiêu năm một t h ằ n g tìm không thấy đáp án không ngờ rằng nhà mình con rể vô thanh vô tức ngược lại nhìn ra chút thành cựu không khỏi nhường hắn hiện lên hứng thú n ồ n g hậu muốn nghe một chút h ạ vũ trụ giải thích hạ đông dương lập tức chứng c h ạ c đàng hoàng ngồi xuống đối nhà mình con rể nói ra ngươi nói ta nghe đâu h ạ vũ trụ gật đầu một cái tiện thể điều chỉnh một chút tư thế ngồi kỳ thực nói t r ắ n g ra cũng là có người cảm thấy bất công trong lòng có chút toán khí thôi hạ đông dương đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc lập tức hỏi bất công nghĩa là gì ngươi là nói ta những cái này h u y n h đệ tỷ mũi a kia không thể nào mẹ ta qua đời lúc ta lúc ấy vừa vặn k é gãy chân quê c h ạ c h từ tất cả đều để bọn hắn ba cho điểm ngay cả bàn bạc đều không có cùng ta bàn bạc ta cái gì cũng không có mò lấy muốn nói bất công cũng nên ta cảm thấy nhìn bất công mới đúng không ngờ rằng hà vũ trụ lại lắc đầu ngài hay là không muốn đã hiểu ngươi suy nghĩ lại một chút cái khác thì như nói ngài sao đến trong thành thế nào nhận thức nhạc mẫu ta còn có ngài hộ khẩu này cùng công tác đều là làm sao tới hạ đông dương đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức như có điều suy nghĩ nói ra ý của ngươi là nói hà vũ trụ hướng về phía hắn gật gật đầu t i ế p lấy tách ra dậy rồi ngón tay trong thành hộ khẩu lại cưới cái trong thành vợ còn có ngài này điện lực đơn vị công tác mỗi tháng lĩnh là quốc gia phát tiền lương ăn là quốc khấu lương còn không cần xuống đất làm việc tham gia lao động lại thêm ngài còn có cái gặp thiên nhi gặm trắng ngô con rệ suy bụng ta ra bụng người ngài bản thân trong lòng hào hào suy nghĩ một chút bọn hắn mỗi ngày tại nông thôn qua đều là dạng gì thời gian cái này có thể không đỏ mắt sao hạ đông dương đột nhiên thì có một loại hiệu ra cảm giác hắn đầu tiên là cau mày suy nghị thật lâu qua hồi lâu m ớ i sắc mặt nặng nề g h gật đầu một cái có đạo lý tiếp lấy sắc mặt hắn ngượng ngùng cười cười không ngờ rằng ta cũng cái này số tuổi còn chưa ngơi ư một cái hai mươi tuổi tiểu tử nhìn xem tấu triệt nhìn tới ta mấy năm nay đọc những sách kia cũng phí công đọc sách hà vũ trụ lập tức lắc đầu đối lão nhạc phụ giải thích nói không thể nói như vậy ngài chỉ là nhất thời bị tức đến mà thôi nay gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng đợi ngài tỉnh táo lại tự nhiên cũng liền suy nghĩ minh bạch hạ đông dương đầu tiên là khoác khoác tay tiếp lấy vừa khổ cười lấy lắc đầu ngươi không cần cho ta mang mũ cao ta bản thân dạc gì bản thân trong lòng rõ dàn đâu tiếp lấy hắn lại vẻ mặt sầu m u ộ n nhìn một chút chống không vết tưởng lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói ra chỉ là này không ảnh nhưng làm sao bây giờ nha này nếu để cho vậy mẹ nhi hai hiểu rõ nhất định nhi lại phải chọc tức không nhẹ hà vũ trụ gật đầu một cái là không thể để các nàng hiểu rõ chẳng qua chuyện này dễ làm đến mai ta đi cấp ngài tìm người q u ò n đến hắn chính là ăn chén cơm này đến mai buổi chiều ta nhường hắn thượng ngài đơn vị tìm ngài đi đến lúc đó nhường hắn lại cho ngươi đánh một số giống nhau như lúc không ảnh một lần nữa gắn thủy tinh ai cũng nhìn không ra đến hà đông dương lập tức vẻ mặt vui mừng quan sát hà vũ trụ tiếp lấy vẻ mặt cảm khái nói ra n g ư ơ i công tác bận rộn như vậy còn phải để ngươi giúp ta tới thu thập cục diện rồi dám vất vả ngươi hà vũ trụ hơi cười một chút chúng ta đều là người một nhà ngài cùng ta còn khách khí cái gì hạ đông dương không khỏi t h ở d à i n g ư ơ i là hảo hải tử hôm nay việc này nhờ có n g ư ơ i trà c á m ơn ngươi và tháng này phát tiền lương lúc ta lại đem tiền trả lại ngươi hà vũ trụ khỏe miệng hơi bệnh tiếp lấy lấy ra áo khoác m ặ c trên người lại từ trong túi quần mở ra lấy ra mấy chương khác nhau mệnh giá thông dụng phiếu lương thực cùng phiếu công nghiệp còn có hai tấm n ũ nguyên ba tấm nhất nguyên tiền giấy cùng nhau nhét vào hạ đông dương trong tay hạ đông dương đầu tiên là xứa sở Tiếp lấy vẻ mặt xứng sở mà hỏi người đây là làm gì xem thường ta hà vũ trụ lập tức cười cười nhìn ngài nói ngài có thể van buồng ta tuyệt đối không có xem thường ý của ngài đây là ngài con rể h i ể u kính lao nhân ra ngài nhường ngài cầm đi mua ăn và ăn người xem ngài nghĩ đến cái gì châu ngồi đi thấy con rể nói như vậy hạ đông dương không khỏi trong mắt có chút chua chua hắn nơi nào còn có tiền tháng trước tiền lương nhường hắn cho tôn cái đáy nhi chỉ lên trời tất cả đều để dùng cho hạ tiểu quân cái này tiểu vương bắt đạn trải đừng dùng nếu không hắn cũng sẽ không trộn lẫn đến tình cảnh như thế này ngay cả dừng lại ra dáng cơm cũng không ă n nổi h ạ đông dương nhìn một chút tiền trong tay c n g phiếu môi hơi run một chút run dậy lập tức vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía hà vũ trụ người đứa nhỏ này nhường cha nói cái gì cho phải ta ta hà vũ trụ cười ha ha tiếp lấy ngẩng đầu nhìn tiên sau đó đối hạ đông dương nói ra ngày này nhi cũng không sớm ngày sớm một chút nghỉ ngơi đi ta cái này trở về tiếp theo hà vũ trụ cưỡi lấy xe đạp tại hạ đông dương nhìn chăm chú biến mất tại bóng đêm đen kịt trong chương năm trăm bốn mươi lăm mạo thất quỷ chỉ dùng mấy ngày thời gian nhà máy cán thép hồng tình các phân xưởng chống không trên tường thì r á n đầy đủ loại cổ vũ lòng người đoàn kết hưu á i phát triển phong cách cùng với vô tư kinh d â n dũng cảm khai thác sáng tạo cái mới tuyên truyền biểu ngữ tới gần thời gian cơm trưa nhà máy trong phòng phát thanh cũng chuyển ra mc k i u đâu ra đấy thông báo âm thanh có chỗ khác nhau là từ hôm nay trở đi thời gian cơm t r ư a thông báo nội dung tất cả đều biến thành dóng giả cần ý cùng một ít anh hùng cảm động sự thích làm cho bộ phận công nhân viên chức ngay cả đang dùng cấm lúc cũng là vừa ăn cơm một bên dựng thẳng lốt a i một bên tâm trạng kích động nắm chặt nắm đấm một ít phù hợp thành tích cao yêu cầu công nhân viên chức bị tổ chức hẹn đàm còn có một số tại các trên cương vị làm ra đột xuất công hiến đồng chí cùng với một ít nhiệt tình yêu thương học tập bình thường công tác biểu hiện tương đối đột xuất đồng chí đều bị điểm danh yêu cầu cũng cho bọn hắn bọn hắn theo c h ấ t hợp thành phố i thời gian học tập đến phòng chính trị công nhà máy tạm thời học tập ban tham dự học tập trước bất luận trận này a n h a n h liệt liệt động viên tuyên truyền hiệu quả làm sao chỉ nói theo ngày này bắt đầu nhà máy cán thép hồng tình trong, trong ngoài ngoài thật sự thì có một cỗ không giống nhau bầu không khí tại lan ra những t i ê được tuyển chọn công nhân viên chức trong lúc nhất thời liền trở thành hơn người một bậc tồn tại những thứ này công nhân viên chức bản thân c được ca hứa, hứa ca không nhìn ra người này tư tưởng giác nộ vẫn rất cao mà cái này phải vào tổ chức bộ học tập hẳn là vắn đã đóng thuyền đi vậy cũng không cái này có thể đi tham gia học tập danh lệch vốn là mười phần có hạn chớ nói chi là vào trường tổ chức bộ học tập thì người ta rằng này là đợi này cũng khỏi phải nghĩ đến đi hứa ca đừng chỉ cố lấy vui nha cũng cho mấy anh em giới thiệu một chút kinh nghiệm thôi hứa đại mậu lập tức vui vẻ ra mặt mấy anh em k h á c h khí ta năng có cái gì kinh nghiệm à? thuần túy là vật khí đều là vật khí a ha ha được a hứa ca cái này đem đến nếu lên như diều gặp gió cũng đừng quên dịu i dắt huynh đệ một cái đến lúc đó các huynh đệ đi theo người trộn lẫn hứa đại mậu lập tức cười h a h a dễ nói dễ nói h ắ c h ắ c vậy ta trước hết đi qua mấy anh em hẹn gặp lại ngài nha hứa đại mậu cười hì hì cùng mấy người cá biệt xoay người hắn thì một hơi chạy tới phòng chính trị công p h ò n g khách chuẩn bị ghi vào học viên danh sách đến lúc đó tốt an bài cho hắn tổ chức học tập trước đây tâm tình của hắn là hết sức kích động lại xinh đẹp chẳng qua là khi hắn trông thấy cho học viên ghi chép danh sách người kia ra sao vũ trụ đồ đệ cái tên to xác kia ngô đại trí lúc sắc mặt của hắn dường như an đại tiện giống nhau khó coi vị kế tiếp vị kế tiếp uy gọi ngươi đấy hứa đại mậu sửng sốt một chút mãi đến khi đứng ở một bên duy trì trật tự bảo vệ đầy hắn một cái mới đem đang tinh thần không tập trung hứa đại mậu cho tỉnh lại đến nhà ở chỗ này đến, đến. thính danh nhìn ngô đại trí tấm kia quen thuộc mặt hứa đại mậu sắc mặt cứng đờ cười cười đối hắn trả lời hứa đại mậu quê quán tuổi tác gia đình xuất thân từng đầu chép xong ngô đại trí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút thì nói với hắn một câu một trăm năm mươi chín hảo sau thiên hạ buổi trưa bốn trăm ba mươi còn nhớ đến đúng giờ chỗ này đến báo danh nói xong hắn thì đối hứa đại mậu k h o á t khoác tay ra hiệu hắn có thể rời đi sau đó hắn lại tiếp lấy hô vị kế tiếp hứa đại mậu lòng mang thấp thỏm đi tới một bên nhìn bên cạnh xếp thành thật g i i đội ngũ nhà máy công nhân viên trước nhóm tiếp h Nghị cũng không ầ m cũng b t trong, có bao nhiêu người có thể đủ thông qua tầng tầng sẵn chọn. Cuối cùng năng trổ hết tài năng, thành công bước vào trường tổ chức bộ tham nhiều người như bên nhiêu người sẵn chọn, cùng năng năng, công chức học cuối qua bước vậy vào ậ bao bộ có có đủ dự theo i ế p t hắn lại thấy được một cái khác cái b ả n làm việc trước cái đó đồng dạng tại ghi chép danh sách lý vệ lập tức tâm tình của hắn lập tức liền bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên xoay người một cái liền thấy một vị tướng mạo mười phần tuấn mỹ tiểu cô nương vừa vặn từ bên ngoài đi vào lập tức ánh mắt của hắn thì phát sáng lên hắn lập tức đi tới chủ động bắt c h u y ệ n lên Hắn xin chào người là mới tới ta trước kia sao chưa từng thấy ngươi nha tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó liền trực tiếp đối với hắn lừa một cái người là ai nha h ứ nói xong nàng liền trực tiếp coi như không thấy hứa đại mẫu hướng về phòng chính trị công phó chủ nhiệm văn phòng đi đến hứa đại mẫu ánh mắt cực nóng nhìn qua bóng lưng của nàng nhất là nàng kia hơi có vẻ nợ nàng dáng người xem xét chính là loại đó mắn để lập tức trong mắt của hắn dâng lên một mảnh vẻ tham lam không ngờ rằng nàng trưởng thành đến như thế đẹp mắt âm thanh cũng dễ nghe như vậy ta nếu có thể cưới nàng làm vợ kia nàng còn không phải cho ta sinh cái mười cái tám cái h ứ a đại mậu lập tức liếm môi một cái sau đó nhìn chung quanh một chút tiếp lấy theo đôi u tiểu cô nương d ọ n rén đi tới phó chủ nhiệm c ử a phòng làm việc hắn nhẹ nhàng đi đến thò đầu một cái tiếp lấy liền nghe đến tiểu cô nương kia hơi có vẻ ngọt ngào âm thanh ai nha hà đại ca người còn chưa nhớ xong đâu theo giúp ta trò chuyện một ít n à y đi nay cả ngày viết đến viết đi này nhà máy cán thép cũng quá nhàm、chán. hà vũ trụ dưới ngòi bút không dừng lại chỉ là ngẩng đầu đối nàng cười cười nay phương diện chính trị công tác vốn chính là như thế r ư ờ n g g à ngươi nếu cảm thấy nhàm chán có thể đi ngươi dượng lý chủ nhiệm chỗ ấy ở chung tiểu cô nương ngồi trên ghế trong tay chơi lấy hà vũ trụ tự chế chuỗi tay lập tức đôi hắn lắc đầu ta mới không tới đâu d ì ta phu người kia cứng nhắc cực kỳ mở miệng ngậm miệng toàn bộ là công tác cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện hà vũ trụ hơi cười một chút thầm nghĩ ngươi d ư ợ cứng nhắc nói đùa cái gì đâu không nói hắn ở đây nhà máy làm những tiểu động tắc kia còn có hắn những cái kia lung ta lung tung tiếp đại xa g a o hắn muốn thật giống ngươi nói như vậy chết tấm kia lưu lam cũng sẽ không thượng đổi t ử cùng hắn tốt tiểu cô nương xem xét hắn hồi lâu gặp hắn rõ ràng thì không muốn dừng lại ý nghĩa đành phải lại đổi một cái trọng tâm câu chuyện hà đúng rồi hà đại ca ta nghe ta trình đại di nói ngươi vẽ tranh thật đẹp mắt có thể hay không cho ta cũng vẽ một bức hà vũ trụ cười khổ một tiếng đ ố i nàng lắc đầu ngươi này đều tới ba ngày ngươi chừng nào thì thấy ta nhàn d ố i qua ta này mỗi ngày đều bận bịu sức đầu mẹ chán trong tay còn có một đống lớn sự việc đâu quỳ hẹp hỏi tiểu cô nương nếch miệng đứng dậy đi đến sau lưng hà vũ trụ nhìn tho phát hiện hắn ghi chép tất cả đều là chút ít n h ả m chán đồ vật ngay tại nàng vô cùng buồn c h á n lúc hà vũ trụ trực tiếp đưa cho nàng một chồng danh sách đến đem cái này cầm lấy đi ở phía trên vẽ lên số hiệu lần lượt lại kiểm tra một lần xem xét có sai hay không chữ a sai hoặc là có cái gì bỏ sót chỗ n h a hiểu rõ tiểu cô nương đành phải vẻ mặt không tình nguyện nhận lấy tiếp lấy nàng trong lúc vô tình vừa quay đầu liền thấy đang cửa r ì n h coi hứa đại mẫu hà ngươi là ai nha tại sao lại là ngươi hà vũ trụ lập tức ngẩng đầu nhìn một chút chỉ thấy hứa đại mẫu thế mà cười đùa tý từng đi đến、hát không phải chủ ca ngài bận rộn đây hà vũ trụ lập tức mặc không thay đổi chừng mắt liếc hắn một cái lập tức chỉ vào cửa chỉ nói một chữ ra ngoài hứa đại mậu lập tức lại chẳng biết xấu hổ đi vào trong mấy bước đừng nha chủ ca dù nói thế nào chúng ta ca nhi hai cũng coi như phát tiểu phải không nào ngươi cũng lên làm phó chủ nhiệm thì không thể nhường huynh đệ ta đến ở chung nói xong hứa đại mậu dừng dưng hướng hà vũ trụ đối diện ngồi xuống tiếp lấy đ ố i tiểu cô nương cười nói nay con gái nhà ai thế sao bộ dạng như thế thùy linh hà vũ trụ hơi cười một chút đối hứa đại mậu cười nói thùy linh a nói xong sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi khẽ vươn tay liền đem bên tay phải một đại chồng chất văn kiện cho đẩy lên trên mặt đất sau đó tại h ứ a đại mậu vẻ mặt xứng sở nét mặt bên trong hắn lập tức liền đối ngoài cửa hô lên bảo vệ bảo vệ vừa dứt lời hai tên nhà máy bảo vệ lập tức liền vọt vào trong văn phòng hà phó chủ nhiệm thế nào xảy ra chuyện gì hà vũ trụ sở trường một chỉ tiểu t ử này phá hoại tập thể văn kiện nhớ loạn phòng chính trị công công tác trật tự còn công nhân đùa dỡn phụ nữ đem hắn bắt lại đưa cho lý chủ nhiệm xử trí a hớ đại mậu lập tức thì choáng chương năm trăm bốn mươi sáu d ờ i lên tảng đá đập chân của mình chương năm trăm bốn mươi sáu dậy lên tảng đá đập chân của mình hứa đại mậu chân sau vừa tới lý chủ nhiệm chân trước liền đã vươn xuống hà vũ trụ gọi điện thoại tới đối mặt với trước mắt lý chủ nhiệm hứa đại mậu là cũng không dám thở mạnh hắn là hy vọng dường nào giờ khắp này ở chân hắn bên cạnh năng lộ ra một cái kẽ đất để cho chính hắn có thể c h u i vào đáng tiếc hiện thực là hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng lòng mang thấp p h ỏ n g chờ đợi lý chủ nhiệm cuối cùng t u y ê n án lý chủ nhiệm thả ra trong tay văn kiện thuận tay nâng trùng trà lên và u ố n một ngụm sau đó khoác khoác tay đem áp giải hắn hai tên bảo vệ cho đổi đi lập tức hắ mặt không thay đổi xem xét hứa đại mậu mộ một chút hứa đại mậu mộ thấy một lần lý chủ nhiệm con mắt nhìn sang trong lòng liền bị sợ tới mức phanh phanh bồn trồn hắn chỉ có thể lấy lòng giường như đối với lý chủ nhiệm cười cười cũng mặc kệ nụ cười của hắn là cỡ nào cứng gắc ngay tại lý chủ nhiệm lâm vào chân mặc mà hứa đại mậu cảm thấy toàn thân căng thẳng như mang lưng gai lúc lý chủ nhiệm đột nhiên mở miệng hỏi hắn một câu ta nghe nói ngươi cùng hà phó chủ nhiệm là bạn chơi từ nhỏ hai người hay là ở cùng một cái viện nhi nghe được lý chủ n i ệ m đặt câu hỏi hứa đại mậu đầu tiên là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại vẻ mặt sững Ngài hỏi là cái nào hà phó chủ nhiệm? Thấy lý chủ nhiệm trên mặt lập tức lộ ra biểu tình không là hà hỏi cái biểu vui, phó chủ Thấy chủ hứa Lý lập lộ tức mặt ra đúng ạ i liên lời. mộ lập tức phản tức tục trả ứng, không ngừng đ đúng, đúng không sai ta là cùng x o a trụ không phải hà phó chủ nhiệm h a i chúng ta là ở một cái v i ệ n nhi lý chủ nhiệm gật đầu một cái tiếp lấy lật một chút trong tay báo lại nhìn như hướng hở hỏi một câu hà phó chủ nhiệm trong nhà có mấy miệng người a h ứ a đại mẫu đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy bắt đầu vạch lên đầu ngón tay quên đi lên cô vợ hắn lại thêm hắn mẹ vợ còn có em vợ cộng thêm hắn mời một cái nhũ mẫu lại thêm hắn đúng hắn còn có một cái muộn muội tổng cộng là sáu nhân khẩu nghe đến đó lý chủ nhiệm lập tức nhữ nhữ mày nhũ mẫu trong nhà hắn t h ế m à còn có kiểu này xã hội xưa tập tục xấu kia nhũ mẫu là người địa phương nào làm sao tới hứa đại mẫu gãi gãi sau gáy vẻ mặt khó khăn nói nghe nói là đánh nông thôn đến cụ thể là từ lâu tới ta đây vẫn đúng là không rõ ràng lý chủ nhiệm gật đầu một cái lập tức lại nhìn như không thèm để ý hỏi một câu được rồi không trò chuyện cái đề tài này ta nghe nói ngươi đối ta cháu gái có ý tưởng sợ hứa đại mẫu phản ứng không kịp lý chủ nhiệm tiếp lấy lại bổ sung một câu a đúng rồi chính là ngươi đang hà phó chủ nhiệm trong văn phòng gặp c á i nhà đầu kia đối mặt lý chủ nhiệm nhìn như bình tĩnh ánh mắt hứa đại mậu lập tức liền đem chính mình cho hái không còn một mảnh nhìn ngài nói ta nào dám đâu là có chuyện như vậy hôm nay ta là tiếp vào thượng cấp báo tin để cho ta đi tham gia học tập vừa vặn ta đây không phải đi ngang qua mà ta tìm nghĩ đi tìm hà phó chủ nhiệm tâm sự vừa vặn thì đụng tới ngài cháu gái ngài cũng đừng nghe hà phó chủ nhiệm ở đàng kia nói bậy bạn ta tuyệt đối không có đùa dỡ ngài cháu gái ý nghĩa lý chủ nhiệm đầu tiên là liếp nhìn báo tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của hắn hứa đại mậu ta cảnh cáo ngươi l ì ta cháu gái xa một chút về sau nếu để cho ta biết hai người các người có tiếp xúc ta trước tiên liền đem người khai trừ xuất s ư ở n g sợ tới mức hứa đại mẫu trái tim nhỏ đột nhiên giật mình lập tức thì biểu d ậ y rồi quyết tâm ngài yên tâm về sau ta nhất định ly ngài cháu gái xa xa ta bản thân bao nhiêu cân lượng trong lòng ta nắm chắc tự ngài cháu gái như thế cô nương tốt tối thiểu nhất cũng phải cho nàng tìm có cấp độ con ông cháu cha phải không nào đạo lý kia ta hiểu lý chủ nhiệm gật đầu một cái lập tức cầm lên bên người điện thoại là phân xưởng cán thép bốn sao tìm cho ta một chút phòng viễn tưởng nói cho hắn biết nhường hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến đúng ta là lý ngạc binh để điện thoại xuống lý chủ nhiệm giống như giống như bắt hắn cho quên lãng bình thường không coi ai ra gì nhìn lên báo đến hứa đại mậu thấy lý chủ nhiệm không để ý hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng bắt đầu cẩn thận đánh giá đến trong phòng bẻ biệt đến chẳng qua hắn cũng không có quan sát bao lâu thời gian liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến tiếng góc ử a lý chủ nhiệm không n g n g đầu chỉ nói một câu đi vào cửa bị từ bên ngoài lời ra tiếp lấy phòng chủ nhiệm tấm kia quen thuộc mặt thì ánh vào ánh mắt của hứa đại mậu phòng chủ nhiệm đầu tiên là liếc mắt hứa đại mậu mộ một chút lại nâng lên trang phục tay háo xoa xoa trên mặt mỡ đông sau đó hướng về lý chủ nhiệm hỏi chủ nhiệm ngài tìm ta lý chủ nhiệm đầu tiên là gật đầu một cái sau đó há mồm hỏi mấy ngày gần đây tuyên truyền hiệu quả có tác dụng sao công nhân viên chức tính tích cực thế nào sản lượng có hay không có rõ rệt đ ể cao phòng chủ nhiệm lắc đầu mặc dù mấy ngày nay nhìn lên tới không hiệu quả rõ rệt nhưng mà bao nhiêu đã có cái này manh mối với lại công nhân viên chức tính tích cực cũng xác thực tăng lên không ít nếu có thể một t h ằ n g tìm giữ cái này tình thế phát triển tiếp ta đoán chừng năm trước năm sau trong khoảng thời gian này mỗi tháng sản lượng tăng ra sản xuất cái ba đến sáu vấn đề cũng không đại lý chủ nhiệm hơi cười một chút mọi thứ không thể gấp công cận lợi mà lúc này mới ba ngày mà thôi có thể có dạng này hiệu quả cái này đã rất tốt nói xong hắn hướng về hứa đại mẫu c h é p miệng sau đó đ ố i phòng chủ nhiệm nói ra tiểu t ử này đến phòng chính trị công quái dối còn cố ý hư hại hà phó chủ nhiệm thu nhận học sinh quan trọng văn kiện ngươi đi cùng tuyên truyền khoa trả hỏi đem hắn điều ra tổ chiếu phim về sau không cho phép hắn chiếu phim n h ư n g ngư khoa trưởng đem tiểu t ử này chuyển tới thủ hạ ngươi đi ngươi nhìn sắp đặt đi hứa đại mậu nghe xong thì cấp bách nếu chính mình rơi xuống vị này trước n h ạ c phụ trong tay cái kia còn năng r ơ i chỗ tốt gì này này tên họ phòng kia không đem chính mình dậy v ò tan ra thành từng mảnh đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ làm hạ hắn trộm lấy ánh mắt ngắm một chút chính mình vị này trước n h ạ c phụ vừa v ẫ n lúc này phòng chủ nhiệm cũng tại sắc mặt nghiêm túc theo dõi hắn hứa đại mậu hoa cúc xếp chặt lập tức tâm trạng kích động tố lên oan đến lý chủ nhiệm cái đó ngài cũng không thể nghe xòa trụ ở đàng kia tại liệt, liệt. đó là hắn bạn thân động thủ thôi cùng ta là không hề có chút quan hệ nào ta thật là h oan uổng là xòa trụ tiểu tử này hãm hại ta đem ta đặt xuống trong hố đi ngại nhưng phải cho ta chủ trì công đạo à. nghe xong lời này lý chủ nhiệm lập tức thì thay đổi mặt h oan uổng ngươi sao h oan uổng ngươi a chiếu ngươi nói như vậy là c h ê t ta xử sự, sự bất công đi h ứ a đại mậu lập tức khoát khoát tay không có không có ta không phải nói ngài ta nói là xòa trụ đâu được rồi được rồi ngươi đừng nói nữa ngươi ra ngoài đi lý chủ nhiệm không nhịn được nói một câu tiện tay đem trên bàn báo lại lần nữa cầm trong tay bắt đầu đọc lên nội dung phía t r ê n đến thấy lý chủ nhiệm tâm trạng không vui am hiểu sâu lý chủ nhiệm tính cách phòng chủ nhiệm lập tức thì mang theo hứa đại mẫu áo đông cổ áo lôi kéo hắn liền hướng ngoài cửa đi đến mò mắt ồn ào cái gì nơi này là n g ư ờ i năng dương ngoài châu ngồi sao ngay lập tức theo ta đi hứa đại mẫu thân bất do kỷ bị phòng chủ nhiệm một đường dắt lấy càng chạy trong lòng của hắn thì càng không chắc mắt nhìn thấy liền đi tới phân sườn cửa hứa đại mẫu không thể không cầu tình xin tha lên cái kia cha cha ngài ngài đi chậm một chút phòng chủ nhiệm đột nhiên liền đem bắt hắn tay cho vung lòng ra sau đó mặt đen lên hỏi hắn một câu tô n tặc gọi ai đó ai là người cha h ứ a đ ạ i mẫu con mắt hơi chuyển động lập tức cười cười ngài nhìn ngài khách khí phải không nào trước đây nhạc phụ vậy cũng đúng nhạc phụ a mặc dù ta cùng viện viện c á c h ra nhưng ta rốt cuộc cũng từng cho ngài làm cái nửa cái nhi phải không nào tiêu xung điểm này ngài hoành không đến mức sắp đặt ta đi quét dọn vệ sinh a kia về sau ngài mặt mũi đặt ở nơi nào nào biết được phòng chủ nhiệm căn bản cũng không dính chiêu này nghe hắn kiểu nói này lập tức thì có chủ ý phòng chủ nhiệm cười nhạo một tiếng mặt m ũ i n g ư ơ i hứa đại mậu cũng xứng có mặt m ũ i n g ư ơ i chớ đi theo tà bộ này bụng của ngươi t r o n g có bao nhiêu tâm địa gian xảo chúng ta nhi thanh đây ngươi làm lao tử là những k i a n g u đột xuất tiểu cô nương đâu tiếp theo hắn tiếng nói đột nhiên nhất c h u y ể n bất quá nếu là ngươi bản thân yêu cầu vậy ngươi về sau thì quét dọn vệ sinh đi thôi a đối mặt vẻ mặt xứng sở hứa đại mậu phòng chủ nhiệm tiện tay thì theo cửa nhà kho cầm qua một cái đại tạo cây trổi nhét mạnh vào hắn trong tay a cái gì a nắm chặt thời gian làm việc nhi buổi chiều trước khi tan sở nhất định phải đem phụ cận mấy cái này phân xưởng đánh cho ta quét sạch sẽ đi nếu quét dọn không h ợ p cách ngươi thì cho ta thu thập cuốn chăn màn cúc ngay chương 547, cái khó lo cái khôn chương 547, cái khó lo cái khôn Kết k ế t sáu giờ tối nhiều tần kinh như vừa đem hầm tốt một chén lớn bắp cải cho bưng đến trên bàn chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng mở cửa nàng quay đầu nhìn lên chỉ thấy hứa đại mậu vẻ mặt m ệ t m ỏ i từ bên ngoài đi vào tần kinh như thấy một lần hắn bộ này thiếu khí vô lực nét mặt liền biết hắn khẳng định là gặp được cái gì phiền lòng sự việc ơ đại mậu ngươi làm sao đây là ai lại chọc ngươi tức giận hứa đại mậu hướng bên cạnh bản cơ ngồi xuống bưng lên bắt thì uống một hớp lớn cháo loãng sau đó cắn răng nghiến lợi mắng còn có thể là ai đều là xòa trụ tên vương bắt đàn này mẹ nó lần này nhường cháu trai này đem ta cho hố khổ ta mẹ nó nếu là không báo thù này ta hứa đại mậu thể không làm người thần kinh như lập tức ngồi xuống vẻ mặt tò mò truy vấn xòa trụ xòa trụ hắn lại thế nào t r e o cho ngươi hứa đại mậu bị tức không nhẹ cơ thể lại hơi có chút phát run cháu trai này hãm hại ta rõ ràng là chính h ắ n thôi đóng tia cái gì văn kiện còn không nên cứng rắn đưa tại trên đầu của ta nói là ta làm còn mẹ nó vu hám ta đùa dẫn phụ nữ ta xem là hắn bản thân muốn đùa giỡn phụ nữ mới đúng nghĩ tới lý chủ nhiệm cháu gái bộ kia nở nang dáng người còn có đối với hắn chẳng thèm ngó tới cao ngạo ánh mắt hứa đại mậu thì ghen tị t r ó n g mắt đỏ lên nam nhân này tối cao truy cầu không vô cùng thăng quan phát tài mỹ nữ làm bạn tốt như vậy sự việc toàn vườn xóa trụ tên vương bắt đảng kia cho chiếm đi ta làm sao lại gặp không được chuyện tốt như vậy đâu thần kinh như lập tức vẻ mặt hoài n g h i hỏi thật hay giả tia nữ như thế nào còn có thể đem các người hai cũng cho mê hoặc tia nữ nhìn t ặ n được hứa đại mậu trực tiếp thoát ra tiếp lấy vẻ mặt không nhịn được hỏi không phải thần kinh như chiếu ngươi ý kia ta hứa đại mậu thì cùng hắn xòa trụ giống nhau là thấy một lần s ắ c khởi ý tiểu nhân thôi thần kinh như tại chỗ nhất miệng thấy s ắ c khởi ý ngươi hứa đại mậu nếu thấy s ắ c khởi ý ta nghĩ một chút cũng không kỳ quái ngược lại là xòa trụ ta không tin thấy thần kinh như một câu vạch trần hắn tâm tư hứa đại mậu tại chỗ cũng có chút trở dạng chiếu ngươi nói như vậy ngươi đây là tin hắn không tin ta thôi a ta cùng ngươi kết hôn hơn một năm nay làm gì thần kinh như hợp lấy ta trong mắt ngươi vẫn còn so sánh không lên một ngoại nhân quan trọng thần kinh như nghe xong lời này lập tức thì đối với hắn lừa một cái h ứ tính tình nhìn tần kinh như kia tràn ngập chế nhào ánh mắt hứa đại mậu trong lòng liền có một chút ư trong lúc nhất thời vẫn đúng là nghị không ra cái gì tốt từ đến phản bắt nàng thật mẹ nó tá môn vẫn đúng là nhường nàng cho đoàn chúng làm hạ hắn sắc mặt có chút không được tự nhiên có hơi tằng háng một cái sau đó sở trường đầu ngón tay trà sát của chính mình s ư n g m ũ i ta liền tiếp nhận khó chịu hay tần kinh như n g ư ơ i rốt cục là của ai vợ n g ư ơ i vẫn đúng là muốn t u i t r ỏ ra bên ngoài gậy a thế nào n g ư ơ i có phải hay không hối hận làm sơ muốn gả cho xoa trụ tần kinh như bịu môi một cái ta ngược lại thật ra nghĩ a có thể có lẽ người không nhìn chúng ta bộ dáng này không phải tần kinh như n g ư ơ i nhà vẫn đúng là nghĩ thấy hứa đại mậu không thể tin đối nàng mở to hai mắt nhìn tự biết nói lỡ tần kinh như lập tức lại bắt đầu rời đi lên trọng tâm câu chuyển đến ai nha ta đó là nói với ngươi nhìn chơi ngươi lại còn coi thật lại nói ngươi nói những thứ này đều không có cái gì sức lực ngươi thì nói cho ta một chút ngươi hôm nay rốt cục làm sao n g h e xong lời này mới vừa rồi còn vô cùng tinh thần hứa lại mậu trong nháy mắt liền giống bị xương đánh cả tím vẻ mặt bất đắc dị đôi tần kinh như nói ra đừng nói nữa lý chủ nhiệm hôm nay lên tiếng về sau không cho ta chiếu phim liên tiếp hạ phân xưởng đều không cho sửa quét dọn vệ sinh quét dọn vệ sinh thật hay giả tần kinh như vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hứa lại mậu lập tức tự ý thức được cái gì cũng đi theo vẻ mặt chán nản để tay xuống bên trong đũa vậy cái này hạ ngươi coi như là triệt để xong rồi n à y quét dọn vệ sinh một tháng mới cho mấy đồng tiền tiền lương ngươi này hảo hảo người phụ trách chiếu phim thành q u é t đường xong rồi xong rồi chiếu ta nhìn xem nha về sau ngay cả này b á c cải chỉ sợ cũng ăn không được đi tần kinh như nói xong thấy hứa đại mậu vẫn là một bộ nản lòng thoái trí bộ dáng nàng đ ỗ n g nhiên lại ý tưởng đốt phát cho hứa đại mậu làm lên cầu đầu quân s ư đến hát lại mậu đã ngơi công việc này là nhường cái đó lý chủ nhiệm cho rút lui vậy chúng ta liền không thể cho hắn đưa chút lễ trên giới hoạt động một chút quan hệ nhường hắn lại đem ngươi cho triệu hồi đi không phải không ngờ rằng hứa đại mậu khỏe miệng cong lên châu châu nói hôm nay đến lượn ta không may a ta ăn nhiều chết no thiếu thiếu nhi không nên đi tìm gây xỏa trụ nhường cháu trai này trực tiếp liền đem ta cho nhấn trong hố đi vừa phát xong lần này cảm thán hứa đại mậu cũng giống như nhận bệnh được rồi được rồi đã đều như vậy nói cái gì cũng vô ích đánh hôm nay lên đi một bước nhìn một bước đi ăn cơm ăn cơm tần kinh như gật đầu một cái lại đưa tay đem hứa đại mậu chén k i a cháo loãng cho nâng lên này cháo loãng lạnh ta lại đi cho ngươi trộn lẫn một chút nóng hổi nhìn tần kinh như lại giúp hắn lại lần nữa bới thêm một chén nữa cháo loãng hứa đại mậu bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình trong tiềm thức dường như hiện ra một tia ý nghĩ chỉ là vẫn luôn như có như không bắt không được làm hạ hắn cơm cũng không tâm tư ăn để đua xuống không nói câu nào mặc lên áo bông liền hướng bên ngoài đi tần kinh như lập tức ô h ạ lại mậu này ăn cơm đi ngươi đi làm cái gì hắn lập tức trở về một câu người ăn trước đi ra đi chuyến nhà vệ sinh nhấc chân vòng qua hành lang hứa đại mộng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nhất đại mụ cùng tôn hồng anh cùng nhau hai người đang định đi ra ngoài trước đây hắn cũng dự định đi ra cửa linh lợi chỗ con cũng có thể đột nhiên hắn lại đột nhiên nhớ ra lý chủ nhiệm hỏi hắn kia mấy câu đến hà phó chủ nhiệm trong nhà có mấy miệng người a nhũ mẫu trong nhà hắn t h ế m à còn có kiểu này xã hội xưa tập tục xấu kia nhũ mẫu là người địa phương nào làm sao tới hứa đại mẫu đầu tiên là theo bản năng gãi gai sau gáy sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng Cảm giác đúng ư như có như ợ c có chốc cụ trong ti thì trở nên cụ thể không nghĩ, đống nên lên. đầu kia ý thế này không phải liền là một cái có sát tay cầm ngươi một cái chuyên quản giáo dục huấn luyện phó chủ nhiệm mỗi ngày đem vô tư kính dân cùng phẩm đức cao thượng treo ở bên miệng bên trên kết quả cũng dám dẫn đầu trái với quốc gia pháp quy cùng quy định tương quan này nếu để cho trong nhà máy lãnh đạo hiểu rõ xòa trụ lại dám tại bản thân trong nhà nuôi cái n ú ũ mẫu vậy cái này cháu trai chẳng phải nghĩ cơ mà hứa đại mậu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại xem ra chính mình muốn lại lần nữa về đến người phụ trách chiếu phim vị trí bên trên không thiếu được muốn bắt chuyện này cùng xòa trụ có kẻ mặc cả ta trước hết để cho ngươi đem ta cho triệu hồi đi quay đầu ta liền đem ngươi nuôi nhũ mẫu tử chuyện này làm túi thuốc nổ cho ngươi điểm đi đến lúc đó ngươi hết rồi bộ này chủ nhiệm vị trí ta nhìn xem ngươi còn có thể dạy vỏ ra cái gì yêu tiêu thân đến nghĩ đi nghĩ lại trong mắt của hắn thì mọc lên mấy phần ý mừng đúng lúc này bụng của hắn thì lẩm bẩm kêu lên về nhà ăn cơm giờ khác này hứa đại mẫu dường như lại lần nữa thu hồi ngày xưa lòng tin chương năm trăm bốn mươi tám ngoài ý liệu chương năm trăm bốn mươi tám ngoài ý liệu tan tầm tiếng chu vang lên một ngày mệt nhọc nhà máy công nhân viên trước nhóm bắt đầu theo nhà máy cán thép trong cửa lớn nối liền không dứt bừng lên ầm ĩ tiếng nói chuyện cùng thỉnh thoảng vang lên xe đạp đánh kèm âm thanh còn có ngẫu nhiên trải qua v a n g long long giải phóng bài xe tải lớn lập tức thì phá vỡ này lao thành vào đông lúc chạm vạng tối yên tĩnh hà vũ trụ cũng đẩy xe đạp đi theo đông đảo nhân viên tạp vụ nhóm cùng nhau hướng về ngoài cửa lớn đi đến từ cầm cố cái này phó chủ nhiệm hà vũ trụ cũng không cần lại đến ca đêm đời sống tiết tấu cũng quy luật không ít tự giống với hiện tại nhà máy tan tầm tiếng chôn một vang h ắ n cũng được nhẹ nhàng thoải mái cùng theo một hắn lại đụng phải một cái người quen này người quen là vị dáng vẻ đơn bạc cô nương ngũ q u a n nhìn ngược lại cũng coi như thanh tú chỉ là không được hoàn mỹ là nàng mắt trái ở dưới trên da có một viên hết sức rõ ràng bớt ảnh hưởng nghiêm trọng nàng dung mạo giờ phút này nàng đang đứng tại nhà máy cửa chính vẻ mặt lo lắng nhìn chung quanh vì tâm trạng thượng khẩn trương thái quá nàng dùng sức cắn môi d ư ớ i hai cánh tay căng thẳng đến chỉ có thể không ngừng lẫn nhau xếp chặt bởi vậy đó có thể thấy được nàng lúc này tâm tình rất là thấp thỏm đại khái là ra tới quá mau cũng có thể ngay cả món da dáng trang phục cũng không có cho nên nàng trên mặt nhìn có chút phắt hoàng tóc bên trên. còn kề cận mấy cây kề mấy rơm. hà vũ trụ trực tiếp xe đẩy đi đến trước mặt của nàng đối nàng cười cười nha đầu đây là và ai đây nhìn thấy hà vũ trụ cô nương rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được đôi hắn vẻ mặt lo lắng nói ra hà đại ca ta có việc gấp nhi tìm ngươi hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó chỉ vào bên cửa phòng thường trực nói thiên nhi quá lạnh cùng ta vào nhà đi nói đi ừ m muốn nói lên hà vũ trụ thế nào nhận thức cô nương này vậy vẫn là tại nửa năm trước một đêm bên trên có lần ngô đại trí cùng du học lượng hai người tại hắn ra ăn quá no khi về nhà đi không được đạo hay là hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe đạp tại xung quanh đầu đường cuối ngọi chuyển hơn phân nửa vòng cuối cùng tìm thấy trước mặt vị cô nương này trong nhà mua một giỏ quả mận bắc quả cho bọn hắn nấu một nồi tiêu thực canh lúc này mới đem này hai cái bụng trống tròn vo ngốc hàng cho dán xếp lại vì làm thời cho mượn cô nương ra sọn cho nên qua vài ngày nữa hà vũ trụ lại tranh thủ đem sọn cho cô nương đưa trở về vừa v ậ n t i ệ n thể lại cùng với nàng mua không ít quả mận bắc quả chuẩn bị làm chút ít đồ hộp sơn tra giữ lại mùa đông lúc lại ăn chỉ là cô nương này chết sống không chịu lại lấy tiền hà vũ trụ lại là cái không muốn nợ nhân tình tính tình tình d ứ thưa k t quý vị thông qua tiếp xúc mấy lần hà vũ trụ cũng đã nhìn ra cô nương này ngược lại là vị cô nương tốt thế nhưng lại có một yêu say rượu lao ba cha nhà các nàng trong điều kiện vốn cũng không giàu có thúng chi rượu loại vật này cũng không phải cái gì nước sôi để nguội quang chỉ về phía nàng lao ba cha tiêm mỗi tháng ba mươi đồng tiền tiền lương căn bản chính là nhập không đủ suất cho nên này hai cha con lướt qua càng nghèo dường như đều nhanh muốn nói lẽ ra cô nương lớn là một tên phụ thân cũng nên cho nàng tìm đáng tin cậy người ta cô nương này trong mắt có việc làm việc cũng nhanh nhẹn trừ ra trên mặt khối kia rõ ràng bớt còn lớn hơn cốt bởi làm trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cho nên dẫn đến nhìn lên tới mười phần g ầ y yếu trừ ra hai điểm này không đủ bên ngoài cô nương này hay là thật không tệ kỳ thực hai điểm này cũng không phải không thể tiếp nhận mấu chốt hay là ba nàng thanh danh bất hảo là mai bác gái vừa nghe nói là lao tựu quỷ nhà cái khuyên nữ đầu kia thì lay giống con trống lúc lắc nói cái gì cũng không muốn đáp ứng cho đáp cầu g i á t mối kỳ thực chuyện này cũng chẳng trách bà mối này làm mai dù sao không phải là tùy tiện nói tất nhiên thu người ta chỗ tốt cũng không thể trái lương tâm không làm nhân sự cho người ta hào hào xoáy tiểu tử nhi tìm nhà như vậy phải không nào đây không phải là hại người sao sau đó bà mối cũng không phải không có leo qua môn chỉ nói là thân nhà trai đầu kia hoặc là không phải t u ổ i tắc quá lớn nếu không phải là sau khi chiến tranh kết thúc thăng quan phát tài trong tay có chút ít tiền nhàn d ố i cùng mình nghèo hẹn vợ ly hôn muốn lại tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp đại cô l ơ n trang nên tuyết tự nhiên không chịu cho nên nàng mắt nhìn thấy cũng hai mươi hai cũng một cắm thẳng đụng phải cái thích hợp cứ như vậy một thẳng một người len căng nhìn hà vũ trụ có lòng muốn cho du ra lão đại du học lượng tìm trong thành vợ hai người tuổi tác cũng phù hợp cho nên hắn đem thời gian định vào ngày mai buổi sáng cho hai người chế tạo một lần cơ hội gặp mặt về phần được hay không được vậy phải xem thiên ý nhìn xem cửa lớn vương đại gia thấy một lần hà vũ trụ đi đến bận điệu nợ nụ cười cùng hắn lên tiếng c h à o hà phó chủ nhiệm ngài tam việt không trách vương đại gia khách khí với hắn hà vũ trụ hiện nay tại nhà máy cán thép như mặt trời ban trưa lại là chuyên quản tư tưởng chính trị công tác chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn hà vũ trụ cũng cười gật đầu một cái bên ngoài quá lạnh mượn ngài này một mô ba phần đất cùng ta ra thân thích nói mấy câu vương đại gia vội vươn tay gỡ xuống bên tường áo khoác run lên khoác lên người sau đó đối hà vũ trụ nói ra vậy ngài cho chuyện vừa vặn ta đi chuyến nhà vệ sinh lúc ra cửa lão vương còn cố ý tại trang nên tuyết trên mặt dừng lại một chút lập tức trong miệng âm thầm thầm thì mặt mũi này thượng bất cũng quá quá rõ ràng trong phòng hà vũ trụ giút trang nên tuyết rời cái ghế chính mình thì hướng trước bàn làm việc khẽ nghiêng sau đó vẹ mặt ý cười nhìn quan nàng ng người từ từ nói trang nên tuyết đầu tiên là tình t r o n g như đã mặt ngoài còn e ngồi xuống tiếp lấy nàng thấy hà vũ trụ vẫn đang đứng lại cảm thấy có chút không ổn dứt khoát lại vẻ mặt b ứ c rứt đứng lên hay là ngài ngồi đi ta đứng là được hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu ta ngồi một ngày vừa v ẫ n đứng hoạt động một chút có chuyện gì ngươi nói trang nên tuyết trước gật đầu một cái sau đó thoảng qua có chút thất thần tiếp lấy rất là đột ngột toát ra một câu c h à ta hết rồi ô lời vừa ra khỏi miệng nàng thì khóc lên cái gì hà vũ trụ đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường rốt cuộc hắn cũng không phải chân chính tiểu tử hắn trí nhớ của kiếp trước cùng phong phú lịch d u y ệ t dẫn đến hắn đối nhau bệnh cũ chết phương diện này luôn luôn cũng nhìn rất thoáng lúc này hắn đối trang nên tuyết thán đ u ổ i người lời này sinh lão bệnh tử ai cũng trốn không thoát người còn trẻ sau này tháng ngày còn dài mà được nghĩ thoáng điểm ừng trang nên tuyết d ư n g d ư n g gật đầu một cái sau đó nói với h ạ vũ trụ trước đây nói với ngài tốt đến mai đi gặp một lần ngài nói vị kia trồng rau kỹ thuật viên chỉ là ta cha đi lần này ta hiện nay trong đầu một bàn o ạ n cũng mất thành ra tâm tư nếu không ngài nói với hắn nói và chỉ hoán một hồi rồi nói sau hà vũ trụ chỉ có thể gật đầu một cái vậy được đến mai ta thì nói với hắn một tiếng nay sinh từ sự việc là đại sự trước tiên đem cha ngươi sự việc sắp xếp xong xuôi đến lúc đó hai người các ngươi gặp lại cũng không mượn làm việc tốt thường gian năn mà tiếp theo hắn lại mở miệng hỏi một câu cha ngươi đi như thế nào khi nào trang nên t u y ế t tâm trạng trầm thấp hướng trên ghế ngồi xuống mặt nén đau khổ nói hôm kia buổi tối cũng có thể là hôm qua trước kia đêm hôm đó hắn uống nhiều quá buổi sáng ta gọi hắn rời giường cổ của hắn ô nhìn trước mắt vị này trong mắt chứa nhiệt lệ cô đ ơ n hà vũ trụ vẻ mặt đồng tình nhín quan à n g đồng thời trong lòng cảm t h ắ n nói đáng thương nha chương năm trăm bốn mươi chín nhạc mẫu trí tuệ chương năm trăm bốn mươi chín nhạc mẫu trí tuệ nhanh chóng xóa sạch khỏe mắt nước mắt trang nên tuyết nói tiếp cha ta đơn vị người đến tăng sự chính là bọn hắn cùng ta tam thúc thương lượng làm trong nhà máy còn tới vị phó chủ nhiệm cho ta một trăm bốn mươi khối tiền tổng cộng hai mươi cân phiếu lương thực hắn nói bên trong kia một trăm là tham hỏi kim kia bốn mươi là cha ta nhân viên tạp vụ nhóm cho góp còn nói cha ta dù sao không phải là tại công vị thượng không có cũng không phải bởi vì bệnh đi do đó cho ta một trăm bốn mươi khối tiền còn có hai mươi cân phiếu lương thực hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó đôi nàng nói ra ngươi là dự định thổ táng hay là h ỏ a táng báo tin nhà tăng lễ hay chưa còn có cho ngươi t r a mặc quần áo dày cùng đưa ta dùng thứ gì đó tất cả đều đặt mua đủ sao thông chi trong nhà máy vị kia phó chủ nhiệm nói vị hưởng ứng chính phủ hiệu triệu nói tốt nhất là h ỏ a táng cha ta hiện tại thì dừng ở nhà tăng lễ thân bằng hảo hữu đều thông báo ta tam thúc cùng đường đệ còn đang ở nhà tăng lễ chờ lấy nói là chờ lấy đến mai buổi chiều hòa táng hà vũ trụ khe khẽ thở dài tất nhiên gia thuộc không có ý kiến vậy dĩ nhiên hay là hỏa táng tương đối bất việc trang nên tuyết tán đồng gật đầu một cái lập tức nói ra ta tam thúc cũng là nói như vậy dù sao ta cũng không hiểu n h ư n g hắn cùng trong nhà máy thương lượng xử lý đi hà vũ trụ khẽ gật đầu đối trang nên tuyết hỏi ngươi lần này tới là không đủ tiền còn kém bao nhiêu trang nên tuyết lập tức lắc đầu tiền còn thừa lại không ít ta lần này tìm đến ngài không phải muốn theo ngài vay tiền là ta tam thúc nói với ta cho ta t r a ra hết tấn về sau làm gì cũng phải tại trong sân bảy m ư i bản khoản đãi một chút thân bằng hào hữu ta một cái cô nâng ra cửa lớn không ra nhị môn không bức cũng không biết người gì ta suy nghĩ xin ngài giúp nhìn cho đặt mua một chút muốn cho ngài cho tính toán nói chung xài hết bao nhiêu tiền À đúng rồi ta tam thúc còn nói liên tiếp còn có ngài khổ cực phí ngài tính toán cho bao nhiêu tiền phù hợp nhìn xem một mặt bất lực trang lên tuyết hà vũ trụ lập tức k h o á t khoác tay vất vả phí cái gì coi như xong như vậy đi đưa tăng ngày đó đến bao nhiêu người cha ngươi trong nhà máy ra bao nhiêu người cùng vật tư chuẩn bị ngồi bao nhiêu bản tăng thêm còn có cái gì k i ê n kỵ cách nói ngươi trở về thống kê một chút quay đầu ta cho ngươi tính toán khoảng cần chuẩn bị bao nhiêu thứ đến lúc đó đưa tăng ngày ấy ta phải mấy người quà khứ cho n g ư ơ i đem bếp lò trống lên đến trang nên h t u y ế t hai tay tiếp nhận tờ giấy sau đó hơi xoay người cho hà vũ trụ bái hà vũ trụ lập tức không thèm để ý k h o á t k h o á tay tiếp lấy quay đầu hướng mặt ngoài xem xét thấy mặt ngoài sắc trời đã triệt để đem lại lập tức đối nàng nói ra thiên nhi cũng không sớm chỗ này cách ngươi ra cũng không gần ta cưới xe tiễn ngươi trở về đi ừ m trang nên t u y ế t lập tức vẻ mặt nhu thuận nhìn hà vũ trụ một chút đi theo hắn ra cổng chính nhà máy mùa đông ban đêm gió b ấ c thổi vào người lạnh siêu siêu liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực vựu phượng anh đẩy cửa ra trong sân nhìn quanh một phen sau đó bị gió bốc thổi hắt xì hơi một cái nàng mau đem trên người áo bông che kín tiếp lấy chạy vào phòng vẻ mặt không yên lòng hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi. ngày n à y cũng đã trễ thế như vậy vũ trụ thế nào còn chưa có trở lại tiểu kỳ nếu không ngươi thượng nhà nhất đại gia đi hỏi một chút xem xét có phải hay không trong nhà máy có việc bắt hắn cho n g ă n trở hạ tiểu kỳ hơi cười một chút t h u ậ n tay liền đem môn cho then cài rừng đợi thêm một lát đi đi nhà nhất đại gia cũng hỏi không ra cái gì đến hai người bọn họ lại không tại cùng một chỗ đi làm v u phượng anh vẫn có chút ít không yên lòng nàng thấy hạ tiểu kỳ chính chậm rãi chồng lên trang phục nhịn không được nói với nàng giáo lên người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là trong lòng có chuyện không chịu nói không nên giấu ở trong lòng đầu ta nói với ngươi ngư ơ i dạng này xuống dưới cũng không thành nhà các n g ư ơ i đàn ông đã không thể so với lúc trước này cả ngày d ư ớ i nên đón mang đến không biết muốn ứng phó bao nhiêu người hắn lại làm lên bộ này chủ nhiệm không thể thiếu có loại đó không biết xấu hổ nữ nhân suất này nhớ ngươi có thể lên nhìn một chút tâm đi không ngờ rằng hạ tiểu kỳ hơi cười một chút đôi nhà mình lão mẹ lắc đầu ngài con dễ dạng gì tính cách ngài cũng không phải không biết nếu là hắn có kia tâm tư phải có sớm cái kia có cùng hắn làm bộ này chủ nhiệm có quan hệ gì vự vợ n g anh vẻ mặt cảm khái xem xét khuê nữ một chút trong miệm vẫn là không yên lòng nói ngươi không hiểu nam nhân này một sáng có tiền hắn liền thiếu không được muốn động kia tâm tư húng chi hắn bây giờ là có tiền lại có quyền ai nha ngươi cười cái gì ngươi nha đầu này ta đã nói với ngươi đâu ngài hay là nghỉ một lát đi lát nữa hắn liền trở lại hạ tiểu kỳ lập tức cười lấy đem trong tay một cái ấm lò sưởi tay đặt ở vưu phượng anh trong tay sau đó đem nhà mình láo mẹ cho nhấn tại t r ê ế n đế vưu phượng anh vốn định lại nói giáo hai câu chỉ là trở ngại tôn hồng anh tại bên cạnh cho nên nói chuyện có chút không thiện chỉ có thể hơi có chút bất mãn trận nhìn hạ tiểu kỳ một chút bang, bang. nghe được tiếng gõ cửa vưu p ư ợ n g anh vội vàng đứng dậy cái thứ nhất phóng tới cửa giữ cửa mở ra. vũ trụ quay về đông lạnh làm hư a vẫn được ta bên trong còn có một tầng áo đ ô n g đâu không lạnh hà vũ trụ thuận tay giữ cửa cho then cài tốt sau đó cởi găng tay đối hạ tiểu kỳ hỏi ta phải trở về mượn các ngươi trước hết ăn không cần chờ ta c h ứ a chút cho ta nhi đồ ăn là được thấy viu phượng anh tấp nập cho nàng nháy mắt hạ tiểu kỳ không có cách đành phải lại gần hà vũ trụ giúp hắn thoát đứng dậy thượng áo k h o á t đến hà vũ trụ đối nàng k h o á t k h o á t tay sau đó trực tiếp đem áo khoác cởi xuống ta mới từ bên ngoài đi vào hàn khí trọng ngươi cách xa một chút ta bản thân đến là được nói xong hà ắ n tiện trên nữa ăn cầm đi. Hạ tiểu lại đem nước nóng cho xách lên, hướng trong đổ một ít nước nóng. tay khoát treo tay một lát tiểu phít một ít Kia cái đi. Đợi đi. lại phía sau cửa rửa cây đem đem đổ cầm áo áo. cho cho Hạ xách chậu ở kỳ vũ trụ tẩy x o n g tay cầm khăn mặt xoa xoa lập tức tả h ư u đánh giá một phen đối hạ tiểu kỳ hỏi Kia kêu hai người tuổi Đi chỗ nào đi chơi? Tại chơi cái đi. cái, đi Ta sau chỗ phòng hắn Hà hướng cạnh nào trong này bọn bên bàn đến, gật trẻ trụ một đâu? đâu? đầu đó bác là vũ hạ tiểu kỳ đi ra cửa đem nàng kia hai cái đệ đệ cho kia đến mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bắt đầu n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo ăn lên cơm tối đến đang lúc ăn hạ tiểu kỳ tùy tiện hỏi một câu hôm nay làm sao trở về muộn như vậy mẹ mới vừa rồi còn nhắc tới ngơi ư đây hà vũ trụ đầu tiên là hướng phía vưu phượng anh gật đầu một cái sau đó thuận miệng trả lời ta không phải cho học lượng giới thiệu cái đối tượng mà vốn định đến mai nhường hai người gặp mặt một lần không có nghĩ rằng nha đầu kia ba nàng này mấu chốt bên trên hết rồi mấy ngày nay đang bận xử lý chuyện của ba nàng hôm nay buổi chiều nàng tới tìm ta muốn cho ta đi cấp nàng lo liệu một chút mời thân hữu ăn tiệc sự việc ta cùng với nàng trò chuyện b à i câu lại cưới xe cho nàng đưa trở về này cũng không liền trở lại m ộ t mà v ư u phượng anh cười h i ế p mắt nghe hắn nói xong tiếp lấy kẹp lên một đại đồng thịt mỡ đặt ở hà vũ trụ trong chén cô nương kia ra chỗ nào nhìn tuấn không tuấn hà vũ trụ lập tức cầu cứu dường như xem xét hạ tiểu kỳ một chút hắn hơi cười một chút ngay lập tức tâm linh thần hội đem khối thịt kia cho kẹp đi rồi này chính là một bình thường n h a đầu dáng rất lớn lên vẫn còn được chính là trên mặt có vi mớt nếu không cũng không đến lượt ta cho nàng giới thiệu đối tượng nói xong hà vũ trụ hình như có sở ngộ ngẩng đầu xem xét nhạc mẫu một chút khỏe miệng hơi vệt lên chỉ là cái gì lời nói cũng không có nói t r ư ơ n g năm trăm năm mươi biến hóa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi biến hóa vựu phượng anh n g h e xong tâm trạng đống chốc thì dễ dàng không ít nhìn tới con rể cũng vẫn là cái đó con rể cũng không có bởi vì cầm c ố quan thì dậy rồi cái gì không nên có tâm tư hạ tiểu kỳ xoay tay một cái liền đem khối kia đại thịt mỡ cho kẹp đến tôn hồng anh trong chén tôn hồng anh n ế t miệng cười một tiếng hai ba ngụm liền đem khối kia thịt mỡ cho nuốt vào trong bụng nhìn thấy nàng nhai thơm như vậy hà vũ trụ cặp vợ chồng len lén lướt nhau vội vàng che miệng che d i ấ u lung túng hơi kém không có cười ra tiếng hà vũ trụ không ăn thịt mỡ là bởi vì kiếp trước thói quen hạ tiểu kỳ thì là vì trưởng kỳ đi theo hà vũ trụ đồ ăn ngon nhiều mưa rầm thấm đất miệng tự nhiên cũng liền nuôi kén ăn không phải hà vũ trụ tự tay xào nấu thì thái nàng nhịn không nổi cỗ này dầu mỡ hương vị ta chi thạch tín kia chi cam di ăn lấy thơm ngọt ngon miệng đồ ăn bên cạnh có nhi nữ vân quanh vư phượng anh giờ phút này cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc nàng nhịn không được cảm thắn nói nay mùa đông khắc nhiệt năng đặt quá khứ thật đúng là không dám nghĩ hà vũ trụ hơi nhét khỏe môi lên lên lại đưa tay hỏi tôn hồng anh muốn một cái bánh bao năm nay chỉ là vừa mở cái đầu nhà kính trong cũng chỉ trồng chút ít cả tím quả ớt bắp cải ngực thị nhi cái gì chờ qua năm lại nhiều thử trồng mấy cái chủng loại đến lúc đó khỏi phải nói những thứ này cả tím bắp cải chính là muốn ăn dưa hầu â mai nho dưa ngọt cũng không phải cái gì chuyện hiếm có vũ phượng anh hai mắt sáng lên nhìn hà vũ trụ nhịn không được chật chật lưỡi vẻ mặt thường thức khen chúng ta vũ trụ nói trong đất có thể mọc cái gì vậy liền nhất định có thể mọc cái gì ai bảo nhà chúng ta cô ra là thần tiên hạ phàm đâu nói xong còn khoe khoang giường như nhìn t r u n g quanh sau đó trực tiếp chừng hạ tiểu kỳ một chút p h ú c khu khu khục nàng lao nhân ra lời kia vừa thốt ra hà vũ trụ nhất thời không có phòng bị trực tiếp thì phun ra hạ tiểu kỳ thì bị mẫu thân của nàng thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt bận hiệu sở trường che khuất chính mình nửa gương mặt lời này quá buồn nôn nghe để người toàn thân thẳng lên nổi ra gà、wow, hoa、oh, oh. ồ nhất đại mụ chính cầm cái n ồ i trong nồi đ ả o bắc cải vừa nghe đến hải t ử tiếng khóc giống nàng mười phần nhanh chóng chạy tới bên giường đem tiểu xuân phương bế lên hải từ mắt nhìn thấy cũng có tám tháng lớn cánh tay nhỏ chân vẫn rất có lực nhi có lẽ là nhất đại gia cặp vợ chồng cho an tốt đem tiểu nha đầu nuôi được trắng trắng mập mập mượi phần nhận người hiếm có nha nha ngoan xuân vương nói bụng nha mẹ cái này nấu cơm cho n g ư ờ i đi nhất đại gia đang cửa phòng khẩu si càn than nghe được hải tử khóc vội vàng tỉ mỉ tại trong c h ậ u t a y tay sau đó tiến lên trước theo nhất đại mụ trong tay đem hải tử tiếp tới nói lên vị này nhất đại mụ xào r a u nấu cơm đó là mọi thứ tinh thông chính là phản ứng quá chậm với lại bệnh hay quên đại thường, thường đem đồ vật tiện tay một đạt quay đầu liền không tìm được không phải sao lúc c h i ề u bình sữa vẫn còn lúc này nàng liền tìm không đến gấp đến độ khắp nơi lục tung lao dịch ca hải tử bình sữa nhi đặt đi nơi nào nhất đại gia ôm hải tử tùy tiện trong phòng đánh giá một vòng t i ể u sung nhìn nàng chép miệng chỗ ấy đâu bình sữa trên bàn nhất đại mụ bận đ i ệ u như thích phụ trọng đem bình sữa cho cầm trong tay vội vã cho tiểu xuân phương theo đuổi mạch nhà sữa đi nhìn ta ánh mắt này nhi gần như vậy ta cũng nhìn không thấy thật thành mỏ mẫm lao bà tử nói xong chính nàng không nhìn được trước c ư ờ vừa dứt lời một đạo thanh âm một m ư ộ t lại từ ngoài cửa văng lên đây là gặp chuyện tốt gì nhi hắn nhất đại mụ người đây là đi ra ngoài nhặt cái kim nguyên bảo n g h e xong thanh âm này liền biết là hậu viện lao thái thái điếc nhất đại gia đi tới cửa trước đưa tay vẩy lên màn đem lao thái thái cho nên đến trong phòng lao thái thái vào phòng liền thấy nhất đại gia trong ngực ôm béo búp bê ơ đứa nhỏ này sao bộ dạng như thế đ ẹ p mắt thật hiếm có bộ dáng nhìn này gương mặt mập mạp cùng cái búp bê dường như thật làm người khác c ưa thích lao thái thái đưa tay đùa một phen bị tiểu nha đầu bắt lại ngón tay phí hết một lúc mới tránh ra lập tức lại là r ư ớ lấy một hồi cười vang này tay nhỏ chắc chắn có lực trưởng thành không được trả nguyên vậy cũng đúng vị nữ tướng quân nhất đại gia thuận tay kéo qua một cái ghế đặt ở lao thái thái điếc trước mặt ngài lao trước ngồi cơn một hồi liền được nhất đại mụ xông tốt mạch nha sữa thuận tay nhét vào tiểu nha đầu trong tay lại lấy ra cái thô sứ t r n lớn được tràn đầy một b á t thái bày tại trên mặt bàn sau đó nàng thân thể không xuống đối lao thái thái điếc lớn tiếng nói ngài lao hôm nay có lộc ăn hôm nay chúng ta ăn hầm b ắ p cải chỗ nào đầu còn đặt hai lạp thịt nghe thì hương tiếp lấy nhất đại mụ đem bánh bao mang lên bàn lại từ nhất đại ra trong ngực đem hải tử tiết qua lao thái thái vẻ mặt vui mừng nhìn con nàng trong miệ chúng ta viện này như chồng muốn nói ai làm cơm món n g o n nhất hay là thuộc hắn nhất đại mụ tay nghề tốt nhất nhất đại mụ vội lắc lắc đầu đối lao thái thái cười nói nhìn ngài nói ngài cũng đừng khen ta chúng ta viện nhi nếu bàn về lên nấu cơm hay là trụ tử làm món n g o n nhất n à y muốn đặt tại quá khứ đây chính là đơn môn hầu hạ vương gia nghe xong lời này lao thái thái lập tức móc nhóm i ệ n g này khỏi phải để tiểu tử này cũng không biết bận rộn cái gì đi vài ngày cũng không thấy bóng người nhất đại gia đứng dậy cho lao thái thái đựng bát cháo loãng đặt ở trước mặt nàng trên mặt bàn trụ tử hiện tại có thể như trước kia không đồng dạng hắn hiện tại là nhà máy cán thép chuyên q u ả n tư tưởng huấn luyện phó chủ nhiệm chuyện lớn chuyện nhỏ nhi đều phải trông coi tay này trên đầu cả ngày một đống lớn sự việc căn bản là bận quá không có thời gian đến chờ hắn vội vàng làm xong thì có thời gian nhìn xem ngài đi lão thái thái gật đầu một cái tựa như đột phát cảm khái bình thường nghe lại hình như là đang lẩm bẩm lồ bầu đúng vậy a này cầm cố quan đó là theo chức không đồng dạng làm công tác mà cũng liền không để ý tới nhiều như vậy nói xong lão thái thái đem gậy trống hướng bên cạnh một dựa bưng chén lên đi lòng vòng nhi uống lên cháo lâm đến ăn lấy chính hương đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa bang bang bang nhất đại gia vẻ mặt kinh ngạc phóng bát đối bên ngoài hô đã trễ thế như vậy bên ngoài ai nha là ta nhất đại gia ngài kéo cửa xuống nhất đại gia cùng bạn già lưng nhau trong miệng nói ra nghe thanh âm này t h ư ợ n h ư là đại mậu gia nói xong nhất đại gia trực tiếp đứng dậy giữ cửa mở ra tần kinh như vừa vào nhà bận điệu rụt cổ lại hướng trong tay hà hơi sau đó đối người trong phòng cười nói nhất đại gia tốt nhất đại mụ tốt nhà lao thái thái cũng ở đâu lao thái thái tốt nhất đại mụ lập tức chỉ, chỉ lò đối thần kinh như nói ra kinh như a đổi u nhanh lên lò bên cạnh sấy một chút hỏa đi cẩn thận khắc đông lại nhìn thần kinh như lập tức gật đầu một cái rụt cổ lại rời cái băng ngồi nhỏ ngồi ở lò bên cạnh nhất đại gia bưng bát đối thần kinh như hô đại m ộ u ra còn chưa ăn cơm tối a đến cùng một chỗ ăn chút đi thần kinh như cười cười bận hiệu đối nhất đại gia k h o á t khoác tay không cần không cần ta sớm tại gia nếm qua ách ngải l a o vài vị không cần chào hỏi ta ngài ăn ngài ta trước dựa vào lò bên cạnh ấm áp ấm áp nhất đại gia nhét miệng cười một tiếng vậy ngươi chứ ngồi chúng ta coi như không khai ho ngươi ai nha không cần không cần cũng không phải ngoại nhân ngài nhìn ngài làm sao còn k h á c h khí n g h e xong tiếng nói này nhất đại gia lập tức cùng lao thái thái điếc lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau đó hình như có sở ngộ hướng về t ầ n kinh như hỏi đại m ộ u gia n g ư ơ i hôm nay đây là tới tần kinh như nết miệng cười một tiếng theo áo đ ô n g trong lấy ra hai tròi miến lại từ trong túi lấy ra một tiểu sắp phiếu công nghiệp cùng nhau bày tại bên cạnh bàn bên trên nhất đại gia liếc nhìn có chút không hiểu hỏi ngươi nói ngươi có chuyện gì nói chuyện ngươi cầm những vật này làm gì ngươi hay làm mau đem đồ vật lấy về đi không ngờ rằng t ầ n kinh như lại lắc đầu lại đem đồ vật hướng phía trước đẩy một cái hôm nay đến là muốn mời ngài giúp đỡ cầu một cái nhân tình chương năm trăm năm mươi một hung hăng càng quái chương năm trăm năm mươi một hung hăng càng quái nhất đại gia vẻ mặt hoài nghi hỏi ta nghe nói hứa đại mậu người phụ trách chiếu phim nhường phó s ư ở n g trưởng lý cho c ầ m xuống xe ở giữa đi ngươi không phải là bởi vì việc này tới à. muốn thực sự là như thế vậy ngươi nhưng tìm nhờ người ta tại phó s ư ở n g trưởng lý trước mặt có thể đưa không lên lời nói tần kinh như lập tức lắc đầu sau đó chỉ, chỉ trong sân một cái nào đó phương hướng không phải mời ngài đi cầu lý chủ nhiệm đây không phải là có nói có tác dụng sao ngài giúp đỡ nhà chúng ta đại mậu nói vài lời lời hữu ích về sau chúng ta cặp vợ chồng đều sẽ cảm kích ngài nhất đại gia nghe nàng nói xong lập tức liếc mắt nhìn nàng ngươi muốn cho ta đi cùng trụ tử cầu tình tia hứa đại mậu sao không bản thân đến thần kinh như lập tức i ĩ u môi một cái ngài cũng không phải không biết tia x ó a trụ không phải hà phó chủ nhiệm đối với chúng ta ra đại mậu có thành kiến hai người cùng kẻ thù sống còn dường như ta nào dám đi cầu hắn nha vậy còn không đến làm cho hắn trực tiếp đem ta cho đổi ra ngoài a nhất đại gia lập tức hầm hừ chừng nàng một chút hiểu rõ hai người có thù ngươi còn để cho ta đi cầu tình ngươi đây không phải cố tình châm ngòi ta cùng trụ tử quan hệ sao kia trụ tử là dễ nói chuyện sao được rồi được rồi cầm lên ngươi đồ vật nhanh đi về đi thật là ngươi nói thần kinh như lập tức trả lời ngài thế nhưng ta trong sân nhất đại gia kia xòa trụ hắn quan nhi lại lớn vậy hắn cũng phải nghe ngài phải không nào ngài nếu là không khẳng giúp đỡ thần kinh như trực tiếp đem cổ cứng lên vậy ta thì không thèm đếm xỉa hôm nay ta thì ỉ lại chỗ này không đi trong phòng mấy người thật đúng là nghĩ không ra nàng vậy mà sẽ đến như vậy vừa ra lập tức liền mắt cho váng hai mặt nhìn nhau nhất đại mụ lập tức đứng dậy quyết nhủ Hãy ngươi nói ngươi đứa nhỏ này ngươi làm sao lại ỉ lại vào nhà chúng ta đây ngay bác gái lời nói ngươi nhanh đi về đi thần kinh như vẫn như cũ cứng cổ ta không đi trừ phi nhất đại gia khẳng giúp đỡ giúp chúng ta đại mậu đem hắn người phụ trách chiếu phim cho cầm về nhất đại mụ quay đầu xem xét nhất đại gia một chút sau đó vẻ mặt bất đắc gì nói kinh như a chuyện này nhà chúng ta lão dịch thật giúp không được gì ngươi chính là lại thế nào bực hắn hắn không phải cũng không có cách sao nay là người ngươi dù sao cũng phải phân rõ phải trái phải không nào thần kinh như lập tức trợn trắng mắt vậy ta mặc kệ dù sao ta thì nhận đúng nhất đại gia nhất đại gia nếu là không khẳng giúp đỡ nói cái gì ta cũng không đi nhất đại gia im lặng xem xét nàng một chút sau đó đối lao thái thái điếc khởi s ư ớ n g bực tức đến ngài lao nhìn một cái ngài nói đứa nhỏ này từ theo hứa đại mộ nàng sao trở thành như vậy đây lao thái thái điếc hơi cười một chút sau đó thẳng tắp nhìn thấy tần kinh như nói ra chuyện cũ kể thì tốt hơn nay cùng người nào học cái gì nghệ n à y hứa đại mộ à từ nhỏ hắn chính là cái học chồng nha đầu này theo hứa đại mộ trở thành hôm nay như vậy ta một chút cũng không kỳ quái tần kinh như bị lao thái thái nhìn có chút mất tự nhiên lại không dám nổi giận đành phải khẩu súng đầu nhắm ngay hà vũ trụ nhất đại gia không phải ta muốn b ứ c ngài là xòa trụ hắn làm quá phận quá đáng ngài lao cho phân xử thử ngài nói hắn xòa trụ cũng làm thượng phó chủ nhiệm này muốn gió được gió muốn mưa được mưa muốn chỉnh ai không được làm gì không phải cùng nhà chúng ta đại mậu không qua được nhà ngài nhìn hắn đem chúng ta ra đại mậu cho dậy v ỏ thành dạng gì này người phụ trách chiếu phim bắt cơm vứt đi không nói hiện nay cũng luân lạc tới đi quét dọn vệ sinh hắn làm sao còn có phải không theo không bông tha đâu nhất đại gia ngài nói có hắn làm như vậy sao nhất đại gia un dung xem xét nàng một chút sau đó căm giận bất bình đứng lên chiếu ngươi nói như vậy nhà các ngươi hứa đại mậu thì không sai nay lúc trước giả thần giả quỷ mời cái pháp sư tới bắt yêu quái đem h ả o h ả o một cái đại v i ệ n nhi cho làm cho t r ư ơ n g khí mù mịt sau đó lại bắt hắn k i a cái gì vợ bút b ê vải nói sự việc không nên ngoa nhân ra tám trăm khối tiền này từng cọc từng cọc từng kiện còn bất đô là các ngươi ra hứa đại mậu làm ra ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái gì không dứt ta nhìn xem ngươi ơ đây là thế nào đánh thật xa nhi ta chỉ nghe thấy nhất đại gia tại nội giận đây là ai gây ngài tức giận chứ mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần hoài như vẩy lên màn bọc lấy thật d à y áo đông chen lấn đi vào thấy tới là tần hoài như nhất đại gia sắc mặt thì hòa hoan không í t hắn có chút y khó bình t h ừ n g tần kinh như một chút sau đó t i ể u ngồi hạ không lên tiếng tần hoài như đ ả o mắt một vòng phát hiện lao thái thái điếc cũng tại bận điệu lại chào hỏi một tiếng Ơ! lao thái thái cũng tại đấy lao thái thái xin chào lao thái thái điếc lập tức cười lấy trả lời một câu tốt tốt tốt người cũng tốt nhất đại mụ lập tức ô hoài như đến rồi ngồi một chút ăn cơm chưa tần hoài như lập tức cười lấy nhìn nhìn nhất đại mụ trong ngực tiểu xuân p ư ơ n g tiếp lấy đùa hắn một phen sau đó mới quay về nhất đại mụ trả lời an an mấy ngày nay không thấy xuân phương sao mập nhiều như vậy nhìn này gương mặt hông nào thật là dễ nhìn sao như thế làm người khác ưa thích đâu ngài nói nhất đại mụ lập tức khách khí cười cười nhà các ngươi ba hải tử nuôi cũng tốt cái đỉnh cái làm người khác ưa thích nhất là bậc ngạnh kia thấy vậy người nhưng có lễ phép cả ngày giới mãi mãi trưởng mãi mãi ngắn hay là người giáo dục thì tốt hơn tần h o a i như lập tức cười nói này nhìn ngài nói mấy người bọn hắn cũng không kinh khen từng cái ra cùng bụn hầu nhi dường như suốt ngày thượng khắp nơi chạy lung tung một chút cũng không nhường người bớt lo hay là các ngài xuân phương tốt này xem xét liền biết đứa nhỏ này nhã nhặn đại khí tương lai nhất định có tiền đồ hàn huyên qua đi tần hoài như xem xét thần kinh như một chút có chút không hiểu hướng về nhất đại g i a hỏi nhìn ý tứ này là kinh như không hiểu chuyện gây ngài tức giận nhất đại g i a lập tức o á n trách xem xét thần kinh như một chút sau đó đôi tần hoài như nói ra năng có chuyện gì còn không phải nhà bọn hắn hứa đại mậu điểm này sự việc thôi tần hoài như nghe xong cảm thấy càng mơ hồ hứa đại mậu hứa đại mậu năng có chuyện gì a nhất đại mụ lập tức tiếp cha nói hứa đại mậu cái đó người phụ trách chiếu phim để các n g ư ơ i cái sưởng sưởng đó phó thật r ư ở n g lý c o m trước. Vừa nãy n hay Kinh như nói, hứa đại mậu nhường ã Kinh lại Như còn ở lại chỗ này như n chỗ ở làm ẩm đâu. giả h hứa e xong đ ạ mộ xui xẻo, Hoài xẻo, Tần Như vẫn r ấ kinh, kinh như ta sao không nghe người nhắc qua đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần kinh như lập tức hầm hừ lửa một cái còn có thể là ai xoa c h ụ thôi hắn nghĩ vào chính mình là phó chủ nhiệm cố ý hãm hại chúng ta ra đại mậu nói hắn có ý định phá hoại công nhân viên trước kia cái gì danh sách còn ở trước mặt đùa dẫn phụ nữ đem chúng ta ra đại mậu cũng cho hố khổ lúc này hắn đang ở nhà khí đùa dẫn rượu điên đâu tiếp theo tần kinh như liền ngay trước mặt của mọi người đem nguyên hủy sự tình cho kể rõ một lần tần hoài như nghe nàng nói xong vẻ mặt hoài nghi hỏi lời này của ngươi là theo hứa đại mậu c h ỗ ấy nghe được a t ầ n kinh như trên mặt s ứ n g sở đúng vậy a không sai là đại mậu chính miệng nói cho ta biết làm sao vậy tần hoài như bịu môi một cái khoe miệng hơi v ệ lên làm sao vậy nhà các ngươi hứa đại mậu nói chuyện vậy cũng năng tin a chiếu ta nhìn xem nha không chừng thật đúng là hắn hứa đại mậu dạy rồi cái gì tâm địa gian xảo đùa dỡn người lý chủ nhiệm cháu gái nếu là hắn thật không có phạm sai lầm người có thể đem hắn người phụ trách chiếu phim cho cầm sao muốn ta nói chuyện này chính là hắn hứa đại mậu bản thân làm ai cũng o á n không đến thần kinh như lập tức thì mất hứng h ắ n tỉ cũng không thể nói như vậy dù nói thế nào nay đại mậu hắn cũng là em rể ngươi ngươi sao có thể hướng về ngoại nhân nói đâu tần hoài như chừng tần kinh như một chút thầm nghĩ ngươi còn nhớ có ta môn thân này thích đâu trước mấy ngày đi nhà ngươi đi vay tiền kết quả ở trước mặt để ngươi cho đổi ra ngoài thì ngươi còn thân hơn thích đâu ta người h ổ vào. à n n vốn định làm nhìn n là là làm mọi g ở được â câu, y nói n một h ờ n nhất g g đại i rồi hờ à à, à. ngày nay nhi cũng không sớm người nhất đại gia một nhà còn muốn đi ngủ đâu ngươi hay là yên tĩnh về nhà đi ở chỗ này náo cái gì náo n h à nói xong ngài ép lôi kéo đem tần kinh như cho đổi u đi chương năm trăm năm mươi hai miệng người đáng sợ chương năm trăm năm mươi hai miệng người đáng sợ tần kinh như phen này làm ở mỹ nhất đại gia trong lòng khó tránh khỏi không sinh ra một ít ý nghĩ tới cầm cố nhiều năm như vậy nhất đại gia tại đây cái trong sân hắn luôn luôn nói một không hai xử sự công bằng đám láng giềng cũng đều phục hắn nay bất thình lình đột nhiên có người hàng đầu đồng thời đã v ữ n vàng đứng ở cao hơn hắn một cấp bậc vị trí bên trên muốn nói trong lòng của hắn hoàn toàn không có biện pháp rõ ràng là không có khả năng thấy nhất đại gia cầm bánh bao suy nghĩ xuất thần lao thái thái điếc nhịn không được thêm câu miệng hắn nhất đại gia ngươi nghĩ cái gì đâu ăn cơm nhất đại gia lập tức gật đầu một cái cầm bánh bao gặm lao thái thái để mắt xem xét hắn một lúc có lòng muốn nhắc nhở hắn vài câu có thể vừa nghĩ tới tình cảnh của mình cuối cùng hay là xinh xinh đem câu nói kia nuốt về tới trong bụng ăn xong điểm tâm hà vũ trụ đang định đi làm liền để hà vũ thủy cho gọi lại c a ngươi đ ợ i lắm nữa mang hộ ta một bọc đi vậy ngươi nhanh lên một chút hà vũ trụ hai ba miếng đem bánh bao nhét vào trong miệm sau đó gỡ xuống áo khoác hướng trên thân một bộ. lại lấy xuống sau tường treo lấy tối ra đẩy cửa ra liền đi ra ngoài nhìn xem hôm nay thời tiết này cũng không tốt như vậy này thân ở trong v i ệ n đều có thể cảm nhận được gió rét thấu xương chỉ nhìn sắc trời này chỉ sợ gần đây mấy ngày ước chừng nhìn lại muốn kết rơi tiếp lấy liền nghe đến sau lưng kít u một tiếng hà vũ thủy hùng hùng hổ hổ đi ra hô ngày này sao lạnh như thế muốn chết có người hà vũ thủy một bên trách m ó c nhìn một bên rút lại cổ đi theo hà vũ trụ ra cửa sân đứng đài rời nhà cũng liền không đến ba d ạ n địa hà vũ trụ vừa đem mội phóng liền bị nàng đưa tay cho kéo lại ca ngươi lợi Ta người mẹ vợ đều tới mấy hôm ngươi dự định nhường nàng ở đến lúc nào nay cả ngày cùng với các nàng hai chen tại trên một cái giường đều nhanh nhẹn má chết ta hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái cũng là ba người chen tại trên một cái giường xác thực không thế nào dễ chịu nếu không quay đầu ta lại cho ngươi sắp đặt một cái giường cho ngươi một người ngủ hà vũ thủy lắc đầu Ta k hà ô n muốn. g h vũ trụ gặp nàng có chút tức khí ý nghĩa lập tức thì có một tia hiểu ra ngươi có phải hay không cùng hồng anh náo mâu thuẫn kỳ thực nàng tính cách rất tốt chính là có đôi khi không nhiều chú ý vệ sinh quay đầu ta liền nói một chút nàng không phải nàng ta cùng với nàng không có mâu thuẫn hà vũ trụ có chút khó hiểu tia chính là ta mẹ vợ hà vũ thủy lập tức nói lại ngươi khỏi phải đón mò cả ta hỏi ngươi ngươi cùng trong sân cái đó họ hề quả phụ rốt cục là quan hệ gì hà vũ trụ nghe xong xứng sở ngươi nói hề thì a ta cùng với nàng đang có quan hệ gì ta không phải liền là nhìn nàng nương mấy cái đáng thương cho nên mới vân gian phòng úp trước cho nàng ở mà làm sao vậy hà vũ thủy lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn một cái làm sao vậy người không biết ta trong sân người đều chuyển khắp nói ngươi cùng kia quả phụ có không minh bạch quan hệ còn nói ngươi không chỉ không thu nàng tiền thuê nhà cái này lại giới thiệu công tác lại cho nhà ở này còn thường thường làm tốt hơn cơm thức ăn ngon hướng nàng trong phòng tiễn ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy hà vũ trụ nghe xong thì trầm mặc đều nói hắn viện này là chim đầy tứ hợp viện nhìn tới không một chút nào hứa một cái không nhà để về q u ả phụ mang nhà mang người lại không cái đất dung thần thời gian đã qua được đủ đắng hắn hà vũ trụ chẳng qua là phát phát thiệt tâm làm hai kiện đủ khả năng chuyện tốt có thể có lẽ có người làm hư lương tâm không thể gặp người khác tốt thậm chí cô ý hướng người ta trên người rội nước bẩn nhân tính ác độc có thể thấy được lốm đốm trầm mặc một hồi hà vũ trụ ngẩng đầu xem xét nhà mình mội mội một chút không hề có cố gắng giải thích cái gì chỉ là dặn dọ một câu sau khi tan học về nhà sớm thì cưỡi lên xe đạp vội vội vàng vàng rời đi còn nhớ đại trí ra phụ cận còn có mấy nhà ra bên ngoài thuê phòng không được liền để ngô đại trí giúp đỡ h sớm làm để các nàng nương mấy cái dọn đi được cầu ngữ nói thiên hạ không có y ế n hội nào không tan húng chi hai nhà bình thường cũng không có gì lui tới đều là c ắ t qua các hệ phượng lan bây giờ tại nhà máy cán thép làm còn không tệ cũng coi là tạm thời đứng vững góc chân hoàn toàn không phải là mới m vào thành lúc hai mắt đen thui nông thôn phụ nữ hắn cái kia giúp đều đã giúp dứt khoát lại lo liệu một cái cho các nàng nương mấy cái tìm dung thân chỗ cũng coi là cho hắn lần này v i ệ c thiện vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết bận rộn nguyên một buổi sáng hà vũ trụ khó khăn mới thống kê song trong tay tất cả học viên nhân số gia đình thành phần và chính trị diện mạo hắn đem gần đây công tác quy hoạch cùng với học viên trong huấn luyện cho là một m phần tương đối kỹ càng văn bản kế hoạch hắn tính toán đợi hồ chủ nhiệm buổi chiều có thời gian lúc tự mình cùng hắn nói một chút nghĩ có thời gian không có đi nhà ăn vừa vặn lúc này rút xong hà vũ trụ dự định đi nhà ăn đi một vòng hắn chờ một chút. hà ắ n chờ chút. h một phó chủ nhiệm ta cùng ngươi cùng một c h ỗ đi hà vũ trụ nhìn lại vừa vặn trông thấy tiết ngọc mai tấm kia xinh đẹp mặt làm hạ hắn cũng không t ị hiểm trực tiếp đôi tiết ngọc mai nói ra ngươi đi đường không t i ệ n lắm hay là ta giúp ngươi đánh một phần được tiết ngọc mai cười, cười. nhưng ngươi nói ta chỉ là đi đường chậm chút ít cũng không phải người thuận ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ đi có phải hay không sợ người khác nói chuyện phiếu nha hà vũ trụ trực tiếp điểm một chút đầu không sai tuy nói chúng ta đều là tại cùng một cái tư tưởng chiến tuyến huynh đệ t h muội có thể có lẽ lòng người khó g i ỏ có người thích sau lưng nói láo đầu ta một người nam ngược lại là sao cũng được liền sợ để ngươi đối tượng nghe thấy lại truyền ra ảnh hưởng không tốt gì đến vậy ta sai lầm nhưng lớn lắm t i ế h ngọc mai cười ha ha chúng ta hà phó chủ nhiệm đường, đường nam tử hán còn sợ những tia giả dối không có thật bịa đặt đồ nhảm nếu là có người thật sự vui lòng tin tưởng n h ữ n g kia chân đứng không vững nói bậy bạn vậy hắn cũng không tính được cái gì chân chính lương phối ta còn là sớm làm cùng hắn điểm là xong gặp nàng làm người như thế rộng rãi hà vũ trụ hơi cười một chút cũng liền không còn nói cái gì chú ý ảnh hưởng loại hình sự việc ơ là cái này nhà ăn nhà máy a người cũng quá là nhiều a nhìn chắc chắn hùng vĩ t i ế t ngọc mai vì đi đứng không tiện mấy lần trước cơm trưa đều là do hà vũ trụ sắp đặt ngô đại trí giúp đỡ đánh hiện nay nàng đích thân tới hiện trường không khỏi bị mấy ngàn người cùng nhau xếp hàng ăn cơm rầm rộ cho r u n động đến vì đi đứng tượng không tiện nàng từ nhỏ kiến thức thứ gì đó thì mười phần có hạn có thể tận mắt chứng kiến đến cảnh tượng như vậy đối với nàng mà nói thật sự coi như là chuyến đi này không tệ nàng thấy hà vũ trụ đã xếp lên trên đội ngũ t h n g dài lập tức cũng đi theo sau lưng hà vũ trụ một bên ôm một cơm một bên hết nhìn đồng tới nhìn tây xếp hàng đến đột nhiên một tấm thâm tàng t ạ i trong trí nhớ gương mặt mười phần đ ộ t một cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong nàng theo bản năng lẩm bẩm nói ra viện v i t ỷ lời nói vừa mới lối ra đúng lúc này một vòng vẻ thống k ổ thì đánh lên nàng gương mặt nhìn lên tới nàng cũng đã từng trải qua như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ chỉ là đợi nàng lần nữa ngẩng đầu lên lúc loại đó mê man giọng nói cùng tình cảm liền đã lặng yên tiêu tán mà trong miệng nàng viện việt tỷ giờ phút này cũng hình như có nhận thấy nhìn phía một phương hướng nào đó đúng lúc này trên mặt của nàng thì hiện ra một bộ khó có thể tin nét mặt há to miệng lại không phát ra được một tia âm thanh chương 553, t i ể u tâm tư chương 553, t i ể u tâm tư ngay tại hà vũ trụ xếp hàng mua c ố m lúc sắp xếp tại trước hắn mặt hai cái tiểu thanh niên chủ động cùng hắn chào hỏi ơ hà phó chủ nhiệm ngày sau cũng tới xếp hàng tới tới tới ta đem vị trí của ta đổi cho ngài hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng đối hai người có hơi lắc đầu không cần không cần các ngươi sắp xếp các ngươi nhiều như vậy nhân viên tạp vụ cũng đứng xếp hàng đ ầ u ta cũng không thể làm đặc thù phải không nào hai tiểu thanh niên một lẫn nhau vừa ý đi theo liền bắt đầu chụp lên mông ngựa đến hà phó chủ nhiệm không hổ là giáo chính trị môn học này tư tưởng rất ngộ so với chúng ta ca nhi hai k i a cao không phải một điểm nửa điểm nhi đó cũng không phải là nhắc tới chúng ta hà phó chủ nhiệm đến ách cái kia ngài bận rộn ngài lời còn chưa dứt tia hai trong đó người lùn thì cưỡng ép kết thúc câu chuyện tựa như là vì bên người tên k i a người cao g ầ y nhi vừa nay đưa tay kéo hắn một cái hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại liền thấy tiết ngọc mai giờ phút này đang ánh mắt không rõ nhìn qua hắn thấy hà vũ trụ quay đầu lại tiết ngọc mai liền theo bản năng lộ ra một khuôn mặt tươi c ư ờ i nhi có lẽ là hà vũ trụ ảo giác hắn luôn cảm thấy tiết ngọc mai trong tươi c ư ờ i giường như ngậm một tiêu miệng cưỡng có thể còn có một chút phẫn nộ tâm trạng ở bên trong đè xuống nội tâm hoài nghi hà vũ trụ há miệng đối nàng hỏi ngươi không có chuyện gì chứ tiết ngọc mai lắc đầu sau đó liền đem trong t Ta đột n hà i Ngươi giúp đi. ê n đánh phần cảm có chút trước. một thấy ta ta h đau đầu, về vũ trụ gật đầu một cái sau đó quay đầu nhìn một cái chỉ thấy nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng bước chân cực không cân đối rời đi hà vũ trụ lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nhà ai còn chưa cái việc gấp đây lại nói hắn bản thân còn có một đống lớn sự việc muốn quan tâm đâu hắn cũng không kia thời gian d ố i đi quan tâm nhà khác đau đầu hay là chân đau nhất là hai người bọn họ trong lúc đó làm sơ còn có một chút kéo không rõ không nói rõ quan hệ cũng may nhà ăn mua cơm hiệu suất rất cao rất nhanh hắn thì xếp tới phía trước nhất kế tiếp ăn chút cái gì tay cầm môi bán cơm là tam ban trưởng tô đ ạ i đầu hắn đánh xong phía trước kia phần ngẩng đầu một cái thì cùng ánh mắt của hà vũ trụ đối mặt làm hạ hắn vẻ mặt kinh ngạc chẳng qua đưa tay tiếp hộp cơm động tác ngược lại là rất lưu loát hà chủ nhiệm n g à i s a o đặt bên ngoài đâu hà vũ trụ n é t miệng cười một tiếng tiếp lấy đem một cái khác hộp cơm cũng đưa vào ta đến mua cơm nha nay bận rộn cho tới t r ư a cũng không thể không ăn cơm chưa a tô đ ạ i đầu cười cười xấu hổ chỉ là nhìn nụ cười kia có vẻ một chút cũng mất tự nhiên không phải ngài trực tiếp chào hỏi là được ta tiện tay nhường đồ đệ đưa cho ngài đi ra làm sao còn đặt bên ngoài xếp hàng đến rồi đâu hà vũ trụ cười ha ha ai sắp xếp không phải sắp xếp đều như thế mà cái đó này hai hộp cơm mỗi dạng thái cũng đánh cho ta một phần lại đến năm cái bánh bao được rồi t ô đ ạ i đầu tay chân l ê n h lệ cho hắn đánh đời thái lại làm ra vẻ làm dạng xô đẩy một phen lúc này mới đem hà vũ trụ trong tay phiếu ăn t i ế p qua hà vũ trụ trong tay ôm hộp cơm tìm viên vải bông bao hết bánh bao cùng chung quanh công nhân viên t r ư ớ c đơn giản khách sáo một phen thì nhấc chân ra nhà ăn một đường tấp nập g cùng công nhân viên chức nhóm c h à hỏi bước chân hắn không dừng lại rất nhanh liền về tới văn phòng đem hộp cơm hướng tiết ngọc mai trước mặt trên mặt bản vừa để xu hà vũ trụ gặp nàng thần sắc còn tốt hiển nhiên là đầu đã hết đau cho nên m ấ i câu bốn lượng phiếu ăn ba lượng phiếu rau còn có nửa lượng phiếu thịt còn nhớ đưa ta hờ à à à tiết ngọc mai vốn là còn chút ít thất thần vừa nghe đến những lời này lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc tiếp lấy lại tỉ mỉ đánh giá hắn vài lần t h ậ t thòi ta mấy ngày nay giúp đỡ ngươi sửa sang lại những tài liệu này còn thay ngươi sao chép nhiều như vậy văn kiện ngươi liền không thể mời ta ăn bữa cơm hà vũ trụ cũng không giả lập tức trả lời để ngươi sửa sang lại vật liệu đó là tin được ngươi người khác muốn chỉnh còn chưa cơ hội này đâu lại nói thân làm trợ thủ của ta thay ta sao chép văn kiện đây vốn chính là người bản chức công tác mà coi như không thấy tiết ngọc mai hầm hừ ánh mắt hà vũ trụ nâng hộp cơm đi tới bên cạnh cỡ nhỏ trong phòng họp trong phòng ướp chừng ba năm người cũng tại vừa nói vừa cười ăn lấy riêng phần mình thứ gì đó hà vũ trụ cùng hách phó chủ nhiệm đánh cái đối mặt thì trực tiếp ngồi xuống ngô đại trí bên người hà vũ trụ đục lỗ nhìn lên phát hiện trong hộp cơm của hắn chỉ có chút ít khoai tây gặm hay là bột ngô nhi bánh ngô liền mở ra hộp cơm đem trong hộp cơm thịt tất cả đều kẹp đến ngô đại trí trong hộp cơm đến ăn chút thịt hai ngày này không có chú ý. tiểu tử ngươi còn giống như gầy một chút. nô g giống gầy ư như ơ i còn chút. n một đại trí cười hắc hắc kẹp lên một miếng thịt thật nhanh hướng trong miệng bịt lại còn không khỏi khen một câu tự vả ta ăn không được nhiều như vậy ngài cũng ăn thấy hà vũ trụ đem thịt tất cả đều kẹp cho mình nô đại trí lập tức lại cho hắn kẹp một nửa trở về sau đó tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới bánh bao bắt đầu lang thôn hổ hết ăn lên đồ vật đến hà vũ trụ cắn một cái bánh bao sau đó n h ọ giọng đối hắn hỏi ta nhớ được nhà các ngươi phía trước kia viện nhi có một nhà muốn cho thuê đúng không nô đại trí lập tức gật đầu một cái sau đó quay đầu nhìn một cái thất giọng nói ra là có một n g u ồ n m ư ớ n chẳng qua không phải độc viện nhi nghe nói chỉ tính toán thuê hai gian tây sưng p h ò n g đông p h ò n g là bọn hắn lao lưỡng cậu ở hà vũ trụ gật đầu một cái nhỏ giọng nói tan việc người d ẫ n ta đi xem xét nô đại trí vẻ mặt hoài nghi xem xét hắn một chút bất chấp trong miệng còn đút lấy đồ vật đối hắn hỏi ngài không phải có nhà sao làm gì còn muốn thuê phòng a hà vũ trụ trực tiếp trả lời một câu cho lan tìm ư ớ n nàng lao ở tại ta chỗ ấy cũng không phải chuyện nhi ta muốn cho nàng tìm gian phòng n h ư n g nàng mau chóng dọn ra ngoài nô đại trí hà to miệng có lòng muốn hỏi một chút tình huống có thể hiện nay thực sự không phải nói chuyện chỗ. c hà vũ trụ lập, lập tức chạy về văn phòng đem chính mình thường dùng bút chỉ cùng bút máy và văn phòng phẩm còn có hai cái nhật ký tất cả đều cất vào tùy thân trong túi ra tiết ngọc mai một bên giúp hắn sửa sang lấy trên mặt bàn cái khác tán loạn thứ gì đó một bên nghi ngờ hỏi một câu gấp gáp như vậy ngươi đi làm cái gì a hà vũ trụ chỉ phun ra hai chữ họp liền chạy ra ngoài t i ế t ngọc mai đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài cũng không tâm tư ăn cơm đi tiện tay một trăm báo yên lặng đọc lấy báo đến cửa vừa mở ra t i ế t ngọc mai còn tưởng rằng là hà vũ trụ đâu lập tức cười hếp i mắt ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện đi vào là lý chủ nhiệm cháu gái trương thục diễm trong lòng cũng có chút tiểu thất lạc tiếp tục đọc lấy tờ báo trong tay đến trương thục diễm vào nhà đánh giá một phen sau đó đôi tiết ngọc mai hỏi hà phó chủ nhiệm đâu người khác đi nơi nào tích ngọc mai trực tiếp trở về câu họp đi cụ thể đi chỗ nào họp hắn cũng không nói t r ư ơ n g thục diễm gật đầu một cái sau đó cảm thấy không thú vị nhất miệng quay người đi ra cửa tiết ngọc mai ngẩng đầu nhìn nhìn thấy nàng rời khỏi không khỏi lắc đầu trong lòng yên lặng nói một câu thật là một cái bị trong nhà làm hư tiểu nha đầu nhớ ra hà vũ trụ viết huấn luyện văn án v ẫ t còn tiết ngọc mai trên bàn mở ra rất nhanh liền n h ư ờ n g nàng cho lật ra tới lật ra tờ thứ nhất ánh vào nàng tầm mắt là từng hàng bút đầu cứng hành dai tiểu chữ viết m ộ ư ơ i phần hợp quy tắc tiết ngọc mai không khỏi khen một câu chữ viết thật tốt tiếp lấy cửa lại chuyển tới tiếng mở cửa tiết ngọc mai không nhịn được g ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện môn đầu tiên làm ở một đường nhỏ đúng lúc này cửa thì lộ ra phòng tân viện tâm kia c h e kín tàn nhà mặt chương năm trăm năm mươi b ố không cách nào được tha thứ đau đớn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố không cách nào được tha thứ đau đớn người tìm ai tiếng ngọc mai mặc không thay đổi hỏi một câu nhìn bên ngoài nàng dường như hay là thật chấn định g á n g v ẻ chỉ là hai tay của nàng theo phòng tân viện lộ diện một k h ắ c này vẫn tại run dậy không ngừng chẳng qua nàng tương đối thông minh vội vươn tay kéo qua bên người một cái ghế trực tiếp tựu ngồi xuống dưới thuận tiện đem bao hướng trên đùi vừa để xuống thì rất tự nhiên che khuất tay của nàng p h o n g tân viện nét mặt thì phải có vẻ đặc sắc nhiều nàng vào cửa về sau ánh mắt liền không có theo tiết ngọc mai trên mặt rời khỏi nàng dường như có chút muốn khóc lại có vẻ có chút do dự còn mang theo vài phần không xác định môi của nàng mấp máy hồi lâu cuối cùng hóa thành một câu có chút k h à n giọng ân cần thăm hỏi người là văn ngọc sao những lời này nói ra khỏi miệng một n g á y mắt p h o n g tân viện kém chút khóc lên bất quá vẫn là bị nàng gắng gượng cho nhị n được tiết ngọc mai tự nhiên nhìn thấy nàng đỏ bừng hai mắt nhưng vẫn là mười phần bình tĩnh lắc đầu ta không gọi văn ngọc ta gọi tiết ngọc mai người là số mấy phân xưởng là đến báo danh a tiếp vào các ngươi chủ nhiệm báo tin không có lời vừa ra khỏi miệng tâm tình của nàng thì không hiểu trở nên chấn định rất nhiều tâm lý tố chất ổn định tay tự nhiên cũng liền không còn run lên phòng tân viện một mực nhìn nàng nghe được câu trả lời của nàng lập tức dùng sức ho khan vài tiếng có thể cuốn họng khản r ộ n g có chút lợi hại dường như không phát ra được thanh â m nào nàng lại thử một chút nhưng thủy chung là không phát ra được thanh â m nào ngươi đây là cuốn họng nhiễm trùng đi uống chút nước nóng liền tốt tích ngọc mai điên nhìn bước chân đi đến bên cạnh bàn đem chính mình ly kia đang lạnh nhìn tráng men lọ nâng lên đưa tới phòng tân viện trong tay phòng tân viện vẻ mặt ngưng trọng nhìn một chút chân của nàng. trong lòng cảm giác được nghi ngờ hơn nàng theo bản nàng tiếp nhận vò ham trà hướng trong miệng rót mấy ngụm lại dùng sức nuốt một cái tiếp lấy t ă n g háng một cái mới dùng mang theo thanh em k h ả n khàn nói ra ta tốt hơn nhiều cảm ơn ngươi không k h á c h khí t i ế t ngọc mai đối nàng lễ phép cười một tiếng đứng dậy đi đến hà vũ trụ trên chỗ ngồi tiếp tục lật lên xem hà vũ trụ viết văn an đến nàng không yên lòng lật vài tờ phát giác được phòng tân viện vẫn đứng tại nguyên chỗ cũng không định rời khỏi nàng chỉ có thể c ú i đầu tận lực biểu hiện ra rất bình thường dáng vẻ phòng tân viện cũng không định rời khỏi nàng đưa tay kéo cái ghế tại tết ngọc mai đối diện ngồi xuống sau đó ghé vào trên mặt bàn phải không vậy nhưng thật trường hợp đợi đến hết ban ngươi giới thiệu ta biết biết nhau phòng tân viện thần thái trong mắt đống chốc thì trở nên mở đi rất nhiều nàng dùng sức lắc đầu tựa như lẩm bẩm lẩu bẩu nói ra hết rồi ngọc ngọc vứt đi rốt cuộc không tìm về được nói xong phòng tân viện đem đôi môi thật chặt hướng vào phía trong cố lại mà trong mắt nàng nước mắt cũng theo khỏe mắt chạy xuống tích ngọc mai thấy được nàng dáng vẻ dường như bỗng chốc thì đỏ cả về mắt nàng vội vàng túi lầu xuống làm bộ kéo ra dưới bàn công t ắ c mặt cửa thủ bắt đầu lục lọi lên để che giấu chính mình sắp mất khống chế tâm trạng cũng may lúc này ngô đại trí đi đến hắn nhìn thấy phòng tân viện lập tức theo bản năng hỏi một câu sao ngươi lại tới đây có việc ra đối mặt ngô đại trí hỏi phòng tân viện tựa như bỗng chốc thì khôi phục thanh minh nàng lập tức lắc đầu sau đó lại xem xét tiết ngọc mai một chút đối ngô đại trí trả lời không có chuyện tiếp theo nàng tựa như phản ứng chậm nửa nhịp dường như đối ngô đại trí hỏi một câu h ạ i cá tử ngươi không phải đặt nhà bếp đi làm sao ngươi sao thượng chỗ này đến rồi nô đại trí lập tức nói lại à ta hiện tại không đặt nhà bếp đi làm thành phòng chính trị công khoa viên ngươi là tới tìm ta sư phụ à đối mặt nô đại trí hỏi phòng tân viện lập tức lắc đầu không phải cha ta đã nói với ta để cho ta ly hà t h u ố c t h u ố c xa một chút kia không có việc gì nhi ta trở về nói xong nàng đứng dậy thì đi bước chân nhanh chóng thời gian một cái nháy mắt người liền chạy không còn hình bóng nô đại trí cười ha ha d... cái này phòng tân viện suốt ngày thần, thần thao thao xoay người hắn liền thấy có chút thất hồn lạc phách tiết ngầm ai giờ phút này trong tay của nàng chính cầm mấy tờ để người nhìn xem không hiểu nhiều bản vẽ ngô đại trí đứng ở bên cạnh bản cẩn thận phân biệt một chút vẫn là không có nhìn ra trên bản vẽ vẽ là cái gì hắn thấy tiết ngọc mai có vẻ hơi không quan tâm liền há mồm đối tiết ngọc mai gọi hai tiếng tiết cán sự tiết cán sự ngươi không có chuyện gì chứ tiết ngọc mai đầu tiên là xưng sở tiếp lấy trả lời ta không sao nhi ngươi bận ngươi cứ đi đi nàng miễn cưỡng đối ngô đại trí lộ ra vẻ mỉm cười tiếp lấy nhìn về phía nửa đậy cửa yên lặng nghĩ tâm sự hà vũ trụ ngồi ở hội trường xếp sau chính vẻ mặt thành thật nghe trên đài tổ chức bộ thành phố khuất phó bộ trưởng nói chuyện cũng không thời cầm lấy bút chỉ, tại tùy thân nhật ký thượng ghi chép cái gì khuất phó bộ trưởng đưa tay giúp đỡ một chút gọc tiếng cũng quét mắt một vòng tất cả người tham gia hội nghị viên tiếp lấy d ơ tay lên bên trong phát biểu bản thảo tiếp tục lấy nói chuyện của h ắ n tóm lại về kinh thành xung quanh công trình kiến thiết công trình quy hoạch ta đề nghị muốn phân tổ tiến hành tuyển ra các nơi khu chuyên nghiệp đại biểu người phụ trách tạo thành tạm thời tiểu tổ đến tiến hành chuyên môn có kế hoạch có trình tự áp dụng kiến thiết chẳng những phải nhanh với lại muốn cụ thể đến các huyện các hương chấn các đại đội sản xuất ngoài ra ta bổ sung lại một chút, trừ ra chiếm diện tích cùng kiến trì tận lực cân đối tốt các cấp đơn vị bên ngoài đồng thời còn muốn cân nhắc đến con đường vận chuyển phương diện vấn đề ta xong rồi phía dưới mời b ả n h thị trưởng làm tổng kết tiếng vô tay hào hào vang lên tiếp lấy b ả n h thị trưởng coi như thiên hội nghị nội dung làm một cái ngắn gọn tổng kết sau đó là các cấp tổ chức người phụ trách cùng các thành viên vây tại một chỗ bắt đầu thảo luận lên cụ thể chi tiết hà vũ trụ cầm trong tay văn phòng phẩm bỏ vào túi ra sau đó ngầm đầu ngồi đối diện ở bên cạnh hắn trung niên nhân gật đầu ra hiệu một chút không ngờ rằng đối phương đối với hắn rất có hứng thú đối hắn vươn tay ra xin chào đồng chí Ta đối phương rõ ràng hơi kinh ngạc hắn quan sát tỉ mỉ một phen sau đó đối hà vũ trụ cười nói hà phó chủ nhiệm tuổi trẻ tại cao a mười cái tuổi này cũng đã là phó chủ nhiệm hồ thẹn hồ thẹn hà vũ trụ lập tức cũng cười nói cũng vậy giang phó chủ nhiệm không phải cũng là tuổi trẻ t à i cao mà không ngờ rằng giang chú huy lập tức lắc đầu ta cùng ngươi không cách nào so sánh được lên cao kỳ quá dài qua năm ta thì ba mươi sáu năm ngoái đầu năm vừa mới thăng phó chủ nhiệm chiếu tiếp tục như thế sắp đến về hưu đỉnh t r ờ i cũng chính là cái chính xứ so với ngươi đến có thể kém xa hà vũ trụ nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu ta nghĩ là ngài nghĩ lầm đồng dạng đều là vì nhân dân phục vụ nào có cái gì c h ứ c vị cao thấp phân chia còn n ữ a nói này tương lai sẽ như thế nào ai có thể nói c h u ẩ n đâu theo ta thấy ngài này gọi hậu tích bạc phát thiết thực thi hành trí viễn chưa chừng ngài đột nhiên ngay cả tăng ba cấp cũng khó nói liền thành phó cục trường đâu cũng đúng thế thật có khả năng giang chú huy nghẹn họng nhìn chân chối xem xét hà vũ trụ một chút sau đó đột nhiên cười khúc khích đối hà vũ trụ liên tục bày lên tay đến ngươi này miệng cũng thật là lợi hại ngươi làm là cưới tên lửa a còn thăng liền ba cấp n ă n g thăng một cấp ta thì đủ hài lòng lại nói cho dù thăng liền ba cấp ta cũng với không tới phó cục trưởng a ha ha ha ngươi nói chuyện có thể quá trêu chọc hà vũ trụ cũng ngoài cười nhưng trong không cười đi theo cười ngây ngô vài tiếng suy nghĩ đương thời người cười điểm thấp như vậy sao chẳng qua là vài câu lợi định nọt mà thôi về phần khoa chương như vậy sao chương năm trăm năm mươi lăm vốn định m à cá có thể chống đỡ không mạnh huyết chương năm trăm năm mươi lăm vô định m ò cá có thể chống đỡ không mạnh huyết đối với tụ tập thảo luận vấn đề loại sự tình này bất kể là giang chú huy hay là hà vũ trụ hai người đều không có mười phần nhu cầu danh lợi trên quá khứ tham gia náo nhiệt dù sao tượng bọn hắn t i ể u này cơ sở cán bộ đến một chuyến cũng chỉ là trộn lẫn cái quên mặt tiện thể nhìn tăng trưởng một chút kiến thức này chuyên nghiệp vấn đề hay là giao cho chuyên gia đi làm bản thân có bao nhiêu cân lượng hai người bọn họ hay là ước l ư ợ o n g giang chú huy tương đối hay nói c ù lúc đầu giang chú o t ly ả huy còn có thể cầm chút ít tinh thành xung quanh phong thổ trò chuyện vài câu đám người mồm năm miệng mười gia nhập thảo luận về sau hai người bọn họ thì triệt để biến thành q u a n chúng chỉ có thể ngồi ở, ở giữa giương mắt nhìn cuối cùng vẫn là hà vũ trụ phát giác được không thích hợp đối giang chú huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc đầu giang chú huy còn có một chút không muốn hay là hà vũ trụ đưa tay kéo hắn một cái hai người lúc này mới bất động thanh sắc theo trong đám người chen ra ngoài trang cảnh này rất nhanh liền khiến cho người hữu tâm chú ý rốt cuộc các bộ môn tạm thời người phụ trách cũng tại triệu tập túi k h ô n nhóm cùng nhau vắt hết góc giúp đỡ b à y mưu tính kế cân nhắc phương án nhưng này giúp người ngược lại tốt chẳng những không giúp nghĩ biện pháp nghĩ kế ngược lại không làm việc đàng hoàng trò chuyện lên chút ít nhàn hạ thoải mái đến lại nói gọi các ngươi tới là làm gì nơi này là các ngươi chém gió trâu ngồi sao ngay tại một vị nào đó thì phụ thuộc cơ quan khoa trưởng ba hoa trích c h o lúc Thị ủy vương bí thư trưởng đột nhiên ho khan một tiếng tiện thể liếc mắt tên k i a khoa trưởng một chút lập tức đem tên kia k h o a trưởng sợ tới mức cũng không dám thở mạnh sau đó sôi nổi tan tác như chim mông c h ờ một chút đám người này còn chưa kịp tản ra chỉ nghe được trên đài có người hô một tiếng mọi người sôi nổi n g ẩ m đầu nhìn lại chỉ thấy văn phòng thị ủy cốc phó thị trưởng hô một tiếng tiếp lấy chỉ huy hiện trường hơn mười người cảnh sát vũ trang đem bọn hắn v â y lại đám người này nhìn nhau s ữ n g sở trong đầu cũng có một chút thất thỏm cũng không biết cốc phó thị trưởng trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược chỉ thấy cốc phó thị trưởng chỉ vào đám người này mắng đem những n à y người không liên hệ cũng cho ta đuổi đi ra hiện trường các đồng chí đang vội vàng là kiến thiết tổ quốc tăng gạch thêm ngói h ẳ n không thể một thiên tách ra thành hai ngày xứ thậm chí có chút đồng chí đã bận bịu liên tục hai ngày hai đêm đều không có chấm mắt nhưng các người đám người này đâu ngơ ngơ ngác ngác không muốn phát triển tự do t à n mạng các ngươi còn có chút cán bộ quốc gia dáng vẻ sao các ngươi xứng đáng ai một đám tên liệt thứ gì đó mang xong cấp phó thị trưởng vẫn cảm thấy chưa hết giận quay đầu đối bên người thư ký nói ra cựu bí thư đem những n à y người tên lần lượt cho ta ghi chép lại sau đó báo tin các đơn vị phạm là xuất hiện ở đây Phần phố danh sách thành chức hội nghị, trong cán trong này lớn tổ sau cỡ bộ, về tiểu lại đám ể bọn Bị hắn đều không cần đến đến rồi. Bị khu trục chúng đều trục c rồi. n nổi bộ sôi ắ t t r người trọn, n c h ẳ ai ngờ rằng, chỉ là tới tham gia tới hội nghị, tiện thể tiếp cận cái ngờ rằng, lần nghị, cận náo nhiệt, kết quả là đem chính mình thật không dễ dàng chỉ có thể thật là là một kết đem quả đ dễ ợ c cho hoạn vào. n lộ góp g đi Đám ư này kêu rên một mảnh có thể hiện t r ư ờ n g cảnh sát vũ trang còn không phải thế sao ăn cơm khô nhẹ nhàng thoải mái liền đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài giang chú vi mắt thấy ước chừng hơn mười vị đồng nghiệp bị đuổi ra ngoài sợ tới mức phía sau lưng từng đợt phát lệnh hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt tựa hồ có chút chất lỏng gì chạy xuống vội vươn tay sờ soạn một cái vào tay một mảnh dính chặt nguyên lai hắn lại đem mồ hôi lạnh cũng dọa cho hiện ra chờ hắn lần nữa nhìn về phía hà vũ trụ lúc ánh mắt lập tức thì trở nên không đồng dạng nếu không phải bên người người trẻ tuổi này thời điểm then chốt kéo hắn một cái hôm nay sĩ đồ của hắn rồi sẽ hóa thành dấu chấm hết mà trong miệng hắn về hưu thời nhẹ nhàng thoải mái chính xứ cấp chỉ sợ cũng phải hóa thành bọc nước đời này dường như không cách nào lại chạm đến cái vị trí kia thấy hà vũ trụ còn tại nhật ký thượng ghi chép cái quái gì thế. Giang c hà ú huy không h qua lập tức lặng lẽ tức tiếng tức có cầm qua hà vũ trụ bút mở á y tay, giấy, trong tại laptop của mình thượng kéo xuống một trang viết xuống một hàng chữ, sau đó thì rất tự trụ nhật ký trong. trụ kéo mình xuống xuống hàng nhiên đến của sau lại kẹp chữ, m hà Hà ký vũ vũ đó ra xem phía trên chỉ viết một nhóm thật dài chữ nhỏ đại ân không lời nào cảm tạ hết được từ nay về sau ngươi hà vũ trụ người bạn này ta giang chú huy giao định hà vũ trụ lập tức bất động thanh sắc khép lại nhật ký sau đó đôi giang chú huy nháy một cái con mắt trực tiếp tiến tới nhà máy cán thép t i ê một chỗ trong t r ậ doanh nay lại vừa mở chính là hơn hai giờ và hà vũ trụ đám người bọn họ về đến nhà máy cắn thép đều đã đến xuống buổi trưa bốn giờ hơn lúc này đến vậy không có yên tĩnh hoàng thư ký lôi kéo lý chủ nhiệm cùng nhau lại chạy tới s ư ở n g trường vương trong văn phòng tiếp lấy gọi lên trịnh chủ nhiệm cùng phòng chủ nhiệm còn có mấy tên trong nhà máy cao cấp công nhân kỹ thuật một t h ằ n g bàn bạc đến đem thiên hạ ban thời gian mới nghị một cái bước đầu phương án ra đây hà vũ trụ chỉ là đi theo cái đi ngang qua sân khấu toàn bộ hành trình đều không có phát biểu dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải rất hiểu húng chi trong nhà máy cấp đại lão dường như tất cả đều tại nghị phát biểu cũng không tới phiên hắn ngay tại hà vũ trụ cho rằng hội nghị đã lúc kết thúc lý chủ nhiệm vô cùng đột ngột đến rồi một câu ta nhìn xem cái phương án này được hà phó chủ nhiệm ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao nam cái đại dãnh ngươi có bị bệnh không hà vũ trụ vẻ mặt im lặng ngắm lý chủ nhiệm một chút phương án này cũng bàn bạc không sai bị lắm phân xưởng tiền chỉ kiến tạo cùng với cơ sở công trình hoàn thiện cũng không phải một sớm một chiều có thể một lần là xong huống chi phương án này chỉ là sơ nghị còn không có trải qua cẩn thận cân nhắc cho đến cuối cùng báo cáo dưới loại tình huống này hỏi hắn một cái cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành có cần thiết này sao mọi người ở đây có chút nhìn nhau s ư n g sở nếu là không biết hai người bọn họ quan hệ có người thậm chí muốn hoài nghi lý chủ nhiệm cùng hắn hà vũ trụ có thủ dù thế hà vũ trụ vẫn là m ư ờ i phần chấn định trả lời trong nhà máy những người lãnh đạo cũng tại hay là do những người lãnh đạo tới làm quyết định đi có gì cần phối hợp chỗ ta nhất định toàn lực phối hợp không ngờ rằng hoàng thư ký cũng đi theo xem xét hắn một chút nói một chút đi ngươi làm việc luôn luôn cẩn thận nâng ngâng ý kiến cũng tốt hà vũ trụ đều muốn chửi mẹ các ngươi cũng thương lượng xong đây là cố ý chỉnh ta đúng không hà vũ trụ không thể không cầm qua phương án lại tỉ mỉ nhìn một lần không hề có ở trong đó phát hiện cái gì cần đề nghị chỗ cho nên hắn rất bình thản đối với hoàng thư ký lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ không ra cái gì tốt đề nghị đến ngay tại hắn chuẩn bị bỏ cốc lúc đông nhiên nhớ ra mùa hè sang năm kinh thành và xung quanh sẽ tao nộ một hồi trăm năm vừa gặp đại hồng thủy sự thực mà bọn hắn phân xưởng tuyên trì khu vực trên cơ bản đang ở tại dùng để vỡ đê đại lộ bên cạnh này dẫn đến hắn đột nhiên linh quang lõi lên đối hoàng thư ký nhắc tới đề nghị tới chờ một chút hoàng thư ký ta để một chút đề nghị đối chiếu địa thế toàn bộ bản đồ hà vũ trụ một vừa so sánh một phen cuối cùng đối hoàng thư ký đề nghị ta cho rằng phân xưởng ba tuyên chỉ có chút chút ít không ổn tốt nhất vẫn là tuyển tại quách bắc thôn tương đối tốt n g h e hắn kể xong hoàng thư ký có chút ngoại ý muốn cùng xưởng t r ư ở n g vương liếc nhau một cái sau đó đối h ạ vũ trụ hỏi lý do lý do là cái gì h ạ vũ trụ cấp ra đáp án quách bắc thôn dựa vào núi ở cạnh sông địa thế tuyệt cao còn nữa nơi này kết nối nam bắc rất có thể biến thành tương lai giao thông đầu mối then chốt đem nhà máy xây ở c h ỗ ấy đối với chúng ta phân xưởng phát triển sau này có lợi không ngờ rằng hoàng thư ký lắc đầu người đây là phong kiến mê tín loại tư tưởng này cần phải không được v ề phần chuyện tương lai nhi ai nói hiểu rõ đâu được rồi hôm nay tới trước nơi này đi chúng ta ngày khác bàn lại chương năm trăm năm mươi sáu không lẫn bảo chương năm trăm năm mươi sáu không lẫn bảo hiện tại ta tuyên bố tan họp theo hoàng thư ký ra lệnh một tiếng mọi người lập tức t ố t năm top ba tụ cùng một chỗ một bên bày tỏ quan điểm của mình một bên không nhanh không chậm đi ra phía ngoài hà vũ trụ vừa mới chuyển qua thân thì phát hiện bả vai bị người từ phía sau lưng vỗ một cái hắn vừa quay đầu lại liền thấy lý chủ nhiệm tấm t i a không thấy hỉ nộ khuôn mặt lý chủ nhiệm n g h i mặt đối hà vũ trụ dương cả giận nói làm gì nay từ cầm cố lãnh đạo liên bắt đầu không nhận người hà vũ trụ lập tức cười lấy lắc đầu nhìn n g a y nói ta cho dù đem ta bản thân đem q u ê n đi cũng không thể quên ta lý đại chủ nhiệm đâu vừa mới dứt lời hắn liền lên trước một cái n ắ m ở lý chủ nhiệm cánh tay lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi đến hai người vừa đi một bên thảo luận vừa nãy chuẩn bị phân xưởng sự việc lý chủ nhiệm liếc hắn một chút vừa cười vừa nói lão hoàng không có tiếp thu ý kiến của ngươi làm gì tức giận hà vũ trụ này lại hình như có đầy bụng tâm sự dáng vẻ nghe được lý chủ nhiệm lời nói hắn lập tức cười lấy lắc đầu nào có khuyết đại như vậy ta này gọi thân ở hắn vị ứng nhu hắn trước ta chỉ là để cái đề nghị thôi hắn nghe c ũ n g không nghe với ta mà nói kết quả đều như thế lý chủ nhiệm đột nhiên n h ữ n mày có chút không hiểu đối h ạ vũ trụ hỏi theo lý thuyết lục vương bảo cũng không tệ nha n g ư ơ i tại sao phải để cử đi quách b ắ t xây hàng a hẳn là nơi này đ â u có cái gì cách nói hay sao h ạ vũ trụ đương nhiên sẽ không nói nơi này là tương lai mới quy hoạch khu chính phủ ở chỗ đó hay là tương lai một chỗ hết sức phồn hoa tài chính trung tâm hắn chỉ là cười lấy lắc đầu đối lý chủ nhiệm nói ra nào có cái gì nói ta đây hoàn toàn là dựa vào của chính mình phân tích ta cảm thấy nhìn lục vương bảo mặc dù tốt nhưng mà rời kinh thành quá gần với lại xung quanh thổ địa cũng quy hoạch không sai b ị lắm phàm là có tốt một chút vị trí đều sớm để người khác cho chọn lấy đâu còn có phù hợp ta xây hàng chỗ lý chủ nhiệm không khỏi hơi kinh ngạc liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó vẻ mặt hoài nghi hỏi không phải nói cục thành phố quy hoạch cho chúng ta nhà máy cán thép lưu lại một viên một trăm bảy mươi mẫu địa sao lẽ nào mảnh đất kia không được hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười liếc nhìn lý chủ nhiệm một cái sau đó không nhanh không chầm nói ra ngài đặt này đùa với ta chơi đâu tiếp nhà máy cơ khí nhà máy dệt nhà máy may mặc Tuần trước thì trước giờ đem vật liệu cho đưa lên luận trả trình、so、ta ra tay tổng thì đất, một trúc thượng thông thể Tay tâm tay thiệp, tài ta thể lột trọng liệu luận quá quy khu mẫu đều khu, qua mưu đều đều lên cũng chúng nhanh. Này nhà máy quy hoạch khu tổng cộng thì không đến cùng kiến bọn hắn chọn xong. Này đóng cũng đến còn này bàn đồng dạng đều là công gia tài sản,、ta、còn có thể cho bọn hắn ra đưa được, với cho hoạch cái chờ cấp lúc có có cho cái phải giờ gia lời đem đô đó máy là là l so sao? sao? hay ở ý chủ nhiệm lập tức mặt lộ thưởng thức nhìn hắn một cái đồng thời lại thân mật vỗ vô bờ vai của hắn Đ vẹn vẹn thông qua phân tích là có thể đem chút chuyện này phân tích đạo lý rõ ràng không đơn giản à. hát g i này lao hoàng a đơn thuần thì chính là cái tầm nhìn hạn hẹp người vào xem nhìn phát triển phong cách hắn chỗ nào hiểu rõ này lời nói một nửa hắn đột nhiên ngăn lại bởi vì hắn phát hiện hà vũ trụ căn bản không có ý định đón hắn này gốc dạng mà là vén tay áo lên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ hoàn toàn đem hắn lời mới vừa nói cho trở thành gió bên hai mắt thấy hà vũ trụ không tiếp gốc dạng hắn không khỏi thở dài một tiếng trên mặt toát ra một tia không vui đến tiếp theo cặp mắt của hắn đột nhiên thì nhìn về phía hà vũ trụ, hà vũ trụ một nhìn xung quanh không người khoe miệng không khỏi có hơi dâng lên lập tức thì phát giác hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn hoàng thư ký cùng lý chủ nhiệm hai người mâu thuẫn ngày càng nổi bật hôm nay hắn cố ý tìm đến mình vốn là có điểm chuyện ẩn dấu ở bên trong vừa n ã y hai người nói chuyện những kia kỳ thực chỉ là làm nền về phần hắn ý đổ đến luôn luôn còn không có thổ lộ mảy may chỉ cần mình mở miệng hỏi lý chủ nhiệm khẳng định muốn mượn sân núi xuống lửa đ ố i hắn thổ lộ cái gì tiếng lòng đến lúc đó như hắn muốn đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu đến chính mình bất kể tiếp nhận hay là từ chối đều muốn làm ra chút ít lấy hay bỏ đến tuy nói lý nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là hoàng thư ký bên này người hoàng thư ký mới đến mặc dù hắn bằng vào chính mình thư ký thân phận nhất thời liền chiếm cứ thơ phòng cũng gắng gượng đem chính mình theo lý chủ nhiệm trận doanh cho đào đến có thể hai bên minh tranh đám đấu lại thêm phân thuộc tại phe phái khác nhau chính mình tất nhiên bưng phòng chính trị công chén cơm này cũng không thể làm k i a ăn cây táo rào cây s u n g sự việc nói nghiêm trọng điểm này đang ở tạo danh o lòng tại hắn sự việc hắn hà vũ trụ cũng không thể làm làm hạ hắn không khỏi nhẹ nhàng luốt bất bụng mặt hiện vẻ thống k ổ nghiêm mặt đối lý chủ nhiệm hỏi lý ca trên người ngươi có mang báo không lý chủ nhiệm làm tiếp theo xứ sở theo bản năng lắc đầu không có ta ngay cả bao đều không có cầm ở đâu ra báo a ai u nay bụng náo l o ạ n đến lý ca n g a y trước vội vàng huynh đệ ta đi trước một bước hà vũ trụ lập tức nghe răng trận mắt một phen sau đó vội vội vàng vàng đối u lý chủ nhiệm lên tiếng c h à o nhanh chóng ôm bụng chạy lý chủ nhiệm âm tình bất định nhìn qua hắn chạy vội bằng lưng không khỏi cắn răng không biết điều gió bất chận chận thổi tới người trên mặt đem mặt cho c ả đến đau nhức trời đã hoàn toàn đen lại hà vũ trụ vốn định đi ngô đại trí ra tại hắn g a phủ cận giúp hệ phượng lan tìm tạm thời chỗ ở có thể hôm nay thực sự quá muộn cũng chỉ phải thôi nô đại trí cưỡi lấy xe đạp sau lưng lôi kéo hà vũ trụ hai sư đổ không nhanh không c h ậ m hướng về la cầu ngõ phương hướng chạy tới sắc trời đã tối lại thêm tầm mắt không tốt hai người tốn thêm không ít thời gian mới tới cổng sân nô đại trí nhìn hà vũ trụ chuẩn bị xuống xe rời khỏi tại đèn đường chiếu d ọ i xuống đột nhiên thì trở nên có chút n g ồ n ngự a do dự lên được rồi ngươi h ồ i đi trên đường kỵ trầm một chút hà vũ trụ vừa nói xong lập tức thì phát hiện dị thường của hắn lúc này trở lại đạp hắn một cước đồng thời trong miệ mắng tiểu từ ngươi có dám ngươi vội vàng phóng ta vẫn trở về nhà ăn cơm đâu nô đại trí cởi lôi phong ngũ đưa tay gãi gãi sau gãy chính mình sau đó có chút ngượng ngùng nói ra ngay còn nhớ làm sơn nói tốt cho ta nhạc phụ tặng lễ chuyện kia a hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái hiểu rõ thì vì chuyện này còn a ta suy nghĩ ngươi sao ấp a ấp đ ú n g đâu dễ làm trong nhà của ta thì đã có sẵn ngày nào ngươi có rảnh nếu không thì ngày kia đi ngươi tới nhà của ta một chuyến x c h đồ vật chạy chuyến ngươi l á o trượng nhân ra tỉnh hắn suốt ngày vẫn nhớ nói đến chỗ này hắn không khỏi cười ha ha đối nô đại trí hỏi người lão cha vợ hay là đói da bọc xương chân kia còn sưng vù nhìn a thấy ngô đại trí ngậm miệng dùng sức gật đầu một cái hà vũ trụ không khỏi nết miệng cười nói này lao tiểu lao đầu nhi thật đúng là liệu mình không bỏ tài vì một cân hạt đậu tương nhi ngay cả của chính mình cơ thể cũng không để ý so với chúng ta trong sân tam đại gia còn có thể tính toán ngô đại trí cười hắc hắc đang định cùng hà vũ trụ lại nói rõ chi tiết nói tiếp theo liền thấy trong nhà vệ sinh lộ ra một đạo thân ảnh gầy gò sau đó trực tiếp hướng phía hai người bọn họ đi tới chương năm trăm năm mươi bảy không nhìn chương năm trăm năm mươi bảy không nhìn l a tỷ nô đại trí khách khí sưng hô một tiếng lập tức cố ý quan sát một chút hà vũ trụ phản ứng trong bóng tôi bóng người đi tới trước mặt của bọn hắn nguyên lai、like、quả thật là h ề phượng lan h ề phượng lan đầu tiên là đối ngô đại trí cười cười sau đó mười phần tự nhiên cùng hà vũ trụ lên tiếng c h à o trở về hà vũ trụ có hơi gật đầu một cái lập tức cừ một tiếng sau đó lại đối ngô đại trí hỏi không chỉ chuyện này à, còn có đây này nhìn qua h ề phượng lan quay người vào sân nô đại trí cố ý nhìn chung quanh một chút sau đó đối hà vũ trụ nói ra ngài đến một chút chúng ta đến bên ấy đi nói hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút cùng đi theo đến cạnh góc tường nhìn hắn nhìn đông nhìn tây một phen lúc này mới nhìn về phía mình n g á y mắt ra hiệu hỏi một câu sư phụ ngài cùng ta giao cái thực đ ấ y nhi ngài cùng lan tỉ thật sự thì không có cái kia cái khác cái đó nghe được hắn lời nói này hà vũ trụ m ặ t không thay đổi nhìn hắn một chút sau đó lời gì cũng không nói nhấc chân liền hướng trong sân đi đến nô đại trí xem xét trực tiếp thì h o ả n g hồn hắn lập tức thật nhanh liền xông ra ngoài một cái liền đem hà vũ trụ cho kéo lại sư phụ sư phụ ta sai rồi ta sai rồi ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thì khỏi phải chấp nhặt với ta nhìn qua cười đùa tí từng nô đại trí hà vũ trụ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái trong miệng trách mắng b u ô n g ra b u ô n g ra hai đại lao ra lôi lôi kéo kéo như cái bộ d á n gì g nô đại trí vội vàng điện giật dường như vung tay ra vẫn không quên tại cánh tay của hắn thượng t r ụ hai thanh tựa như trên tay của hắn không sạch sẽ chỉ sợ làm bẩn hà vũ trụ trang phục dường như sau đó lập tức gỡ n g h i m ặ t lộ ra một bộ nịnh nọt nụ cười tới sư phụ ta thật sai lầm rồi lần sau thật sự cũng không dám nữa hà vũ trụ lúc này mới l ư ờ n hắn một cái giọng nói cũng hòa hoa nhiều về sau kiểu này không còn hình bóng thì không cần nói ta cái dạng gì người người không biết ta người khác không hiểu rõ tình huống sau lưng ngai hai câu đầu lưới thì cũng thôi đi tiểu tử ngươi cũng đi theo tại tham gia náo nhiệt lần sau còn dám nói bậy bạn lao tử đánh gãy c h â ngươi n nhớ chưa nhớ kỹ nhớ kỹ ta hướng lãnh tụ vĩ đại bảo đảm tuyệt đối không có lần sau lại nói sư phụ ta là dạng gì n h ư người a đó là đạo đức làm gương mẫu nam nhân tốt mẫu mực ngài yên tâm về sau lại để cho ta nghe được ai ở chỗ nào khối nói bậy bạn bại hoại ngài thanh danh ta tắt hai khen khen phiến hắn nha Nô Đại tục nữ có câu không bị người đấu kỵ là tầm thường ở đâu có người ở đó có giang hồ hắn hà vũ trụ tuổi quá trẻ liền đã làm tới quốc doanh xí nghiệp lớn phó chủ nhiệm này ở trong mắt người khác cũng đã là thỏa thỏa lãnh đạo cao cấp giai tầng là người đều có lòng đố kỵ càng sẽ trong sự ghen tỵ bắt đầu sinh ra một loại ác độc ghen ghép bệnh loại bệnh này gọi là bệnh đau mắt loại bệnh này phát tắc lên đó là một khắc cũng không thể gặp người khác tốt tại bọn hắn trong tiềm thức cũng chỉ có một tâm thanh đó chính là đồng dạng đều là ở tại một cái trong ngõ hẻm nghèo kết hủ lậu lao bách tính dựa vào cái gì là ngươi mà không phải ta dựa vào cái gì ngươi có thể ngồi xe hơi ta cũng chỉ có thể chân nhìn đi dựa vào cái gì ngươi n ă n g ăn ngon uống say ngừng lại thực á ta lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn uống gió tây bắc dựa vào cái gì cho nên những người này trong đầu không t h o ả i mái tự nhiên là muốn phương thiết pháp hướng trên người ngươi rội nước bẩn không t i ế c biên nói dối thậm chí bệ con sự thực dù sao bất kể nói thế nào chỉ cần có thể bôi đen ngươi thậm chí là đem ngươi kéo xuống ngựa lần nữa đem ngươi lại lần nữa biến trở về một thành viên trong bọn họ vậy bọn hắn khẳng định sẽ là không để lại dư lực là cái này nhân tính hà vũ trụ căn bản thì không để trong lòng hắn cũng không phải thật sự hai mươi tuổi tiểu tử này một ít lời đồn biệc đặt với hắn mà nói ngay cả cái rắm cũng không tính hắn sở dĩ nhấc chân đi chẳng qua là không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích thôi lúc này xem xét ngô đại trí một chút hà vũ trụ lại mở miệng hỏi một câu vừa nãy ngươi trượng nhân ra sự việc nói xong hay chưa nếu không có việc gì nhi vậy ta có thể trở về a nhưng ô Đại vội lời. Trí trả vàng không k có không có gì chính là ta láo trượng của nói hai mươi ba tháng chạp hết năm cũ ngày ấy nghĩ người một nhà tại cùng một chỗ họ gặp ăn bữa bữa cơm đ o à n viên chính là lương thực chưa đủ ăn nhường mỗi nhà đều mang lương thực quá khứ còn cố ý dặn dò vợ ta nhiều lần nói trừ ra làm sơ đã nói xong đồ tết cùng lương thực bên ngoài để cho ta quá mức ít nhất lại mang một cân cái gì kẹo mềm hưởng mạnh hà vũ trụ đầu tiên là dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem xét nô đại trí một chút sau đó hơi suy nghĩ một chút lập tức thì phản ứng lại ta hiểu được ngươi có phải nhạc phụ hiểu rõ ngươi điều động chuyện công tác nô đại trí có chút gật đầu bất đắc dĩ trước mấy ngày đến phiên hắn nghỉ trực liền mang theo ta mẹ vợ đi ta chỗ ấy một chuyến kia hai ngày vợ ta không lên lớp hắn chẳng phải hỏi chuyện làm ăn đến rồi mà vợ ta thì nói với hắn hà vũ trụ cười ha h a trong tiếng cười mang theo nhìn một tia khinh bỉ thế là hắn liền bắt đầu tầng tầng tăng giá cả thôi cái này cha là nguyên bản ta suy nghĩ rốt cục là của chính mình con gái ruột dù là không thế nào để、bụng. tối thiểu nhất có đôi khi còn có thể nhớ không có nghĩ rằng này mẹ nó chính là cái chu lột ra a không thể gặp khuê nữ ra một chút tốt hà vũ trụ một chút suy tư trực tiếp đối ngô đại trí hỏi ngươi định làm như thế nào thật muốn đi mua một cân kia cái gì kẹo mềm a ngô đại trí có chút sầu muộn gãi gãi sau gáy trên mặt trần chờ hỏi muốn nếu không ta liền đi mua một cân kia kẹo mềm hồng hạnh đắt đi nữa hoành không thể so sánh đường đỏ còn đắt hơn a vậy ngươi cũng thật hào phóng thật không hổ là ngươi láo trượng nhân ra con rể tốt hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng lại tốt nhất hạ hạ dò xét hắn một phen ngươi thật sự cho rằng mua này một cân cái gì cảm mềm n g ư ơ i lão cha vợ có thể yên tĩnh hắn đây là đang thăm dò ngươi đây n g ư ơ i tiểu thường ố c nô đại trí lập tức mặt lộ vẻ khó khăn gãi đầu một cái ta biết có thể cũng không thể không mua a kia dù sao cũng là cha vợ của ta này gặp hắn ấp a ấp úng hà vũ trụ lập tức lường hắn một cái này cái gì này n g ư ơ i nghe ta n à y kẹo tuyệt đối không thể mua mua hắn thì không dứt về sau còn không phải thấy vậy thiên nhi hỏi ngươi muốn này muốn nọ ngươi cho rằng ngươi rất có tiền a thấy nô đại trí trầm mặc không nói hà vũ trụ sao có thể nhìn không ra kỳ thực tiểu tử này tâm tư cũng sớm đã giao động thậm chí có khả năng mua kẹo chuyện này chính là hắn chính mình chủ động xin đi vì chính là tại hắn cha vợ trước mặt t ố t khoe khoang hẳn cái này cô ra có nhiều câu chuyện thật để cho hắn nhạc phụ năng xem trọng hắn một chút sở dĩ hôm nay tới tìm hắn bàn bạc chuyện này đơn giản chính là muốn cho hắn cho giúp đỡ giải quyết thực phẩm phụ khoản thôi hà vũ trụ phát hiện tiểu tử này gần đây có chút bay có thể là cảm thấy mình vào văn phòng đã có thể tính là nhân vật có chút bản thân bành t r ư ớ n g quá độ hà vũ trụ đã sớ biết loại tâm tính này tuyệt đối phải không được nếu không sớm m u ộ n gì đạt được đừng rẽ cho nên hắn định cho ngô đại trí tới một bầu nước lạnh để cho hắn có thể thanh tỉnh một chút cũng đừng quên chính mình họ gì dừng lại n ă n g ăn mấy bát c ơ m khô hà vũ trụ thở dài tiếp lấy nhỏ giọng nói với hắn không phải ta không mượn. nói thật cho ngươi biết đi đội trước kia ta làm chủ nhiệm nhà ăn lúc ấy khỏi phải nói một cân mười cân tám cân cũng không có vấn đề gì có thể từ lúc ta vào phòng chính trị công vậy liền thành người hoàng thư ký bên này người còn muốn theo lúc trước dạng cùng người lý chủ nhiệm đưa tay đây tuyệt đối là không thể nào ngươi cũng đừng quên n à y hoàng thư ký cùng lý chủ nhiệm đây chính là bí mật so sánh dùng sức đâu ta cũng không thể làm k i a kẻ hai mặt phải không nào chương năm trăm năm mươi tám cũng vậy cũng không thế nào để bụng chương năm trăm năm mươi tám cũng vậy cũng không thế nào để bụng nói xong câu đó hà vũ trụ vứt xuống lô đại trí xoay người rời đi vào trong sân thời tiết nói chuyện n h ạ t nhẽo lại thêm sắt trời cũng đã chậm trong sân ngay cả cái bóng người đều không có chỉ có tiền viện giá gỗ nhỏ bên trên treo lấy một chiếc mở tối sợi vồn phở ảm đang thao còn đang ở theo gió nhẹ nhẹ nhàng chập trởn hà vũ trụ mới vừa đi tới nhị đạo môn cửa đối diện chỉ thấy nhị đại gia từ đối diện đi tới nhị đại gia tốt hiểu rõ nhị đại gia lưu hải trung thích sĩ diện hà vũ trụ cố ý trước cùng hắn lên tiếng c h à o người này kỳ thực chính là cái bao cỏ không đáng chấp n h ặ t với hắn nhị đại gia không ngờ rằng hà vũ trụ còn có thể trước giờ trước cho hắn c h à o hỏi cái này khiến thích sĩ diện hắn mười phần hưởng thụ hắn lập tức nô lên cái kia cũng không tính rất lớn cái bụng sau đó đem hai tay hướng phía sau một đọc nỗ lực giả ra mấy phần là trưởng bối phái đoàn đến vũ trụ quay về thiên nhi cũng không sớm ngươi ngươi mau về nhà đi hà, d... hà vũ trụ đối hắn cười cười sau đó nhấc chân thì vượt qua cánh cửa gặp hắn vào cửa trong nhị đại gia đi ra mấy bước lại cố ý quay đầu nhìn một cái trong miệng vui vẻ nói ra c ầ u vật ngươi cho dù cầm cố lãnh đạo lại như thế nào thấy vậy ta ngươi không còn phải như thường được quy quy c ủ cụ lao tử hay là ngươi nhị đại gia lặng lẽ sờ đem những lời này nói xong nhị đại gia nết miệng cười hắc hắc một bên hử phát khúc một bên chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài hà vũ trụ đi đến cửa nhà mình bang bang gõ cửa một cái đúng lúc này cửa bị mở ra lộ ra tôn hồng anh tâm kia thật thả khuôn mặt tươi cửa nhi đại ca quay về hà vũ trụ gật đầu một cái vào nhà cởi găng tay cùng áo khoác lại đem áo khoác khoác lên người dựa vào lò ấm lên tay tới trên lò chính đốt một con nước sôi ấm hà vũ trụ đem nó cho đề tiếp theo đốt chính v ư ợ n g lòng lò trong búc lên ánh sáng màu đỏ xua tán đi không ít mùa đông hàn ý trong phòng nhìn chung quanh một vòng nhưng không có nhìn thấy hạ tiểu kỳ cùng mẹ vợ vưu phượng anh hà vũ trụ đang định mở miệng hỏi hỏi một chút tôn hồng anh liền đã bưng lấy một bàn nóng hầm hập bánh bao từ trong phòng bếp đi tới đợi nàng đem bánh bao hướng trên bàn vừa để xuống ngầng đầu cùng hà vũ trụ anh mắt đụng một cái đột nhiên liền muốn lên hạ tiểu kỳ nhường nàng vật tẩu tử để cho ta nói với ngươi một tiếng nói tối hôm nay nàng thì không trở lại tiểu bảo cùng bảo lai、like、cũng đi theo trở về a đúng rồi tẩu tử đem hà h i ể u cùng ô m đi nói là muốn ô m cho hắn mô ra xem xét nói xong nàng đưa tay l ờ y môn quay người từ phòng bếp bưng một chén lớn hầm bắp cải ra đây lại từ bên cạnh trong tủ quậy lấy ra một con bát định cho hà vũ trụ t h ỉ n h bát cháo loãng hoa ồ ồ trùng hợp lúc này tôn hồng anh con gái phùng tiểu hiến khóc lên hà vũ trụ lập tức lập tức đứng dậy theo tôn hồng anh trong tay cầm chén tiểu tới ta bản thân đến ngươi nhìn xem hải tử đi thôi tôn hồng anh lập tức nghe lời vén rèm lên Tiếp nút t cởi lấy ra áo đông hà ắ t thổi phòng biết đem mị phòng rồi r o sự vũ ậ lập t đặt tử trong tức, thế giới thì an tĩnh. ở hài Hà miệng, giới an v trụ cầm lấy bánh bao liền bắp cải ăn lên cơm tối tới chỉ là cơm này không đợi ăn mấy ngụm ngoài cửa thì có người cạch cạch nệ lên cửa đó là tương đối không k h á c h k h í hà vũ trụ lại nhữ mày đành phải đứng dậy khai môn cửa vừa mở ra hà vũ thủy lôi kéo bạn học của nàng trương thục cầm trang phục tay áo thì theo ngoài cửa đi đến ca ngươi chừng nào thì trở về quay về sau cũng không chiêu hô một tiếng hà vũ trụ đầu tiên là đối trương thục ầ m cười cười sau đó hướng bên cạnh bản thượng ngồi xuống tiếp tục ăn lên hắn cơm tối đến Ta hồi bản thân ra c h à o hỏi gì người suốt ngày không có nhà ai mà biết được n g ư ờ i hồi không có quay về hà vũ thủy nhất miệng chậm nhìn anh của nàng một chút tiếp lấy không biết nhớ ra cái gì đó rời cái ghế xuống tới c k bàn bạc chút chuyện thôi hà vũ trụ hướng trong miệng d ú i một n mũ b ắ p cải vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng một cái làm gì hà vũ thủy lấy lòng cười cười đưa tay giật một chút cánh tay của hắn cho ta mượn ít tiền thôi hà vũ trụ liếc mắt nhìn nàng thoáng như không nghe thấy tiếp tục vùi đầu ăn lên hắn đổ vật đến hà vũ thủy trong nháy mắt liền không có kiên nhẫn trực tiếp buông tay ra miệm nhỏ lập tức thì lầm bầm lên thật nhọn mọ mọn không ngợn thì không ngợn thôi nhìn em ngươi dọa cho ngay cả lời cũng không dám nói nói xong nàng vẫn cảm thấy chưa hết giận l i ế c nhìn bên cạnh ngồi trương thư cầm lại âm dương quái k h i đối hà vũ trụ đổi thêm một câu ta đã lớn như vậy khó được hỏi ngươi trương cãi lại bạn học ta đều còn tại đâu ngươi liền không thể chừa chút cho ta n h ì mặt m ú i hà vũ trụ ánh mắt bình tĩnh xem xét nàng một chút sau đó đứng dậy cho mình lại đựng bát cháo loãng không phải liền là vay tiền sao ta nói qua không ngợn sao ta này cũng bận rộn một ngày vừa mệt vừa đói ngươi không thể để ta ăn ổn ăn nóng hồi cơm không nên tại ta lúc ăn cơm nói nay một trận lời nói lập tức nói móc hà vũ t h ủ y á khẩu không trả lời được nàng chỉ có thể tức giận xem xét hà vũ trụ một chút không nói một lời đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống gặp nàng mất hứng trương thục cầm lập tức đưa tay lôi kéo tay náo của nàng mười phần mịt mở đối nàng lắc đầu ý nghĩa đơn giản là khuyên nàng giảm nhiệt không muốn cùng ca ca của mình giận dỗi đại khái là cảm thấy trương thục cầm ở đây nàng cảm giác chính mình có chút vứt đi mặt mũi thế là trong miệng liền nhỏ giọng lầm bầm một câu con tưởng là người ta ca đâu một chút cũng không quan tâm ta ta suốt ngày không có nhà đây còn không phải là bởi vì ngươi chỗ này nhiều người toàn viện nhi thì đỉnh thuộc ngươi chỗ này náo nhiệt nhất cái gì quả phụ nhũ mẫu tử đều hướng ra lĩnh ta ngược lại thật ra muốn về a có thể quay về ta ở chỗ nào nha thật là hà vũ trụ lại liếc mắt nhìn nàng mấy ngụm liền đem trong tay bánh bao cho nhét vào trong miệng sau đó đem đĩa cùng bắt bưng đến nhà bếp thuận tay bắt viên xà phòng n ắ m tay g i ặ t tiếp lấy hắn lời gì cũng không nói trực tiếp liền đi tới bên b à n đọc sách theo trong ngăn kéo điểm rồi bốn mươi khối tiền còn có mấy tờ phiếu công nghiệp cùng nhau cũng đưa tới hà vũ thủy trước mặt no chưa đủ lại nói hà vũ thủy đầu tiên là l ư ờ hắn một cái tiếp lấy bất đắc di t ừ trong tay của hắn đem tiền cùng phiếu cũng tiếp tới thô sơ giản lược xem xét lập tức cũng có chút mắt trận tròn mà hỏi ca ngươi thời gian cực kỳ a làm gì cho ta nhiều tiền như vậy còn có ngươi chỗ nào làm nhiều như vậy phiếu công nghiệp hà vũ trụ hơi cười một chút theo bên cạnh trong tủ q u o ả n h k h i ra một bao đào tô dùng đĩa bưng lấy đưa tới trương thục cầm trước mặt đến tiểu trương ăn chút gì điểm tâm hôm kia vừa mua trương thục cầm lập tức có chút ít mất tự nhiên khoác k h o tay không cần không cần hà đại ca ta đã ăn cơm rồi coi như ăn lấy chơi đi nha đầu này mấy ngày không thấy còn khách khí với ta lên hà vũ trụ không cho cự tuyệt hướng trước mặt nàng trên bàn trà vừa để xuống sau đó đối hà vũ thủy nói ra sắp hết năm đại cô nương ra ra dù sao cũng phải đào sức thật xinh đẹp ta bình thường bận rộn công việc cũng không nói hoài tới ngươi đến mai nhường tiểu t r ư ơ n g cùng ngươi đi dạo chơi bách hóa cửa hàng mua cho mình món quần áo mới khác đau lòng tiền nhìn chúng ta thì mua chưa đủ ca chỗ này còn có đây này hà vũ thủy cảm thấy vô cùng cảm động chẳng qua vẫn là khẩu thị tâm phi dế ước nói nói cùng ngươi có nhiều tiền dường như đây chính là dòng ã bốn mươi khối tiền cũng định ngươi một tháng tiền lương cũng quay đầu nhìn xem ngươi sao cùng tàu tử bàn giao còn cùng ta chỗ này thối thổi đâu hà vũ trụ hơi cười một chút cũng có mấy phần người thiếu niên khoe khoang tâm tư hắn không khỏi vừa cười vừa nói ngươi còn tưởng là ca theo trước giường như mỗi tháng thì chỉ vào kia ba mươi bảy viên năm tiền lương đâu cũng liền ngươi còn không biết đi ta này cũng điều chỉnh đến mấy lần tiền lương hiện nay ca của ngươi cũng coi là một chân b ư ớ c vào lương cao giai tầng hà vũ thủy khắp khuôn mặt đầy khinh bỉ còn lương cao giai tầng năng cao bao nhiêu ngươi còn có thể cao hơn ta viện nhi nhất đại gia đi ngươi thì thối thổi a ngươi t r ư ơ n g thục cầm lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quan sát hà vũ thủy dường như nàng vị mội mội này cũng không chút đem chính mình t h ầ n ca ca sự việc để ở trong lòng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ca ca quá ưu tú đem mội mội cho kinh đến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ca ca quá ưu tú đem mội mội cho kinh đến t r ư ơ n g thục cầm cảm giác có chút không hiểu ra sao thế là hướng phía hà vũ thủy hỏi các ngươi trong sân chẳng phải hà đại ca một vị cán bộ sao vị tiêu nhất đại gia ta đã thấy không phải liền là một bình thường nhà máy công nhân viên trước sao lại cao hơn còn có thể cao hơn hà đại ca đi hà vũ thủy lập tức giải thích nói ngươi không biết chúng ta trong sân nhất đại gia đó cũng không phải là một bình thường công nhân viên chức một tháng năng lĩnh chín mươi chín đồng tiền, tiền lương đ â u toàn viện nhi thì bổ sung vào hắn g i a có tiền nhất ngay cả s ư ở n g trưởng đều không có hắn tiền lương cao thế nhưng trương thục cầm còn muốn lại tiếp tục hỏi một chút kết quả bị hà vũ trụ đứng lên động tác cắt đứt thấy nhà mình ngội ngội không tin hà vũ trụ lười phải giải thích chính mình chẳng qua tận một chút là huynh trưởng nghĩa vụ gặp mặt lúc sau tiết cho nàng đặt mua thân quần áo mới nhường nàng đừng quá hủy khuất chính mình thực chất lúc này trong thương trường bán t r a p h ụ so sánh với mỗi tháng điểm này ít ỏi tiền lương mà nói đích thật là không rẻ Một thường kiện bình đương ị c h đông đậu muốn vải vải viên ca ký áo, đậu một tí trên đối giàu có gia đình. Đương nhiên nghĩ mặc quần áo mới phục cũng không phải chỉ có dùng tiền mua con đường này rốt cuộc trên đời này hay là người nghèo nhiều cho nên gia đình bình thường đều là nắm chặt dây lưng quần bất an bất mặc lại tích lũy nhìn một chút phiếu vải đến cuối năm đi cửa hàng cung tiêu kéo mạnh v i đánh tiếp nghe tìm trong nhà có máy may lắng i ề để n hà, bất bất hà vũ trụ đứng dậy mặc lên áo khoác lại đi đến bên bàn đọc sách kéo ra ngăn kéo thu thập một phen đem một chồng bán vẽ cùng hai cái thật dạy bì thư cho đựng trong bắp ra tiếp lấy thì đối hai người nói ra trời cũng không còn sớm các ngươi sớm một chút ngủ đi nói xong hắn thì nhấc chân đi ra ngoài giây lát sau đó liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến tiếng đóng cửa t r ư ơ n g thục cầm đứng dậy giữ cửa cho cài then thế này mới đúng nhìn hà vũ thủy hỏi lần trước chúng ta tại cùng một chỗ ăn cơm t ẩ u tử ngươi không phải nói c á của c ngươi hiện tại không được chủ nhiệm nhà ăn sửa đến phòng chính trị công nhà máy làm phó chủ nhiệm đi hà vũ thủy mặt mũi tràn đầy không đồng ý nàng cầm lấy một mảnh đào tô bỏ vào trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai ướt thứ không phải liền là cái phá phó chủ nhiệm mà có gì đặc biệt hơn người hắn còn không bằng trên nhà ăn ban đâu một cái đầu b ế t không xào dao hắn còn có thể làm gì chỉ bằng hắn sẽ vẽ kia hai lần nữa v ờ i bản vẽ a lần này lại la khó để người cho l ộ t đi được chính chủ nhiệm thành p h ó còn cùng ta chỗ này khoe con đâu thấy hà vũ thủy không đồng ý phủi tay bên trong điểm tâm một phấn chưng ơ t h ụ cầm c v ẽ mặt kinh ngạc xem xét nàng một chút sau đó đ ố i nàng giải thích nói vũ thủy ngươi n g u rồi a ca của ngươi trước kia làm cái đó chủ nhiệm nhà ăn đ ỉ n h thiên chỉ có thể tính nửa cái lãnh đạo kỳ thực cũng là một khoa viên hiện tại hắn thế nhưng nhà máy cán thép phó chủ nhiệm cấp bậc này có thể một chút cũng không thấp đã tính được là là đường đường chính chính lãnh đạo cao cấp cán bộ hà vũ t h ủ y còn có chút nộng g nàng v ẻ mặt mê man xem xét trương thục cầm một chút sau đó hỏi cái gì anh ta hiện tại là cao cấp cán bộ thật hay giả người tính sai đi trương thục cầm tức giận nhìn thấy nàng nói ra trường học chúng ta lưu phó chủ nhiệm ngươi b i ế ta t hắn hiện tại cấp bậc là m ộ ư ơ i chín cấp nhất cấp nhân viên văn phòng tháng trước ta thấy tận mắt hắn nhận bảy mươi tám đồng tiền tiền lương cha ta cao hơn hắn nhất cấp hiện tại là cục vật tư phó khoa cấp khoa trường một tháng có tám mươi bảy viên năm vậy ngươi bây giờ lại tính toán ca của ngươi một tháng lĩnh bao nhiều tiền lương hà vũ thủy sau khi nghe xong là người ca ca của mình là cái gì tính t ì n h nàng cái này là muội muội nên có quyền lên tiếng nhất tuy nói hiện tại hà vũ trụ tính cách biến hóa có chút đại nhưng mà tại nàng trong tiềm thức ca ca ngốc của nàng hay là một cái lại bình thường chẳng qua nhà ăn đồ bếp này đ ỗ n g nhiên đem hắn cùng cái gì lãnh đạo cao cấp cao thu nhập giai tầng liên hệ với nhau thật sự là nhường hắn cảm giác có chút không thể tin làm hạ nàng cũng không ngồi yên nữa ngay cả áo đ ô n g cũng không nói hoài tới xuyên cứ như vậy lỗ mãng chạy ra ngoài hà kết quả hà vũ thủy sửng sốt không nghe thấy chạy đến hắn ca cửa thì cạch cạch nện lên cửa nàng lập tức liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng b ư ớ c chân tiếp lấy môn cách cách một thanh âm vang lên chỉ thấy hà vũ trụ khoác lên áo khoác vẻ mặt không vui mở cửa khuya khoác không ngủ được ngươi nổi điên làm gì đâu hà vũ thủy thoáng như không nghe thấy tại chỗ thì đối hà vũ trụ hỏi ca ngươi thật coi quan ta nghe trương thục cầm nói ngươi làm này cái gì phó chủ nhiệm hay là cái cán bộ cao cấp thật hay giả hà vũ trụ trực tiếp đưa cho nàng một cái lướp mắt cao cấp cái đầu của ngươi vội vàng vào nhà đều đã là lớn lên cao như vậy vóc đại cô đương c lúc này ngươi tin tưởng a lần trước ta nói với ngươi chuyện này lúc ngươi không tin không nói còn luôn nói ta nói bậy bạn cái này trợn tròn mà ta ca ca của mình cầm cố nhà máy lãnh đạo ngươi lại còn không tin ngươi này mội mội nhà làm chắc chắn đủ sừng trước mắt thấy trương thục cầm đối nàng vểnh vểnh lên miệng hà vũ thủy lập tức vẻ mặt ngượng ngùng xông lên ôm lấy cánh tay của nàng ai nha hảo tỉ tỉ của ta ngài cũng đừng chê cười ta ta đây không phải bỗng chốc không thể tin được mà ngươi nói thì anh ta dạng này một thành thiên cả lơ phất phơ nhà ăn đồ bếp lại cũng có thể lên làm nhà máy cán thép phó chủ nhiệm chơi ạ đây quả thực thật bất khả tư nghị trương thục cầm cũng là cười tủm tịm chẳng qua nàng lại cố ý xếp đặt ra một bộ tức giận nét mặt đến ngươi được rồi hờ ả chưa từng thấy tượng ngươi ra mặt g i y như vậy Cô ý ở trước mặt ta khoe khoang ngươi có một làm phó chủ nhiệm ca ca là a ngươi bực mình chết ta rồi ta thẳng thắn bóp chết ngươi được rồi nói xong nàng t h ì vươn tay hướng phía hà vũ thủy vô tới hà vũ thủy vội vàng vẻ mặt k hết đại nói với lê n tuấn yêu yêu yêu tỷ chị r dù ta ta sai rồi còn không được mà đến mai ta mời ngươi đi gan xảo chu ký ăn bánh bao tử vẫn không được ngươi có thể tha cho ta đi t r ư ơ n g thục cầm lúc này mới bung ô tha nàng ngoài miệng vẻ mặt thành thật nói ra tia ta nhưng nói tốt có thể không cho phép đổi ý nhìn xem đến mai ta không ăn cùng ngươi ừ hà vũ thủy lập tức đắc ý vô vô y phục của mình túi vẻ mặt muốn ăn đòn đối với trương thục cầm khoe k h o a n nói nhìn một cái ta chỗ này bên trong chứa đều là tiền không phải liền là bánh bao thịt mà n g ư ơ i yên tâm đến m a i bồn u cô nương bao no đến lúc đó cho ăn bể bụng ngươi khi trương thục cầm lần nữa dương nanh múa vớt lao đến hai người lập tức ở trên ghế s a lon cười đùa thành một đoàn lúc này chỉ thấy trong phòng rèm vải vân lên tôn hồng anh từ phía sau đi ra nhìn đang vẻ mặt thật thà đối hai người cười cười sau đó đẩy cửa ra lại quay người cải cửa lại hai người lập tức cũng không tâm tư náo loạn hà vũ thủy hướng trên ghế s a lon ngồi xuống vẻ mặt không thích đối trường thục cầm nói ra thật là cũng không biết anh ta cùng ta t ẩ u t ử trong lòng là thế nào nghĩ không nên làm một ngoại nhân trong nhà đầu này đâu còn có một gia hình dáng trong nhà đều nhanh thành lưu điếm tiếp lấy nàng tựa như nhẹ nhàng thở ra sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều chẳng qua khá tốt anh ta vừa nay nói với ta và đến mai có rảnh hắn liền đi cho cách vách quả phụ một nhà tìm chỗ ở đến lúc đó đem nhà c h ố n g ra ta thì đ ổ i cái này gái mập người đi vào ở tình nàng lúc nửa đêm vẫn lẩm bẩm nhau nhau ta cả đêm đều ngủ không đến cảm giác quy tắc mới chương năm trăm sáu mươi quy tắc mới sáng sớm hôm sau hà vũ trụ thì theo trong chăn bỏ lên ra đây thấy mặt ngoài một mảnh đạn kịt hắn thì bật đèn nhìn thoáng qua đồng hồ phát hiện đã là buổi sáng hơn sáu giờ đẩy cửa ra một c ỗ lạnh buốt phong thì tràn vào trong phòng lập tức bắt hắn cho cong đến toàn thân giật mình mau đem trên người hắn vật mới phát hạ áo đông lớn nút thắt cho giữ chặt sau đó cong túi ra p h ụ lên qua cửa nhấc chân thì ra cửa sân mấy ngày trước đây thời tiết mặc dù lạnh nhưng mà hắn cũng, cũng sớm đã quen thuộc chỉ là hôm nay khí hậu không thể so với thường ngày chẳng những gió thật to nhiệt độ cũng thấp không ít với lại nhất làm cho người khó chịu là trên đường nhỏ không biết bị cái nào thất đức người cho dội cho thủy hắn đoạn đường này đi tới liền thấy đi tại trước hắn bên cạnh hai cái người qua đường sơ ý một chút trong đó có một cái thì té lăn quay ven đường bên trên hà vũ trụ cũng không thể không thận trọng tại lộ diện thượng đi tới mỗi một bước cũng đi trong lòng rún sợ kết quả hắn sơ ý một chút lòng bàn chân đột nhiên trượt lập tức phù phù một tiếng thì ngửa mặt té lăn quay trên mặt đất may mắn trên người hắn ăn mặc tương đối nhiều lại thêm cơ thể cũng trẻ tuổi cho nên hắn dừng lại một chút một chút tiện tay chân nhanh chóng bỏ lên cũng may rẽ ngoặt lên đại lộ về sau mặt đường thượng thì chỉnh tề rất nhiều trên mặt đất cũng không có nhiều như vậy đó n g băng nhưng người đi đường có thể an an ổn ổn trải qua hà vũ trụ hướng thẳng đến quán ăn sáng của đàm t ỷ đi đến gần đây đi sớm về trễ mấy hôm không có đi nàng chỗ ấy ngồi một chút tuy nói nhà nàng bán mì thịt bò hương vị kém chút ít chẳng qua cũng may mặt làm tương đối lợi ích thực tế cũng t ỉ n h hắn buổi sáng một người bận r ộ n lại nói hắn hình như thật sự đã hồi lâu không có làm bữa ăn sáng từ lúc tôn hồng anh đến rồi về sau trong nhà điểm tâm trên cơ bản đều là nàng thật sớm trào cờ đến thì thầm làm vì chính là sợ quấy nhiêu đến ở tạm tại hà vũ trụ gia mẹ vợ v u phượng anh hay là ngẫu nhiên ở nhà ở vài ngày hà vũ、Thủy. hà vũ trụ đi vào trong tiệm phát hiện bên trong n g ồ i người cũng không tính là thiếu đại bộ phận đều là chút ít ba bốn mươi tuổi t r u n g n g u ê n nhân, nhân rốt cuộc sắp hết năm lại thêm hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh cho nên bọn hắn hôm nay cũng khó được hào phóng một lần tiêu tốn cái một bao tiền mua bát tiểu hành thánh hoặc là thị thái t mặt ăn còn có không nỡ lòng tiêu tiền thì mua bát thái tô mì cũng có thể thay cái nóng hầm hầm ấm áp bụng hà vũ trụ vừa ngồi xuống mắt s á c đàm tị thì chú ý tới hắn ơ khách hiếm thấy nha hà phó chủ nhiệm gần đây quan vội vàng thăng quan phát tài nhưng có thời gian không thấy ngại hà vũ trụ không thể không cười lấy hồi nói m nhờ n g à i phúc ta tháng ngày trôi qua vẫn còn chịu đựng chính là mấy hôm không có nếm đến ngài chỗ này làm tiểu huỳnh thánh trong lòng còn có một chút rất nhớ đàm tỷ lập tức cười ha ha sau đó đôi hắn lộ ra một cái tin ngươi mới là lạ ánh mắt tiếp đó nàng liền đối với bên cạnh v à i vị đang xem cảnh nhi thực khách cầm hà vũ trụ làm lên quảng cáo đến chỉ gặp nàng chỉ vào hà vũ trụ thuận tay thì chọn lấy một cái ngón tay cái các ngươi v à i vị còn không biết ta nếu bàn về lên này nấu ăn tay nghề chúng ta hà phó chủ nhiệm thế nhưng phụ cận này mười dặm tám hương nấu ăn cái này có thể cho dù như vậy thường thường người hà phó chủ nhiệm cũng phải đến tan này trong tiểu điếm đến cổ động một chút điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hà phó chủ nhiệm hắn này người trong nghề biết hàng nhà hiểu rõ ta chỗ này làm gì đó không quang lượng đủ hắn mùi vị cũng chính a hà vũ trụ gặp nàng n ế t lên ngón tay cái không khỏi hơi cười một chút cũng giúp đỡ nâng cổ động nói không sai quy củ cũ đến tô mì thịt bò lại đến một cái bánh bao thịt đàn g tỷ lập tức đối sau bếp hô một câu mì thịt bò một bát động tác nhanh nhẹn một chút vội vã đi làm đâu nói xong nàng thì đối hà vũ trụ cười hắc sau đó chỉnh lý một chút đỉnh đầu mũ trắng v é n m à n vải lên liền đi sau bếp t r u n g quanh mấy người thấy vậy đảm tỷ phản ứng cũng liền đã hiểu vị này hà phó chủ nhiệm là nhân vật sôi nổi đ ố i hắn gật đầu lấy l ò n g hà vũ trụ bận b u mặt mũi tràn đầy mỉm cười một một cùng t r u n g quanh mấy người gật đầu một cái coi như là không có mất cấp bậc lễ nghĩa mì thịt bò hay là lao hương vị bánh bao thịt cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây có chút chẳng l ấy chẳng qua hà vũ trụ vẫn như cũ ăn rất ngon bởi vì hắn hiểu rõ này ăn hết không chỉ là hương vị hay là năm tháng lắng động cùng trong ý thức xa xôi thanh xuân hồi ức vì cục quy hoạch thành phố và i vị lãnh đạo cùng với văn phòng thị ủy kiểu chủ nhiệm cùng trần phó bộ trưởng hôm nay đều tới cho nên phòng tiếp khách ở bên trong náo nhiệt tham dự tiếp đai chủ nhà cũng không còn là lý chủ nhiệm mà là đổi thành hoàng thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương bởi vì mọi người cũng thích ă n hà vũ trụ làm thái cho nên hôm nay hắn không thể không trọng thao cựu nghiệp thay đổi đồng phục tự mình đi trên lò tay cầm môi mặc dù hà vũ trụ không còn là trong phòng ă n nhất b à thủ nhưng mà chúng công nhân viên chức cũng không dám chậm chế hắn từng cái thân thiết cùng hắn chào hỏi rốt cuộc hiện nay hà vũ trụ đã xưa đâu bằng nay nâng theo một giới đầu bếp trở thành phòng chính trị công phó chủ nhiệm không thể nói hậu vô lai giả. cũng tuyệt đối coi là tiền cổ vô nhân hà vũ trụ cũng nghiêm túc mặc dù mùa đông bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tương đối thiếu thốn chẳng qua gà thịt cá t r ư n g cái gì vẫn còn là có qua tay hắn trong nấu nướng tiên tạc này một trận làm việc cái gì cá kho x à o ruột già đại bản cây sắt cá hố đó là mọi thứ màu sắc sắn g rõ hương khí mê người để người nhìn không khỏi trong miệng nước miếng thèm ăn nhỏ rãi r ồ i rít cầm lấy búa bắt đầu ăn như gió cố u n lên thì trong phòng tiếp khách chúng lãnh đạo ăn như gió cố lên trong tay nắm vút bột ngô nhi bánh ngô nâng lấy một bắt tầm thường rau t r ộ n thái trong đĩa còn có mấy khối sắc cá hố phế liệu ở đ ằ n g kia ăn chính hương mã hoa thấy vậy cầm hơn nửa hộp còn lại xào ruột ra cùng nửa hộp đại bàn kê tiến đến hà vũ trụ trên mặt bàn hai sư đổ cùng nhau ăn xong rồi phong phú cơm trưa hà vũ trụ không nhúc đít đ ú a chỉ trứng mắt liếc hắn một cái trong miệng nói lầm bầm ngay trước nhiều người như vậy cũng ở đây ngươi cũng không biết thu lại nhìn một chút mã hoa quay đầu xem xét một vòng đối hà vũ trụ cười đùa nói không có chuyện bọn hắn đều có phần nhi nay không dám mang theo thái trở về còn không thể trong nhà ăn quà qua miệng nơi đây lại nói ngài không gặp lê nhuệ lao tiểu t ử kia đã sớm né sao coi như hắn tức thời hiểu rõ lao nhân ra n g à i ở chỗ này này nơi đó có hắn nói chuyện chỗ ngồi hà vũ trụ vẫn đang q u y ê n n g vậy cũng không được các ngươi tổ ngược lại là được lợi kiểu cái khác tổ công nhân viên chức làm sao bây giờ ngươi còn nhớ ta thường nói cho ngươi làm người không mắc quả mà mắc không đồng đều ngươi một chén nước bưng bất bình sớm muộn là muốn xảy ra sự cố ngươi dặn này ngươi đi đem lê nhuệ tìm đến liền nói ta có chuyện gì muốn tìm hắn mau đi đi mã hoa có chút không hiểu chẳng qua vẫn là cởi ống tay áo đi ra cửa tìm lê nhuệ đi Chủ nhiệm. ngài tìm ta không bao lâu sau công phu lê nhuệ thì thở hồng hộc chạy vào hà vũ trụ chỉ chỉ trong hộp cơm đại bàn kê cùng xào dột già đối lê nhuệ nói ra ngươi nhìn một cái này cái khác tổ công nhân viên t r ư ớ c trong chén thịnh đều là rau t r ộ n thái có thể tổ bốn đã có gà có ngư cái này khiến cái khác tổ các đồng chí nghĩ như thế nào cho nên ta đem ngươi tìm đến vì chính là phản hồi tình huống này nào biết được lê nhuệ chỉ là cười cười bận điệu đối hà vũ trụ giải thích nói ngài không biết chúng ta nhà ăn đang thi hành quy tắc mới nay tư nếu trong nhà máy có khách muốn chiêu đãi ta đều là gọi vòng tổ thượng như vậy cái nào tổ đều có thể được lợi nói n xong hắn thì theo tùy thân kẹp trong lấy ra một tờ giấy đưa tới hà vũ trụ trước mặt gần đây công tác b ậ n quá còn chưa kịp tới cùng ngài báo cáo ngài cho ngọc nó tiện thể cho chúng ta nhắc lại chút ít quý giá ý kiến nếu không trong lòng ta luôn cảm thấy không vững vàng có chút lo lắng đề phòng nói xong hắn hướng nhìn chung quanh một lần sau đó thận trọng đối hà vũ trụ nói ra chúng ta trong nhà ăn đi làm không phải liền là đồ cái khẩu t r ư ợ sao chuyện này chỉ có thể ở ta này phòng ngăn nội bộ thảo luận nói ngài nếu cảm thấy không thỏa đáng kia đến mai ta đổi lại đến chính là hà vũ trụ không hề có tiếp nhận tờ giấy kia mà là cười lấy đối lê nhuệ động viên nói ý kiến của ta không quan trọng hiện tại phòng ngăn người phụ trách chủ yếu là ngươi Ngươi muốn hỏi ta ý nghĩ ta còn là làm sơ câu nói kia chỉ cần là đối công nhân viên t r ư ớ c nhóm có lợi lãnh đạo cũng không phản đối ta thì nhất định là đứng ở ngươi bên này chương năm trăm sáu mươi một có chừng có mực cùng biến hóa Có có Trước hệ chỉ chỉ d... phượng lan hướng trên ghế ngồi xuống sau đó trận mắt nhìn hai con nghi ngờ mắt to trưng trạc đàng hoàng nhìn qua hà vũ trụ hà vũ trụ chậm dai gỡ xuống đỉnh đầu vệ sinh ngũ đặt ở trong tay gậy gấp quay đầu hướng hệ phượng lan nói ra là có chuyện như vậy người đang ta cái đó trong sân cũng dừng thời gian không ngắn gần đây có phải hay không nghe thấy trong sân có người ở sau lưng nói láo đầu nói chút ít không sạch sẽ lời vô vị h ề phượng lan đầu tiên là nhìn qua hắn x ư n g sở hình như có tâm sự cắn cắn chính mình môi d ư ớ i sau đó có chút chần chờ gật đầu một cái hà vũ trụ xem xét liền biết chuyện này đã không phải là đã xảy ra một lần hai lần làm hạ đối nàng hỏi ngươi cũng là nghe ai nói còn có ngươi biết là ai trước hết nhất tản lời đồn sao h ề phượng lan lập tức thất lạc lắc đầu kỳ thực nàng cũng không sợ người khác nói thứ gì rốt cuộc nàng cũng không phải là không biết đến nhân tính á c đ ộ n mấu chốt là lo lắng trong nhà ba đứa hai tử nàng sợ cứ thế mai xuân dưới ba đứa hải tử ấu tiểu tâm lý dễ xảy ra vấn đề gì lưu lại một chút ít không tốt tuổi thơ bóng tối hà vũ trụ gặp nàng phản ứng liền biết nàng đại khái là sợ đắc tội với người cho nên mới không chịu nói rốt cuộc nàng nhóm một nhà là ăn nhờ ở đậu không thể thiếu có chút láng giềng m à cũ bắt nạt ma mới kỳ thực không cần hỏi hắn cũng có thể đoán cái bảy tam phần đơn giản chính là trong sân mấy cái k i a người nhiều chuyện cả ngày giới nhản rỗi không chuyện gì làm tránh không được muốn phía sau nhai hai câu đầu lưới nhưng mà hắn ngược lại là cảm giác chế tạo những thứ này lời đàm tiếu kẻ đầu tê chỉ sợ là một người khác hoàn toàn dù sao bất kể nói thế nào, bình thường đều hẳn là có thể cùng hứa đại mậu dính liễu quan hệ làm hạ hắn cũng không còn xoắn suýt tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này rốt cuộc hắn thân chính không sợ b ó n g nghiêng không thấy sự việc thủy chung là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế là hắn trực tiếp nhìn qua hề phượng lan nói ra ý nghĩ của mình ta là tính toán như vậy đồ đệ của ta đại trí ngươi cũng biết nhau nhà bọn hắn phụ cận có mấy hộ nhà đang định cho thuê ta chuẩn bị giúp ngươi đi hỏi thăm một chút cho ngươi tìm ở giữa đáng tin cậy nhà trước ở rốt cuộc này cả ngày dưới bịa đặt đồn nhảm vẫn tiếp tục như thế cũng không phải chuyện nhi chúng ta đại nhân ngược lại là sao cũng được chỉ là sợ bị h ề phượng lan nghe được hắn nói muốn để chính mình người một nhà dọn ra ngoài trong lòng b n g chốc thì luôn cuống thậm chí cả hà vũ trụ phía sau nói chuyện nàng căn bản liền không có nghe vào chỉ là sưng sờ c h ầ m c h ầ m vào đối phương trong lòng hoàn toàn loạn thành một đoàn nàng phản ứng đầu tiên chính là hà vũ trụ ngại chính mình nương mấy cái vướng bận muốn đem chính mình đổi ra khỏi cửa có thể vừa nghĩ tới hà vũ trụ bình thường làm người nàng lại lập tức trong lòng từ bỏ loại ý nghĩ này chỉ là lập đi lập lại trong lòng hỏi chính mình nếu rời đi hà vũ trụ che chở nàng n ó m nương mấy cái về sau lại nên đi nơi nào đâu cũng không phải nàng một lòng nghĩ rằng hà vũ trụ không tay mà là nàng nhân sinh phía trước qua này ba mươi năm trên cơ bản thì không có gặp qua cái gì người tốt thân ba ba một bên hô hào chính mình là cùng mệnh một bên đem chính mình cho rót được say không còn biết gì cũng không nghe ngóng nhà trai nhân phẩm làm sao thì mơ mơ hồ hồ đem nàng cho gả chính mình lúc trước ma quỷ nam nhân khi còn sống đối với các nàng nương mấy cái cũng luôn luôn là mặc kệ không hỏi càng đừng đề cập nàng còn có cái tranh chua khắc nghiệt mẹ chồng có thể nói trừ ra làm sơ đầu thôn chứa chấp nàng nhóm nương mấy cái tuổi già cô đơn phu nhân bên ngoài cũng chỉ có trước mắt hà vũ trụ hướng mình vươn biệt thủ chẳng những bao ăn quả uống chiếu cố mẹ con các nàng c ò nàng đưa n có, là có, có, có thể tiếp tục sinh hoạt dũng khí cho nên dọn nhà chuyện này đối với nàng mà nói đâu chỉ thế là một hồi sấm sét giữa trời quang đang lúc nàng tại hồn du ngoại vẫn lúc hay là hà vũ trụ tỉnh lại nàng lan tỷ lan tỷ ngươi không có chuyện gì chứ hệ phượng lan lúc này mới cảm giác chính mình hồn nhi lại quay về liên tục không ngừng đối hà vũ trụ lắc đầu chỉ là ánh mắt nhìn đi lên có chút chút ít ngốc trệ hà vũ trụ rốt cuộc h i ể u sâu biết rộng cũng sớm đã nhìn thấu lòng người đối với hệ phượng lan ý nghĩ hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm xúc nhưng mà hắn nhưng không có nói với hệ phượng lan cái gì lời an ủi rốt cuộc làm một cái người có vợ mà nói cùng đồng lứa khác phái trong lúc đó gìn giữ chút ít khoảng cách là cần thiết hắn cũng một thẳng kiên thủ điểm mấu chốt của mình cũng may hệ phượng lan trải nghiệm biến cố đủ nhiều đà kích cũng đủ mạnh với lại hơn nửa năm qua này bình thường đời sống cũng cho nàng một ít trước kia cho tới bây giờ chưa từng có động lực cùng phương hướng đó chính là dù thế nào đời sống trôi qua gian nan đến mức nào nàng cũng phải đem chính mình ba cái con gái cho nuôi dưỡng thành người cũng may mình bây giờ còn trẻ với lại có tay có chân càng có một phần công việc ổn định tuy nói trên sinh hoạt vẫn như cũ vẫn còn tương đối khó khăn nhưng cũng không tới sống không nổi tình trạng cho nên tại thất lạc trong chốc lát sau đó trong lòng của nàng lại lần nữa dấy lên đâu t r í ánh mắt cũng biến thành kiên định rất nhiều hà vũ trụ ở một bên nhìn nàng một loạt phản ứng không khỏi thở dài trong lòng cũng đi theo tán thưởng một câu đ ề u nói nữ t ử bản yếu là mẫu lại được lan tỉ người là tốt tan tầm tiếng chung vừa mới vang lên hà vũ trụ đang vội vàng sửa sang lại trên bàn bắn kết lúc mã hoa đột nhiên chạy vào sư phụ có ngài điện thoại bên ấy nhường n g à i vội vàng bồi thường quá khứ m ã hoa nhìn qua có chút thở gấp đoán chừng là một đường chạy trước tới hắn vừa nói chuyện một bên đem một tờ giấy đưa tới hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn trên giấy giấy số vừa m ớ i bấm đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một cái nghe có chút m ệ t m ỏ i giọng nữ hà sư phụ xin chào ta là trang nên t u y ế t ngài còn nhớ ngày đó nghe được thanh â m này hà vũ trụ lập tức liền biết đối phương là ai không chờ đối phương nói hết lời hắn liền trực tiếp trả lời hiểu rõ hiểu rõ cha ngươi chuẩn bị khi nào hạ táng đến lúc đó trình diện có bao nhiêu người nhà được được đã hiểu Ừm. người đ ợ i lắm nữa ta cầm ghi chép một chút Ừm. Tốt. người yên tâm đi tuyệt đối cấp cho người thỏa đáng、Hả? tốt tốt đến lúc đó thấy đi không có không phiền phức không phiền phức hạnh tốt vậy ta treo hở à à à chờ hắn để điện thoại xuống ngồi ở bàn bên bên cạnh tiết ngọc mai hướng bên này l i ế n nhìn tiện thể hướng hắn hỏi một câu ai nha ai muốn xử lý tăng sự hà vũ trụ liếc mắt nhìn nàng nét mặt giếng cổ không gợn sóng trả lời một người bạn gia trưởng bối hết rồi muốn cho ta đi cấp phụ một tay nghe hắn nói như vậy tiết ngọc mai cố ý xem xét hắn vài lần đột nhiên thình lình đến rồi một câu tuần sau năm mội mội ta tảo chi vi sinh nhật ngươi có thời gian hay không đến một chuyến thấy hà vũ trụ vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía mình tiết ngọc mai lập tức trong lòng thở dài đối hắn giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm gọi ngươi tới nếu không có chuyện gì khác chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi đi cho xào vài món thức ăn thôi nhìn qua tiết ngọc mai bình tĩnh ánh mắt hà vũ trụ không hề có để có đáp ứng hay không mà là vẻ mặt trịnh trọng cùng với nàng trò chuyện dạy rồi lời ngoài lề tào quân trưởng lão nhân gia ông ta cơ thể còn tốt đó chứ không có chuyện lúc ngươi hẳn là khuyên hắn một chút một ngày ba bữa tốt nhất định thời gian định lượng ăn tựa cái kia dạng cơ dừng lại no bụng dừng lại ăn bữa hôm kỳ thực tối làm hại cơ thể rốt cuộc đã có tuổi cũng không so với tuổi trẻ lúc ấy cần thiết dưỡng sinh hay là cần tuân theo tiết ngọc mai vẻ mặt không thể tin nhìn qua hà vũ trụ đối phương ngay thẳng như vậy nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác rất rõ ràng chính là không có ý định đi đối với điểm này tự cho là quen thuộc hà vũ trụ tính cách nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ lạ chỉ là quan sát hắn mấy ngày nay diễn xuất cùng hành vi còn có hắn lời mới vừa nói thời giọng nói cùng với nàng trước kia tiếp xúc lúc tựa hồ có chút không giống nhau l n h ư ờ n trong n g ộ i t â m nàng đầu cảm thấy có c qua người trẻ h n tuổi n cũng không à n đ ít thượng hắn rằng này vẫn đúng là không thấy nhiều nói chuyện lúc ta nếu không nhìn mặt hắn ta còn tưởng rằng là chính cùng ta đáng tiếc lào anh em nói chuyện phim đâu làm thời tiết ngọc mai còn đã từng hỏi một câu chiếu ngài nói như vậy vậy hắn như vậy là tốt hay là không tốt tào quân trưởng yên lặng xem xét nàng một chút lập tức lắc đầu dễ làm nhưng là tốt người trẻ tuổi làm việc dễ xúc động vừa xung động rồi sẽ phạm sai lầm tượng hắn thông minh như vậy người trẻ tuổi thực tế tính cách còn như thế chớm ổn ngươi căn bản không cần lo lắng hắn ăn t h ị t t h i chỉ cần hoa công phu hảo hảo bồi dưỡng một chút vậy tương lai tuyệt đối là cái có thể làm tướng quân hạt giống tốt coi như không thấy tiết ngọc mai trên mặt vẻ mặt kinh ngạc tào quân trưởng ngự trọng tâm trường nói ra ngươi không biết ta này sau khi ngay n ó n g vẫn đúng là họ tham gia không ít có quan hệ với sự tình của hắn trừ lao tướng quân người meta lao tướng quân lâm trung trước đó chỉ do muốn tìm hắn nói một chút về phần làm thời bọn hắn đã nói những gì ngoại nhân ai cũng không biết chỉ biết là lao tướng quân trước khi đi cố ý sắp đặt hắn trước kia bộ hạ cũ chính là đương nhiệm quân khu tây bắc tư lệnh v i ê n cận t h g võ đưa hắn một cỗ mới tinh xe đạp chuyện này tiết ngọc mai ngược lại là biết đến bên ngoài đều đang đ ồ n nói có vị tướng quân đưa h ạ vũ trụ một cỗ đại sáo xe đạp ai cũng, cũng không biết là thật là giả nhưng mà những lời này tất nhiên xuất từ tào quân trường miệng kia đồn đãi khẳng định chính là thật sự tào quân tr nhẹ nhàng n h ấ p một cái sau đó nói tiếp kỳ quái nhất là ta hôm nay buổi sáng cho ngươi khang thúc thúc t ắ t điện thoại nhường hắn giúp đỡ điều tra một chút kết quả sau đó hắn cảnh cáo ta nói để cho ta về sau đ ừ n g lại tra chuyện này ta liền biết tiểu tử này trên người bí mật tuyệt đối không đơn giản chép miệng đi một chút miệng t à o quân trưởng đem mặt chuyển hướng tiết ngọc mai xuất thân đời thứ ba cố nông tổ tiên đều là quan lại nhân gia đầu bếp chính hắn còn có này một thân lệ loạn câu chuyện thật m ẫ u chốt là bên trên còn có người chiếu cố hắn tiểu tử này thật không đơn giản a dù là hắn tương lai làm không được tướng quân chỉ bằng hắn cái này mệnh số cùng mối quan hệ ngươi nếu theo hắn về sau đại phú đại quý không dám nói ăn ngon uống sướng đó là tuyệt đối không lo nghe được tào quân trưởng đúng hà vũ trụ đánh giá tiết ngọc mai trực tiếp thì sửng sốt một chút nàng là thực sự không ngờ rằng hà vũ trụ thế mà còn có nhiều như vậy bí mật không muốn người biết càng không biết tại tào quân trưởng trong mắt thế mà coi trọng như vậy hắn cái này khiến nàng ở trong lòng mừng thầm c h ọ n đúng người lúc lại một cái vắt ngang tại nàng cùng hà vũ trụ ở giữa danh sâu đem nàng cho là khó đó chính là hà vũ trụ đã lập gia đình với lại lao bà hắn trên người còn mang hải tử nhìn tàu quân trưởng tấm kia mặt mũi hiền lành nàng đột nhiên thở dài nét mặt hề vải để một câu thế nhưng hắn cho dù tốt rốt cuộc đều đã thành ra với lại hắn người yêu đều đã mang thai cuối cùng ta cảm thấy đối với hắn như vậy trung quy có chút không được tốt tàu quân trưởng đột nhiên cười ha ha một tiếng đứng dậy đi đến trước mặt của nàng dường như hồi nhỏ đối nàng như thế nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng n h à đầu nữ nhân đ ờ i này nhất định phải tuyển tốt nam nhân tương lai ngươi mới sẽ không ăn thiệt thòi có thể ngươi nếu chọn sai đó mới thật gọi một ngày bằng một năm đâu ba bá ta nhìn qua tàu quân trưởng tiết ngọc mai vẻ mặt xoan suít nàng không biết mình đây là thế nào d ị vãng nàng cũng từng kết thân qua rất nhiều ưu tú nam thanh niên chỉ là nàng một cái cũng không nhìn chúng nàng còn một lần t ư ở n g rằng chính nàng khuyết điểm dẫn đến nàng đối tất cả nam cũng không động tâm cho đến nàng ngẫu nhiên tại nhà máy cán thép hội liên hoan bên trên chính mắt thấy hà vũ trụ cứ như vậy thân mang toàn thân áo trắng trên đầu mang theo một đỉnh mang theo phong cách dân tộc trắng khăn quảng cổ tại mọi người quay trúng quanh trong sân khấu ở giữa dường như hóa thân thành trong điện ảnh trắng tộc tiểu từ a bằng hắn trong lúc giơ tay nhức chân là như thế không giống đại chúng tự nhiên mà nho nhã từ đó trở đi nàng thì tâm mộ không thôi khó mà tự k i ể m chế nếu không phải sau đó tào chi vi phát giác sự k h ắ c thường của nàng cũng trong âm thầm nói cho tào quân trưởng chỉ sợ đến lúc này lão nhân ra ông ta còn bị mơ mơ màng màng đâu gặp nàng cắn thật chặt ngôi dưới trên mặt vẫn luôn do do dự dự chậm chạp không quyết định chắc chắn được tào quân trưởng đột nhiên nghiêm mặt dùng không cho phản bác giọng nói nói ra nếu biết tiểu t ử này có tiên đồ ngươi lại như thế thích hắn vậy liền đừng lại do do dự dự ngươi cả đời này cứ như vậy ngắn ngủi mấy chục năm ngươi năng gặp cái trước thích là cái này hai người cắp ngươi duyên phận lão bà hắn bên kia vấn đề ngươi giao cho ta ta bảo đảm nhường nàng ngoan ngoãn đem tân lang quan cho ngươi nhường lại về phần tiểu tử này nha ta sẽ đích thân cùng hắn nói nói xong tào quân trưởng lại đi đến bên cạnh bàn cầm lên trên bàn mấy tờ giấy trắng lời nói thật không nói gạt ngươi ta cũng thật thích tiểu tử này đầy mình bị tâm con mắt trật tượng căn cá chạch lẽ ra thì hắn dạng này tính cách hẳn là một cái trần thế mỹ mới đúng có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này hắn hay là cái lòng nhiệt tình thực tế nhân duyên là thực sự tốt thì cùng hắn biết nhau những người kia không có một cái nào không tuân thủ khẩu như mình nói xong tào quân trưởng dương lên trong tay mấy tờ giấy ngươi nhìn ta chuyên môn sắp xếp người đi t r a lai lịch của hắn có thể cùng hắn quen thuộc những người kia nghe ngóng hồi lâu một câu hữu dụng cũng không hỏi ra đến ta người lại không thể buộc bọn hắn nói cũng may bọn hắn trong viện hàng xóm cũng thật không là đồ vật ta người còn chưa hỏi đâu bọn hắn trước thì chủ động giao phó không phải sao từ lúc hắn xuất sinh đến hắn lớn lên trưởng thành tham gia công tác sau có chuyện nhi cũng ghi t ạ c này bên trên thấy tiết ngọc mai vẫn là không quyết định chắc chắn được tàu quân trưởng trong lòng có chút không vui có thể nghĩ tới nàng tuổi thơ thời thê thảm thân thế không khỏi giọng nói trầm dần hảo ý khuyên giải lên nàng tới nhà đầu hắn nam nhân như vậy mới là ngươi người đáng giá phó thác trung tân h a có thể ngươi một sáng nếu mềm l ò n g vậy ngươi nhưng làm muốn hối hận cả đời b á bá ta là người tương trại là tuyệt đối sẽ không hạ i ngươi nói xong lời nói này tào quân trưởng đưa trong tay giấy trắng đưa tới tiết ngọc mai trong tay tiết ngọc mai xem xét phía trên lít nha lít nhít ghi chép h ạ vũ trụ tài liệu cá nhân cùng trải nghiệm bao gồm năm nào vào nhà máy năm nào hắn lại đã trải qua những chuyện gì đem tất cả cùng hắn có liên quan sự việc tất cả đều ghi tặc bên trong đáng tiếc không được hoàn mỹ là bị giới hạn thời đại này điều kiện cùng thủ đoạn những việc này cũng chỉ là nhớ cái thời gian đại khái một chút chi tiết đều không có nhìn qua tảo quân trưởng tràn ngập ánh mắt khích lệ tiết ngọc mai quyết tâm liều mạng nặng nề g h gật đầu trong h o à n g hốt tiết ngọc mai lại lần nữa trở về hiện thực nàng đang định nhìn lại cùng hà vũ trụ trò chuyện chút tảo chi vi sinh n h ậ t sự việc cũng chỉ thấy đối phương trên ghế ngồi đã g ô n g tuyết cũng không biết hắn khi nào đã đi rồi ngoài cửa sổ trong không khí tràn ngập một cỗ băng hàn khí tức nhìn đến để người không khỏi run lẩy bẩy dù là nàng đang ở trong phòng cũng không thể không đem áo khoác quân đội khoác ở trên người nhìn lên tới ngày mai đoán chừng là muốn tuyết rơi